t r ư n g năm khủng bố đại điện cũng trong lúc đó vạn x i ả quốc động phủ bên trong sáng sớm tiểu mẫn mẫn mấy người cũng đã online tập hợp tuy nói cho nở cờ làm nô buộc có chút không có thói quen nhưng mà vì thỏa mãn mình phòng phát sóng trực tiếp của chúng rất hiếu kỳ tâm đám người chơi đều yên tâm bên trong bọc q u ầ não nhiệt tình tràn đầy đầu nhập vào ngày thứ nhất trong công việc ba mươi mấy tên người chơi bên trong không thiếu người tài giỏi trong đó có một tên gọi là tiền h ổ người chơi nam đã từng đã làm việc đời công tác bị tiểu mẫn mẫn đặc biệt mời đi ra cho mọi người an bài công tác đại tiểu sở dĩ làm như thế ngược lại không phải đối với tiền h ổ phách có ý kiến gì mà là bởi vì nàng tự biết mình, nàng biết rõ mình diễn trò có thể, nhưng mà muốn tiến hành việc đợi bên trên tính trung quản lý, đó chính là một tay nghiệp dư. đã như vậy, còn không bằng đem chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp người chơi tới làm, thuận tiện còn có thể quẩn chúng trước mặt, mình biểu hiện một chút bao la ý chí, và biết rõ người để giao thác ưu điểm. Tiên Hổ cũng không có cô phụ kiểu mẫn mẫn hy vọng, không đến 20 phút, hắn liền căn cứ vào ba mươi mấy tên người chơi riêng mình sở trường, an bài khác nhau nhiệm vụ, biết nấu cơm hoặc là làm chút tâm người chơi, an bài đi phòng bếp. đối với trồng hoa trồng c ó hứng thú người chơi. An bài trước đi nghiên cứu sơn động bên trong những cái tiêu kỳ quái thực vật, chờ nghiên cứu triệt để sau đó lại tiến hành bảo dưỡng các t i a Yêu thích đi bộ khắp nơi người chơi, an bài đi thăm dò toàn bộ h a n động, thuận tiện cho mọi người vẽ một bức bản đồ. Ngược lại phi đ i ề u đạo nhân chỉ nói không cho phép bất luận người nào tiến vào thiên x à điện, không nói không cho phép đi những địa phương khác. Về phần cái gì đều không biết đ c n người. Toàn bộ đi quét dọn vệ sinh. đương nhiên, đi thiên x à điện bên ngoài đợi nghe phi đ i ề u đạo nhân sai khiến nhiệm vụ, bị trực tiếp phái cho rồi k i ể u mẫn mẫn cùng hai vị khác tâm tư nhanh trí người chơi nữ. bởi vì đó là trước mắt quan trọng nhất, cũng là nhất nguy hiểm khó dò nhiệm vụ. Hơn nữa ứng phó nở tờ cờ đại lao loại sự tình này không có điểm tâm cơ khẳng định chơi không chuyển. Tất cả an bài thỏa đáng, đám người chơi liền bắt đầu làm việc. t i ề u Mẫn Mẫn mới đầu cho rằng mọi người đối với cơ chế lao động chuyện này sẽ có tâm tình mâu thuẫn, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện mình quá lo lắng. Có câu nói thật tốt, vui một mình không như mọi người đều vui. Một người làm việc xác thực rất buồn đẻ, nhưng mà khi một đám có tương đồng yêu thích người tụ tập một chỗ, làm lại là cùng yêu thích tương quan công tác, công việc kêu biến thành thú vui. Trong phòng bếp, phụ trách nấu cơm đám người chơi đang l i u díu thảo luận thức ăn. trong hoa viên mấy tên người chơi hưng phấn nghiên cứu đủ loại đặc biệt thực vật tứ thông bắt đạt hang động bên trong một đội người chơi mang khẩn trương lại tâm tình kích động đang tiến hành t h á m hiểm cho dù là những cái kia quét dọn vệ sinh người chơi cũng tụ ba tụ năm nhắc tới bắt quái ngược lại thì đi vào thiên xà điện bên ngoài đợi nghe sai bảo kiểu mẫn mẫn ba người có vẻ rất n h à m chán tuy rằng các nàng có thể tại đại điện bên ngoài mặt trong vườn hoa tự do hoạt động nhưng mà khẳng định không thể lớn âm thanh ồn à o náo động ngay cả tán gẫu cũng phải rất nhỏ tiếng rất sợ kinh động điện bên trong phi đ i u đạo nhân cũng may loại trạng n g này cũng không có kéo dài quá lâu ba người liền nên đón một cái cơ hội Phụ trách nấu cơm đám người chơi, đem điểm tâm cho đưa tới. Bởi vì động phủ trong phòng bếp, đủ loại vật liệu đầy đủ mọi thứ, không chỉ có củi gạo dầu muối, còn có đủ loại trái cây rau cải, thậm chí có mật ong. Cho nên phụ trách nấu cơm đám người chơi, căn bản không cần ra ngoài tìm thức ăn tải. Các nàng trực tiếp tại trong phòng bếp ngừng lại thao tác, liền chỉnh ra một bộ phong phú bữa sáng, chứa ở trong hộp đựng thức ăn đưa đến kiểu mẫn mẫn ba người trên tay. Mẫn mẫn tỷ, chúng ta có cần hay không đi gõ cửa? Một tên người chơi nữ xem hộp đựng thức ăn trong tay, lại xem cửa đóng chặt thiên x à điện, nhỏ giọng hỏi thăm. Ta suy nghĩ, Tiểu Mẫn Mẫn một chút n í h ngợi. Quả quyết nói, gõ. Đau dài không bằng đau ngắn. Liên tính bị mắng, cũng có thể hiểu một chút nói người làm việc và nghỉ ngơi thời gian, về sau lại càng dễ ứng phó. Được. Hai tên người chơi nữ rất là tán thành, lập tức mở ra hộp đựng thức ăn, đem bên trong điểm tâm lấy ra. Các nàng rất thông minh, biết rõ đem thức ăn c h ứ a ở trong hộp đựng thức ăn, chỉ cần một cái xách là được. Thế nhưng dạng mà nói, chỉ có thể một người bước vào thiên x à điện. Nhưng mà đem điểm tâm cách đi ra bắt, ba người liền có thể cùng nhau tiến vào đại điện, nhìn một chút bên trong đến cùng có vật gì, hiểu một chút phi điệu đạo nhân tại sao lại nghiêm cấm mọi người bước vào. chia xong thức ăn ba người liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới rồi cửa đại điện cốc cốc cốc t i ể u Mẫn Mẫn thân là đội ngũ tâm phúc việc nhân đức không nhường ai gõ cửa một cái dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói ra tiền bối điểm tâm chuẩn bị xong không nghĩ đến sự tình vậy mà khác thường thuận lợi vào đi đặt lên bàn không sao cả vừa dứt lời phi điệu đạo nhân âm thanh liền từ trên đầu truyền đến thiên xa điện tổng cộng có ba tầng đạo nhân hiển nhiên là ở trên lầu phải t i ể u Mẫn Mẫn mừng rỡ đáp một tiếng lúc này rón rén đẩy cửa ra mang theo hai gã khác người trời nữ đi vào trong đại điện rất bao la. nhưng cũng không có đặt vào cỡ lớn r ọ ậ u than chỉ có mấy toàn đến bên trên đ ố t cây nến có vẻ rất tối tăm t i ề u Mẫn vẫn nhìn thấy trong đại điện ôm lấy một bộ bàn ghế một bên b ư n g cái mâm hướng về cái bàn đi tới một bên trợn to hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây không nhìn may mà một tấm nhìn thiếu chút bị dọa ra dằm đến nguyên lai like tại đại điện hai bên trái phải t h ẳ n g đứng tám cái khủng lồ cột mỗi một cái trên cây cột đều quay quanh đến một đầu giống như sà không phải sà giống như rồng mà không phải là rồng khủng lồ sinh vật những sinh vật này mọc ra r á n thân thể trên đầu lại mọc ra một cái sừng bọn nó phát hiện có người tiến vào đại điện Tất cả đều chậm rãi chuyển động thân h u điều chỉnh tư thế hướng bên này nhìn tới. 16 s o n g quả nho d ị u như vậy lớn con mắt, dưới ánh nến phản xạ u lanh quang mang. t i ề u Mẫn Mẫn ba người nhìn thấy trên cây cổ sinh vật, trong nháy mắt liền run chân rồi. Nữ sinh vốn là sợ rắn, đúng chi là tướng mạo quái dị cự xà. Không chỉ như thế, ba người trong đầu cơ hồ đồng thời nhớ tới phi điệu đạo nhân nói qua một câu nói, ta lúc trước thu nhóm kia nô bộc, bởi vì quá ngu bị ta cho ăn xà. Trước các nàng còn âm thầm n g h i h c đâu, cái dạng gì x ả có thể ăn người? Hiện tại sao? Ô, ô, ô, nhanh khóc! cũng may k i ể u mẫn mẫn rốt cuộc là va chạm đánh v ỏ nữ minh tinh, tuy rằng bị dọa sợ đến run lập cập, nhưng vẫn là liều mạng lấy dũng khí, an ủi mặt khác hai cái nữ người chơi nói, đừng, đừng sợ, đây chỉ là trò chơi, chúng ta là đến, là đến cho tiền bối đưa cơm, bọn nó khẳng định sẽ không ăn chúng ta. hai tên người chơi nữ vốn là cũng muốn vứt bỏ cái mâm chạy trốn, lúc này nghe thấy đại k i ể u nói ra trò chơi hai chữ, cuối cùng hơi hơi chấn định một chút, không có không có, không có chuyện gì, ta ta, ta không sợ, ta ta quá gầy, không thể ăn. hai người cắn răng, một bên lắp ba lắp bắp trả lời. một bên đỡ lấy cự xà nhóm âm mũ lạnh l e o ánh mắt, dáng cùng Tiểu Mẫn Mẫn cùng nhau đem điểm tâm để lên bàn. Tiểu Mẫn Mẫn nhìn thấy điểm tâm thành công là bàn, theo bản năng liền muốn chuyển thân chạy trốn. nhưng mà đến chuyển thân thời khắc, nàng lại đột nhiên hít sâu một hơi, tất cao g i ọ n g mức độ nói, tiền bối, điểm tâm đã cất xong. Xin hỏi chúng ta về sau giờ nào đưa cho ngài bữa ăn thích hợp nhất? giờ thiên c ù n g giờ thần, thì đầu đưa, thì không rút lui. phi đ i ể u đạo nhân â m thanh, lần nữa từ trên lầu truyền đến đạo nhân dường như tâm tình không tệ, cũng không có trách mắng nàng cái gì đều muốn hỏi, ngược lại một hơi đem đưa cơm thời gian cùng thu thập cái mâm thời gian đều tiến hành nói rõ. đa tạ tiền bối. Tiểu Mẫn Mẫn đạt được trả lời, lúc này mới thở dài một hơi. nàng chuyển thân kéo hai tên người chơi nữ tay, tận lực không nhìn tới trên cây cột những cái kia cự x ả liều mạng khống chế tốc độ dưới chân, chậm rãi đi ra cửa. mãi mãi, rõ ràng là một cái võ hiệp trò chơi. cư nhiên chơi ra khủng bố trò chơi mùi vị đây về sau có thể trách chỉnh, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 57 lão bản ra khỏi nhà. Tiểu Mẫn Mẫn ba người rời khỏi đại điện sau đó, lập tức đóng cửa lại. các nàng lão đảo nghiêng ngã chạy trốn tới trong vườn hoa, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thấy được trên đầu đối phương một lớp mồ hôi lạnh. Vừa mới một màn kia, thật sự là quá d i người. Trên internet những cái kia có liên quan loài rắn sợ hãi đ ị a ảnh, cũng chỉ an bài một hai cái. Chính là mạo nhập giang hồ vừa vặn một cái sân chơi cảnh, cư nhiên trực tiếp chỉnh ra đến tám cái. Hơn nữa, vẫn là đỉnh đầu s ơ n g dài. Làm đặc hiệu không cần tiền à? Thật là kinh phí nhiều cũng không thể như vậy hoa h a d a i d a i lệ lệ, lần sau đưa cơm hay để ta đi đi. Âm thầm nổ nước b ọ chúc lát, Tiểu Mẫn Mẫn đột nhiên hít sâu một hơi, cho ra một cái quan tâm đề nghị. Gai gai cùng lệ lệ là hai tên người chơi nữ tên nhỏ, gai lệ tổ hợp. Hai người nghe thấy kiểu mẫn mẫn mà nói, lẫn nhau liếc nhau một cái. Không, chúng ta bồi mẫn mẫn tỷ cùng đi. Đúng, ba người cùng nhau, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Các nàng cùng nhau lắc lắc đầu, biểu thị tự tuyệt. Tuy rằng tâm lý còn tại sợ, nhưng hai người dùng thái độ của mình chứng minh nữ nhân cũng có nói nghĩa khí thời điểm. t i ể u mẫn mẫn nghe vậy có chút bất ngờ, còn có chút kinh hỉ. Nói lời trong lòng, nàng kỳ thực cũng không tình nguyện mang theo một đám fan chơi game. Dù sao người càng nhiều, liền sẽ mang theo rất nhiều ràng buộc. khiến cho nàng không thể giống như người chơi khác dạng này, dựa theo ý nghĩ của mình tự do phát triển. cho nên nói, đại kiều đối với theo bên người mấy chục tên người chơi là có chút g á t bỏ, chỉ có điều do thân phận hạn chế, không thể biểu lộ mà thôi. nhưng mà dai dai cùng lệ lệ lúc này tỏ thái độ, lại khiến cho nàng từ đấy lòng cảm thấy ấm áp. cô độc hơi sợ không như chúng hơi sợ, có người nguyện ý bồi nàng cùng nhau đối mặt lần nữa những cái kia tự xả, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. cảm ơn các n g ư ờ i t i ể u mẫn mẫn kéo hai cái t một tay, từ trong thâm tâm nói, về sau t ỉ m ộ i chúng ta nhất định có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. quay đầu l ọ góc, chúng ta thêm một hồi phương thức li ê n lạ, c dành thời gian ta mời các ngươi ăn cơm. Không cần không cần. A, không không không. Hảo hảo hảo. Wa, cảm ơn mẫn mẫn tỷ. Gai gai cùng lệ lệ thụ sùng nhược kinh, mặt đầy kích động gật đầu liên tục. Hai người trước cảm thấy có thể cùng thần tượng của mình chơi trò chơi với nhau, đã là một kiện chuyện may mắn, không nghĩ đến cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đại tiêu vậy mà chủ động đề xuất thêm các nàng phương thức li ê n lạ, còn c phải xin các nàng ăn cơm. Đây chính là cùng nhau đối mặt nguy hiểm sau đó, sinh ra tình cảm sao? Lúc này kiến bộ rồi. Hai vị người chơi nữ đột nhiên cảm giác được. Thiên Sa Điện bên trong cự sả cũng không có đáng sợ như vậy, thậm chí còn có chút đáng yêu. Đúng vào lúc này, Thiên Sa Điện cửa chính đột nhiên mở, p h ả n h ấ t là trò chơi đầu não cảm thụ tiểu mẫn mẫn ba người chính đang manh phát tình nghĩa, đặc biệt vì tưởng t h ư ở n g các nàng tự như. Phi đ i ệ u đạo nhân bỗng nhiên cầm lấy tiểu đầu xa trượng từ trong đại điện đi ra. Hôm nay điểm tâm không tuổi, đạo nhân nhìn về phía ba người bên này khen một câu, sau đó liền bước chân vội vã đi ra ngoài, đồng thời trong miệng phân phó nói, La Phu phải đi ra ngoài một chuyến, n g ă n thì 7 ngày, lâu thì nửa tháng trở lại. hắn cũng không nói ở lại vạn xà cốc bên trong đám người chơi những ngày quan ê n làm cái gì càng không nói khác cảnh cáo thật giống như tiểu mẫn mẫn và người khác vốn chính là tại đây nô bộc tự như có vẻ tương đương tùy ý mới vừa vào chức mới một ngày lao bản liền muốn xuất một chút xa nhà hơn nữa còn chưa cho mọi người an bài công tác cư nhiên có chuyện tốt như vậy tiền bối lên đường bình an lần sau lại đến a không là thuận b u ồ m xôi gió tiểu mẫn mẫn ba người kích động nhìn thoáng qua nhau lúc này n h ạ y cẩn lên cho người tiếp b i ệ t phi điểu đạo nhân thật giống như có chuyện gì gấp căn bản không có để ý tới các nàng tiếp tục rời khỏi hàn động Ba người mắt t i ế n hắn rời đi, lại đang tại chỗ chờ giây lát. Xác định nói người sẽ không trở về sau đó, các nàng như một làn khói chạy đến bên ngoài tòa kia r ừ n g chân hang động, vô cùng hưng phấn đem rất nhiều người chơi triệu tập. Cái gì? b ộ t ra khỏi nhà, mười ngày nửa tháng mới trở về. Vậy tại đây tránh không được thiên hạ của chúng ta. Chúng ta có thể muốn làm gì thì làm rồi. Đến nơi này nơi đều là thứ tốt, chúng ta lặng lẽ đều dọn đi đi. Đúng vậy đúng a. Giang này chúng ta liền phát đại tài. Đám người chơi biết được phi điệu đạo nhân đi xa, tất cả đều mặt đầy kích động. bởi vì vạn xà c ố c nguyên bản là chỉ có phi điệu đạo nhân một cái nở to cờ, hắn đi lần này sơ động bằng thành một tòa thành trống không, tựa hồ không có người nào có thể chế ước đám người chơi hành động. bất quá tiểu mẫn mẫn cũng không bởi vì sự tình có đơn giản như vậy. vừa mới kiến thức qua thiên xà điện bên trong những cái kia cự xà, nàng đúng không chim đạo nhân cùng vạn xà c ố c thực lực suy đoán, lại có mới tinh đ ề thăng. các ngươi cũng đừng ngu ngốc. nhìn thấy đám người chơi dáng vẻ sùn sùn r u c động, tiểu mẫn mẫn trực tiếp nhắc nhở, phi đ i ể u đạo nhân rõ ràng là trong giang hồ đại nhân vật, bằng vào chúng ta tu vi bây giờ, 100 cái tính gộp lại cũng không đủ hắn một cái tay đánh. nhưng mà. Hắn không phải đi xa rồi sao? Có người chơi gãi đ ầ u hỏi ngược lại. Hắn là đi xa rồi, nhưng bên ngoài trong sơn cốc những cái kia xả cũng không có đi xa. t i ề u Mẫn Mẫn nhìn tên này người chơi một cái, thần tình nghiêm túc nói: Nếu mà ta không có n ó n sai, đạo nhân sở dĩ đối với chúng ta yên tâm như vậy, nhất định là để lại hậu t h ủ n ế u là có người muốn mang tại đây đồ vật rời khỏi, nhất định sẽ chết không toàn t h â y Đám người chơi nghe thấy phân tích của nàng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng nhau thở dài. Mọi người đều biết đại t i ể u Mỹ nữ phân tích rất có đạo lý, trò chơi bên trong cao cấp nở c cỡ trí tuệ không tầm thường. khẳng định không thể nào để cho mình sao huyệt nằm ở không chút nào để phòng trạng thái giữ lại một đống lớn đồ vật cho người tùy tiện chuyển như vậy 10 ngày nửa tháng chúng ta ở lại chỗ này làm gì vậy tại đây đồ vật chỉ có thể sử dụng không thể mang đi thật là làm cho người ta thương tâm vụ vụ chúng ta dù sao cũng phải làm chút gì đi đám người chơi có chút thất vọng r ố i r í t thì thầm Tiểu Mẫn Mẫn thấy vậy lập tức cười n h ắ c nhở hắc hắc có phải hay không các người quên ngày hôm qua chúng ta tìm ra qua hai quyển bí tịch chúng ta bây giờ liền đi đem bí tịch lấy ra mọi người thử xem có thể hay không luyện đúng a chúng ta có thể tu luyện chúng ta lén lút luyện tại đây bí tịch bị phi đ i ể u đạo nhân phát hiện làm sao bây giờ đây coi như là trộm đi giang hồ đại kỳ đâu đám người chơi có chút hưng phấn cũng có chút lo âu nhưng tiểu mẫn mẫn lại lòng tin mười phần tự tin mười phần nói không có chuyện gì đạo nhân mình nói ngoại trừ không cho phép tiến vào thiên x à điện bên ngoài đồ vật tùy tiện dùng bí tịch cũng là đồ vật hắn một tên tiền bối giang hồ cũng không thể nói không giữ lời đi hơn nữa mọi người thật giống như bỏ quên một chuyện nói tới chỗ này cố ý thừa nước đục thả câu chuyện gì đám người chơi rất phối hợp vai diễn phụ vật phẩm chúng ta khả năng mang không đi ra nhưng kỹ năng có thể kiều mẫn mẫn hạ thấp giọng mặt đầy rào hỏa nói liền tính chúng ta tương lai treo ở tại đây đi điểm trùng sinh phục sinh học được kỹ năng cũng sẽ không biến mất tối đa cũng liền sạch điểm tu vi cho nên các ngươi hiểu ý tứ của ta đi đám người chơi nghe vậy ánh mắt sáng lên tất cả đều giống như hít thuốc lắc một b ả n kích động bởi vì kiều mẫn mẫn nói hoàn toàn không sai căn cứ vào n g nhập giang hồ thiết lập người chơi nếu mà ở trong game treo trang bị sẽ hướng theo thi thể toàn bộ bạo nhưng mà học được kỹ năng lại sẽ không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì tối đa sạch một phần tu vi chính gọi là kỹ nhiều không đẻ người, toàn thân đồ tân thủ bị cùng hai mục kỹ năng so sánh, ngay cả một mau cũng không tính. Huống chi ngày hôm qua phát hiện kia hai quyển bí tịch, có khả năng là h à n g cao cấp. Trong đó một bản gọi là Ngân Sả Kiếm Pháp, là võ kỹ bí tịch. Một quyển khác gọi Linh Sả Quyết, là nội công tâm pháp. Vừa vạn hoàn mỹ phối hợp. Mọi người nếu như đem đây hai quyển bí tịch học xong, liền tính bị phi điệu đạo nhân d ế t đi, cũng là kiếm lợi lớn. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, c h u ẩ n ốc, gỗ lìn, vam ải, ma sói, rì t á n dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương năm đạo t r ư ở n g n ú thác, vạn xa cốc đám người chơi, h o a n thiên hỉ địa bắt đầu tu luyện. đồng t r y trên đảo đường sơ, nhưng lại gặp phải một cái đại vấn đề. cái vấn đề này đâu, nhắc tới có chút khôi hài đó chính là, trong nhà không có muối, không nên gửi, không có muối thật sự là một đại vấn đề. nguyên nhân rất đơn giản, người không thể không ăn muối, không ăn muối liền sẽ toàn thân mất sức, sau đó sản sinh đủ loại bệnh tật. chú trọng tả thực mộng nhập gia hồ cũng là dạng này thiết định. bất quá trong trò chơi muối ngược lại không phải k h ô n g mắc nhà thiết kế vì nho nhỏ chiếu cố một chút người chơi cũng không có dập theo vạn đ c cổ đại thuế mới chỉ cần có chợ địa phương là có thể mua được muối mấy văn tiền một cân một lượng bạc một bao vấn đề ngày hôm qua đám cường đạo chạy t r ố i chết thời điểm chỉ lo bắt công cụ cùng sông thịt heo không có đem trong sơn động muối khối toàn bộ mang theo chỉ có thường xuyên phụ trách nấu cơm lý bưu trên thân mang theo một khối nhỏ hai ngày xuống muối khối liền dùng xong dù sao có 9 n g ư ờ i ăn cơm thả á u ắ c là xa xa không đủ lúc này mọi người thân ở sâu trong núi lớn mua muối liền sẽ trở thành đại vấn đề Nhưng đường sơ là cái dễ làm ra. Biết được tin tức này sau đó, hắn không nói hai lời liền kéo vào tìm m ố i trách nhiệm nặng nghề. Hắn để cho đ á m Cường đạo tiếp tục tại trên đảo sửa đường tạo phòng. Mình t ắ t từ hôm qua chiến lợi phẩm bên trong lấy ra một cái chạm ngọc tự vật, một toàn nến, một cái tử kim mắt chén, trực tiếp chống đỡ bẹ chúc đi tìm bên hồ đầu chọc lớn đường sơ ý nghĩ rất đơn giản. Nếu đầu chọc lớn là tại đây thường cư chú dân, chắc chắn biết đi đâu làm m ố i cho nên chỉ cần tìm đối phương hỏi một câu là được. đ ư ơ n g nhiên, bởi vì đầu chọc lớn thoạt nhìn không giống cái nghiêm chỉnh hòa thượng, lệ vật là nhất thiết phải mang. Nếu không, người ta không nhất định chịu giúp đỡ. ngoài ra còn có một chút chính là từ trong di tích đ ả o ra những thứ này đều chứng minh động chủ y đảo bên trên những cái kia kiến trúc sụp đổ đã từng hẳn đúng là một tòa phật tự vạn nhất tòa phật tự này cùng đầu chọc lớn có liên quan cũng có thể nhân cơ hội này rõ xét một hồi phản ứng của đối phương bất quá khi đường sơ chống đỡ b ẻ trúc đi đến bên hồ thời khắc lại thấy được không tưởng được một màn hắn giật mình nhìn thấy nhà tranh bên cạnh rừng trúc trên đất trống lại có hai người đang ăn t ị c h đúng chính là ăn tiệc chỉ thấy trên đất trống bệ một cái bàn thấp trên bàn thấp có cá có thịt và tuyệt đẹp bánh ngọn thậm chí còn có một vò rượu bàn thấp hai bên ngồi hai người. chính đang vừa ăn uống, một bên trò chuyện, một người trong đó là ngày hôm qua đã gặp đầu t r ọ c lớn, một vị k h á c chính là người lạ. vị này người lạ thân mặc lam lũ đấu đồng màu đen, bên cạnh trên mặt đất cắm vào một cái tạo hình k h u y ế t đại pháp trượng, trên đầu trải h ô n nguyên kế, tựa hồ là cái đạo sĩ. nếu mà Đường Sơ đi nhìn trộm qua kiểu mẫn mẫn trực tiếp, sẽ biết đối phương gọi phi điệu đạo nhân. hơn nữa ngủ ở cách một ngọn núi trong sơn cốc ổn thỏa hàng xóm cách vách, nhưng hắn không có, cho nên không biết. nhìn thấy tăng đạo ngồi đối diện ăn tiệp một màn, Đường Sơ mới đầu có chút n g n g nhưng rất nhanh sẽ yên bình tâm tính. không phải là thêm một cái đạo sĩ sao? có cái gì thật lo lắng cho chỉ cần sư thái không có xuất hiện tăng đạo là có thể một nhà hôn bình tĩnh bình tĩnh hắn chấn an mình mấy câu l i ề n sách g ọ ỏ trúc nhảy xuống bệ trúc đường sơ đi tới hai người phụ cận đem mấy thứ đồ đặt tại dưới đất không tiêu ngạo không xiểm định hành lễ nói không biết nhị vị tiền bối đang dùng cơm v ạ n bối mạo muội quấy giày xin hãy tha lỗi phi đ i ề u đạo nhân quan sát hắn hai mắt tựa hồ có hơi nghi hoặc quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn đến đầu chọc lớn bất quá đầu chọc lớn cũng không có giải thích cái gì hắn nhìn nhìn đường sơ để ở dưới đất mấy thứ đồ i ọ g điệu lạnh nhạt hỏi từ trên đảo đào ra đúng thế Đường Sơ gật đầu một cái, nhân cơ hội hỏi do nói, Van Bối suy đoán có thể là Đại sư không cẩn thận còn để lại đồ vật, cho nên đặc biệt đưa tới cho Đại sư. Biết l à người, đầu chọc lớn cao l á n h hừ một tiếng, cũng không nói đồ vật có phải hay không mình. Quay đầu nhìn về Phi đ i ệ u đạo nhân giới thiệu, Tiểu o a Nhi này là từ bên ngoài chạy nạn đến. Một nhóm chừng mười người, ngày hôm qua dựa dẫm vào ta dùng thịt muối đổi 20 cây cây trúc, bây giờ đang ở Trấn Long đài bên trên đặt chân. n g ư ê i lai, like, Đường Sơ cùng đám cường đạo chính đang kiến thiết hòn đảo kia, không gọi đ ổ n g chủ ý đảo mà gọi Trấn Long đài. Danh tự này vừa nghe cũng rất bá khí. bất quá đường sơ nghe thấy cái này tâm lý lại thịch thịch một hồi bởi vì hắn biết rõ một cái ba khí địa danh sau lưng thường thường cất d ấ u lạ lùng cố sự cố sự càng lạ lùng liên lụy đến nhân quả thì càng nhiều ví dụ như tại Vũ đô có một nơi gọi quỷ một quan tại bên trong c h ắ t tát k h ắ c mương cổ có một thôn gọi là rất đen thôn tại cản có một nơi gọi việt biển tử đi vị tại Nam Hải có một nơi gọi nước rửa chân những địa danh này vừa nghe liền có cố sự có thể đường sơ hiện tại chỉ muốn cầu đến phát dụ không muốn cùng bất luận người nào đối tuyến lúc này vừa nghe bỗng chủ ý đảo biến thành t r ấ n long đài hắn đã cảm thấy ư phần bất an t r ấ n Long Đài. Cùng lúc đó, Phi đ i ể u đạo nhân nghe thấy đầu chọc lớn mà nói, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười ha hà nói, đúng dịp. Ngày hôm qua lão phu vạn xà cốc cũng tới một đám tiểu hòa nhi, tổng cộng hơn 30 người, hiện tại cũng bị lão phu ở lại xà quật bên trong khi người ở, cũng là chạy nạn. Đầu chọc lớn t ò m ò truy hỏi, hẳn không phải là, bất quá đều là chút vừa xuất hiện giang hồ con nít, vừa không chút tu luyện qua, cũng không có vào qua môn phái. Phi đ i ể u đạo nhân rất tùy ý trả lời mấy câu, đong nhiên nhiều hứng thú nhìn đến đường sơ nói, dám hỏi thí chủ tôn tính đại danh. Van Bối gọi Đường Sơ. Đường Sơ đã sớm quên mình trò chơi biệt danh, kỳ thực là gọi Đường Sâm. Hắn cảm giác mình là cái xuyên Việt Đảng, ngược lại cũng không có người nhận biết mình, nên gọi tên gì liền gọi cái gì, không có gì hay d ấ u d i ế m n g a Đường Sơ thiếu hiệp. Phi đ i ề u đạo nhân gật đầu một cái, cười nói: Ngươi tới nơi này, không riêng gì vì tặng đồ đi. Có chuyện gì, cứ việc nói ra cho lão phu cùng Thiên Diễn nghe một chút. Thiên Diễn, chẳng lẽ là đầu chọc lớn danh tự, hoặc là pháp danh? Đường Sơ trong lòng hơi động, nhìn thấy đầu chọc lớn cùng đạo nhân đều nhìn đến mình, nói thẳng không kiêng kỵ. Van Bối và người khác muối dùng hết rồi. muốn tìm tiền b ố i hỏi thăm một chút, p h ủ cận chỗ nào có thể mua được muối. một tăng một đạo nghe thấy câu trả lời của hắn, có chút bất ngờ liếc nhau một cái. ha ha, chỉ là thiếu muối. phi điểu đạo nhân vuốt vuốt r i ê m ép, đột nhiên rộng rãi vô cùng nói ra chuyện nhỏ, lão phu vạn xả q u ậ t bên trong nói ít cũng có ngàn cân. ngươi muốn mà nói, lão phu cho ngươi cái tín vật, ngươi cứ việc dẫn người đi lấy mấy trăm cân. thặng không mấy trăm cân, cư nhiên có chuyện tốt như vậy, lẽ nào? ngươi đối với ta vừa thấy đại yêu, đường sơ nghe vậy, tại chỗ sửng sốt một chút. trong lòng của hắn ý nghĩ nhanh đổi chốc lát, quả quyết lần nữa thi lễ nói. đ ã tạ tiền bối. Tiền bối như có cái gì sai khiến, kính xin trước thời hạn cho biết, để cho vạn bối suy nghĩ suy nghĩ. Hắn không phải người ngu, biết rõ trên trời sẽ không r ấ t bánh ngọt. Trước mắt vị đạo trưởng này cùng hắn lần đầu gặp mặt, ngay cả lời đều chưa từng nói nhiều mấy câu, liền trực tiếp tặng hắn mấy trăm cân bối, trong đó nhất định là có mở ám. vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Quả nhiên, phi đ i ề u đạo nhân vừa nghe lời hắn nói, đ ồ n g nhiên u a y đầu hướng về phía thiên diễn hòa thượng cười to nói, ha ha ha, đường thí chủ tuy rằng trẻ tuổi, s á c thực rất biết là người. Thiên diễn hòa thượng không có tiết l ờ i chỉ là tựa như cười mà không phải cười cầm chén rượu lên mễ một cái, không sai. Phi điệu đạo nhân quay đầu trở lại, hướng về phía Đường Sơ r ấ t khách khí nói, lão phu quả thật có chuyện muốn mời ngươi rút một tay, bất quá không phải hiện tại, mà là nửa tháng sau. chuyện gì? Đường Sơ thuận thế hỏi thăm. ngươi dọc theo này trôi đảo nhỏ, một mực hướng giữa hồ đi, cuối cùng có thể nhìn thấy một cái đại đảo. Phi điệu đạo nhân chỉ đến cách đó không xa mặt hồ, dọn g điệu l ạ n h n h ạ n nói, hòn đảo kia có hai đảo đủ cao đỉnh núi, rất tốt nhận. trên đảo có một sơn động, sơn động bên trong có một h gỗ, ngươi đến lúc đó giúp ta mang tới là được. bị giết liền có thể phục sinh. đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 59 c bị buộc kinh doanh, cầm một hộp. chuyện đơn giản như vậy, ngươi vì sao không tự mình đi? Đường sơ nghe thấy phi điệu đạo nhân mà nói, tâm lý âm thầm thì thầm đối phương yêu cầu nghe rất đơn giản, nói cũng rất nhẹ đúng dị, p tựa hồ là một chuyện nhỏ không đáng kể. nhưng tỉ mỹ nghĩ lại, bên trong ẩn tàng lượng tin tức cũng không nhỏ, bởi vì đạo nhân vừa mới nói qua, mình ngủ ở bên cạnh trong sân cốc, hơn nữa còn tự xưng là cái gì vạn x i a cốc chủ nhân, hiển nhiên là bản địa thường cư chú dân, h ắ n thời gian dài như vậy ở nơi này. cũng không có cụt tay cụt chân, vì sao không tự mình đi bắt huộp? Đáp án chỉ có hai loại, hoặc là không dám đi, hoặc là chính là không yên lòng. Mặc kệ chân tướng là loại nào, đối với Đường Sơ lại nói đều không phải tin tức tốt. Cho nên Đường Sơ một chút nghĩ ngợi, liền d ứ t k h o á t c ử t u i ệ n nói, mời tiền bối thứ tội. Vạn bối gần đây có chút bận rộn, sợ rằng không có thời gian chạy xa như vậy. Phi đ i ể u đạo nhân đối với hắn trả lời có chút bất ngờ, cao mày nói, làm sao? Người không muốn m u i Nhớ, chính là càng muốn mệnh. Đường Sơ thành thật trả lời. Phi đ i ệ u đạo nhân cùng Thiên Diễn hòa thượng nghe vậy, không nén nổi c h ú mắt nhìn nhau. bởi vì đường sơ tuy rằng chỉ nói l ắ c đ á c mấy chữ, lại thiết chúng vấn đề hạch tâm. Hòn đảo kia, xác thực sẽ muốn mọi người. Cho dù là lấy tu vi của hai người, thời cơ chưa tới cũng không dám tùy tiện đặt chân. Phi điệu đạo nhân trầm mặc c h ố c lát, đột nhiên trầm mặt xuống, giọng điệu lạnh như băng nói: Lão phu đã nói cho ngươi, hòn đảo kia trên có bảo vật, ngươi còn dám tự t u y ệ t Sẽ không sợ lão phu giết ngươi diệt khẩu. t i ề n bối căn bản không cần u ồ n công v ô ích. Đường sơ sớm có chuẩn bị, không tiêu ngạo không xỉm định trả lời. Van bối là c á i hạng người sợ chết, đối với Van bối lại nói, bảo bối gì cũng không đổi k ị p mệnh quan trọng, chắc chắn sẽ không chạy đến hòn đảo kia đi lên. cho dù có cái vạn nhất tương lai một ngày kia vạn bối chịu đựng không được cám dỗ đi tới hòn đảo kia lấy vạn bối thực lực cũng tuyệt đối là có đi mà không có về đường sơ mấy câu nói này nói có lý có chứng cứ hơn nữa thành khẩn thản nhiên để cho người không tin cũng không được nhưng mà phi điệu đạo nhân không phải là lòng dạ mềm yếu hạng người thấy hắn c ự tuyệt không quý trọng cơ hội hừ lạnh nói b ớ t nói nhảm nếu ngươi không chịu đi vậy liền đem mệnh lưu lại dứt lời ngón tay nhập lại làm kiếm liền muốn hướng đường sơ trên thân âm ngay tại lúc này một mực không nói lời nào t i ê n diễn hòa thượng lại đột nhiên khai k h ă n rồi Đại h ò a Thượng hướng về Phi đ i ệ u đạo nhân vung vung tay, quay đầu nhìn về phía Đường Sơ, dùng một loại đùa d ỡ n một dạng giọng điệu nói ra: Tiểu tử, ngươi nói mình là hạng người sợ chết. Ha ha, ngươi nếu thật là sợ chết, ngày hôm qua làm sao gan cho Bao Thiên bắt 20 cân thịt heo đi ra, cùng bẩn tăng đội cây trúc? a đây. Đường Sơ nghe vậy, nhất thời mặt đầy lúng túng, bởi vì hắn căn bản không cách nào phản bác. Lúc đó hắn nao động mở một cái, căn bản là không có nghĩ tới hậu quả. Thiên d i ễ n h ò a Thượng nhìn đến Đường Sơ biểu tình, tiếp tục cười tùng tìm nói: Dựa vào bẩn tăng ý kiến, ngươi là cảm giác mình không có tu vi. cho nên mới không muốn mạo hiểm, đúng không? đã như vậy, bần tăng liền truyền cho ngươi một bộ nội công tâm pháp. bộ tâm pháp này chỉ cần mấy ngày liền có thể tốt thành. về phần có thể phát huy bao lớn uy lực, toàn bộ dựa vào mọi người thiên phú. nội công tâm pháp còn có thể tốt thành. đường sơ mới đầu tâm lý vui mừng, nhưng lập tức biến thành bất đ ắ c dĩ, thậm chí còn có điểm tuyệt vọng. hắn vẫn không có ngốc đến, sẽ cảm thấy đầu chọc lớn đột nhiên cho một cái bánh bao, là từ đối với người yêu của mình bảo vệ. mọi người đều là nam nhân, cũng không thể yêu không có chút nào lý do chứ. cho nên, c h â n tướng sự tình khả năng cùng mặt ngoài hoàn toàn ngược lại đại hòa thượng ngăn cản nói người hạ thủ giết mình, ngược lại chủ động đề xuất chuyển thụ một bộ tốc thành nội công, mười có tám chín là muốn mang đến lợi dụng p h ế vật tiểu tử túi, n g ư y i n g ư ợ c lại đều là chết, không như chết hòn đảo kia lên đi. Đường sơ phảng phất nghe được tiên diễn hòa thượng tiếng lòng, ai, mình dẫu gì là cái xuyên việt đảng, cư nhiên bị người bội tình bằng nghĩa, không, là tùy tiện vứt bỏ. tức giận a, đường sơ một bên âm thầm than thở, vừa g ậ n đầu nói, nếu đại sư ư u ái như thế, v a n bối liền từ chối thì bất kính rồi, việc đã đến nước này. hắn biết rõ mình còn dám cự tuyệt một vạn phần trăm được tráng niên mất sớm từ khi ngày hôm qua nhìn thấy thiên diễn hòa thượng bắt đầu đối phương chính là một bộ cao lãnh tư thái nhưng bây giờ giống như biến thành người khác tự a như biến thành mặt đầy cười vui đây xuất kỳ bất ý cười chết người a biết l à người thiên diễn hòa thượng thấy đường sơ không có lần nữa cự tuyệt có chút đắc ý hướng về phi điệu đạo nhân nhìn thoáng qua trong miệng phân phó nói đi theo ta dứt lời chậm rãi đứng lên hướng về bên cạnh nhà tranh đi tới đường sơ không dám thở ơ liền vội vàng t ú i đầu đuổi theo phi điệu đạo nhân đưa mắt nhìn hai người rời khỏi trên mặt để lộ ra một ít cổ quái thần sắc Hắn nuốt dia mép suy nghĩ trong lát, đột nhiên từ trong lòng n g ự c móc ra hai cái tinh xảo bình sứ nhỏ, để lên bàn. c h o chơi bên trong, đường sơ bị buộc kinh doanh. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, đám khán giả đều đã điên cuồng ta đi. Đại lão vậy mà một tiếng cự tuyệt cao cấp nở t ờ cờ cho nhiệm vụ. Oh, tơ t ờ esu, chủ ba sẽ không thật sợ chết đi. Chơi game, làm sao có thể sợ chết đâu? Đối với các ngươi vô tri, ta cười không nói không không không. Các ngươi không hiểu, đại lão là đang diễn, nhất định là đang diễn, diễn 1111 liền được. Các ngươi căn bản không hiểu ác nhân đại lão bản thân tu dưỡng. diễn viên bản thân tu dưỡng bắt đầu bắt đầu n g o ạ tảo đại lao lại x o n g lửa đến công pháp cao cấp 66666 có sao nói vậy hành động này là thật tơm ơn yêu slslslslslslslslsl chậm chậm bị trò chơi t h ế ngại oskar ảnh để kết ta còn tưởng rằng chủ bá thật muốn tự t u y ệ t đại lao ý nghĩ há lại các ngươi những người phạm tục có thể nhìn thấu ba o lấy lui làm tiến lật mềm buộc chặt đại lao trước tiên là làm chuyển tiêu a thn ứ lần ta thấy được mở đầu lại không có đoán được kết quả ngoài miệng nói không muốn thân thể cũng rất thành thực đại lão, ta chỉ là muốn mua túi mua ấy, các ngươi lại bắt ta học công pháp. Cũng trong lúc đó, vạn x a quật bên trong, thiếu mẫn mẫn mấy người cũng đang luyện công. bởi vì m n g nhập giang hồ là cái tạ thực trò chơi, học tập kỹ năng quá trình cũng rất thực tế, bí tịch võ công chỉ cần không bị hủy, là không hạn chế học tập nhân số. một điểm khác, bí tịch mặc dù không có khả năng giống như cổ đại trò chơi dạng này điểm một hồi liền học được, nhưng bắt đầu cũng rất đơn giản. bởi vì hệ thống sẽ hỗ trợ, ngân xà kiếm pháp cùng linh xà quyết tại chỗ có người chơi trong tay truyền một bên, mọi người liền toàn bộ ghi nhớ rồi nội dung phía trên, có thể mở ra tu luyện đương nhiên. cái này ghi nhớ là hệ thống giúp mọi người ghi nhớ, không phải là đám người chơi chân chính nắm giữ nhìn qua không quên năng lực. kiếm pháp này đùa dỡn lên thật s á i ít nhất là trung cấp a, cao cấp cũng có khả năng. hoa, linh xả quyết cũng lợi hại. ta trong cảm giác lực tốc độ tăng trưởng, ít nhất so sánh nội công nhập môn gần 10 lần. nga gào g à o chúng ta muốn nhất phi trùng tiên. nhờ có mẫn mẫn tỷ anh minh lựa chọn, chúng ta nếu như dựa theo bình thường quy trình đi tìm những môn phái kia bái sư học nghệ mà nói, đánh giá bây giờ còn đang quét sân đâu. đúng nha, đúng nha, chúng ta bây giờ hẳn so sánh người chơi khác nhanh rất nhiều bước. lão bản không ở nhà, đám người chơi đều rất tùy ý mọi người một bên lừa công, một bên hương phấn nghị luận, vẫn không quên khen ngợi cho mọi người sáng tạo cơ hội kiểu mẫn mẫn. t i ề u nữ hiệp ngược lại rất bình tĩnh, quan tâm dặn dò mọi người nói, mọi người cũng đừng đắc ý vinh báo. b í t ị c h mặc dù có phân chia cao thấp, nhưng thực chiến có thể phát huy bao nhiêu đi lực, còn phải nhìn mọi người kỹ năng độ thuận thủ. Cho nên hiện tại mọi người vẫn là nắm chặt thời gian, chăm học khổ luyện đi. Nhìn thấy lựa chọn của mình nhận được mọi người nhất trí khen ngợi, đại tiểu mỹ nữ trong lòng cũng là tranh thủ vui. Bất quá nàng bên cạnh t i ể u lộ lộ chính là thần tình nghiêm túc. Tiểu Kiều Mỹ nữ hiển nhiên còn chưa thả xuống một ngày trước cân đoán, một bên luyện kiếm, một bên khí h à n h h à n h thể, chờ tương lai rời đi nơi này, ta nhất định phải tìm ra cái kia họ Đường. Tại trên người hắn đâm 100 cái lỗ thủng, không, đâm 100 v à cái. Đối với mình thì luôn, Tiểu Lộ lộ lòng tin mười phần. Có thể nàng không biết là, nàng hiện tại vừa cưới xe đạp, Đường Sơ cũng đã lái lên lớn máy động cơ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 60, tốc thành nội công. Đường Sơ tại trong túp lều ngây người không đến một khắc đồng hồ, liền đi ra. Trên mặt của hắn treo thần tình phức tạp. chỉ chốc lát sau mặt lộ vẻ càng thêm phức tạp thần sắc thiên diễn hòa thượng cũng đi theo đi ra tiền b ố i ta đi về trước đi ngang qua bên bàn thấp thời điểm đường sơ rất khách khí hướng về phi điệu đạo nhân không người hành lễ nếu đối phương chỗ hiểm hắn vậy thì nhất định phải khách khí đối đại đây chính là diễn viên bản thân tu dưỡng vạn nhất đem đến có cơ hội báo thủ hạ thủ sẽ dễ dàng hơn chờ một hồi phi đ i ể u đạo nhân cũng rất phối hợp có đi có lại chỉ chỉ bàn bên trên hai cái bình sứ nói nơi này có hai bình đang dược đó chính là tụ khí đan tu luyện nội công thời điểm trước thời hạn phục một viên lấy ngươi bây giờ tu vi chí ít có thể làm ít công to Lục chính là kim sáng dược, nội phục giải nội thương, thoa ngoài gia trị ngoại thương, đa tạ tiền bối hậu ái. Đường sơ cũng không khách khí, tiến đến cầm lên hai cái bình, lần nữa chắp tay nói cảm ơn. Đúng rồi, ngươi không phải thiếu muối sao? Phi đ i ể u đạo nhân thấy hắn một bộ khôn khéo bộ dáng, lại k h e m ỉ m cười, giơ tay lên từ trên thân lam lũ đấu đồng bên trên kéo xuống một đầu vải rách, đặt lên b à nói, ngươi tùy tiện lúc nào mang theo cái này đi vạn s i a cốc, giao cho bên trong những cái kia người ở, liền nói là lao phu để ngươi đi lấy muối, bọn hắn không dám ngăn trở. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Vậy vạn bối liền cáo tử. Đường sơ lại cầm lên vải vóc. chuẩn bị đi. Nhưng mà còn chưa bước, bên cạnh tiên diễn hòa thượng lại chỉ đến trên mặt đất tượng v ậ t cùng đến. Phân phó nói, bần tăng không thiếu những thứ này, ngươi đều mang về đi. Được. Đường sơ lại cầm lên trên mặt đất đồ vật, rước q u hỏi, nhị vị tiền bối, còn có thứ gì phải cho sao? hết rồi. h ò a thượng cùng đạo sĩ đồng thời mở miệng, chỉ chốc lát sau, đường sơ chống đỡ mẹ trúc, trở lại b ổ n g chú ý đảo. Không, hiện tại hẳn gọi chấn long đài. ơ đường gia đã trở về. Đại hòa thượng nói sao? nên đi chỗ nào mua mối? Ồ, làm sao đem đồ vật lấy về lại? nhìn thấy đường gia trở về. đám cường đạo lập tức đi lên nhiệt tình nên tiếp âm ầm, đường sơ nhìn lướt qua tám tên thủ h ạ sau đó đem mang về đồ vật ném xuống đất, không giải thích được sự mặt hỏi, các ngươi ai sợ chết? Ta, đám cường đạo cùng nhau nhấc tay, ta biết đi nơi nào b ắ t muối, nhưng mà khả năng có sống mệnh nguy hiểm. đường sơ hướng bọn hắn phản ứng không ngạc nhiên chút nào, tiếp tục hỏi, ai cùng ta cùng đi? ta, đám cường đạo lần nữa đồng loạt nhấc tay, chỉ muốn hai người đã đủ. đường sơ nhìn mọi người coi trọng hắn cái này đưa ra, vậy mà vượt qua coi trọng t á n h mạng của mình, đấy l à một hồi cảm động. i ọ g địa hòa hoa nói, bất quá ta đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Đi lấy muối thời điểm, chúng ta khả năng phải đối mặt ngày hôm qua đ ổ i giết chúng ta đám người kia. n g ư ờ i lai, like, trước phi đ i ề u đạo nhân cùng t i ê n diễn hòa thượng lúc nói chuyện, hắn đã đoán được, đạo trưởng trong miệng hơn 30 người mới ra đời con nít là ai, ngoại trừ đám kia đ ổ i giết hắn nhi nữ giang hồ, chắc chắn sẽ không có người khác. Bất quá khi đó tình huống, không cho phép hắn chen miệng hỏi nhiều. Ha, đám kia nữ bồ tát sao? Tìm các nàng bắt muối. Lẽ nào chúng ta phải về hoàng kê trại? Đám cường đạo nghe thấy đường sơ mà nói, đều có chút động. Hãy nghe ta nói. Đường Sơ vung vung tay, một bên tìm một chỗ ngồi xuống, một bên rủ dì giải thích nói: Vừa rồi tại Đại Hòa Thượng bên kia, ta lại gặp phải một vị khách tiền bối giang hồ. Vị tiền bối này ngủ ở bên cạnh một cái sơn cốc bên trong, hắn nguyện ý cho chúng ta muối, nhưng muốn bản thân chúng ta đi lấy. Vậy rất tốt ta. Đám cường đạo nghe vậy, kích động ngắt lời nói: Hãy nghe ta nói hết. Đường Sơ liếc mắt, tiếp tục nói: Vấn đề là lần trước đuổi giết chúng ta đám người kia, khả năng toàn bộ bị vị tiền bối này nhận được thuộc hạ làm việc. Cho nên, các nàng bây giờ đang ở chúng ta phải đi trong s ơ n cốc, chúng ta muốn đi lấy muối, nhất thiết phải cùng với các nàng trả mặt. đám cường đạo sau khi nghe xong, ngươi nhìn ta, ta nhìn một chút ngươi, đột nhiên không có tiếng rồi. Bởi vì mọi người đều biết, đám tiên nữ b ồ tát tuy rằng tâm địa t h i ệ n l ư ơ n g nhưng tức giận thật là không dễ chọc. Ngày hôm qua buổi sáng tại sơn động lối vào, các nàng mang theo tiểu bảo kiếm, xông lên chém những người tập kích k i a thời điểm điên cuồng tư thế v a i hùng. Mọi người chính là quá rõ ràng. Nếu không, chúng ta bắt t h ă m Chớm mắt chốc lát, đột nhiên có người nhỏ giọng đề nghị. Bắt tham hảo, bắt tham hảo. Đúng đúng đúng, bắt được ư u hai cái, bồi lương ra đi lấy muối. những người còn lại rối rít biểu thị ủng hộ đám cường đạo không muốn vứt bỏ đường sơ nhưng lại không muốn k ể bên nữ bồ tát nóng đ a o chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này đường sơ hướng bọn hắn lưỡng lự có chút v ô n g ngôn nhưng cũng không có ngăn cản phất tay một cái nói bắt đi bắt đi nhanh chóng bắt xong ta còn có lời nói đám cường đạo nghe vậy lập tức làm thành một vòng keng h ư u viên nhặt lên trên mặt đất cái kia tử kim bát một cái v ô vào giữa đám người trên mặt đất mã t r ư ờ n g tắc nhặt được tám khỏa cục đá sáu trắng nhĩ hác trực tiếp vứt xuống b á t bên trong l á cách đường sơ ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt cho rằng đám cường đạo sẽ tiêu không ít thời gian Ai biết ngoài dự liệu, kết quả vậy mà trong nháy mắt liền đi ra. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một giây, bắt được đen, đi lấy muối, cũng không biết hai cướp lời một tiếng, tiếp tục liền thấy tám cánh tay nhanh như tia chớp đưa về phía tử kim bát. Rõ ràng là bắt tham, cư nhiên biến thành cướp, cục đá trong nháy mắt bị cướp đi sáu viên, trắng m ắ t giáo, chỉ còn lại hai khỏa màu đen tại tử kim bát bên trong q u a y tròn đảo quanh. Nãi nãi, mỗi lần đều là ta. Lưu n ố c nết hai tay không, tức giận nổ nước bọt. Ai con mẹ nó, đem cục đá trong tay của ta khu đi. Một mực không có gì tồn tại cảm giác dừng đẩy, cũng vẫn n ộ tuyên bố kháng nghị. có chơi có chịu, đương gia ở bên cạnh nhìn đến đâu. đúng vậy, các ngươi phải hay không phải nam nhân. c á i khác cường đạo một người cầm lấy một khỏa màu trắng cục đá, c ấ n nhã nói lời nói mát đường sơ có chút i ở khóc dở cười. thầm nghĩ về sau nếu như lại thêm b ắ t t h ă m cái gì, mình kiên quyết không tham gia. được rồi, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp cất cao giọng mức độ nói, còn có một việc, các ngươi nghe cho kỹ. bắt đầu từ hôm nay, ta muốn tu luyện nội công cùng võ kỹ, xây dựng sơn trại sự tỉnh, liền giao tất cả cho các ngươi. đ ư ờ n g gia muốn luyện võ, đây chẳng phải là có thể nhìn trộm hắn vĩ ngạn oai hùng, cái này nhất thiết phải ủng hộ. n g à i cứ việc luyện, tạo sơn trại sự tình giao cho chúng ta, đúng, chúng ta bảo đảm không học trộn, không không không, bảo đảm không lười biếng. đưa ra, có muốn hay không ta cho ngươi học gió. đám cường đạo nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, năm m n bảy miệng tiếp lời g ố c đường sơ không có cùng bọn hắn phí lời, mặt đầy ghét bỏ h ấ t tay nói, ai cũng bận rộn đi thôi. sáng sớm ngày mai h ư u viên cùng dừng đẩy, đi với ta bắt muối. hiện tại ta muốn đi tu luyện, không gì c h ớ quấy ờ i ta. nói xong, thuận theo trên sườn đồi dọn dẹp ra đến tiểu đạo, bước chân thật nhanh hướng về trên bình đài chạy đi đường sơ đi đến trên bình đài, tìm một cái tĩnh lặng góc ngồi xếp bằng xuống. Hắn một bên hồi ức vừa mới bắt đầu ngày mới diễn hòa thượng giáo bộ kia nội công tâm pháp, một bên mặt không cảm giác lờ m ẩ m thật tốt nội công tâm pháp, tên cứ gọi là gì không tốt, vậy mà gọi nội phát thần kinh, ngươi thật không hổ là cái đầu trọng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như lộng, trồn, óc, gỗ lìn, vạm hại, ma sói, dị tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 61 vẫn là giữ đi. Đường sơ nhổ nước bọt mấy câu, liền từ trong ngực móc ra một vật, vật như vậy. chính là phi điều đạo nhân trước tặng hắn đan dược tổng cộng hai bình một bình là để thăng nội lực tốc độ tu luyện tụ khí đan một bình là có thể k i ê m trị nội ngoại thương kim sáng dược đều là giá trị liên thành thứ tốt đường sơ mở ra một người trong đó nắp bình sắp đổ chuyển miệng chai hướng trên tay điểm ra mấy lần mấy hạt to bằng đậu tương tản ra dị hương màu đỏ dược hoàn lăn xuống trong lòng bàn tay t u khí đan hắn hiếp mắt quan sát dược hoàn chốc lát lại tiến tới chọc mũi người một cái đột nhiên hừ cười lạnh một tiếng trực tiếp đem mấy hạt đan dược ném về phía mấy b ư c ra v ớ i đá b è o nho nhỏ đan dược vạch ra mấy đạo h ư t i ế n trong n g á y mắt liền biến mất vô ảnh vô tung đường sơ vứt bỏ tụ khí đan sau đó cũng đứt đoạn tiếp theo kiểm tra một cái khác bình kim sáng rực là hình dáng gì hắn ngồi dưới đất hướng về một bên chuyển nửa cái thân tiếp tục tay phải s o ạ n đến hai cái chai thuốc hướng về sau d ơ lên cao tay trái dưới dọ s ờ mặt đất không sai hắn muốn ném thiết bình a không là ném chai thuốc bạch dọn xong phá thế sau đó đường sơ đột nhiên quay người lại trực tiếp đem vật cầm trong tay chai thuốc hướng về vách đá ra vung đi nhưng mà ngay tại chai thuốc sắp rời tay trong tích tắc hắn lại đột nhiên năm ngón tay siết chặt lại đem chai thuốc trò s o ạ n ở được rồi vẫn là giữ đi Đường Sơ lẩm bẩm một câu, lại đem hai bình đan dược thả lại trong l ò n g Như vậy, hắn vì sao lát nữa ném, lát nữa lại không ném đâu? Nguyên nhân nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Đầu tiên, hắn căn bản không tin tưởng Phi đ i ể u đạo nhân. Chính như hai người vừa mới gặp mặt, Phi đ i ể u đạo nhân chủ động nói muốn đưa m ố i thời điểm. Đường Sơ tâm lý phản ứng đầu tiên chính là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Sau đó hắn điểm ra đạo nhân ý đồ bất chính, đối phương lại dùng diệt khẩu tiến hành nguy hiếp, buộc hắn đi chỗ đó t a đạo. ạ n g này một cái gian dâm tàn nhẫn hạng người, làm sao biết lòng tốt đưa đan dược? liên tinh nói ra người đưa đan dược là vì để cho đường sơ để cao tốc độ tu luyện, lấy để cao hắn hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ, trong đó cũng có một khủng lỗ chỗ sơ hở, đó chính là thiên d i ễ n hỏa thượng dạy xong đường sơ tâm pháp, đạo nhân đưa ra đan dược sau đó, căn bản không có đối với hắn dùng bất luận cái gì khống chế thủ đoạn. phải biết đường sơ ở đồng, t r ấ n long đài khoảng cách bờ hồ chính là trường 4-5 ă m dặm, không sai, chính là 4-5 n ă m dặm. lúc trước hắn đứng tại sơn nhìn lên, còn tưởng rằng t r ấ n long đài khuôn mặt chỉ có hơn một dặm, nhưng mà coi là thật hoa bẹ trúc đi qua thời điểm, mới phát hiện không chỉ có thế điểm này khoảng cách, chính gọi là nhìn núi làm nửa chết. Người đứng trên đất bằng nhìn núi ở phía xa sẽ cảm thấy rất gần, nhưng mà khi người đi đến núi thời điểm liền sẽ rõ ràng thị giác là sẽ gặp người. Trên mặt hồ Trấn Long đài cũng như nhau Đường Sơ ở tại nơi này sao xa trên đảo, nếu mà hắn phải dẫn đám cường đạo chạy trốn bên bờ Thiên Diễn Hòa Thượng cùng Phi đ i ệ u đạo nhân căn bản không phát hiện được. Liên tính phát hiện đánh giá bọn hắn cũng không lực ngăn cản, nhưng mà hai người cho đủ Đường Sơ chỗ tốt sau đó, cư nhiên trực tiếp thả hắn rời khỏi. Bọn hắn từ đâu tới tự tin, cảm thấy hắn không có chạy trốn. Đường Sơ mới đầu cũng rất nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ đến mấu chốt trong đó đang ư ợ c đặc biệt là tụ khí đan. Loại này có thể để cao nội lực tốc độ tu luyện đan dược. Đối với giang hồ người mới lại nói nhất định chính là thiên tứ thần vật, đội thành ai cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi Đường Sơ đang cần gấp tăng thực lực lên đến tiến hành bảo mệnh. Phi Điểu Đạo Nhân cùng t i ê n Diễn Hòa Thượng muốn đối với hắn tiến hành khống chế, như vậy tụ khí đan chính là thi triển thủ đoạn tốt nhất tái thể. Đây cũng là bọn hắn thả Đường Sơ tạm thời rời đi phân kích h nơi ở hai người rất rõ ràng, chỉ cần Đường Sơ phục thuốc, sớm muộn sẽ trở về tìm bọn hắn. Đường Sơ chính là suy nghĩ minh bạch đây liên tiếp suy luận, cho nên còn chưa bắt đầu tu luyện, liền quyết định trước thời hạn đem hai bình đan dược cho ném, có thể ra đến tay thời khắc. hắn vì sao lại thu hồi t r á i thuốc đâu? đáp án càng đơn giản hơn, bởi vì hắn là cái bốn thanh niên tốt, cảm thấy trên cao vòng cung vô đạo đức được rồi, trở lên là đ ù a d n chân tướng là đường sơ đột nhiên cảm giác được, như vậy hào đan dược trực tiếp vứt bỏ có chút đáng tiếc, còn không bằng trước tiên ở lại trên tay, tương lai có cơ hội có thể đưa cho người h ư u duyên nếm thử. về phần nếm sau đó đi nơi nào lần qua la lại, ha ha, một khi đưa ra tổng thể không phụ trách. bên này đường sơ tâm như gương sáng, bên kia một đạo một tăng nhưng không biết. nhà tranh trước phi điểu đạo nhân cùng tiên diễn hòa thượng vẫn ngồi ở bên bàn thấp, vừa uống vừa trò chuyện. Lão Bạch, ngươi vừa mới xảy ra chuyện gì? Một bộ thấy quỷ bộ dáng. Phi Điểu đạo nhân uống một ngụm rượu, cười hiếp mắt hỏi thăm. Thiên Diễn Hòa Thượng tên thật họ Bạch, tên m à y cười, gọi tắt Lão Bạch. Lão Âu a, nói ngươi đều không tin. Tiểu tử kia Thiên Phú tập võ qua thực kinh người, ta chỉ nói với hắn một lần nộ phát thần kinh k h ẩ u quyết, còn chưa giải thích rõ ràng trong đó tinh yếu, hắn đã h ọ c xong. Hòa Thượng biểu tình cổ quái trả lời. Phi Điểu đạo nhân tên thật họ Âu, tên giả đề, gọi tắt l a o cùng Hòa Thượng hợp u n g một chỗ, người Giang Hồ đưa t ư c hiệu Sâm La hai tả, một tăng một đạo hợp tác phối hợp ăn ý, đã tung hoành thiên hạ hơn 10 năm. chính là một đôi đại danh đỉnh đỉnh tả phái tổ hợp. Bởi vì làm việc ngang bướng, tính cách khó giò, vô luận là triều đỉnh, vẫn là giang hồ t ô n g m ô n đều không nguyện tùy tiện t r ê u c h c hai người này. cái gì? nộ phát thần kinh. phi điểu đạo nhân nghe thấy hòa thượng trả lời, mặt đầy n g o à i ý muốn nói, ngươi cư nhiên đem ẩn d ấ u tuyệt chiêu đặc biệt, chuyển cho một cái vô danh tiểu bối. vô danh tiểu bối lại làm sao? hòa thượng k h ỏ e miệng khẽ n h ế t phong đạm vân kinh nói, hắn học ta độc môn tâm pháp, nếu là thật có thể đem vật kia cầm về, ta liền thu hắn làm đồ đệ. nếu là hắn chết tại hòn đảo kia bên trên, học cùng không có học, lại có cái gì khác biệt? ngươi ngược lại sẽ tính kế. phi đ i ề u đạo nhân cười c h â m biếu một câu, lại gật đầu tự đủ. Vạn nhất hắn thật có thể đem đồ vật cầm về, đừng nói làm đồ đệ, liền tính cùng hắn kết nghĩa anh em, ta đều cam tâm tình nguyện. Hoa thượng nghe vậy, khẽ mỉm cười. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn đ ô n g nhiên 45 độ hướng thiên thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: đáng tiếc à, đây đều là ta ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Thiên mệnh chi nhân, há lại nhớ gặp là có thể gặp phải. Hoa thượng cùng đạo sĩ trò chuyện vui mừng, phong phát sóng trực tiếp đám khán giả cũng không có n h à rỗi. Ngay từ lúc đường sơ tiến vào nhà tranh thời điểm, mưa bình luận cũng đã bắt đầu quét qua lên. Vu hổ. Chủ Bá lại lừa đến một môn đỉnh cấp công pháp, cái gì đồ chơi, nộ phát thần kinh, cười không sống được. Hoa Thượng muốn dạy Chủ Bá nộ phát thần kinh. 2.333 đại Hoa Thượng, n g u mét tóc. Năm đó bần tăng cùng phi điệu cấp sư thái, nộ phát trùng thiên cám ở đỉnh, bất đắc dĩ xuất gia làm Hoa Thượng. Ải, bây giờ nhớ lại còn thương tâm, t h i ệ n hay, t h i ệ n hay. Chủ Bá, ngươi không muốn tóc, ta muốn a. Đồng chủ ý đảo câu đối hai bên cửa có. Ngoại luyện đồ cầu t h ậ p bắt đau, bên trong tu giận i ữ phát điên. h à n phi, ứ n g ai ai mang thai ha ha ha ha. các ngươi thật là nhân t ạ i như vậy vấn đề đến đại lão làm sao còn không luyện đồ cầu t h ậ p bắt đ a o liền được ta đều chờ không được nhìn hắn dơ dao tìm chó cậu ta cảm ơn các ngươi a bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 62, ý chí thanh tao bằng vào người chơi thân phận đường sơ tu luyện nội phát thần kinh độ tiến triển có thể nói kinh người ngắn ngủi nửa ngày thời gian hắn cũng cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng đương nhiên đây cũng không phải là bởi vì hắn thật sự là cái gì ngàn năm nhất ngộ tập võ kỳ tài mà là cùng nội công tâm pháp đặc tính có liên quan trên giang hồ nội công bình thường tâm pháp chỉ là tiến hành cơ bản nhất luyện khí, tu luyện giả thông qua vận chuyển tâm pháp đến hấp thu trong thiên địa ngũ hành chi lực cũng chính là đạo ra x ư khí, dự trữ trong đan điển, sau đó tại thời điểm cần thiết lấy ra sử dụng. loại này khí chính là chân khí, người giang hồ s ư ơ n g nội lực, nếu mà trong đan đ i ề n chân khí dùng không có, liền cần tiếp tục vận chuyển tâm pháp lại lần nữa từ tự nhiên giới hấp thu đây là sơ cấp nhất, cao cấp một chút tâm pháp tại hấp thu tự nhiên giới chân khí ra, còn có thể khai phát tu luyện giả bản thân tiềm lực, khiến cho đang sử dụng chân khí thời điểm có thể hình thành một loại bên trong tuần hoàn, có bên trong tuần hoàn. vừa tiết kiệm chân khí tiêu hao, lại có thể thực hiện nhất định bản thân bổ sung. Thuộc sương có thể cầm tiếp theo phát triển, mà đỉnh cấp tâm pháp, tát đem thân thể con người bản thân tiềm lực khai thác làm được cực hạn, tu luyện giả cho dù không rút ra ngoại giới ngũ hành chi lực, bằng vào bản thân sản sinh chân khí, cũng có thể làm được sinh sôi không ngừng. Thuộc sương từ sinh ra từ tiêu tan, đương nhiên, cho dù đến loại trình độ này, cũng chỉ là được sương sinh sôi không ngừng mà thôi, cùng đúng nghĩa sinh sôi không ngừng giữa, còn có rất lớn khoảng cách. Dù sao tu luyện giả chỉ là một người, một mực chỉ tiêu mà không kiếm mà nói, sẽ có đèn cạn dầu thời điểm, xếp hạng cao nhất một loại. chính là truyền thuyết bên trong thiên nhân hợp nhất đến loại cảnh giới này tu luyện giả đã cùng tự nhiên hòa làm một thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể dẫn động trong thiên địa ngũ hành chi lực căn bản không cần đem khí tồn tại trong thân thể của mình nắm giữ bậc tu vi này tu luyện giả có thể không đỏ mặt chút nào nói một câu ta chính là thiên địa thiên địa chính là ta đương nhiên một dạng nói như vậy dễ dàng bị xét đánh cho nên đổi loại khiêm tốn một chút phương thức để hình dung chính là tu luyện giả đã đem mình luyện thành một cái cây này mà ngũ hành chi lực chính là nết lên địa cầu điểm tựa đường sơ tu luyện nội phát thần kinh thuộc về trong đó đỉnh cấp tâm pháp Sáng tạo tâm pháp thiên diễn hòa thượng đã nắm giữ thân thể con người một phần huyền bí. Hạn tại năm xưa tu luyện thời điểm tình cờ phát hiện, có thể thông qua kích động một loại nào đó tâm tình, đến kích thích tiềm năng để cho thân thể phóng xuất ra liên tục không ngừng chân khí. Loại tâm tình này chính là phẫn nộ. Vừa vặn lúc ấy hòa thượng thường xuyên niệm kinh, lại tín p h ậ t ngay sau đó liền cho tự nghĩ ra công pháp nổi tiếng gọi là nộ phát thần kinh. Vì sao không gọi nộ phát kinh Phật đâu? Có thể là bởi vì kinh Phật là hàng hiếm, in chi phí hơi đắt, dẫn đến hắn phát không nổi đường sơ tại hệ thống i a chỉ bên dưới, đã đi sâu vào biết nộ phát thần kinh nguyên lý, cho nên đang tu luyện thời điểm. hắn không ngừng nhớ lại những cái kia khiến người tức giận sự tình. ví dụ như lúc trước điểm thức ăn ngoài thời điểm, rõ ràng chú thích món chính muốn bánh bao, kết quả chủ quán thả hai bánh bao. lại ví dụ như tốt nghiệp đại học tuyển mộ cuối kỳ, rõ ràng là đỡ tại trong trường học tuyển mộ sạc, cậu hờ giờ lại còn nói thí sinh ít nhất phải có 5 năm trở lên kinh nghiệm làm việc. còn có một lần, hắn đi điện liên doanh nghiệp phòng, thay qua đ ờ i mãi mãi gạch bỏ thẻ điện thoại di động, công tác nhân viên lại còn nói nhất thiết phải bản nhân mới có thể làm lý. thật là cái quái gì vậy cậu a? bản nhân đến, các n g ư ờ i i á m tiếp đ ạ i sao? đường sơ hồi tưởng lại đủ loại mẹ kiếp sự tình, thật là càng nghĩ càng giận. Sự thật chứng minh, đỉnh cấp công pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Tại bản thân p h ẫ n n ộ ra chỉ bên dưới, hắn vừa vận tu luyện đ ư ờ n g này, liền thu được lượng lớn chân khí. Không chỉ căng kín rồi, vừa mới luyện được đan điển, còn trực tiếp đem đan điển banh ra rồi mười mấy lần. Quả thực khủng bố thế này. Bất quá, đang tu luyện quá trình bên trong, Đường Sơ cũng phát hiện n ộ phát thần kinh môn tâm pháp này kỳ thực cũng không hoàn thiện, thậm chí còn tồn tại rất lớn thiếu sót. Bởi vì dùng nộ khí kích động tiềm năng thân thể, để cho thân thể mình sản sinh chân khí, làm sao đều giống như tại vùng cháy tánh mạng của mình. Có chút ố lạp mở e ý tứ đả thương địch thủ 1.000 tổn hại trăm. có trách có thể tốt thành. c ù n g lúc đó, khoảng cách kinh thành người gần nhất Tân Thủ Thôn, một tên khí vũ hiên ngang, tướng mạo phan an người chơi xuất hiện ở người mới ra đ ờ i điểm. Nhìn ra được, tên này người chơi đối với mình bề ngoài tạo nên, từng hạ xuống một phen thật to khổ công phu. Bất luận là hắn ngũ quan, hay là vóc dáng, đều đã yêu h ó a đến cực hạn, thậm chí đã để người sản sinh một loại không làm sao chân thật cảm giác. Tên này người chơi chính là Phạm Đắc Kiêm. Cái này như hoa như ngọc mỹ nam tử, đã là Phạm Đại Hiệp thành lập cái thứ tư nhân vật trò chơi. Không sai, hắn lại thành lập nhân vật mới. Hắn không chỉ thành lập nhân vật mới. hơn nữa còn đang chọn ra đời điểm thời điểm, trực tiếp chọn tại cách xa bách thảo thôn kinh thành. phải biết, bách thảo thôn tại lớn thông báo quốc nam vương, nam vương không chỉ xã hội tương đối an bình, hơn nữa thủy thổ phi nhiêu, thích hợp nhất đám người trời cất bước. kinh thành tuy rằng phồn hoa, nhưng lại vị trí bắc phương, không chỉ cần phải đối mặt bắc phương man t ộ ộ q uy hiếp, hơn nữa chính đang náo náo nghiêm trọng nạn hạn hán. chính là trận này nghiêm trọng nạn h à n hán, khiến cho kinh thành xung quanh mấy cái châu phủ những cái kia vốn là khổ không thể tả ấ t tính, vì còn sống rồi g t võ trang khởi nghĩa, làm lên khởi nghĩa công tác. nói cách khác, hiện tại kinh thành chỉ có một chữ có thể hình dung, loạn. Phạm Đắc Kiêm vì sao không chọn Nam Vương? Thế nào cũng phải chọn Hò Hét Lạn o Cào Cào Kinh t h à n h Với tư cách nhân vật mới ra đời đâu? Đó là bởi vì ngay tại ngày hôm qua, hắn đã bị quét sân đại m g ũ thể hồ c ó n đỉnh, được sinh thanh vân trí rồi. A không đúng, là trí. Đồng chí trí. Phạm Vong Hồng hôm nay đã triệt để hiểu rõ, bằng vào sức của chính mình, muốn tìm đã tại trong trò chơi nhất k ỵ tuyệt trần đường sơ báo thủ, cuối cùng chỉ có thể tự giữ lấy. Hiện tại đường sơ chỉ mỗi mình bắt đầu tu luyện đỉnh cấp công pháp, hơn nữa bên cạnh cường đạo đám nờ t cờ, đối với hắn cũng cũng càng ngày càng trung thành. Hắn tưởng tượng lúc trước một dạng, tiếp tục một người một ngựa giết người đ o bảo. căn bản không có môn, không chỉ không có cửa, thậm chí ngay cả đối phương Mao đều không s ợ được. Cho nên Phạm Đắc Kiêm rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm tham khảo đường sơ thành công loại hình, mang đến dựa thế phi thăng. Hắn muốn mượn đám nở t ờ cờ lực lượng đi ra một đầu mới tinh quật khởi chi lộ. Con đường này mặc kệ được hay không được, đều nhất định có thể để cho hắn tên lưu sử sách. Nếu mà thành, hắn đem quyền k h u y n h triều chính, hiệu lệnh thiên hạ. Nếu mà thất bại, tắc sẽ bị vô số người nụ. Ách kỳ thực cũng không có cái gì nhục cho chén, chỉ cần thả xuống tư tưởng bọc quần áo là được. Bởi vì Hắn Phạm Đắc Kiêm hôm nay đã ngộ cái gì tự tôn. mặt mũi, da mặt, đều đi cờ mở nở. Chờ hắn thành công, tất cả mọi người đều được ngẩn mặt hắn. Mặt khác, vì động viên mình nỗ lực theo đuổi mục tiêu, hắn trả lại cho mình nhân vật mới, lấy một cái có trọng đại lịch sử ý nghĩa tên mới. Phạm Trung Hiển. Không sai, chính là Phạm Trung Hiển. Kinh hỉ không ngạc nhiên mừng rỡ, bất ngờ không n g ý. Có ai không phục? Về sau trong cung thấy, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ẩn, chuẩn, ẩ c gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện. lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 63, hai chân đạp một cái. thời gian như nước chảy, sắp tới trạng vạng tối đường sơ cùng đám cường đạo cùng nhau ăn xong cơm tối, liền cầm lên một cái nhanh c h ú c đi tới bình đài trên đất trống. buổi chiều tu nội lực, buổi tối luyện võ kỹ. tới tay đã ròng rã ba ngày đồ cầu thợ bắt đ ầ u rốt cuộc có thời gian tu luyện đám cường đạo nhìn thấy đương gia muốn luyện võ, đều rất tự giác trở lại mới xây tốt vòng t r ú c bên trong, bắt đầu tán gẫu đả thí. Xin chú ý, tại đây vòng tự, đọc cu a n trên mặt đất vẽ vòng tròn vòng, không phải c h u ồ t heo dù an, rất tốt tốt h ò n g t r ú c Tại sao phải gọi vòng c h ú c Bởi vì cái nhà này là đường sơ tự mình thiết kế, hơn nữa tạo lên siêu cấp đơn giản, còn không sợ gió thổi mưa rơi. Hắn trước hết để cho đám cường đạo lấy chiếc kia đồng chuông lớn làm trung tâm, vẽ một cái trực tiếp hai t r ư ộ n g vòng tròn lớn. Tiếp theo tại vòng tròn bên trên, theo thứ tự cắm tám cái với tư cách trụ cột đại c h ú c đoạn, còn thừa lại viên hồ bên trên, t ắ t chen vào xếp hàng chặt chẽ nhánh c h ú c hình thành một vòng hoàn chỉnh t ờ n g c h ú c Đây chính là vòng c h ú c t ê n từ đâu tới đương nhiên, được lưu cái cửa. d ự n g xong vòng c h ú c sau đó, lại dùng nhánh c h ú c vòng quanh chính giữa chiếc kia đồng chuông lớn, đáp đi ra một cái trần nhà khung xương. khung xương bên trên c ấ t s ó n g thoát nước dùng đi ngược chiều trúc đoạn phía trên nhất đổ lên lá trúc liền tính làm xong hoàn thành sau đó vòng trúc có hình tròn cùng kho thóc bề ngoài rất giống nhau chỉ là trực tiếp chiều rộng rất nhiều bên trong trải lên lá trúc không chỉ có thể ngủ lấy chín người hơn nữa còn có rất nhiều phú dư không gian dạng này phòng trúc chỉ cần có cây trúc cùng công cụ ba người một ngày liền có thể tạo một tòa quả thực có thể nói khắp thiên hạ thực dụng nhất phát minh đường sơ vì khen ngợi mình công lao vĩ đại tự mình cho nó m ặ g tên dưới trời chiều đường sơ lấy ra đ ồ cầu thập bát đao đao p h ổ lần nữa tỉ mỉ duyệt đọc một lần đọc xong sau đó Hắn lại lấy ra trên thân h ộ q u ẹ n thổi ra ngọn lửa sau đó, thần tình lệnh nhạt đốt lên bí tịch trong tay, vù vù, gió thổi hòa khởi, lửa mượn thế gió. Một bản tuyệt thế đao phổ, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đường sơ vì sao còn chưa bắt đầu luyện đao pháp, liền trước tiên đem bí tịch đốt đầu, đương nhiên là bởi vì hắn là cái tập võ kỳ tài, nắm giữ nhìn qua không q u ê n năng lực, xem qua m ấy lần sau đó liền đem tất cả chiêu thức ghi tạc trong lòng, về sau không cần bí tịch nữa rồi. Nguyên nhân chân chính là tần huyền hổ phân phó qua hắn, học được đao pháp sau đó liền đem đao phổ đốt, không được truyền ra ngoài. Đường sơ là cái coi trọng chữ tín người, đã đáp ứng chuyện của người khác, tự nhiên sẽ làm được. Bất quá khiến người bất ngờ là, khi đao p h ổ bùng cháy hầu như không còn sau đó, cho bụi bên trong lại xuất hiện một t i a ảm đạm phản chiếu, tựa hồ có cái gì ở tại bên trong. Ồ, đây là cái gì? Đường sơ tò mò hất ra cho bụi, từ trong nhặt lên một cái kim loại vật, bắt tại trước mắt tỉ mỉ nghiên cứu c h ố c lát, phát hiện cây này bằng thẳng dài mảnh kim loại vật, tựa hồ là một cái tạo hình kỳ lạ chìa khóa. Chìa khóa? Đao p h ổ bên trong tại sao có thể có chìa khóa? Trước đọc sách thời điểm, làm sao không có chút nào phát hiện? Đường sơ sờ lên cầm suy tư chốc lát, rất nhanh sẽ đoán được chìa khóa giấu ở nơi nào đào phủ là một bản sách đóng b ộ c chỉ, chọn quyển sách dày nhất lại vững chắc nhất địa phương, chính là chỉ khâu cái vị trí kia, cũng chính là tủ xương gãy sách, gãy sách thẳng tắp thon dài, bên trong vừa vẫn có thể giấu một ít dài mảnh bằng thằng đồ vật. Thì ra là như vậy. Đường sơ nghĩ thông suốt thảo diệu bên trong, một bên đ ắ c ý tự lẩm bẩm, vừa tiếp tục nghiên cứu trong tay chìa khóa. Chìa khóa là đồng t a o chế thành, một nửa tân không cũ bộ dáng. Nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện nó mặt ngoài chỉ có một ít lưa thưa vết trời, còn lại bộ phận đều rất bóng loáng, h i ể n nhiên đã dùng qua số lần không phải rất nhiều. Chìa khóa một bên, còn có khác bốn cái chữ nhỏ trọng, đúc, ngày, bên dưới. Hiện tại vấn đề đến. Vì sao đủ cầu thập bát đao trong sách quý sẽ cất giấu một cái chìa khóa? Đối với cái thế giới này bối cảnh, đường sơ hiện tại đã có minh bạch nhất định. Bởi vì gần đây mỗi ngày lúc nghỉ ngơi, hắn đều thừa dịp cùng đám cường đạo tán gẫu đả thí cơ hội. Từ bọn hắn trong miệng điên c u n g hỏi dò đủ loại tin tức, bù lại mình văn hóa tri thức. Hắn từ bọn cường đạo trong miệng biết được, chỗ ở mình quốc gia này tên là lớn thông báo, xã hội văn hóa trình độ phát triển cùng ký ức bên trong bắc t ố n g có chút giống nhau. Bất quá. lớn thông báo tình cảnh bây giờ rất không ổn ngoại có man tộc nhìn thèm thuồng bên trong có dân phận ám tích hoàng đế hoa mắt thủ t h a i t r ă m quan tối giữa liên cùng năm cuối bắc tống không sai biệt lắm thậm chí muốn hỏng b é t hơn dùng hai chữ để hình dung lớn thông báo tương lai đó chính là dược hoàn nhưng nhất lệnh đường sơ bất ngờ sự tình là hắn vậy mà từ bọn cường đạo trong miệng hiểu được mình vị tiêu tiện nghi ma quỷ sư phụ phương duyên quốc chân thực thân phận nói đến phương duyên quốc thì nhất định phải nói trước phụ thân của hắn đã qua đời lớn thông báo chân bắc đại tướng quân mới thần lộc phương đại tướng quân làm người cùng xuất thân lai lịch đám cường đạo đều nói không rõ ràng nhưng mà bọn họ cũng đều biết, m ớ i thần lộc là chấn thủ lớn thông báo quốc bắc phương danh tướng số 1, có thể nói lớn thông báo chấn quốc chi trụ. chính là bởi vì sự tồn tại của người nọ, bắc phương man t o khoảng trường thời gian 20 năm, chỉ dám tại biên quan đánh một chút gió thu, không dám đối với lớn tuyên truyền phát hành khởi toàn diện xâm phạm. nhưng chính là cây này chống đỡ lão đảo muốn ngã lớn thông báo vương triều cuối cùng trụ cột bị hoa mắt ủ t h a i hoàng đế tự tay phá hủy. năm năm trước, m ớ i thần lộc không biết đắc tội cái nào gian thần tập đoàn, được không tiên kỳ diệu khấu trừ một đ ố n g lớn cái mũ, cái gì cầm binh để cao thân phận a, mang trong lòng phản ý m cấu kết với g quốc a. Gian thần nhóm biết rõ làm hoàng đế kiên g kỵ nhất cái gì, một trận chế loạn tạo bị dọa sợ đến hoàng đế tại chỗ hạ chỉ đem vương đại tướng quân triệu hồi kinh thành chế mất. m Lúc này, liền đến phiên đường sơ thiện nghi sư phó phương duyên quốc lên sản rồi. Phương duyên quốc từ nhỏ đi theo phụ thân chấn thủ biên q u a n tuy rằng quân sự thiên phú kém một chút, nhưng thiên phú võ học lại cực cao. Hắn tại chiến trường bên trên võ dũng hơn người, ngay cả lấy hung hán x ư n g danh man tộc dũng sĩ cũng không dám tranh hắn mũi nhọn. Mới tiểu tướng quân biết mình phụ thân bị tin vào sàm nôn hoàng đế rất đi, dưới cơn nóng giận trực tiếp mang theo lão cha bộ hạ cũ cùng m ư vạn tướng sĩ trùng t n g điệp điệp thẳng hướng kinh thành. Bất quá. rất được phụ thân trung quân tư tưởng ảnh hưởng hắn cũng không làm muốn tạo phản mà là nhớ thanh quân bên hắn muốn giết hết thiên hạ triệu đình trong đó gian định vì phụ báo thủ vì dân tình mệnh kế hoạch mới đầu tiến hành rất thuận lợi tại tiêu dung thiện chiến chấn bắc binh trước mặt ven đường châu phụ không có chút nào lực ngăn cản r ố i r í t trông t r ư ờ n g đầu hàng nhưng mà khi bộ đội thế như trẻ c h e giết tới kinh thành lối vào thời điểm tất cả lại im bặt mà dừng phương duyên quốc chết hắn bị bên cạnh tín nhiệm nhất một đám tướng lĩnh cho tập sát làm phản đám tướng lĩnh hắn cầm lấy đầu đầu lâu vào thủ đô gặp vua giành công người thưởng thăng quan phát tài trong đó cụ thể trải qua. và sau lưng có cái gì tùy cơ ứng biến giao dịch còn không thành thiên hạ biết nhưng dân chúng đều biết rõ lớn thông báo đã xong xong cái cầu đường sơ cầm chìa khóa nhìn đến trên chìa khóa mặt chữ nhỏ một bên liên tưởng ma quỷ sư phụ bình sinh sự tích vừa suy nghĩ đối phương tại sao phải đem một cái chìa khóa ẩn náu đích thân viết đào p h ổ bên trong suy nghĩ một chút hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nhớ lại trong phim truyền hình kinh điển đoạn cầu chìa khóa bảo tàng phương duyên quốc mang theo bộ đội từ bắc bộ biên giới một đường đánh tới kinh thành ve đường công chiếm mấy đại châu phủ mấy chục thành lấy đi vàng bạc tài bảo nhất định là con số thiên văn chẳng lẽ nói Hắn đem những vàng bạc này, tài bảo đều giấu đi. Kết quả, thủ hạ đám tướng lĩnh thấy lao đại muốn nuốt một mình chiến lợi phẩm, không giữ quy tắc khởi hỏa đến bắt hắn cho làm thịt. Loại suy đoán này, thật rất có thể. Bất quá, có bảo tàng chìa khóa, còn phải có tàng bảo đồ mới đúng. Nếu chìa khóa ẩn n ó đao phủ gãy sách bên trong, như vậy tàng bảo đồ liền h ắ n ẩn n õ Ẩn n ó Đường sơ cầm chìa khóa, một bên chạy đ ầ u v c một bên tự làm bẩm. Ngọa tào. Đột nhiên, hắn một hồi đạp đứng hai chân, trong miệng bạo một câu chửi bậy. Hắn cúi đầu xem trên mặt đất đống kia cho bụi, lại ngẩng đầu nhìn một chút trong tay chìa khóa. đông nhiên giống như một cái vừa bị cắt trứng meo meo dạng này, thần sắc cứng ngắc há to miệng, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 64 nửa đêm chấn động, tăng bảo đồ không có, bị ta đốt. Đường sơ nhìn đến bên chân cho bụi, biểu thị mình rất khiếp sợ. bất quá loại này khiếp sợ trạng thái chỉ duy trì không đến một phút thời gian, tâm tính của hắn thận trọng được một nhóm. a, liền như vậy, đốt liền đốt đi, đỡ phải ta làm mộng ban ngày. Đường sơ lắc đầu lẩm bẩm, t h i n tay đem chìa khóa ôm vào trong lòng. hiện tại mục tiêu chủ yếu là muốn biện pháp u ố n g tiếp. Trên đảo còn có một hộp đang chờ hắn đâu. Làm sao có thời giờ tìm bảo tàng? Về phân chia khóa sao? Chính là di vật của sư phụ, có thể lưu lại làm cái vật kỷ niệm đường sơ tâm bình khí hòa sau đó. l i ề n cầm lên trên mặt đất nhánh trúc, đứng tại trên đất c h ố n g chuẩn bị bắt đầu luyện tập đao pháp. Hắn dùng nhánh trúc, mà không cần cương đau, là sợ chém tới mình. Dù sao 22 chiêu đao pháp bên trong, có rất nhiều động tác độ khó cao, không phải tùy tiện là có thể làm được. Chỉ cần sơ ý một chút, rất dễ dàng chưa xuất sư đã chết. Vậy tại sao đổ cầu thập bắt đau? Sẽ có 22 i chiêu đ ầ u bởi vì phương duyên quốc tại đao phủ cuối cùng, đặc biệt giữ lại bốn cái sát chiêu. đây bốn cái sát chiêu, ngày thường không dùng, chỉ ở gặp phải cường địch thời điểm dùng, chính là đối phó cường địch đón sát thủ lợi hại, cũng là cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng đường sơ tại trong đầu nhớ lại một lần cả bộ đao pháp động tác, sau đó hít sâu một hơi, bính trừ trong tâm tất cả t ạ m niệm, bắt đầu chậm rãi cơ múa nhánh c h ú c động tác của hắn rất chậm, chậm giống như đang đánh thái cực quyền. có câu nói, dùng tốc thì bất đạt. tuy nói đ cầu thập bát đao yêu cầu ra chiêu nhanh. hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt, nhưng đó là chiêu thức toàn bộ luyện dành sau đó mới có thể làm đến sự tình đường sơ hiện tại phải làm, chính là trước tiên đem cả bộ động tác làm xong t r ọ n nếu như ngay cả động tác đều làm không hoàn chỉnh, chạy đi theo người tác chiến nhất định sẽ lật xe. hắn một bên ở trong đầu hồi ức chiêu thức, một bên ung dung dựa theo làm động tác, có đôi khi còn có thể trên thẻ mấy giây suy tính một chút động tác này sử dụng đao phổ bên trên chỉ ghi lại chiêu thức cùng cơ bản nhất động tác nói rõ, cũng không có chú thích phương duyên quốc tâm đắc l ĩ n h hội, thậm chí ngay cả chiêu thức danh tự đều không có. mỗi một chiêu làm như thế nào dùng, toàn bộ phải dựa vào mình ngộ. Hoặc là đi trong thực chiến ma luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiều t a chậm rãi thu hồi cuối cùng ánh sáng còn xuất lại. Hai phút đồng hồ sau đó Đường Sơ liền đem Đao Pháp diễn luyện hơn 10 lần. Bởi vì đồ cẩu t h ậ p bát Đao mặc dù có 22 i chiều, nhưng mà Liên có làm, chỉ cần 2 phút không đến. Đây là hắn áp dụng siêu cấp động tác chậm cần thời gian. Nếu mà đổi thành thực chiến, đánh giá mấy giây là có thể toàn bộ chém xong. Chậm chậm, ta thật đúng là một tập võ kỳ tài. Man đêm buông xuống, Đường Sơ thả xuống nhanh ú c mặt lộ mừng rỡ khoe khoang. Hắn vốn tưởng rằng mấy cái động tác độ khó cao, mình cái này Trạch Nam căn bản không làm được. Ai biết ngoại trừ tại lúc mới bắt đầu thất bại mấy lần, phía sau không chỉ toàn bộ đều làm đi ra, hơn nữa còn cảm giác càng ngày càng nhẹ nhàng. l u y ệ n đến cuối cùng tam luân, hắn đã có thể nối liền thuận x ư ớ n g sử dụng ra phía trước 18 t r chiêu. Hơn nữa mỗi một lần đều chỉ cần dùng hơn 10 giây. Cả bộ đ a o pháp đã mơ hồ có một chút khí thế. Nghỉ ngơi c h n g lát. Nhìn đến chân trời chính đang dâng lên trăng huyết, đường sơ lần nữa nhặt lên n h a n h c h ú c chuẩn bị tiếp tục lái luyện đối với một người địa cầu lại nói: Thái Dương vừa mới xuống núi, xa không tới thời gian ngủ. Huống chi ngày mai còn muốn đi vạn x ả cốc bắt m u i Thanh Đao pháp luyện dành một chút, vạn nhất cùng đám kia nhi nữ giang hồ phát sinh á c chiến, cũng không đến mức bị chết quá khó coi, ít nhất có thể chém chết mấy cái cho mình t r o n c ù n g Chém chết một cái không thua thiệt, chém chết hai cái kiếm chút, toàn bộ chém chết mà nói, mình hơn vân nửa không cần chết. Thật đ ư n g nói, đường sơ có đôi khi thật tác đ ộ c cho nên để kiếm buồn không lỗ, hắn quyết định luyện nữa ba giờ. l i ề n coi như không ngủ được chơi điện thoại di động, thuận tiện còn có thể cường thân kiện thể. Bất quá, tiếp theo không còn từ đầu luyện đến môi, mà là chỉ luyện đồ cầu thập bát đào chiêu thứ nhất. Một chiêu này, tại tự cho là chuyển t i ế p đường sơ trong mắt, thoạt nhìn có chút phẳng bằng không có gì lạ. vạn eo cất bước bạn đao c h ẳ n đánh chỉ có hai cái động tác một chiêu này tại hán quốc cổ đại gọi là eo đánh thức sau đó bị dê quốc cao thủ phát huy trở thành bạn đao chản nó ý tứ là nhanh là đánh bất ngờ đã từng còn trẻ đường sơ đối với một chiêu này nhìn quen mắt có thể tưởng đối với chiêu thức này xuất hiện ở đây cái thế giới xếp hạng thứ 10 đao pháp bên trong hơn nữa còn là nâng tay chiêu thứ nhất đường sơ mới đầu cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng mà tỷ m ỉ nghĩ lại liên minh bạch giá trị của nó nơi ở bởi vì người trên giang hồ có một đặc điểm đó chính là yêu thích tất tất bất kể là lôi đài tỷ võ vẫn là cựu địch nỗ n h n h ạ đều phải trước tiên tất tất mấy câu, sau đó mới có thể rút đao ra kiếm, chờ song phương đều làm đủ chuẩn bị, cuối cùng mới mở đánh. Tràn đầy nghi thức cảm giác, nhưng sáng tạo đồ cầu thập bát đao phương duyên quốc cũng không là người trong giang hồ, hắn là quân nhân, hắn không ăn giang hồ một bộ kia. ở trên chiến trường, nói là binh đi quỷ đạo, đánh bất ngờ, không có ai sẽ cùng địch nhân nói quy củ. Hai quân ngẫu nhiên gặp, liền một lời không hợp đều không cần muốn, ai rút đao nhanh, ai chém vào mạnh mẽ. người đó liền có thể thu được chiến đấu quyền chủ động, cho nên có càng lớn hơn cơ hội sống tiếp đủ cầu thập bát đạo chiêu thứ nhất, chính là hấp thu quân đội kinh nghiệm tác chiến mà đ ả n g sinh. Xem như n g ậ nhập i a hồ độc nhất bản đao chạm đường sơ phải luyện, chính là một chiêu này. rút ra nhánh trúc, chấn động. hưu rút ra nhánh trúc, chấn động. hưu rút ra nhánh trúc, rút. h i u h i u h i u hắn cầm lấy nhánh trúc, bắt đầu ở dưới ánh trăng nghiêm túc khoa tay múa chân. bất quá liên tục rút hơn 100 hạ phong sau đó, hắn lại đột nhiên ngừng lại, đi nhanh hướng về vòng t r ú c ngược lại không phải chuẩn bị trước thời gian kết thúc, mà là muốn uống nước miếng. ơ đương ra luyện xong a uống miếng nước uống miếng nước ngài võ công cũng thật là lợi hại cách thật xa đều có thể nghe thấy vù vù vang lên đám cường đạo nhìn thấy đường sơ đầu đầy m ồ hôi trở về lập tức ân cần vây quanh ân cần hỏi han đường sơ uống một h ớ p nước nhìn đến một đám mặt đầy l ị n h hót thủ hạ cho cái liếc mắt nói các ngươi còn không đi ngủ sớm một chút ngày mai còn phải làm việc đâu ngay trong đó hưu hưu hưu chúng ta không ngủ được lưu viên cười trả lời lưu nốc nết chính là thành thật yêu thích nói lời thật những người còn lại nghe vậy tất cả đều trợn mắt nhìn lưu viên một cái sau đó ở bên cạnh g i ớ i cười đường sơ thấy vậy sửng sợ đang muốn nói một câu các ngươi thì nhịn đến đi, tâm lý lại đột nhiên khẽ động. hắn nhìn nhìn trong tay nhánh trúc, lại nhìn một chút bọn cường đạo biểu tình, đột nhiên cười ha ha nói, đã như vậy, vậy ta không đi bên ngoài đã luyện, liền tại nơi này luyện đi. A, đám cường đạo nghe thấy lời nói của hắn, đều có chút sừng sờ. Lưu Viên không phải đã nói, ngươi luyện công đòi chúng ta ngủ sao? Ngươi cư nhiên còn phải thay đổi đến vòng trúc bên trong đến luyện. Đây là cô ý không để cho mọi người ngủ đi. Bất quá nếu đương gia đã lên tiếng, bọn hắn cũng không dám phản đối, chỉ có thể tự nhận x u i x ẻ o Tiêu đương gia, chúng ta trước tiên bên ngoài tránh một chút. n g à i ở bên trong luyện từ từ, luyện xong gọi chúng ta một tiếng là được. c h ầ m mặt mấy giây, Mã t r ư ở n g dẫn đầu mở miệng trước. Ai biết vừa dứt lời, liền nghe Đường Sơ nói ra, không cần đi ra. Các ngươi đang ở bên trong ở lại, nên làm gì làm gì, không cần phải để ý đến ta. Cái gì? Không cần đi ra. Đường Gia cư nhiên không sợ chúng ta học trộm võ công. Đám cường đạo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức đều mừng tích mắt. Phải phải, chúng ta lưu lại. Chúng ta ngủ, nô l ự c ngủ. Đường Gia ngài tùy ý. Bọn hắn một bên năm mồm bảy miệng trả lời, vừa chạy đến vòng trúc cùng bên. cho đường sơ r ả n h ra một phiến bao la không gian đường sơ thấy vậy, không nói gì, hắn thần sắc bình tĩnh đi tới vòng t r ú c trung tâm, trực tiếp hướng về phía trước kia đồng trung lưới luyện, rút ra nhánh trúc chạm đầu, hưu, ken, rút ra nhánh trúc chạm ngực, hưu, ken, rút ra nhánh trúc chạm đầu gối, hưu. tiếng vang kỳ quái tại tĩnh lặng trong bầu trời đêm truyền ra thật xa, mãi mãi, ai con mẹ nó khuya khắt o không ngừng gõ trung, nhất định là ban ngày tiểu tử kia, đoán chừng là ăn ta thuốc, trực tiếp nổi điên. bên hồ t o n g nhà lá, vang lên thiên diễn hòa thượng cùng phi điệu đạo nhân tức giận âm thanh. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì t à n d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 65 hợp đấu một khúc. Sâm La nhị tà khí được chửi mẹ, đám cường đạo cũng rất kích động. bọn hắn tuy rằng không học thức, còn thường xuyên phạm ngu xuẩn, nhưng mà có thông minh thời điểm. lúc này nhìn thấy đường sơ tại vòng t r ú c bên trong luyện công, lại không đuổi bọn hắn đi, hơn nữa còn lăn qua l ộ n lại lặp lại luyện tập cùng chiều, một đám người liền mơ hồ ý thức được cái gì. A, chúng ta là không phải đã làm sai điều gì? Đường gia dạng này chơi chúng ta? đ ẩ n Đường gia đang dạy chúng ta võ công đâu? Dạy chúng ta võ công? Kia hắn tại sao không nói thẳng? Ngu, có hiểu hay không q uy c ụ giang hồ? Cái q uy cử gì? Đồng truy, sư môn tay nghề không được truyền ra ngoài, chưa từng nghe qua. Nghe qua? Nghe qua? Vậy chúng ta đến cùng có học hay không? Ta nói, cha mẹ của ngươi là làm sao ngươi nuôi như vậy lớn? Làm dụ n g a? Đám cường đạo chen chúc tại một cái nhi, dùng nhỏ nhất âm lượng x ỉ xào bàn tán. phát hiện đương gia để bọn hắn ở lại vòng t r ú c bên trong là vì để bọn hắn học không được truyền r a ngoại sư môn võ công, một đám người đều kích động đến nước mắt nước mũi mặt đầy lưu. đương gia cho bọn hắn ăn thịt heo, dẫn bọn hắn tạo sơn trại, dạy bọn họ luyện nội công, dẫn đạo bọn hắn lại lần nữa làm người, đó đã là cực lớn đất nước. hiện tại, đương gia không biết làm bao nhiêu lần qua l ộ n lại đấu tranh tư tưởng, trải qua bao nhiêu một đêm không ngủ, lại dứt khoát làm ra một cái vi phạm tổ hấn quyết định, chuẩn bị đem sư môn võ công lén lút truyền thụ cho bọn hắn. thân sinh cha mẹ cũng không có vĩ đại như vậy a. học nhất thiết phải học. ai không biết học ai là vương bất đản. đám cường đạo kích động v ặ p vần, đường sơ cũng âm thầm hài lòng. Vừa mới đã luyện một bụng chân khí, hắn hiện tại ngũ giác giác quan thứ 6 so sánh lúc trước nhẹ cảm gấp mấy lần. Bọn cường đạo xì xào bàn tán, căn bản chạy không khỏi lỗ t h a i của hắn. Đám cường đạo đoán rất đúng, hắn chính là cố ý tạo cơ hội để cho bọn hắn học trộn mấy chiêu. Đường sơ là cái lời nói đáng tin người. Lúc trước hắn đã đáp ứng tần huyền hổ sẽ không đem đồ cẩu thập b ắ t đao truyền ra ngoài, vậy liền chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng mà đang luyện công quá trình bên trong, không cẩn thận bị thủ hạ của mình nhìn thấy mấy lần, vậy thì không thể trách hắn rồi, đúng không? Nguyên tắc rất kiên định, suy luận không có chọn. cho nên đường sơ nghe thấy đám cường đạo đã ngộ được rồi mình dụng tâm lương khổ sau đó một bên âm thầm đắc ý một bên càng thêm ra sức h ú t hưu keng h i u keng h i u kết quả liền có một bài thơ thiên đảo hồ bên trên chấn long đài nửa đêm tiếng trung đoàn đoàn vang lên không phải vòng chúc tại ma quỷ lộng hành chỉ vì có người ở chấn động ha ha ha trong hồ người nào đó quất đến vui vẻ bên hồ có người lăn lộn khó ngủ mẹ kéo một con chim đây đồ dê con mất dịch gõ lên tới chả không kết thúc sao trong túp đ ề u thiên diễn hỏa thượng nghe bên t h a i không dứt tiếng trung dẫn đến n ộ phát thần kinh đều tự động vận chuyển. h n Tử trên giường c h ú c xoay mình ngồi dậy, một bên tức giận mắng, một bên cầm bình trà lên, chuẩn bị uống miếng nước ép một chút hỏa. Hảo hảo một cái đại hòa thượng, lúc này lại miệng đầy thô tục, cũng là thật tức giận. Phi đ i ề u đạo nhân ngược lại không có hắn như vậy phẫn nộ, ngược lại mặt lộ nghi hoặc tự đủ, không lẽ a? Ta cho hắn dắt tâm đan, tuy rằng có thể khiến người đau đến không muốn sống, nhưng mà không đến mức liều mạng gõ chúng đi. Chẳng lẽ nói tiếng trung có thể hóa giải dắt tâm đan tạo thành thống khổ? Ta đây cũng là lần đầu tiên nghe nói u ù n g u ù n g n g v h n h Thiên Diễn Hòa Thượng ực mạnh mấy ngụ nước, đem bình t r ả lại lần nữa nhấn trên bàn. Hô. Hòa Thượng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ngồi ở trên giường trúc đạo sĩ, sẽ không phải là tiểu tử kia. Một hơi đem ngươi cho đăng dược, đều ăn rồi đi. Không đến mức. Không đến mức. Phi đ i ể u đạo nhân lắc đầu một cái, tự tin mười phần nói, tiểu tử kia là một người thông minh, sẽ không làm bậc này chuyện ngu xuẩn, nhất định là khác biệt nguyên nhân. Thằng nhóc con. Thiên Diễn Hòa Thượng nghe vậy lại m g một câu, mặt lộ vẻ chần c h ờ nói ra, nếu không, ta đi qua nhìn một chút. Hắn đây không kết thúc đọc xuống, chúng ta một đêm cũng đừng nghĩ ngủ. Ngươi không muốn sống nữa. Phi đ i ể u đạo nhân liếc hòa thượng một cái, nhắc nhở, đêm xuống Tiên Thủy Hồ, ngươi cũng dám đặt chân. Nguyên Lai Đường sơ đặt tên Tiên b ả o Hồ, tên thật gọi là Tiên Thủy Hồ. Chỉ kém một chữ. Hô. Thiên Diễn Hòa thượng nguyên bản là có chút chần c h ờ nghe thấy hợp tác q u y ê n bảo, bất đắc dĩ thở ra một hơi, trở về lại trên giường trúc ngồi xuống. Bất quá mông vừa chạm được giường trúc, hắn lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, biểu tình cổ q u á i nói, ôi chao. l à O, ngươi nói tiểu tử kia không ngừng gõ t r ô n g có thể hay không đem trong hồ những thứ đó, dẫn tới Trấn Long đài đi lên. Phi i u đạo tại chỗ ngẩn ra, khép mắt trầm mặc một hồi lâu, mới lắc lắc đầu nói, nói không chừng. trong hồ những thư đó quá mức tà tính hiện tại lại là trang lưới liềm không nhất định sẽ có động tĩnh ai thiên diễn hòa thượng nghe vậy có chút thất vọng thở dài nghe phương xa không ngừng truyền đến tiếng trống k h ỏ e miệng của hắn lại rút có cắp r ứ t khoát lần nữa đứng dậy từ nhà tranh trong góc nhảy ra một cái tử kim bắt chén cùng một cái cái vua gỗ tính toán một chút thật lâu không có niệm kinh liền theo hắn niệm một hồi trải qua đi đại hòa thượng cầm lấy tử kim bắt cùng cái vua gỗ một bên ngồi ở bên bàn một bên tuyệt vọng lẩm bẩm a bên cạnh phi đ i ề u đạo nhân thấy vậy không nhịn được cười nhạo nói đáng tiếc ngươi tại đây không có kèn sôna không thì bần đạo cũng có thể cùng các ngươi hợp tấu một khúc bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 66, biết được liền dẫn đường đường sơ b ậ n biểu gõ chuông tiểu mẫn mẫn mấy người cũng không có nhàn rỗi lò gặp lúc ăn cơm tối nàng kinh doanh đoàn đội an bài tại đường sơ phòng phát sóng trực tiếp bên trong 24 giờ người giám thị hồi báo đường sơ nhất cử nhất động cái gì hắn vừa học đến một bộ nội công tâm pháp còn từ phi điệu đạo nhân chỗ đó đạt được hai bình đan dược tiểu mẫn mẫn nghe thấy báo cáo mặt đầy không dám tin tối ngày hôm qua l ọ gặp thời điểm nàng đã biết được đường sơ vị trí cũng biết tiểu tử này gặp phải một tên nở t ợ cờ hòa thượng, nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, vừa vặn cách một ngày thời gian, đường sơ liền từ hòa thượng trên thân mò được chỗ tốt. Hơn nữa, vẫn là đám người chơi tha thiết ước mơ lợi ích khổng lồ. tiểu tử này là lường gạn phạm sao? mặt khác, thậm chí ngay cả phi điệu đạo nhân cũng nhận thức đường sơ. chẳng những nhận thức hắn, trả lại cho hắn đan dược. phải biết, phi đ i ể u đạo nhân cùng tiểu mẫn mẫn chờ người chơi giữa tuy rằng được x ư ơ n g chủ tớ, nhưng đó là mặt ngoài. nếu mà thâm nhập phân tích một ít, trên thực tế hẳn đúng là trưởng môn cùng đệ tử quan hệ. Tiêu Mẫn Mẫn và người khác không chỉ ăn ở tại Vạn Xà Cốc, trang bị dùng Vạn Xà Cốc, ngay cả học võ kỹ tâm pháp cũng đều là Vạn Xà Cốc. Nếu như nói dạng này vẫn không tính là Vạn Xà Cốc đệ tử, kia thế nào mới tính? Nhưng là bây giờ, Phi đ i ệ u Đạo Nhân lại chạy đi cho các đệ tử kẻ thù đưa đ a n g ăn dược, còn để cho đối phương tới nhà miễn phí bắt muối, đây quả thực là cánh tay hướng ra ngoài lửa g à sao? Chưa thấy qua loại này hai hàng trưởng môn. đ ơ n g nội, còn có quan trọng hơn tin tức, ngươi xem trước vừa nhìn. Alins thả video. Ba tỷ nhìn thấy đại kiều mặt đầy mộng bức bộ dáng, cười nói. tường bên trên bắt đầu phát ra từ đường sơ p h ò n g phát sóng trực tiếp đao loạn đến video, nội dung là đường sơ đứng tại bên hồ trước nhà lá, cùng một tăng một đạo đạt thành giao dịch cụ thể trải qua. đi trên đảo cầm một h ộ p đạo nhân chủ động cho hắn p h â n gia vụ, hắn vậy mà tự tuyệt. ta ít tí gia hỏa này thật là một cái ảnh đế a, lấy lui làm tiến chỗ tốt hơn. trực tiếp lửa đến h ò a thượng nội công tâm pháp. t i ể u mẫn mẫn một bên khán lục tượng, một bên kinh ngạc kêu la h m s m tuy nói là một người trưởng thành, ngày thường hình tượng cũng là để đoan trang c h ư n g trạc làm chủ, nhưng nhìn đến đường sơ biểu diễn, nữ minh t í n h cũng, n g ư ờ i có ý kiến gì? Ba tỷ ở bên hỏi thăm, còn có thể có ý kiến gì? Tiêu Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm tường bên trên hình ảnh, châm mặt xuống nói: Tiểu tử này ngày mai muốn đi vạn xà c ố c p bắt muối, cũng không thể để cho hắn thẳng thắn đi. Hắn dám khi dễ lộ lộ, ít nhất cũng phải nằm ngang đi ra. Đại Tiêu mặc dù có ý cùng đường sơ kết giao, nhưng t ỉ muội tình càng sâu, đầu tiên nghĩ tới chính là thay muội muội báo thù. Ta nói không phải cái này. Ba tỷ có chút bất đắc dĩ, dứt k t o á t trực tiếp vạch do nói, ta là nói, n ợ t ờ cờ, cờ theo như lời cái hộp kia. Tiêu Mẫn Mẫn hơi sừng sờ, tiếp tục liền lắc đầu nói: Ta bây giờ bị bao vây vạn g i c căn bản ra không được. liên tính cái hộp kia là giá trị liên thành bảo vận ta cũng không có cơ hội mạo hiểm à nữ minh tinh cũng không đần đã sớm lưu ý đến nở tơ cờ cùng đường sơ trong đối thoại một điểm này nhưng mà nghĩ đến tình cảnh của chính mình d ứ t khoát lựa chọn coi thường ba tỷ nghe thấy đại tiểu trả lời khẽ mỉm cười nói ta còn tưởng rằng ngươi không để ý đâu ngươi nói quả thật không tệ bất quá nở tơ cờ không phải cùng đường s â m nói sao để cho hắn 15 ngày sau đó đi chỗ đó tỏa đảo mà không phải hôm nay hoặc là ngày mai trong này nhất định là có cái gì đặc thù lý do cho nên ta còn có cơ hội t i ể u Mẫn Mẫn ánh mắt sáng lên, đung nhiên t ò mò hỏi. 15 ngày sau đó một ngày kia, có phải hay không có cái gì đặc biệt? Ba tỷ đối với nàng nhạy cảm rất hài lòng, cao hứng trả lời. Ta để cho người đã tính toán một chút trò chơi bên trong ngày tháng. 15 ngày sau đó, là đời tháng. Đời tháng, đúng là một đặc thù thời gian. Dễ dàng ma quỷ lộng hành. t i ể u Mẫn Mẫn tư duy chốc lát, như có sở ngộ nói, minh bạch. Mấy ngày nay ta sẽ thử một chút, xem có biện pháp nào hay không, có thể rời đi vạn xả cốc. Mẫn Mẫn, ngươi tận lực là được, không dùng quá mức miễn cưỡng. Vạn xa cốc cũng là một đại kỳ ngộ, trên đảo kiện kêu bảo vật tuy rằng kỳ ngộ càng lớn hơn, nhưng nguy hiểm cũng lớn, bản thân ngươi cần nhắc lợi và hại. Ba tỷ quan tâm nói ra, ta hiểu. t i ể u mẫn mẫn lại lần nữa gật đầu. Cũng trong lúc đó, chỗ khác nhau, tương tự đối thoại, tương tự suy luận, chính đang diễn đi diễn lại. Hướng theo đường sơ nhanh chóng nhảy lên đỏ, đến hắn phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhìn lén bình người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó không chỉ có may mắn người chơi, còn có đặc biệt người chơi. Những này người chơi ý nghĩ không hoàn toàn giống nhau, có chính là ôm lấy lòng hiếu kỳ mà đến. có chính là vì quan sát học tập mà đến, còn có tất cùng ban đầu phạm đắc kia một dạng, y muốn tìm cơ hội, có lưu lượng cơ hội, cơ hội phát tài, một bước lên trời cơ hội. vì vậy mà ban ngày đường sơ cùng sâm la hai t à đối thoại đều bị những này người chơi rõ ràng nhìn ở trong mắt, trong đó những cái kia muốn tìm cơ hội người chơi tâm liền lập tức sao động. bọn họ và đã có vạn xà c ố c gặp được tiểu mẫn mẫn khác nhau, lúc này còn ở tại lựa chọn tương lai trò chơi con đường ngã tư đường, trên thân cũng không có quá lớn lo lắng. cũng chính là có câu nói chân trần, bọn hắn nhìn đường sơ trực tiếp sau đó, liền lập tức làm ra quyết đoán. tính toán nghĩ biện pháp đi xâm là hai t ả trong miệng theo như lời hòn đảo kia nhìn lên vừa nhìn, bởi vì chỉ cần không phải là kẻ đần độn, là có thể từ hai tên nở tở c ờ t r o n g giọng nói nghe ra trên đảo cái hộp kia không phải chuyện đùa, trong hộp khả năng cất đặt đủ để ảnh hưởng toàn bộ trò chơi lịch sử tiến trình đồ vật. Vật như vậy, không nói trước có cơ hội hay không đạt được, chỉ là có thể xem một chút, cũng tuyệt đối đánh giá. Khả năng có người sẽ hỏi chị ở chỗ nào? Đáp án liền hai chữ lưu lượng. Người chơi yêu kỳ nhìn truyền trực tiếp quần chúng há có thể chưa? Cho nên. nếu mà ai có thể thành công lên đảo cũng tìm ra cái hồ kia, liền ý vị sẽ có hàng ngàn hàng vạn của chúng, tràn vào hai phòng phát sóng trực tiếp chứng kiến vì nhanh, c o n chúng càng nhiều, lưu lượng lại càng lớn, lưu lượng càng lớn, danh tiếng lại càng cao, danh tiếng càng lớn, kiếm tiền lại càng dễ dàng. Thủy tám chữ không tính thủy, đúng không? Đây đạo suy luận để ai cũng biết làm. Thời gian cực nhanh, rất nhanh tới ngày thứ hai. Phơi nắng ông, Đường Sơ mới cùng đám cường đạo cùng nhau thức dậy. Tối hôm qua gõ mấy giờ chuông? Không, là đã luyện mấy giờ đạo pháp. Tất cả mọi người hơi mệt, cho nên buổi tối đều ngủ rất thơm. trong lúc cũng không có cái gì vật kỳ quái leo đến chấn long đài bên trên q u á y dày bọn hắn ngủ một đám người ăn xong điểm tâm đường sơ liền dẫn ư u viên cùng lâm mãn xuất phát ba người không mang binh khí mà là mang theo ba cái đòn đánh tây trúc làm đòn đánh dài 5 thước rộng ba thốn vừa có thể dùng đến chọn đồ vật cũng có thể lấy ra đánh người hơn nữa không dễ dàng dẫn tới địch nhân đề phòng so sánh bắt một thanh đao ở trong tay có ưu thế ba người chống đỡ bệ trúc đi đến bên bờ lại thuận theo lúc ấy đến con đường kia lục qua hai tòa sơn một đầu c ó cây thương thúy sơn gốc xuất hiện tại trước mặt các ngươi nhìn chung quanh một chút có phải hay không có rắn đường sơ không biết trước mắt sơn cốc có phải hay không địa phương mình muốn tìm quả quyết phân phó hai tên thủ hạ tiến hành kiểm tra bởi vì ngày hôm qua phi điệu đạo nhân chỉ nói với hắn vạn x à cốc phương hướng cũng không có nói tỉ mỉ nó có cái gì đặc thù hiện tại phải dựa vào tự nghĩ biện pháp xác nhận nào ngờ vừa dứt lời liền nghe lâm mãn trả lời không dùng tìm đương ra dưới chân ngươi liền đạp lên một đầu đó lấy lưu viên mặt đầy cười ngây ngô chỉ chỉ đường sơ dưới chân đường sơ s ứ n g s ở liền đội vàng túi đầu kiểm tra chỉ thấy một đầu dài hơn ba thước h xả bị hắn d i m ở rồi cái đuôi đầu này xả bị đường sơ đạp lên cái đuôi cũng không cắn người, chỉ là cái c ạ n h khởi nửa người trên, dùng đen nhánh con mắt trừng trừng nhìn hắn c h ằ m c h ằ m Bởi vì nó không lộ vẻ gì, không đoán ra nó là tại bị quất, vẫn là tại nhẹ đại chiêu. Ngại ngung hắc, vừa mới không thấy ngươi, đường sơ nhận ra dưới chân là một đầu trai trai rắn hổ mang, một bên thành khẩn nói xin lỗi, một bên giơ chân lên đứng tại bên cạnh. t i ế p đó, hắn từ trong lòng n g ự c móc ra phi điệu đạo nhân đưa cái kia vải rứt cái, tại rắn hổ mang trước mặt lắc lắc, nghiêm túc nói, biết được vật này sao? Biết được liền dẫn đường. Một thế i ớ i phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, t r ồ n ốc, gỗ lìn, v n m ải, ma sói, rì tản, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 67, cơ bụng 6 múi. Đường l à biết được, nhưng dẫn đường là không có khả năng. Rắn hổ mang là có tiết tháo sinh vật. Nó nhìn thấy trước mắt vải vóc, k h ạ t lưỡi rắn n gửi một cái, tiếp tục liền túi người xuống, nhanh chóng hướng về một cái phương hướng bơi đi đường sơ trong tâm vui mừng, còn tưởng rằng rắn hổ mang nghe hiểu lời của mình. Bất quá vừa muốn theo sau, lại phát hiện rắn hổ mang đi tới phương hướng. c ư nhân là hướng tự mình tới thì đi qua đường ta đi. Để ngươi dẫn đường đi vạn sắc cốc, không phải để ngươi dẫn ta trở về nhà. Đường sơ thấy vậy lật cái phơi chớn mắt, một bên âm thầm n ổ nước b ọ n một bên từ bỏ cùng bò sát trao đổi huyễn tưởng, chuyển thân hướng trước mặt bên trong sơn cốc đi tới đã có xả, đã nói lên trước mắt nơi này, có khả năng là vạn sắc cốc, chỉ cần nhiều hơn nữa tìm ra mấy cái, liền có thể xác định. Hệ thống hiển nhiên đợi đường sơ không tệ, hắn mang theo hai tên thủ hạ đi không có mấy bước, liền thấy bốn phía bụi cỏ cùng trong bụi cây ẩn n ố t càng nhiều hơn xả, có đỏ, trắng, c h u n g loại hơn, t r o n g liền vụ người cũng không dám nói tỉ mỉ. Dù sao thì là các loại các dạng đều có vạn sa cốc, không sai. Nhưng mà khiến người nghi hoặc chính là ba người tại trong sơn cốc hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có nhìn thấy một tòa phòng ở vạn sa cốc, không phải phi điệu đạo nhân xào h u y sao? Làm sao ngay cả một phòng ở đều không có? Đương ra chỗ này ngay cả một q u ỷ đều không có, chúng ta đi chỗ nào bắt m ớ i Ngưu Viên xách một bên xách đòn gánh xua đuổi độc g à vừa có chút lo lắng hỏi thăm. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đường Sơ tâm lý âm thầm n ổ nước b ọ n trên mặt lại tự tin mười phần nói, không gì. n g ư ờ i kêu một tiếng là được. Hô cái gì? n ư u Viên tò mò hỏi. Ngươi liền gọi Vạn Xả Cốc l ũ d ê n h Con, mau mau lăn ra tiếp khách. Không, nên tiếp khách quý, càng lớn tiếng càng tốt. Đường Sơ nghiêm trang trả lời. Ôi chao, cái biện pháp này hảo. Lưu Nốc Nét ánh mắt sáng lên, lúc này hít sâu một hơi, gân giọng hô to Vạn Xả Cốc l ũ d ê n h Con, mau mau lăn ra tiếp khách a Khoan hay nói, hiệu quả lập tức rõ ràng. Cầu Cương Đạo đến, ngươi mới tiếp khách, cả nhà ngươi đều tiếp khách. Cầu Cương Đạo, miệng đầy phun h â n có loại lăn vào nhận lấy cái chết. Muối tại tại đây, có gan liền đi và bắt. Tiêu gọi vừa dứt, một hồi tiếng mắng chửi ngay tại sơn cốc nơi sâu nhất vang dội. mở miệng chửi mắng người, chính là kiểu mẫn mẫn thủ hạ đám người chơi. Những ngày người chơi tối hôm qua nhận được đại kiều thông báo sau đó, sáng sớm hôm nay liền online tập hợp, xoa tay chờ đường sơ và người khác đến, chuẩn bị hung hăng sửa chữa hắn ngừng lại. Bất quá bởi vì kiên kỵ bên ngoài trong sơn c ố c x à đám người chơi cũng không dám rời khỏi vạn xa quật, chỉ có thể canh giữ ở sơn động vào trong miệng tiến hành chờ đợi. Mặt khác, dựa theo đám người chơi chủ ý là phải đem đường sơ b ă g hãm nhi, nhưng mà kiều mẫn mẫn lại khuyên bảo mọi người tạm thời trước tiên lưu hắn một cái mặt chó, lý do là hoàn gian nên cởi không nên buộc. về sau giang hồ lộ còn dài hơn đám người chơi tự nhiên nguyện ý nghe theo đại tiểu phân phó nhưng có người lại không đáp ứng cái người này chính là k i ể u lộ lộ tiểu k i ê u muội muội đã đã thể nói muốn đâm đường sơ 100 vạn cái lỗ thủng chợt nghe tỷ tỷ nói chuẩn bị thêm vào kẻ thù một mệnh giận đến nhảy một cái cao ba thước nàng tím ra tỷ tỷ biểu thị nghiêm trọng k h á n g nghị tiêu mẫn mẫn đã sớm đoán được muội muội sẽ có loại phản ứng này quả quyết đem nàng kéo đến bên trên tiến hành tận tình khuyên bảo tiểu nữ hiệp hướng về muội muội bảo đảm nói thù nhất định là m u n báo chỉ là thời điểm chưa tới mắt khác Hôm nay nếu có thể thành công đem Đường Sơ bắt lấy, sẽ để cho k i ể u Lộ lộ đơn độc xuất thủ đánh hắn mấy lần, đây mới khiến t i ể u k i ê u m ộ i m ộ i dừng lại, đáp ứng tạm thời chịu đủ. Lúc này nghe thấy Lưu Viên kêu gọi, t i ể u Lộ lộ cùng đám người chơi liền kích động. Lúc báo thủ, cuối cùng đã tới. Một cái khác một bên, Đường Sơ nghe thấy đám người chơi tiếng rìa dao, lúc này hướng phía nguồn thanh âm địa phương nhìn đến, phát hiện ngoài ý muốn cây xanh thấp thoáng sơn cốc nơi xấu nhất có một cái sơn động. Cái sơn động này phần lớn bị t â tưới che lấp, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Ôi chao, lại có một động. Hắn một bên lầm bẩm, một bên thật nhanh t ì đến, trang trận quan sát động bên trong tình hình. hơi đánh giá, nhất thời mừng rỡ khôn k ẻ xiết. chỉ thấy trượng rộng bên trong cửa hang, c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề đứng yên một đám người đám người này mặc lên thống nhất màu lục c á t mặc, trong tay cầm tạo hình kỳ lạ trường kiếm, tất cả đều hung tận theo dõi hắn, không phải đuổi giết hắn nhi nữ giang hồ còn có thể là ai? đương nhiên, đường sơ cảm thấy vui, không phải là bởi vì nhìn đến truy sát người của chính mình, hắn vui là bởi vì hắn thấy được đám người này trước mặt trên mặt đất, c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề mã đến sáu cái túi, hơn nữa túi bên trên còn viết một cái to lớn mối tự. điều này nói rõ đưa ra, nếu không chúng ta cho nữ bổ tất nhóm nói lời xin lỗi, đúng a? đương ra ngài nếu là không muốn mở miệng sẽ để cho chúng ta đi nói một chút thôi ngay tại lúc này n ư u viên cùng lâm mãn cũng chạy tới hai người đứng tại đường sơ bên cạnh một bên tay bắt đòn gánh cẩn thận đề phòng một bên nhỏ giọng đề nghị tuy rằng trước khi lên đường hai người đều cùng cái khác cường đạo thể phát thể biểu thị vạn nhất nếu đánh thật mình tuyệt đối sẽ rất dũng cho dù hy sinh chính mình cũng phải bảo vệ đương gia toàn thân trở ra nhưng mà thật coi đối mặt tiểu mẫn mẫn những này nữ b ồ tát sau đó n ư u viên cùng lâm mãn trong lòng cũng không khỏi tự chủ nhớ tới đối phương chủ động cho bạc khuyên mình cùng người khác vứt bỏ á p tử thiện tình hình dạng này l ê n t ì n h làm sao có thể nói quên liền quên? Cho dù là cường đạo, cũng biết làm việc không thể lấy oán báo ân. Bất quá ra ngoài Nghiu Viên cùng Lâm Mãn dự liệu Đường Sơ nghe thấy lời của bọn hắn sau đó, chẳng những không có biểu thị phản đối, ngược lại biểu tình cổ quái khẽ mỉm cười. Không dùng các ngươi đi, ta bên trên là được. Hắn vừa nói, vừa đem trong tay đòn gánh ném xuống đất, đồng thời bước nhanh hướng đi sơn động. Keng! Lối vào hang núi đám người chơi nhìn thấy mặt lộ vẻ cười ác độc Đường Sơ đến gần, theo bản năng liền đem trường kiếm trong tay từ trong vỏ kiếm rút ra, hơn 30 đ e m quanh c ó khúc hiệu ngân kiếm, đan dệt ra một phiến tấm người hắt quang. bọn hắn suốt sáng như vậy cũng là có đạo lý kể từ khi biết rồi đường sơ thân phận sau đó đám người chơi l ỏ g ặ p sau đó đều sẽ đi hắn phòng phát sóng trực tiếp tiến hành n h n trộn vào giờ phút này tất cả mọi người biết rõ đường thiếu hiệp tối hôm qua không chỉ đã luyện một bộ cao cấp nội công tâm pháp còn đã luyện nửa đêm tuyệt thế lao pháp luyện công như vậy chuyên cần ngoại trừ muốn đánh lộn còn có thể làm gì gia hỏa này nhất định là đang vì hôm nay chạm mặt làm chuẩn bị cho nên lúc này đám người chơi nhìn thấy đường sơ tiếp tục hướng đi cửa động phản ứng đầu tiên chính là hắn muốn động thủ nhưng mà nội dung cốt truyện phát triển lại ngoài dự liệu của mọi người ư ớ ư m Đường Sơ đi vào sơn động bên trong, đem hơn 30 người cầm trong tay vũ khí đám người chơi b ứ c thành một cái nửa vòng tròn sau đó, đột nhiên đặt mông ngã ngồi xuống đất, bày ra một cái lao thụ địa b à n gốc tư thế. Ngàn sai và sai đều là lỗi của ta, ta không nên lắc lư các ngươi đi trong núi xoay quanh, lại càng không nên l ừ a các ngươi bạn. Các ngươi nếu như trong lòng tức giận, liền lấy kiếm trả ta. Ta hôm nay liền tính bị các ngươi chém chết, cũng tuyệt đối không đánh trả. Hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, dùng một loại trầm ổn có lực ngữ điệu, nói ra một phen lệnh b ồ t á t cũng không dám tin nói. Bạch. Sau khi nói xong, Đường Sơ còn v h n cái đem áo cho thoát. để lộ ra cơ bụng s á u m ú i Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như lợn, trộn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tàn, d â n lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 68, t a lòng tham t h à n h Nghe thấy đường sơ bá khí tuất r a chính là lời nói, đám người chơi cẩm đều thiếu chút r ớ t xuống. Gặp qua người nói xin lỗi, chưa thấy qua lớn tiếng như vậy. t h à n h ý như vậy đủ sao? ngay cả đã nghĩ xong phải dùng là chiêu thức gì làm sao đánh giữ d ộ i Đường Sơ Tiểu l ộ lộ cũng là há to cái miệng nhỏ không thể tin được mình nhìn thấy hình ảnh ngươi nói xin lỗi liền xin lỗi thoát ý là ý gì ai còn không có cơ bụng sáu múi tự như Tiểu Kiêu muội muội nhìn chằm chằm cánh tay c h ầ n Đường Sơ â m t h ầ m đoán t h ầ m bởi vì tâm thần mọi người rối loạn ba mươi mấy đem chỉ hướng địch nhân ngân xà kiếm đều không tự chủ được run rẩy cùng lúc đó Đường Sơ cho thấy thái độ sau đó liền nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa một bộ tùy ý xử lý tư thái trang diện có chút quỷ dị nếu mà bị không rõ chân tướng người trong giang hồ nhìn thấy đánh giá sẽ cho rằng đường sơ chính đang bằng vào sức một mình, tại cách không cùng hơn 30 cái địch nhân liệu mạng nội lực. đ ừ n g chém đưa ra, muốn chém chém liền ta, còn có ta. h ư u Viên cùng Lâm Mãn nhìn thấy đường sơ rứt khoát chịu chết, đều bị giật mình. Hai người liền vội vàng xông lên trước, tại hắn hai bên trái phải ngồi xuống. Không chỉ như thế, bọn hắn còn học đến đương ra bộ dáng, bá một hồi đem áo cho xé, một cái để lộ ra lông ngực nồng đậm thịt ba chỉ, một cái để lộ ra tinh anh mong gầy s ù n sắp xếp, cùng ngồi ở chính giữa vóc dáng đều đặt đường sơ cùng nhau, tạo thành một bộ nhân loại tiến hóa mô hình. Tại chỗ đám người chơi thấy một màn này. khe miệng đồng thời kéo ra, phúc cũng không biết hai không nhịn được, trước tiên cười ra tiếng, ha ha ha. Tiếp đó, những người còn lại cũng đều cười. Cậu nữ có nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười đường sơ tuy rằng không cười, nhưng mà hắn tại nói xin lỗi, hơn nữa còn là rất thành khẩn nói xin lỗi. Đối với một cái thật lòng hối cải, thành khẩn nói xin lỗi người, người bình thường làm sao có thể nhận tâm xuống tay? Tại chỗ người chơi đều là người bình thường, bọn hắn cũng không nợ tâm, cho nên bọn hắn đều cười, cười đến rất vui vẻ. Ai? Nhưng mà trong đám người có người thấy một màn này, lại ôm thầm thở dài. cái người này chính là kiều mẫn mẫn. bất quá nàng than thở cũng không là cảm thấy mọi người đều bị đường sơ l ự a mà là bị hắn khuất phục. thân là đang hoạn ữ minh tinh, đại kiều đã gặp cảnh tượng h o à n h tráng, so với tại chỗ đám người chờ phải nhiều. tuy rằng nàng đối với đường sơ cử động cũng cảm giác sâu sắc bất ngờ, nhưng lại không có giống như những người khác dạng này kinh ngạc được tìm không ra b ắ t vừa mới nàng tuy nói tại thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, nàng mặc danh nghĩ đến, hiện tại trên internet mọi người thường nói mình rất dũng, dũng được một nhóm, có thể cái gì mới thật sự là dũng. kiến thức quan nhân tình ấm lạnh tiểu nữ hiệp cảm thấy. chân chính dũng không phải là tranh cường tháo thắng càng không phải rất thích tàn n h ậ n tranh đấu mà là có thể đ ố i mặt lỗi lầm của mình cũng động thân gánh chịu trách nhiệm đường sơ thời khắc này cử động liền giải thích loại này dũng khiến người cảm động được rồi được rồi người tỉnh dậy đi không trách người bất quá ngay tại đại kiều âm thầm cảm động thời khắc có người đột nhiên mở miệng mở miệng cái người này hẳn là vẫn đối với đường sơ kêu đánh tiếng kêu giết k i ể u lộ lộ chính gọi là tâm tư của thiếu nữ không muốn đoán vừa mới còn hận muốn chết nhưng mà chỉ r ư ớ c mắt tất cả đều quăng ra ngoài chín tầng mây không có gì lý do chính là tùy tính n g a Đường Sơ cũng rất phối hợp, lập tức nhặt quần áo dưới đất lên, bá một hồi đứng lên. Lưu Viên cùng Lâm Mãn thấy vậy, cũng lập tức có bộ dáng hoặc bộ dáng. Các ngươi là đến lấy m ớ ố i đi, đã cho các ngươi chuẩn bị xong, cầm đi đi. Tiêu Lộ lộ mặt nở nụ cười, vừa nói một bên chỉ chỉ trồng chất tại bên trên những cái k i a ba bố. Nhìn nàng nhiệt tình thái độ, hiển nhiên đã đem trước phát qua thể quên mất không còn một n n g đ à tạ cô đ ư ơ n g đ à tạ các vị. Đường Sơ nghe vậy, khách khí hướng về mọi người chắp tay một cái, sau đó liền không chút khách khí đi tới bên trên, cầm lên hai cái ba bố. Lưu Viên cùng Lâm Mãn thấy vậy. cũng liền vội vàng tiến lên cầm lên bốn con khác. bất quá, ngay tại trong lòng ba người mừng thầm, chuẩn bị cầm lấy chiến lợi phẩm đi hồi p h ụ thời khắc, lại đột nhiên bị người ngăn lại. ai? b ạ t đâu? Tiểu Mẫn Mẫn trong đám người đi ra, vừa dùng trường kiếm trong tay ngăn trở đường sơ đường đi, một bên tựa như cười mà không phải cười n h ắ c nhở, gật chúng ta bạc, dù sao cũng nên trả cho chúng ta đi. đường sơ nghe vậy, tại chỗ cứng lại. b ạ c cái gì? lúc đi ra căn bản là không có mang a. vốn là nghĩ là có thể nói chuyện liền nói chuyện, không thể nói chuyện liền đánh. về phần chủ động xin lỗi xin tội cái gì? chẳng qua là vừa mới thấy được 6 cái muối túi. xem tình thế mà làm mà thôi đối mặt mỹ nữ thu hồi đường sơn một bên đoán thầm một bên qua loa lấy lệ nói a nữ hiệp xin thứ lỗi lúc đi ra đi gấp t h ỏ i bạc quên mang theo lần sau nhất định cho nhất định cho thanh khẩn biểu tình c ù n g nợ tiền không trả lão lại giống nhau như lúc tiêu mẫn mẫn nghe thấy câu trả lời của hắn tại chỗ liền trợn to cặp mắt đột nhiên nàng đối với mình vừa mới đánh giá sinh ra nghiêm trọng nghi ngờ gia hỏa này tự x ư n g đến nói xin lỗi nhưng ngay cả bạc đều không mang hắn là nghiêm túc sao không mang liền không mang đi lần sau cũng đừng lại quên bất quá Tiêu Mẫn Mẫn tuy rằng tâm lý điên cuồng nổ nước b ọ n nhưng suy nghĩ một chút sau đó, lại quyết định thả Đường Sơ một lần. Bởi vì nàng biết rõ, Song Phương khả năng chẳng mấy chốc sẽ lần nữa gặp mặt đến lúc đó, chủ nợ cái thân phận này, nói không chừng có thể cho mình mang theo một chút chỗ tốt. đã như vậy, không như trước tiên bán cái mặt mũi. h à o h à o hảo. Đến lúc đó ta cho các vị tính cả lợi tức, bảo đảm không để cho mọi người thua thiệt. Đường Sơ thấy t i ể u Mẫn Mẫn không coi cha cứu, lập tức làm ra một cái phúc hậu hứa hẹn, cũng nhân cơ hội hỏi, chúng ta có thể đi chưa? Thanh Khẩn vô cùng thái độ, càng giống như lão lại rồi. t i ể u Mẫn Mẫn không nói gì. một bên tựa như cười mà không phải cười tạ n g h e hắn, một bên chậm rãi thu hồi trường kiếm, nhường lại một con đường đường sơ ba người thấy vậy, lập tức sách muối túi ra bên ngoài chạy. đưa ra, ngươi là làm sao biết nữ b ồ t á t nhóm sẽ không động thủ? mới ra vạn xá cốc, lưu viên liền mặt đầy hưng phấn hỏi thăm. ta còn tưởng rằng các nàng liền tính không giết chúng ta, ít nhất cũng phải trước tiên đánh chúng ta ngừng lại, sau đó mới khả năng cho muối. lâm mãn cũng đi theo phụ họa. a, đường sơ nghe thấy hai người thủ hạ nghi vấn, cười đ á ý, rung đùi ắ ý nói, nói các ngươi đ n các ngươi thật đúng là đ n các nàng liền muối túi đều cất xong. làm sao có thể giết chúng ta? Dọn xong muối túi, rõ ràng là chuẩn bị thả chúng ta đi. n h ư u Viên cùng Lâm Mãn nghe vậy, tại chỗ c h ố mắt nhìn nhau. Đường gia anh minh a, vậy vừa mới ngài là đang g ạ t các nàng, chúng ta về sau không trả các nàng b ạ n đúng không? Hai tên cường đạo biểu tình khác nhau truy hỏi. Sĩ, các ngươi c h ờ có nói bậy nói bạn. Đường sơ lườm hai người một cái, nghiêm túc nói, vừa mới nói xin lỗi thời điểm, t a Tâm có thể thành rồi. Quả thực liền cùng bái b ồ tát một dạng. Bái b ồ tát, nga k i a s c thực thật thành. Đúng đúng đúng. nữ bồ tát nhóm chính là bồ tát, hai tên cường đạo cái hiểu cái không g ậ t đầu một cái, kỳ thực cái gì cũng không biết. c h í giả có nói cầu phật không như cầu mình, đường sơ t h ư cũng không phải cái gì nữ bồ tát mà là chính hắn, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 69, thi vòng loại mũi nhọn, đường sơ ba người chọc lấy sáu túi muối, rất là vui vẻ đi trở về, lục qua tòa thứ nhất sơn, lại leo lên tòa thứ hai sơn, rất nhanh sẽ đi đến lần trước nghỉ ngơi qua kia đạo sơn tích bên trên, mắt nhìn thấy chấn long đài đã xuất hiện tại trong tầm mắt, lại đột nhiên xảy ra dị biến. Lánh là thứ gì a? Bên cạnh trong rừng, đột nhiên vang rội một cái thanh âm khàn khàn âm thanh lười biếng, nghe thật giống như không mang theo tình cảm gì. Trong tiếng nói chuyện, mấy cái thân sắc âm lãnh n g ư ờ i từ phía trước đuổi cây phía sau chậm rãi chuyển đi ra, c h ắ g tại đường sơ ba người đường phải đi qua bên trên. Mấy người này trên người mặc không làm sao chỉnh đủ áo giáp, trên thân đều mang lốm đốm màu đỏ thâm vết bẩn, trong tay đều nắm cương đao. Nhưng bọn hắn cũng không là thanh đao nói ở trong tay, mà là trong tay cản đao, thanh đao lưng khoác lên trên bả vai, thoạt nhìn có chút c ả nhốn bộ dáng. Cương đạo, đường sơ n h ớ n m à y một cái, lập tức dừng bước. Hắn phản ứng đầu tiên. là gặp phải chặn đường đánh cướp đồng hành. Nhưng nhìn rõ ràng chặn đường người quần áo ăn mặc sau đó lại lớn cả kinh. Trước mắt đây một nhóm người rõ ràng là làm lính. Hơn nữa nhìn tình trạng của bọn họ, tựa hồ có chút không bình thường. m ớ ố i chỉ là chút muối thối, không đáng giá. Đường sơ ý niệm trong lòng n h a n đổi, một bên ôm tầm h để khí đề phòng, một bên làm bộ kinh hoàng túi đầu trả lời đáp xong sau đó, hắn lại đem trên vai trọng trách bỏ trên đất, cũng chủ động đem treo ở phía trên hai cái muối túi biết xuống. Đồng thời phân phó sau lưng Lưu Viên cùng Lâm Mãn nói: các ngươi mau đem đồ vật thả xuống, cho mấy vị ra kiểm tra thực hư kiểm tra thực hư. Nghiêu Viên cùng Lâm Mãn đối với hắn cử động hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có lắm mồm hỏi tham, mà là lập tức làm theo. Dưới cái nhìn của bọn hắn, đương gia chính là tu vi cao thâm người trong gia n g hồ, căn bản không cần sợ mấy cái lưu binh đối phương dám chặn đường đánh cướp, trực tiếp chém chết là được. đ ư ơ nhiên, g n đây là hai người đối với đường sơ mong đợi. Nói lời trong lòng, nhìn thấy đột nhiên nô ra một đám lưu binh, chính bọn hắn tâm lý kỳ thực sợ phải chết. Nghiêu Viên cùng Lâm Mãn vì sao lại sợ? Cái này cùng lưu binh ác danh có quan hệ? Cái gọi là lưu binh là chỉ những cái kia trong chiến đấu nếm mùi thất bại, tứ xứ chạy tán loạn binh sĩ và đơn thuần không nguyện đánh giặc đ ả o binh. vô luận là bởi vì nguyên nhân gì mà chạy, lưu binh đối với dân chúng lại nói đều có nghĩa là tai họa. Bởi vì làm lính sở trường chiến đấu và sát lục, mạng người ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa đang lẩn trốn quá trình bên trong, lưu binh trong lòng thường thường lộ ra sợ hãi, mê man, tuyệt vọng, phẫn nộ chờ một chút tâm tình, những này tiêu cực tâm tình đan vào một chỗ, lại thêm bản năng cầu sinh, rất dễ dàng đem bọn họ biến thành gia thú. Vì cầu sinh, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có lưu binh không dám làm. Tại trong lịch sử nhân loại, lưu binh tiến hành t ư ớ đốt g i t hiếp, thậm chí đồ thành đều không phải cái gì chuyện mới mẻ nhi. Hơn nữa. bọn hắn hạ thủ đối tượng, rất nhiều lúc làm ấy phe dân chúng, mà không phải phe địch. vì vậy mà càng hiểu rõ lịch sử người, càng dễ dàng nói chuyện lưu binh mà biến sắc. lưu viên cùng lâm mãn từ bắc phương chạy nạn mà đến, dọc theo đường đi kiến thức không ít. vào giờ phút này, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt mấy cái này áo giáp không ngay ngắn vai gánh cương đao người, chính là đáng sợ lưu binh. càng đường mấy tên lưu binh nhìn thấy ba người rất thức thời bộ dáng, trên mặt để lộ ra nụ cười khinh miệt, tất cả đều đạp lên bắt tự bộ lắc lư lung đưa đi tới. nhà các ngươi ở đâu a? dẫn đầu tiên kia lưu binh thả ra trong tay cương đao, vừa dùng đao kiếm đẩy ra trang mối bao bố kiểm tra. một bên i ọ n g địa ôn hòa hướng về đường sơ hỏi thăm cái gì nhà ở nơi đó ngươi muốn làm con rể tới nhà đường sơ s g sờ trong tâm đột nhiên lướt qua một tia dự cảm bất tưởng hồi quân ra bọn ta ở tại bên kia trong thung lũng tay phải của hắn nắm đòn đánh tay phải chỉ hướng thân thể bên trái một bên chậm rãi đứng lên một bên cười dạng dỡ trả lời bên kia thung lũng lưu minh thuận theo đường sơ chỉ thị phương hướng hí mắt xem chừng k h e miệng hiện lên nụ cười u á gì nhưng mà nụ cười của hắn vẫn chưa hoàn toàn t ỏ ra lại đột nhiên biến mất t í n h cả đầu cùng nhau biến mất đường sơ chỉ hướng bên trái tay phải Tại tự nhiên rũ xuống quá trình bên trong, đột nhiên nắm chặt tay trái đòn đánh, ngoài dự liệu sử dụng ra đ ồ cậu thập bát đào chiêu thứ nhất. Hô, r ó t vào nội lực đòn đánh, mang theo nặng nghề tiếng gió quét về phía Lưu b i n h đ ầ u Lưu b i n h đ ố i với đường sơ tập kích không phòng bị chút nào, mang theo nụ cười quỷ dị đầu, trong n g á y mắt như bị thiết chủ y đập chúng như dưa hấu nổ tung h ô n t r ớ n g Hạng hai Lưu b i n h nhìn thấy đồng bọn đột nhiên mất mạng, hoảng sợ tức giận mắng một câu, thân thể bản năng lùi sau một bước, đồng thời dưới tay phải ý thức đi xuống kéo một cái. Bạch, gánh tại trên vai hắn cương đ a o không có bất kỳ động tác dư thừa, nhanh như tia chớp bổ về phía đường sơ. Nguyên Lai like, Lưu Binh nhóm thanh đao lưng nhấc lên trên ai cũng không là vì t r ă n g ít mà là một loại loại khác rút đao thuật tiện bề ngay lập tức xuất thủ bổ trẻ. Đáng tiếc tên này Lưu Binh phản ứng tuy rằng khá nhanh nhưng cũng không có chứng dùng đường sơ nhất biển gánh đập b ề hạng nhất Lưu Binh đầu sau đó cổ tay chuyển một cái trầm xuống trực tiếp sử dụng ra đồ cầu đao pháp công phòng tiêm bị c h i ê u thứ hai. Càn quét đòn gánh bất thình lình đứng thẳng vừa vận đỡ ra trên đầu bổ tới cương đao. Keng sắt thép va chạm trong tiếng cương đao bị dọt đầy nội lực đòn gánh trong nháy mắt đánh văng ra. Không chỉ như thế ngay cả nắm cương đao Lưu Binh cũng bị chấn động đến mức liên tiếp l u i về phía sau. Hơn nữa. không đợi hắn đứng vững, liền gặp đả kích. ầm, đường s ơ trong tay lần đánh, lại lần nữa phát ra nặng nề âm thanh, mang theo cuồng bạo khí thế hướng về địch nhân phần eo quét ngang qua đầu cầu t h ậ p bắt đ a o chiêu thứ ba, hạng 2 lưu binh tuy rằng bản năng nhớ nâng đ a o ngăn cản, nhưng mà vô luận lực lượng cùng tốc độ đều t r ầ m một nhịp đòn gánh lại lần nữa đập vào phần eo của hắn, trực tiếp đem hắn lăng không đ ậ p bay ra ngoài. không chỉ như thế, hắn tại trong quá trình bay, còn chặt chẽ vững vàng đánh vào sau lưng một khắc đồng bọn trên thân, cũng mang theo đồng bọn cùng nhau đánh về phía bên cạnh núi đá ầm ầm. hai người đánh vào trên núi đá, lại cùng nhau phản ngược ngã xuống đất, tại chỗ không một tiếng động. cẩn thận sau lưng. đường sơ xuất kỳ bất y đánh ngã ba cái địch nhân, đột nhiên hướng về sau lưng lưu viên cùng lâm mãn hét lớn một tiếng, tiếp tục chân sau đ ạ p một cái, cả người giống như ra khỏi nòng đạn tháo đó, xông về phía trước một tên sau cùng địch nhân. cuối cùng tên kia lưu binh, lúc này đã bối rối, nhìn thấy đường sơ hướng về mình vọt mạnh qua đây, tay hắn bận rộn chân loạn dơ lên gánh tại trên vai cương đao, không biết là nên bổ hay là nên chặn. có câu nói, đôi bên hận thù khó thể nhường nhịn, chiến đấu liều mạng sinh tử một đường, kia cho phép ngươi suy nghĩ nhân sinh. ầm, hắn tự hỏi còn chưa đầu mối, đường sơ trong tay đòn gánh đã từ trên trời rơi xuống, mang theo không thể ngăn trở khí thế. h u n g hăng đập vào trên m t của hắn đòn gánh g ó cọc, đây không phải là đồ cầu đao pháp chiêu thức, là đường thiếu hiệp thuận tay đánh tới. cái này gọi là nộ tính. đáng tiếc hình ảnh không quá đẹp. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, trồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì t à n d â n lộ diện. lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 70 thật mẹ nó kích thích. đường sơ trong nháy mắt miểu sát bốn tên địch nhân, chiến tích văn hóa. nhưng mà phía sau của hắn. Thuộc về lưu viên cùng lâm mãn chiến đấu vừa mới bắt đầu, bởi vì ngay mới vừa rồi, một gã khác lưu binh đột nhiên từ phía sau chui ra. Tên này lưu binh trước cũng không có phát hiện thân, mà là âm thầm đứng ở phía sau trong rừng, gánh vác ngăn chặn đường sơ ba người đường lui nhiệm vụ. Tổng cộng 5 cái lưu binh, bốn cái ở phía trước, một cái ở phía sau, tiêu chuẩn nhiễu sau đó chiến thuật. Đáng tiếc, nhiễu sau đó tên này bên trên đơn vị trí trước thời hạn bị đường sơ phát hiện, cho nên hắn mới có thể tại chiến đấu khoảng cách bên trong, đột nhiên hướng về hai tên thủ hạ hét lớn một tiếng, nhắc nhở bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. m à khác, tên này bên trên đơn tâm lý tố chất cũng có vấn đề. Phát hiện mình đội viên gặp tập kích, hắn tuy rằng lập tức chui ra, nhưng nhìn đến bốn tên đội viên trong nháy mắt liền bị đối thủ cho toàn bộ m i ể u sát, tại chỗ liền luống cuống. Hắn i ơ cương đao hướng về Nghiu Viên cùng Lâm Mãn, rõ ràng chỉ cần tiếp tục hướng sông lên trước, liền có cơ hội chém hai người mấy đao, lại đột nhiên thả chậm bước chân. Bên trên đơn do dự, do dự mình r ố t cuộc có nên hay không lên? Tên tráng diện, hắn đây một do dự, thì cho Nghiu Viên cùng Lâm Mãn cơ hội. Hai người tuy rằng phản ứng có chút chậm, nhưng mà chuyển thân nhìn thấy có một lưu binh ơ cương đao hướng về mình x ô n g lại, lập tức cầm lên trong tay đ ò đánh, vừa kinh vừa sợ tiến lên nên đón. Bất quá bọn hắn tuy rằng sợ hãi lưu bình, nhưng nhìn thấy đối phương muốn chém mình, bản năng cầu sinh trong nháy mắt liền bị kích phát ra. Hai người cắn răng, vai sánh vai hướng về địch nhân, vung lên đòn gánh liền hướng về trên người đối phương đập mạnh. Tuy rằng bọn hắn tối hôm qua cùng đương gia học một chiêu gõ c h u n g đào pháp, nhưng mà dưới tình huống này, nào còn có dư trước tiên tư thế đứng trụ tái xuất chiêu, làm như thế nào đập, liền làm sao đập. Loạn quyền đánh chết tài xế, keng, còn sống bên trên chỉ nhìn một cách đơn thuần đến hai người dùng đòn gánh đánh mình, liền vội vàng r ơ lên cương đ a o đ ó n đỡ. Mà dù sao là một đôi hai, dễ dàng chiếu cố đầu không để ý mông. hơn nữa lưu viên cùng lâm mãn dùng là binh khí r i hắn dùng chính là ngắn còn hơn một nửa cương đao muốn cùng thì đón đỡ hai thanh vũ khí gần như không có khả năng b h một tiếng hắn đỡ lâm mãn trong tay đòn đánh nhưng trên cánh tay lại bị lưu viên h ủ ở hai ra kia bên dưới lưu nốc nết không hổ là lưu nốc nết thân là hoàng kê trại tám tên cường đạo bên trong duy nhất bản tử trên tay lực lượng hoàn toàn đúng đắc khởi mình hình thể vậy mà nhất b i ể n gánh đập gậy bên trên đơn cánh tay a cuối cùng bên trên một phát ra hét thảm một tiếng lão đ ả o ngã về phía một bên ư u viên cùng lâm mãn thấy vậy nhất thời lòng tin đại tăng lập tức nắm lấy cơ hội ra sức đánh chó rơi xuống nước bình bình bình, b à n g b à n g b à n g hai cái đòn gánh ngừng lại đột loạn, trực tiếp đem chiến đấu một mình bên trên đơn đập trở về nước suối, á c h được, rồi, ta thừa nhận, ta diễn kịch rồi. Đường sơ nhìn thấy hai tên thủ hạ dũng mãnh vô cùng bộ dáng, trong tâm vừa mừng vừa sợ, vừa mới xông ra thời điểm, hắn còn lo lắng hai người không làm hơn sau lưng cái kia Lưu Bình, không nghĩ đến bọn hắn vậy mà nhanh và gọn giải quyết đối phương, không h ổ là muốn làm cường đạo nông dân, trước nghiệp không có chọn sai, nhưng mà kinh hỉ sau khi thấy bên trên những cái kia chết khốn khiếp thê thảm thi thể, hắn bỗng nhiên lại phiền một lên, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên tự tay giết người. nga không đúng phía trước còn có hai lần bất quá hai lần đó đúng là bất ngờ không thể định đoạn lần này hắn không chỉ giết người mà là vừa ra tay liền tử sát trong đó hai cái đầu đều bị đánh không có tàn nhẫn thật tàn nhẫn a i đường sơ liếc mấy cái thi thể trên đất đ ô n g nhiên thở dài một hơi vứt bỏ trong tay dính đầy vết máu đòn đánh trên mặt đất ngồi xuống hắn ánh mắt mê võng nhìn đến phương xa trên mặt hồ chấn long đài tựa hồ lâm vào tự trách trong đó một cái khác một bên lưu viên cùng lâm mãn thành công tiêu diệt đ ợ c nhân vừa mừng vừa sợ trố mắt nhìn nhau đưa ra ngài làm sao rồi Lưu Minh đã bị chúng ta đánh chết ta. Hai người đang chuẩn bị hướng về đường sơ giành công, bất ngờ nhìn thấy hắn ngồi dưới đất không nói lời nào, liền v ộ i vàng chạy tới ân cần hỏi thăm đường sơ không lên tiếng. Thần sắc cổ q u á i quay đầu nhìn bọn hắn 3 giây, tiếp tục lại đem đầu chuyển trở về. Lưu Viên cùng Lâm Mãn thấy vậy, không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói. Hai người nhìn thoáng qua nhau, đang chuẩn bị yên tĩnh chờ đ ư ờ n g r a lên tiếng, chợt nghe một tiếng khinh miệt cười lạnh. A, đường sơ lắc lắc đầu, tự đủ, thật mẹ nó kích thích. Phong phát sóng trực tiếp a a a ta kinh động, hung tàn thật mẹ nó kích thích lời nói, đại lao vì sao đột nhiên ra tay g i t người? Thật là kỳ quái. thơ sợ run lẩy bẩy bên trong, c h ậ t c chợ. h ậ t người ta liền hỏi một câu nhà ở chỗ nào, hắn liền đem người giết rồi. ác nhân đại lão quả nhiên danh bất hư truyền, về sau cũng không dám hỏi nhà khác ở nơi nào, danh tự cũng đừng hỏi, đường cũng đừng hỏi, ăn sao cũng đừng hỏi, hỏi liền đánh chết không chỉ đánh chết, đầu đều cho ngươi phá hủy. đám khán giả nhìn thấy đường sơ không giải thích được ra tay giết người, đều lâm vào trong kiếp sợ, trừ kiếp h sợ ra còn có nghi hoặc, bởi vì dưới cái nhìn của bọn hắn, đường sơ hành vi có chút không nói được. tuy rằng đám khán giả đều thích gọi đường sơ ác nhân đại lão. nhưng nhìn qua lúc trước hắn video chuyển trực tiếp người đều biết rõ hắn không phải chân chính ác nhân không chỉ không phải ác nhân hơn nữa còn là một người tốt nhưng chính là cái này tốt người đột nhiên dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức đại khai sát giới trong nháy mắt giết chết một đám nở cỡ c ờ c h ẳ n g lẽ nói là bởi vì tối hôm qua đã luyện đao pháp cùng nội công dẫn đến đại lao bành trướng khả năng này ngược lại tồn tại nhưng điều này cũng bành trướng quá lợi hại đi đây chính là giết người không phải k h o e dầu càng không phải vung cầu lương trong trò chơi đường sơ phát xong cảm thán lại lần nữa đứng lên sắc mặt còn có chút mất tự nhiên khí chất cũng rất giống có một k i ê u biến hóa mới chớ như ta, chúng ta trước tiên đem muối lấy về lại nói. hắn nhặt lên mình đòn gánh, bắt đem đất c ắ t xoa xoa, trong miệng phân phó hai tên thủ hạ. A, hảo, lập tức lập tức. Lưu Viên cùng Lâm Mãn nghe vậy, lập tức cầm lấy đòn gánh trở về chói muối túi. bọn hắn hiện tại rất kích động, trải qua một đợt h ư u kinh vô hiểm kết nạn, tự tay đánh chết một cái Lưu b i n h ngoại trừ để bọn hắn sinh lòng sợ ra, còn từ trong tâm h tâm cảm thấy tự hào. chuyện ngày hôm nay, sau khi trở về ít nhất có thể t h ổ i một năm, những cái kia đang bắt k i u thì an vạ cường đạo, nhất định sẽ hối hận không có bắt được cơ hội lần này đi theo đường g i đi ra bắt muối. Hồi đi sau đó, các ngươi lập tức mang những người khác tới nơi này. Đường sơ đi tới bỏ muối túi vị trí, một bên đem muối túi trói trở về đòn gánh bên trên, một bên g i ọ n g địa âm u phân phó nói: Chúng ta giết lưu binh sự tỉnh, ai cũng không cho phép truyền ra ngoài. Chờ lát nữa các ngươi cho những thứ này thi thể cột lên đá, toàn bộ chìm đến trong hồ đi. Quần áo trên người bọn họ áo giáp cùng đao kiếm, một vật cũng không cho phép lưu lại. Rõ chưa? Hiểu rõ? Hiểu rõ? Lưu Viên cùng Lâm Mãn nghe vậy, không chút nghĩ ngợi cùng nhau gật đầu. Hai người tuy rằng không có có đi học, nhưng đối với lớn thông báo luật pháp vẫn có một chút xíu hiểu. Dân chúng giết làm lính. đây chính là tự tội, thậm chí còn khả năng bị cái nút n h ụ u phản chủ m ũ Tuy rằng bọn hắn vừa mới giết chính là một đám lưu binh, nhưng lưu binh cũng là binh, quan phủ không nói chấp thuận dân chúng giết lưu binh, vậy ngươi lại không thể giết, tự vệ cũng không được. Cho nên một khi chuyện ngày hôm nay tiết lộ tin tức, sợ rằng sẽ cho mọi người đưa tới tai họa ở đầu. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như c h u ồ n c gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. trương b t r u n g hiền gặp cản trở ba người nhử muối túi hấp tấp trở lại t r ấ n long đài mau nhìn đường r a đã trở về những cái kia túi bên trong đựng đều là muối đi nhiều như vậy muối đủ chúng ta ăn 3 năm rồi hất h á t đ ẩ n lại không thể ướp ư ớ m muối chính đang sửa đường tạo phòng đám cường đạo nhìn thấy b ẻ trúc tiếp cận một bên hương phấn r i u dao vừa chạy đến bên bờ nên tiếp ai biết đến lúc b ẻ trúc cập bờ tất cả mọi người đều bị dọa giật mình bởi vì mọi người giật mình nhìn thấy đường sơ ba người trên thân đều là vết máu l o l ổ ngay cả đặt ở trên bệ trúc đòn gánh cùng muối túi bên trên cũng dính đầy vết máu nhìn thấy những ngày vết máu, bọn cường đạo bộ não bên trong không tự chủ được liên tưởng đến đáng sợ một màn. bọn hắn p h ả n phất nhìn thấy, đương r a cầm lấy một cái đòn đ á n h ở đó đàn nữ bồ tát chính giữa đại khai sát giới, mặt đầy dữ tợn giống như trời giáng ác quỷ. nữ bồ tát nhóm một bên kinh hô kêu thảng thiết, một bên tại sơn cốc chạy t r ố i chết, nhưng cuối cùng lại một cái đều không thể chạy trốn. hương vẫn ngọc tiêu, t h ờ y ngã khắp đất, thật là nhân gian thảm kịch a đương r a n g ư ờ i đem những cái kia nữ bồ tát đều giết đi. mã trưởng đầu tiên nhảy lên bệ trúc, vừa đem trên bệ trúc mối túi quăng trên mở, một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, im lặng. h ọ mã, ngươi có phải ngốc hay không? Chúng ta đưa ra là loại người như vậy sao? Không chờ Đường Sơ lên tiếng, bên cạnh Nhu Viên liền cướp m ắ n g lên. Lúc trước đều là Mã t r ư ở n g khiển trách Nhu Viên, hôm nay có thể để cho hắn đợi cơ hội rồi. Không có giết. Mã t r ư ở n g sững sờ, liền vội vàng hỏi tới. Như vậy là ra chuyện gì? Đối với hợp tác lâu gián đoạn tính phản kích, hắn cũng không để vào mắt. Chúng ta trên đường trở về gặp phải một đám lưu binh. Đường Sơ thản nhiên giải thích một câu, trực tiếp phân phó nói, các ngươi mau mau đem muối cất xong, sau đó lên một lượt thuyền cùng chúng ta đi đem những cái kia lưu binh thi thể xử lý. Hắn muốn muốn đem trầm thi nhiệm vụ giao cho bọn thủ hạ đi làm, nhưng là vừa sợ bọn họ lần nữa gặp phải lưu binh, dứt khoát quyết định tự mình lại đi đi một chuyến. Mã trưởng và người khác nghe thấy lưu binh hai chữ, s ắ c mặt tại chỗ biến đổi. Bọn hắn lúc này không còn phí lời, động tác nhanh chóng đem sáu cái muối túi k i ê n g đến vòng c h ú c bên trong cất song, sau đó nhanh chóng trở lại, leo lên mẹ c h ú c Mẹ c h ú c chờ chín người đang trầm mặc trong bầu không khí, c h ầ m rãi lái về phía bờ hồ. Tuy rằng chết một đội lưu binh, tại thế đạo này không phải cái gì chuyện mới mẻ, nhưng mọi người đều biết mưa gió sắp đến. Có câu nói, nhiều người sức mạnh lớn. chưa tới một canh giờ, năm thi thể đều bị cột lên đá, chìm xuống thiên thủy đáy hồ. Lần này đám cường đạo khác thường nghe lời, không chỉ không nhúc nhích lưu binh trên thân bất kỳ vật gì, ngay cả túi đều không lục soát một hồi, ồ n thỏa kỷ luật nghiêm minh. Lúc xế chiều, một đám người lại lần nữa trở lại Trấn Long đài. n g h u Viên, Lâm Mãn, các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Đường Sơ nhìn sắc trời một chút còn sớm, một bên ở ven hồ rửa mặt, vừa hướng bên cạnh đám cường đạo nói ra, Mã trưởng, ngươi mang những người còn lại bắt 50 cân thịt heo, đi một chuyến nữa dừng chút, tìm đại hòa thượng đổi 50 cái mao t r ú c 50 cái. Mã trưởng có chút đau lòng t h ì t heo, nghi ngờ hỏi. đương ra chúng ta muốn nhiều như vậy mau c h ú c làm cái gì, còn có tốt hơn một chút còn lại không dùng hết đâu. Lúc trước chặt xuống mau trúc vừa to vừa dài, đắp xong vòng trúc sau đó còn sót lại không ít, dùng đến b i a u chiếu làm đồ dùng thường ngày, đã dư dả có thừa. Lo trước khỏi hoạ, đường sơ thuận miệng trả lời một câu, đồng nhiên hạ thấp giọng dặn dò, đ ổ i cây trúc chỉ là một m ợ n cớ, các ngươi quá khứ sau đó, hòa thượng nhất định sẽ hỏi các ngươi ta đang làm gì, đến lúc đó các ngươi liền nói, tạ ơn, ơn, được được, ta rõ rồi. Mã trưởng kê t h a i đi lên, một bên lắng nghe phân phó, một bên liên tục gật đầu. Cùng lúc đó. kinh thành, chí hướng cao xa phạm t r u n g hiền gặp phải một chút phiền phức ở ngoài thành tân thủ thôn làm song tân thủ nhiệm vụ, hắn cất tích góp một lượng bạc hào hứng vào thành. đống nhiên giật mình phát hiện, thái giám không phải tự mình nghĩ khi là có thể cờ nrg, vốn cho là chỉ cần nguyện ý cắt là có thể vào cung. nào ngờ sự tình xa không có đơn giản như vậy. trải qua hiểu biết của hắn, khi thái giám cần kinh nghiệm nhiều cái chính tự. bước đầu tiên, vào cung trước tiên cần phải báo danh, cũng chính là lập hồ sơ. chuyện này không khó, kinh thành có 24 giám sát nơi làm việc, chuyên môn phụ trách tuyển mộ thái giám, có ý chí thanh t a o người. đều có thể cầm lấy sơ lược lý lịch đi xin việc. Bước thứ hai, khảo sát quế quán, nghiệm chứng thân phận. Một điểm này đối với Phạm Trung Hiền lại nói cũng không phải vấn đề, bởi vì người chơi mỗi thiết lập một vai, hệ thống liền sẽ tự động cho nhân vật phân phối đối ứng ra đời chính thức thân phận. Bước thứ ba, ký văn thư, chính là ký kết lao động hợp đồng. Tất cả mọi người hiểu. Bước thứ tư, thỉnh thân. Một chữ, sĩ. Bước thứ năm, vào cung, cho người mới phân phối bộ môn cùng cương vị. Trình tự không ít, nhưng nội dung cũng không phức tạp. Ngoại trừ chính giữa muốn đập một đao, còn lại bộ phận cùng thực tế t ì m việc làm cơ bản một dạng. Phạm Trung Hiền cảm giác mình đều có thể ứng phó. Như vậy rốt cuộc là chuyện gì để cho hắn cảm thấy phiền phức đâu? Đó chính là không có tiền. Bởi vì tại giải làm sao khi thái giám quá trình bên trong, hắn bất ngờ biết được rất nhiều tin tức. Phát hiện một người nếu như không có tiền, muốn làm thái giám đều là khó lại càng khó hơn. Thứ nhất, báo danh được nhét bao tiền lý x ì Không nhét bao tiền lý x ì trải qua xử lý quan viên liền áp giải người sơ lược lý lịch, không hướng bên trên chuyện. Thứ hai, nghiệm chứng thân phận cũng phải nhét bao tiền l ì x ì Không nhét bao tiền l ì x ì trải qua xử lý quan viên tùy tiện tại lý lịch của ngươi hất lên cái đâm, là có thể đem người cho à n rồi. thứ ba ký văn thư còn phải nhét bước này không cần phải tốn quá nhiều chỉ cần ý tứ ý tứ là được để tránh chấp bút tiểu lại cố ý viết sai tên của ngươi tương lai có người báo cáo nói ngươi mạo danh thay thế thứ bốn cắt trước tiếp tục nhét nếu không cầm dao vịt ia cho ngươi cắt lớn cắt tiểu cắt dài cắt ngắn cắt thành hình méo mó cũng có thể bước thứ năm không chỉ cần nhét bao tiền lì xì còn phải là bao lì xì càng lớn càng tốt bởi vì vào cung phân phối bộ môn là khi thái giám chỉnh tự bên trong khâu mấu chốt nhất chuyện liên quan đến tương lai nguyên nhân là cung bên trong từ thái giám quản lý 24 nha môn có thể phân chia tỉ mỉ làm bên trong 12 giám sát, bốn ty, tám c ụ mỗi cái ngành chức vụ không giống nhau, tiền đồ càng là có khác biệt trời vực. nếu mà ngươi có năng lực tiến vào 12 giám sát trong đó t i lệ giám, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã có để tiếng xấu m u ô n đợi cơ hội. trên lịch sử quyền k h u y n h triều chính đại thái giám, ngươi có tám chín để sản xuất từ tại đây. nếu mà ngươi được phân phối đến bốn ty trong đó tiếp lương t ì như vậy ngươi mùa đông cũng không cần sợ lạnh rồi. bởi vì ngươi là q u than. nếu mà bị đưa đi tám cục trong đó h o á n y phục vụ, vậy ngươi vô cùng có khả năng trở thành một đời giặt quần áo đại sư. bởi vì ngươi là phụ trách giặt quần áo. Phạm Trung Hiền nguyện ý cắt, không phải là vì g i ặ t quần áo, càng không phải là vì quan thán tuổi. Hắn có mình ý chí thanh tao, cho nên mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là ti l ệ giám. Nhưng mà khi hắn gọi nghe xong một hồi, tiến vào ti lễ giám một đường bao tiền lì xì đưa xuống đến, ít nhất cần bao nhiêu bạc sau đó, lại thiếu chút tại chỗ tan vỡ, trước sau gia tăng, vậy mà ít nhất cần 2.000 n lượng bạc, hơn nữa trong đó đầu to là đưa cho một bước cuối cùng, n h ư n g cái tia phụ trách cho người mới phân phối ngành lao thái giám. Đây không phải mướn thợ, đây quả thực là h ấ sinh. Thái giám cần gì phải làm khó thái giám đâu. Phạm Trung Hiền làm rõ ràng toàn bộ vào cung quy trình sau đó cả người cũng không tốt. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ẩn, chuẩn, ả c gỗ lìn, vạm h ả i ma sói, dị t à n d â n lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 72 thời cơ đến vận chuyển. Phạm Trung Hiền sẽ thả vứt b ỏ sao? Đương nhiên sẽ không. Từ khi gặp phải quét sân đại m ụ sau đó, hắn tinh thần cảnh giới đã chiếm được biến hóa thoát thai h o a cốt. Hắn đã d ù hỏa trùng sinh, phượng hoàng n ế t bàn. Đừng nói 2.000 lượng bạc. có như là 2.000 man tộc dũng sĩ cũng đừng nhớ ngăn trở hắn bước chân tiến tới. trải qua ngắn ngủi tự hỏi, phạm trung hiền quyết định đi trước kiếm tiền. nhưng hắn chỉ là một cái tân thủ người chơi, tại thủ đô phải n ố t hệ không quan hệ, muốn tiền vốn không có tiền vốn, nên đi chỗ nào kiếm tiền đâu. cái này đơn giản, không hiểu liền hỏi. phạm trung hiền tại thủ đô đi vòng vo nửa ngày, nhìn thấy có tòa môn kiểm hùng vĩ tiểu lâu tương đương náo nhiệt, hơi suy nghĩ một chút sau đó, liền lấy dũng khí sẽ tới. tòa tiểu lâu này không chỉ lối vào ngựa xe như nước, hơn nữa còn có rất nhiều đến quan quý nhân ra ra vào vào, tích chứa kỳ ngộ, h i ể n nhiên so sánh những địa phương khác nhiều hơn. với tư cách một cái lấy cọ hoặc làm nghiệp vong h ồ n g chủ bá lão phạm điểm này kinh nghiệm xã hội vẫn phải có khoan hay nói trải qua tất cả gặp trắc trở sau đó lần này cư nhiên thời cơ đến m ậ n c h u y ệ n công tử xin hỏi ngài là đến dự tiệc hay là cửa tiểu lầu phụ trách đón khách phục vụ nhìn thấy một người dáng dấp như hoa như ngọc cột nam lập tức gương mặt tươi cười n ê n đón chú ý tuy rằng phạm trung hiền thân mặc áo vải nhưng siêu phẩm thoát tục n h a n chỉ đặt ở chỗ ấy chỉ là phục vụ cũng không dám chậm trễ bản công tử không dự tiệc cũng không ăn cơm phạm trung hiền biết rõ đối phó thế nào nhân viên phục vụ chắp hai tay sau lưng bày ra một bộ du hỷ h ồ n g trần thần thái. mặt mỉm cười nói, chỉ muốn cùng ngươi hỏi thăm chuyện nhi. Ngay hỏi, tiểu chi vô bất uôn, phục vụ hiển nhiên trải qua cực tốt trước nghiệp, kỹ năng huấn luyện, thái độ cung kính g ậ t đầu. Ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết kinh thành nơi đó kiếm tiền nhanh? Phạm Trung Hiền không nhanh không chậm nói ra mục tiêu của mình, vừa cười bổ sung nói, trong một tháng, ít nhất kiếm lời 2.000 n lượng. Cái gì? Tìm việc làm. Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy cũng có thể thất nghiệp. Phục vụ nghe thấy Phạm Vong h ồ n g nói ra vấn đề, tâm lý cảm giác hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà sau khi nghe xong mặt bổ sung sau đó, nghi hoặc tại chỗ biến thành k i n sợ. Trong một tháng kiếm lời 2.000 lượng bạc. ta là không phải n g a y lầm, ta tại tiểu lâu chết làm việc cạn một cái nguyện, dẫn đến tiền tháng liền hai lượng bạc cũng chưa tới, q u a n h năm suốt tháng tất cả thu vào gia tăng, cũng chỉ ba mươi lượng bạc xuất đầu, ngươi lại muốn trong vòng một tháng kiếm lời hai nghìn lượng bạc, ngươi muốn sao là điên, hoặc là chính là ăn no căng bụng, n h u nhân, bất kể là loại nào, đều không thể trêu trọng, công tử, xin cho tiểu suy nghĩ một chút, phục vụ nhìn phạm trung hiền một cái, t ú i đầu suy tư chốc lát, đ n g nhiên ánh mắt sáng lên nói, có, công tử, xin thứ cho tiểu mạng dám hỏi, ngài biết hát không sao, hát khúc, ngươi đặc biệt mẫu muốn cho l ã o tử hát o n g Lão tử là loại kia không có liêm sỉ người sao? Phạm Trung Hiền vừa nghe, thiếu chút chửi như tắt nước, nhưng mà t h tục vừa tới bên mép, liền bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Bởi vì hắn hiện tại đã hoàn thành lục thể cùng tinh thần hai tầng p h ề biến, không chỉ biến thành tuyệt thế mỹ nam, cũng hiểu được cái gì gọi là chịu đủ. Hắc h ú c sẽ một chút. Phạm Trung Hiền nặn ra một cái biểu tình bất cần đ ờ i tàng lệ gã sai và nói chính là Hắc h ú c thật có thể trong vòng một tháng thu được 2.000 l ư ợ n l bạc. Có thể có thể có thể. Phục Vụ nhìn thấy Phạm Trung Hiền đối với mình m ạ phạm vậy mà không có sinh khí, trong tâm lại hướng hắn coi trọng một chút, liền vội vàng giải thích. Tiểu lâu chúng ta có mình đoàn kịch hát nhỏ, có đôi khi cũng mời các đại lâu đầu bài qua đây, cho uống rượu t ị t các lao gia hát khúc giúp vui. Chỉ cần hát thật tốt, các lao gia nhất cao hưng, đừng nói một tháng kiếm lời 2.000 lượng, một đêm khen thưởng 5.000 lượng cũng có thể. Thật đúng là có. Phạm Trung Hiền nghe thấy phục vụ trả lời, trong tâm vừa mừng vừa sợ. Hắn hoảng sợ là kinh thành Sa m ỹ c h i phòng, vậy mà kinh người như vậy, đặt quan quý nhân nghe cái khúc, cư nhiên có thể một lần khen thưởng 5.000 lượng. Đây không phải là s o á t hỏa tiễn, nhất định chính là đưa phi thuyền vũ trụ a. Hơn nữa, vẫn là một đưa cả nhánh h ạ đội. Hắn vui chính là. mình con đường đi h tập, rốt cuộc sẽ như này thuận lợi. trước mắt cái này kiếm tiền cơ hội, nhất định chính là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được không phí chút công phu. khổ tận cam lai, cổ nhân thật không lừa ta. vậy liền thử xem đi. thân là một tên kháo miệng lười ăn cơm vắng hổng, phạm trung hiền đối với mình nói hát năng lực vẫn là rất có tự tin, tại chỗ liền làm ra quyết đoán. đã như vậy, kia tiểu liền mang công tử đi gặp trưởng quỹ. phục vụ thấy hắn thật gật đầu, trong lòng cũng là mười phần bất ngờ, liền vội vàng hạ thấp giọng nhắc nhở, công tử, chúng ta trưởng q u ý cũng không tốt lừa bịp, ngài có thể hay không lưu lại, được nhìn chính ngài rồi. bản công tử hiểu rõ. ngươi chỉ cần dẫn ta đi gặp trưởng q u ý không sao cả. Phạm Trung Hiền lúc này lòng tin tăng lên gấp bội, quả quyết âm thầm cắn răng một cái, đem túi bên trong kia lượn bạc móc ra, ném cho gã sai và nói, cầm lấy đi. Thưởng ngươi. Ngoa tào. Tài thần gia. A. Phục vụ tiếp lấy bạc. trong tâm lòng tính trọng giống như núi lửa b ạ o phát, lập tức v á i chào nói, đa tạ công tử. Công tử, tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Nói xong, túi người gật đầu làm một cái mời vào thủ thế. Phạm Trung Hiền nhìn thấy phục vụ vẻ mặt kích động, biết mình bạc không có phí công hoa đến vào cửa thời khắc, hắn g n t đầu nhìn một cái tiểu lầu c h i a bài, phát hiện trên bảng hiệu viết ba cái r ồ n g bay vượng muối chữ to. Trắng, Ngọc, lâu, tên rất hay. Phú quý lại bất bị tụ, luận ý lịch sử tao nhã lại cao xa. Nhất định là vị nào đại văn h à o lấy. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như lộng, trồn, ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 73, 1234. có thi vân, người gian dâm theo đuôi thanh văn t í trên lên kinh thành bạch ngọc lâu. Ngày khác nếu có thể một đao đoạn, bay vào cung bên trong làm tông quản. Thơ hay, thơ hay. Nơi này Phạm Trung Hiền thành công tìm được người sinh phương hướng, bên kia đám cường đạo cũng lên mở. Mã t r ư ở n g chờ 6 người dựa theo đường sơ phân phó, mang theo 50 cân sông thịt heo, chống đỡ bẹ c h ú c đi đến bên hồ. Còn chưa lên mở, liền thấy một người ở ven hồ câu cá. Không phải ban đầu đại hòa thượng, mà là một cái trên người mặc lam lũ đấu đồng đạo sĩ. t i ể u nhân gặp qua đạo trưởng, Mã t r ư ở n g biết rõ cái này đạo nhân khẳng định chính là đường sơ theo như lời một vị khác cao nhân. Lúc này mang theo người, cung cung kính kính tiến đến thăm hỏi sức khỏe. Tới chuyện gì? Phi đ i ề u đạo nhân nhìn đến cần câu, đầu cũng không chuyển hỏi. cao lãnh tư thái cùng ban đầu tiên h diễn hòa thượng giống nhau như lúc đ ư a n g gia để cho chúng ta đến đổi 50 cái cây trúc dùng để xây dựng sân trại mã trưởng gặp qua hình ảnh này không t i ê u ngạo không xiểm l ị n h trả lời một câu chủ động hỏi đạo trưởng đại sư đâu hắn tại ngủ phi đ i ể u đạo nhân miết miệng giọng điệu lạnh nhạt hỏi ngược lại vì sao các ngươi đ ư ơ n g gia không đến các ngươi gõ nửa đêm trung hòa thượng đọc một đêm trải qua ngủ bù không t í n h quá đáng đi đ ư ơ n g gia bị bệnh mã trưởng thần sắc thương cảm trả lời cái khác mấy tên cường đạo cũng đi theo mặt lộ ưu dung bị bệnh phi điệu đạo trưởng liếc mã trưởng một cái làm bộ nghi ngờ hỏi. Ngày hôm qua hắn tới nơi này thời điểm còn rất tốt, tại sao sẽ đột nhiên bị bệnh? t h i ể u nhân cũng không biết. Mã trưởng túi lầu xuống, giọng điệu â m u nói ra đường sơ chuẩn bị cho hắn tốt lời thoại. đ ư a n g a tối hôm qua đang luyện nội công, luyện một chút đột nhiên liền nhảy dựng lên, tiếp tục cầm lên một cái nhánh trúc, hướng về phía trên đảo c h i ế c trung lớn, kia một bên rút, một bên cứ gọi cân nhắc, liền cùng bị điên một dạng. Phi điệu đạo nhân nghe vậy, nghi ngờ trong lòng vạn phần điên, không thể nào, hắn biết rõ mình luyện chế r t tâm hoàn, có hai tầng công hiệu, một là để thăng tu luyện nội công hiệu suất, hai là luyện xong sau đó sẽ dẫn phát kịch liệt đau lòng. t h ừ phi dùng hắn chế biến giải d ư ợ c nếu không đau lòng vô pháp làm dịu. Hắn từng dùng dắt tâm đan, không chế qua rất nhiều người trong gian hồ, lại không có nghe nói qua phục dắt tâm đan sau đó có người phát điên. Chẳng lẽ nói là bởi vì đường sơ tu luyện nội phát thần kinh tương đối đặc thù. thật giống như chỉ có đây một loại giải thích. hắn đ ề u cái gì cân nhắc? sau đó vì sao lại ngừng? phi điệu đạo nhân một bên gắng sức não bổ, một bên nghi hoặc truy hỏi. đương gia vừa dùng nhanh c h ú c gõ c h u n g một bên trong đó gọi 1 2 t hai 3 a b sau đó gõ gõ, hắn liền khôi phục bình thường. mã t r ư ở n g nghiêm trang giảng thuật. thân thể rất có tiết tấu đang đưa lên. phi đ i ể u đạo nhân nghe thấy câu trả lời của hắn, một đầu d ấ u hỏi, gõ gõ, liền k h ô i phục bình thường. trong miệng còn t ê u 1234, 2234. chẳng lẽ là một loại nào đó quy nguyên ngưng thần tâm pháp, có thể p h a rắt tâm đan độc tính. tiểu tử kia thật giống như có chút đồ vật a. đạo trưởng, nếu không, ngài đi xem một chút chúng ta đưa ra. chúng ta đương ra nói ngài là thế ngoại cao nhân, hắn q u á y bệnh, ngài nhất định là có biện pháp chữa trị. mã trưởng thấy đạo nhân không nói lời nào, mặt dây khẩn cầu đương nhiên, đây không phải là chính hắn ý nghĩ, mà là đường sơ an bài lời thoại. nếu đã khôi phục bình thường, còn nhìn cái gì? Phi đ i ể u đạo nhân lấy lại tinh thần, mặt lạnh chủ động nói sang chuyện khác. Các ngươi không phải muốn cây trúc sao? Tự mình đi sơn bên trên chém. Nhớ đi xa một chút. Nếu như đem hòa thượng đánh thức, hắn rời d ừ n g khí, các ngươi có thể không chịu nổi. Đa Tạ đạo trưởng nhắc nhở, tiểu nhân kia liền trước tiên bận rộn đi tới. Mã Trường nghe vậy, liền vội vàng thành khẩn nói xin lỗi đoàn người thả xuống 50 cân s ô n g thịt heo, lập tức nắm chặt thời gian, d ó nén hướng trên núi chạy đi. Chấn Long đài bên trên đường sơ cầm lấy một cái nhánh trúc, lại đang chấn động. Buổi trưa đấm máu nhất chiến, trong lòng hắn tích lũy không ít tiêu cực tâm tình. nếu mà không nắm chặt thời gian phong t h í c h một hồi, có thể sẽ lưu lại tâm lý bóng mờ. Đường nhìn hắn lúc ấy biểu hiện rất bình tĩnh, kỳ thực nhịp tim giống như chống lắc một dạng. Lúc này sự tình tuy rằng đã xử lý xong hết, nhưng bộ não bên trong nhưng không ngừng hiện lên thời đó hình ảnh, đặc biệt là đem hai cái lưu binh đầu phá hủy hình ảnh. Quả thực liền cùng gặp thác ngậm ộ t dạng. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Đường sơ cầm lấy nhanh t r ú c đem cả bộ đồ cầu đao pháp diễn luyện mấy chục lần, thẳng đến toàn thân mồ hôi lấm đĩa, mới cảm giác thần kinh cẳng thẳng buông lỏng không ít. Trong đầu những hình ảnh máu tê a kia, từng bước phai đi. Thay vào đó là trước mắt thiên thủy hồ trên mặt hồ tuyệt mỹ phong cảnh. nhưng mà ngay tại lúc này hắn lại trong mắt hơi híp đột nhiên bỏ lại trong tay nến trúc nhẹ tung tăng chạy đến trên vách đá treo leo đường sơ không có nhảy xuống mà là lấy tay che nắng giống như giống như con khỉ hướng về phương xa ngắm nhìn thời gian buổi chiều thái dương cao chiếu trên mặt hồ tầm nhìn phi thường tốt đứng tại t r ấ n long đài bên trên có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm tình cảnh đường sơ kinh ngạc nhìn thấy tại thủy thiên nhất tuyến địa phương lại có mấy cái sinh vật màu đen ở trên mặt nước n ú n nhảy truy đuổi nhấc lên từng trận đợt sóng n g a tào là thứ gì Hắn không thấy rõ sinh vật màu đen cụ thể bộ dáng, nhưng lại có thể từ trong khoảng cách, thôi toán ra bọn nó hình thể tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì cho dù hắn hiện tại tu luyện nội công, khiến cho mục lực bạo tăng, nhưng muốn xem mấy giảm ra một người, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ nhân ảnh. Nhưng bây giờ vào mắt những cái kia sinh vật màu đen, lại có thể l o á n g thoáng thấy rõ bọn nó hình dáng. Một đám như cá mà không phải cá, giống như xả không phải rắn sinh vật. Điều này nói rõ, bọn nó hình thể so sánh người bình thường lớn rất nhiều. Chẳng lẽ là hồ kình? Nhưng này là cái hồ nước ngọt, sẽ không có hồ kình a? Hoặc là, là yêu quái? hiện tại là giữa ban ngày, yêu quái loại đồ vật này, h ẳ n không yêu thích t ắ m nắng. Đường sơ nhìn chằm chằm những cái kia kỳ quái sinh vật màu đen, một bên suy đoán, một bên tự lẩm bẩm. Đường a ngươi nhìn cái gì? Đúng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến y ư u viên âm thanh. Tuy rằng Đường sơ trước phân phó qua, để cho lập được công n ê u viên cùng l â m mãn buổi chiều nghỉ ngơi một chút, nhưng hai người chính đang hưng phấn trên đầu, làm sao có thể ngủ được? Vừa mới Đường sơ luyện đao pháp thời điểm, bọn hắn sẽ cầm mã trường biên bắt cá l â u đi bên hồ vớt một ít bạch điều cá, giết thật đã rửa sạch sau đó lấy được phía trên tới làm đồ l n g Sinh hoạt rất thích ý. đường sơ nghe thấy g ư u viên hỏi thăm, quả quyết nói ra, các ngươi mau tới đây, xem những thứ kia là, là thứ gì. n g ư u viên cùng lâm mãng nghe được mệnh lệnh, lập tức bỏ lại đường cá chạy tới đáng tiếc hai người mục lực kém xa đường sơ, hướng về phía hắn chỉ thị mặt hồ mắt lớn trừng mắt nhỏ thật lâu, cũng không có nhìn ra một căn nguyên đến. đường r a vậy có đồ vật sao? cái gì cũng không nhìn thấy. hai người lãng phí nửa ngày thời gian, trả lời nhưng lại làm kẻ khác thất vọng đường sơ hướng bọn hắn vô năng thâm biểu bất đắc dĩ, nhìn thấy phương xa sinh vật chính đang biến mất, rứt khoát mở miệng miêu tả nói, những thứ đó thủy t í n h rất tốt, thân thể là màu đen, giống như cá không giống cá. giống như xả lại không giống xả. so sánh cá dài hơn, so sánh xả m u ố n ngắn. ai biết lời còn chưa dứt, liền thấy kinh ngạc vui mừng một màn. ta biết là cái gì. lưu lốc nết đột nhiên giơ tay lên, tự tin mười phần nói, đó là cá heo. chúng ta chạy nạn thời điểm đi ngang qua Hồng Sa Sông, không chỉ thấy qua, hơn nữa còn bắt được một cái, mùi vị ngon, có phải hay không? một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ẩn, t r n ẩn, gỗ lìn, vạm hại, ma sói, rì tản. dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu r ạ bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 74 n h â n tài liên tục xuất hiện đường sơ vừa nghe nhu viên trả lời ngay lập tức sẽ hứng thú cá heo là thứ gì hắn tâm lý rất rõ ràng đó chính là cá heo một loại c ù n g cá heo tương tự động vật có v ũ sinh hoạt tại đạm thủy trong đó cùng loại kia sờ một cái liền sẽ biến thành cầu phủ củ kỳ không phải chuyện gì xảy ra bất quá lam tinh bên trên cá heo sau khi trưởng thành hình thể chỉ so với nhân loại lớn một chút trọng lượng cơ thể đại khái 300-400 cân hơn nữa số lượng đã cực kỳ thưa thớt thuộc về đỉnh cấp bảo hộ độc vật nếu mà ai dám đánh c h ú n g nó chủ ý thời gian thì sẽ càng đến càng có phân đấu nhưng bây giờ đường sơ xuyên qua gan chó liền thả ra rồi hắn quay đầu nhìn lưu viên hứng thú mười phần mà hỏi trên đời này cá heo cỡ nào các n g ư y i là làm sao bắt được rất nhiều a chỉ cần là đại giang đại hà là có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ bất quá cá heo rất thông minh muốn bắt nó rất khó k h á o câu cá loại kia biện pháp căn bản câu không đứng lên h ư u viên đối với đường sơ rất hiếu kỳ rất vui vẻ nhất ngũ nhất thập trả lời chúng ta lúc ấy vận khí tốt tại hồng sa sông một nơi cửa sông nhìn thấy một đám cá heo trong đó mấy con còn bơi vào rồi một đầu tiểu nhánh sông chúng ta lúc ấy đói cũng lên liều cái mạng g i à nhảy xuống nước đi s u a đuổi cuối cùng đem một cái không lớn không nhỏ dồn đến chỗ n ư ớ c cạn bên trên sau đó cầm lên đến ăn không sai cái kia cá heo c h ừ n g hơn 500 cân chúng ta mười mấy người ăn xong nhiều ngày nếu không phải dựa vào nó chúng ta căn bản không trốn được Nam Vương nửa đường tiếp theo chết đói Lâm An nhớ tới chuyện cũ cũng là mặt đầy hưng phấn ở bên cạnh kích động bổ sung hơn 500 cân hơn nữa còn là không lớn không nhỏ cái thế giới này cá heo cư nhiên so sánh Lam Tinh bên trên thật tốt gấp mấy lần nhất định chính là Trần Trụy thật là thơm cảnh cáo đường sơn ở trong đầu tưởng tượng cá heo bộ dáng trước mắt phảng phất thấy được từng ngọn di động lục sơn nhưng mà vừa quay đầu hắn chợt hướng về lâm mãn hỏi các ngươi cùng nhau chạy nạn có mười mấy người vậy những người khác thì sao lâm mãn vừa nghe cái này trên mặt kích động trong nháy mắt biến thành đau thương hắn cúi đầu xuống giọng điệu thấp trả lời trên đường tàn mát mấy cái lại chết đói mấy cái cuối cùng chỉ còn lại chúng ta tạm cái lão lâm nàng dâu cùng hải tử chính là ở trên đường bị quan sai bắt đi bên cạnh n ư u viên nhanh mồm nhanh miệng không chút nghĩ ngợi bổ sung nói lao thất lao c u một cái khác n h đệ lao thạch cháu nhỏ còn có n ư ơ ta không phải ở trên đường chết đói chính là ở trên đường bệnh chết. Đường sơ nghe xong lời của hai người, trong tâm suy nghĩ s ó n g chảo, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, bởi vì hắn không biết nên nói gì. Mãng l a o Thiên bất công, quên đi thôi, lại không nói l a o Thiên căn bản không tồn tại, liền tính nó vạn nhất tồn tại, nó lại không nợ thế nhân cái gì, tại sao muốn xen vào nhân gian việc vớ vẩn? Mãng Hoàng Đế hoa mắt ủ t h a i mãng gian thần tắc loạn, mãng khóc lại làm chảnh, b ỏ bất sức l c đi. Mặc kệ ngươi làm sao m ắ n g bọn hắn đã không đau cũng sẽ không đột, làm như thế nào làm ác, làm sao còn làm ác đây là l o thế. c h i ề u cương tan vỡ l o thế. Thiên hai h à n lâm. Chiêu đỉnh căn bản không trông cậy nổi, chỉ có thể mong đợi mình đường sơ tâm lý rất rõ ràng, nghĩ tại trong loạn thế cầu cái an ủ ổ i nhân sinh, mình chỉ có một con đường có thể đi, trong tay có đao, trong tâm tích chữ nói. Vào giờ phút này, hắn đã có thể cảm nhận được tiện nghi của mình sư phụ Phương d u ê n Quốc, tự cấp tự nghĩ ra đao pháp đặt tên thời điểm tâm tình, không cầu sử sách lưu kỳ danh, chỉ nguyện loại bỏ hết thiên hạ ác. Giết, liền giết thông khoái, o a n h o a n h liệt liệt làm một cuộc, cho dù lương b e o m ư i ê u phản tên, bất quá đường sơ tuy rằng càng ngày càng hiểu tiện nghi của mình ma quỷ sư phụ, nhưng bây giờ hắn khác không có như vậy lớn c h í hướng. Hắn chỉ muốn bắt đầu cá heo nếm thử một chút lão lâm, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần có thể sống khỏe mạnh, liền nhất định sẽ có cơ hội. Với ngươi nàng dâu hải tử đoàn tụ. Đường sơ sau một hồi trầm mặc, đông nhiên anủi lâm mã một câu, chủ động nói sang chuyện khác, chờ mã trường bọn hắn trở về, chúng ta thương lượng một chút làm sao bắt cá heo cùng bắt cá. Còn lại thịt muối không căng được bao nhiêu ngày, là thời điểm mở cái khác ăn đường. Kỳ thực hắn chính là sông thịt heo chán ăn rồi. Được. Hai tên thủ hạ nghe thấy đường gia muốn bắt cá heo cùng bắt cá, cùng nhau lại lần nữa gật đầu. Lâm mã là cảm tạ đường sơ, cho mình cùng người nhà đoàn tụ lòng tin cùng hy vọng. h ư u Viên là tin tưởng chỉ cần đường sơ chịu ra tay, nhất định có thể ăn cá heo thịt ý n g h ĩ tuy có khác nhau, nhưng tín nhiệm giống nhau. p h o n g phát sóng trực tiếp đám cường đạo thật đáng thương. Ô ô ô ô này, đều là người đáng thương. Có cơm ăn có áo mặc, ai nguyện ý làm cường đạo? Lúc trước vẫn cảm thấy những cường đạo này nở t ờ cờ đều là thằng hề, hiện tại mới phát hiện thằng hề hẳn là bản thân ta lời nói, trò chơi này làm quá chân thực đi. Mỗi cái nở t ờ cờ đều có bối cảnh của sự. Chờ sau này trò chơi chính thức h ả i mở, ta phải thế nào mới có thể hướng bọn hắn hạ thủ được? Lầu trên, ngươi cũng sẽ không học gác nhân đại lão cùng nở ờ cờ làm bạn. ôi trao ý, ý kiến hay như vậy vấn đề đến mọi người nói ác nhân đại lao về sau có thể hay không tạo phản tạo phản m ộ t nhất thiết phải tạo phản ủng hộ tạo phản nhưng không thể đi tống giang đường xưa nói tạo phản có phải hay không các người quên chủ bá nhân vật danh tự thời gian o á n g một cái đã qua lúc chạm vào tối mã trưởng và người khác chống đỡ mẹ trúc lôi kéo chuỗi dài mao trúc trở lại t r ấ n long đài tuy rằng mao trúc chỉ có 50 cái nhưng bởi vì mỗi một cái đều vừa to vừa dài đoạn thành tam đoạn sau đó tại bên bờ đống một đống lớn ai ai ai ta và các ngươi nói vừa mới đương ra ở trong hồ thấy được một đám cá heo. vừa tháo xong cây trúc, lưu viên liền không kịp đợi đem tin tức tốt thông chi cho mã trưởng và người khác. cá heo, thật hay giả? tại trong hồ này, vị trí nào? có vài đầu, mập không mập, công mẫu. đ á m cường đạo vừa nghe cá heo hai chữ, kích động nước mắt thiếu chút từ k h ỏ e miệng chảy xuống. đương gia tận mắt nhìn thấy, làm sao lại là giả? lưu viên liếc mọi người một cái, cáo mượn ai hùm nói ra, đương gia còn nói, để cho mọi người suy nghĩ một chút, làm sao bắt cá heo c ù n g làm sao bắt cá. bắt cá heo, thật giống như có chút khó giải quyết a thiên thủy hồ thủy v ự c lái như vậy rộng rãi. Không giống lần trước Hồng Sa sông cái kia tiểu nhánh sông, có thể đem cá heo chạy tới nước cạn khu vực, muốn nắm lấy bọn nó nói dễ vậy sao? Bắt cá ngược lại dễ dàng chút. Lao mã ngươi làm tiếp mấy cái bắt cá lâu, ta cùng lao thất làm tiếp mấy tờ điểm nhỏ bé chút, mọi người liền có thể ra ngoài bắt cá rồi. Bắt tôm l ồ n g cũng không thể thiếu. Ngoại trừ bắt trứng tôm, thuận tiện còn có thể bắt chút con lươn cùng con cua. Muốn bắt cá lớn, khá o bắt cá lâu khẳng định không được. Dành thời gian a i đi với ta sơn bên trên tìm một chút, xem có hay không hoang dại h o n h à làm mấy tờ lưới cá đi ra. Ta cảm thấy trước tiên có thể làm mấy tờ lớn chút vòng rào, tại bên bờ vây cái hồ nuôi cá. dạng này các ngươi bắt đến cá, không ăn hết nói trước tiên có thể nuôi, về sau muốn ăn thời điểm lại vớt. đám cường đạo phản ứng rất nôn ư ớ c ấp nập, thái độ cũng thành khẩn. nhưng mà tất cả mọi người đ e m được chú ý đặt ở làm sao bắt cá bên trên, không có ai đề nghị làm sao bắt cá heo. không phải là không muốn, mà là nghĩ không ra. đường sơ thật xa liền nghe được bọn hắn nghị luận, không nhịn được xa xa n ổ nước b ọ n nói, ta nói các ngươi à, lại không thể có điểm theo đuổi. các đặt mấy trăm cân cá heo không bắt, liền muốn mấy con cá nhỏ. đám cường đạo nghe vậy, đều mặt lộ lúng túng không biết làm sao tiếp tra. bất quá ngay tại lúc này. một cái ngày thường không làm sao mở miệng, mỗi ngày nói chuyện không cao hơn ba câu người thành thật. đột nhiên giơ tay lên, người này chính là Lưu Thang, Lưu Viên Đại Chất Tử, ngóc niết bên trong tinh anh. Đại Chất Tử không mở miệng thì thôi, mở miệng liền một tiếng kinh người. hắn một bên giơ tay, một bên cười ngây ngô đến hướng về Đường Sơ đề nghị, đương ra, ta có cái biện pháp, có thể bắt được cá lớn, mấy trăm cân cá lớn. cái gì? không chờ Đường Sơ mở miệng, còn lại Cường Đạo liền đồng thanh một lời phun ra một chữ. tất cả mọi người đối với Đại Chất Tử chỉ số thông minh biểu thị hoài nghi, không sai. Lưu Thang Thần sắc tự tin gật đầu một cái, nói ra một phen khiến người nhìn với cặp mắt h á c sừa nói: Các ngươi bắt sợi dây đem ta trói lại, sau đó đem ta ném vào trong hồ. Ân, chính là lần trước người kia bị Đại Niêm Ngư ăn hết địa phương. Chờ Đại Niêm Ngư đem ta cũng nuốt vào trong bụng, các ngươi liền dùng tình dây kéo tử, đem ta cùng Niêm Ngư cùng nhau kéo lên. Hắc hắc, ta cái biện pháp này có được hay không? Đám cường đạo nghe vậy c h ố mắt nhìn nhau chốc lát, đột nhiên cùng nhau gật đầu nói: Được. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 75 trưởng quỷ yêu ta. Cũng trong lúc đó, kinh thành. Phạm Trung Hiền đi theo phục vụ bước vào Bạch Ngọc Lâu sau đó bị đưa đến phòng khách riêng. Bất quá phục vụ cũng không có trực tiếp dẫn hắn đi gặp trưởng quỹ mà là đem hắn chuyển giao cho quản lý đại sảnh, không là Tiểu Lầu một tên quản sự. Với tư cách lớn thông báo kinh thành số một Hào Hoa Tiểu Lâu, Bạch Ngọc Lâu trưởng quỹ thân phận không giống bình thường, không phải ai muốn gặp là có thể thấy. Chỉ là một tên thủ môn phục vụ, tự nhiên không có loại điều này tư cách. Bất quá phục vụ đối với Phạm Trung Hiền ca sĩ tiền đồ cực kỳ lòng tin, lại thấy hắn xuất thủ rộng rãi, trong tâm âm thầm hy vọng hắn có thể lưu lại, để tương lai có thể mò được nhiều chỗ tốt hơn. Cho nên. thiết lập chuyện cũng đến tận tâm tận lực. hai người đi đến hậu đường sau đó, phục vụ mời phạm trung hiền tại trong sảnh chờ một chút, mình t ắ c bước nhanh vào một cánh t i ê n môn, trong chốc lát liền dẫn một tên quản sự đi ra. cũng không biết phục vụ đối với quản sự làm cái gì không thể miêu tả sự tình, quản sự chỉ là quan sát phạm trung hiền mấy lần, liền thái độ ôn hòa mang theo hắn vào hậu viện. phạm trung hiền một bên thần tình lạnh nhạt đi theo, một bên nhìn trộm quan sát bốn phía, ngạc nhiên phát hiện bạch ngọc lâu hậu viện diện tích k h ắ c thường rộng lớn, hơn nữa tại xa hoa trong trình độ, vậy mà không thua một tòa vương phủ. đỉnh ngài l â cát, giường cột chạm trổ, giả sơn lưu thủy, sắc màu rực rỡ. không chỉ như thế, dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy quần áo lộng lẫy nhân sĩ thành công và thiên k i ể u bá mỹ khí chất khác nhau mỹ nữ những này nam nữ có tập hợp lại cây hải đường bên dưới ngâm thơ đối câu có ngồi ở lương đỉnh bên trong uống rượu hoành tụ t ì nam nhân y thì hô e l gọi kèm theo mỹ nữ anh thanh điển nữ chơi được gọi là một cái vui vẻ ngoa t ạ o đây thật là từ lâu đây đặc biệt một là truyền thuyết bên trong biển cái gì thì đi nghèo khó quả nhiên hạn chế trí tưởng tượng của ta phạm trung hiền một bên làm bộ bình tĩnh đi về phía trước một bên ở trong lòng âm thầm thì thầm công tử mời chờ một chút chút lát Quản sự là một tên khí chất dịu dàng người trung niên, mang theo Phạm Mỹ Nam đi đến đ ỉ n h viện chỗ sâu nhất một tòa tiểu lâu trước. Khách khí nói, làm phiền. Phạm Đắc Kiêm rất có phong độ gật đầu, tâm lý nhưng có chút thất h ỏ n g Ai biết sự tình tiến triển, ngoài dự liệu thuận lợi. Quản sự bước vào tiểu lâu không đến nửa phút, liền đi ra. Không chỉ đi ra, trên mặt của hắn còn chất đầy đủ cười. Hắn đi tới Phạm Trung Hiền bên cạnh, không người dơ tay lên dùng tay làm dấu mời, giọng điệu cung kính nói, công tử, trưởng quỹ xin ngài vào trong nói chút. Phạm Trung Hiền đối với Quản sự thái độ có chút thụ sủng nữ kinh, nhưng hắn biết rõ lúc này mình không thể lỗ k i ế p Một khi lộ k h i ế p liền dễ dàng hủy hình tượng, ngay sau đó làm bộ lạnh nhạt cùng đối phương nói tiếng cảm ơn, liền bước chân vững vàng vào tiểu lâu. Ai biết mới vừa vào cửa, thì lại ăn kinh sợ. Phạm Trung Hiền vốn tưởng rằng, giống như Bạch Ngọc Lâu loại địa phương này trưởng quý, nhất định là loại kia khí chất ung dung người trung niên. Không phải bụng phệ ngáy m ơ nam, chính là mặt đầy giả cười thành phụ thuốc. Ai biết trước mắt nhìn thấy, chính là một vị khí chất xuất trần cô gái tuổi thanh xuân. Thiếu nữ đứng tại một tấm án thư một bên, trên tay còn cầm lấy một nhánh bút lông, tựa hồ chính đang vẽ tranh. Nhìn thấy Phạm Trung Hiền đi vào, nàng vừa hướng hắn trên dưới quan sát, một bên khẽ mở môi đỏ. nụ cười ưu nhã mà hỏi công tử tuấn tú lịch sự tại sao n g h ĩ như vậy k h ô n g ra? phạm trung hiền nghe vậy trong tâm mạnh mẽ run nhẹ ngoa tào ta muốn nhập cung sự tình đã tại kinh thành truyền rộng như vậy sao thậm chí ngay cả bạch ngọc lâu trưởng quỹ đều biết rõ không thể nào đây nhất định không thể nào nàng hẳn đúng là tại hỏi ta tại sao lại muốn tới tiểu lâu hát rong phạm trung hiền ý niệm trong lòng nhanh đổi chốc lát cảm thấy lúc này không thể thua trên khí thế quả quyết t r á n g khởi lá gan hỏi ngược lại tiểu thư là bạch ngọc lâu trưởng quỹ ta không thể làm thiếu nữ cười hỏi ngược lại có thể phạm trung hiền cũng cười gật đầu một cái bất động thanh xác định mặt nói, câu thường nói, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tiểu thư, ai biết định bợ mới đánh ra nửa cái, liền bị cắt đứt. công tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đi. thiếu nữ giống như cười tựa như giận phát ra n h ắ c nhở. phạm trung hiền tại chỗ cứng lại, chỉ có thể đem đã đến mép nửa cái định bợ mạnh mẽ nuốt trở vào. hắn hít một hơi, mang theo lúng túng giải thích, không dối gạt tiểu thư, tại hạ sở dĩ nghĩ tại bạch ngọc lâu h á t rong, chính là bởi vì trong nhà ra chút chuyện, cần. ai biết lời còn chưa dứt, lại bị cắt đứt. rất tức, cần bạc khai thông vào cung. thiếu nữ ngẩng đầu, vừa nhìn phạm trung hiền. một bên cười tùng tìm nói, bất hiếu hữu tam v ô hậu vi đại, công tử trẻ tuổi như vậy, hẳn còn chưa lưu lại hậu sinh đi. nàng giọng nói rất êm hay, thái độ cũng rất thân thiết, nhưng lại cho người một loại áp lực vô hình. phạm trung hiền nghe thấy lời của thiếu nữ, k h ỏ e miệng một hồi mạnh mẽ rút, nãi m ã i nàng vậy mà thật sự là tại hỏi, ta vì sao muốn làm thái giám? hiện tại nở tờ cờ tin tức linh thông như vậy sao? khẳng định hệ thống đang ăn gian. hắn một bên âm thầm b á n thầm, một bên hung hăng cắn răng một cái, quả quyết ngã bài nói, không sai. ta xác thực là vì vào cùng, cho nên mới nguyện ý tại bạch ngọc lâu h á rong. có thể nói cho ta. Ngươi vì sao muốn nhập cung sao? Thiếu nữ biểu tình tò mò truy hỏi. Vì báo? Phạm Trung Hiền đang muốn nói là vì báo t h ủ nhưng mà lời nói một nửa lại đột nhiên trong lòng khẽ động, quả quyết sửa lời nói, đáp đền triều đình, lưu danh sử sanh. Đáp đền triều đình. Ha ha ha! Thiếu nữ nghe thấy câu trả lời của hắn, giống như nghe thấy chuyện cười lớn tự như, đột nhiên che miệng nhỏ cười lớn. Bộ dáng thậm chí có điểm thất tố. Phạm Trung Hiền nhìn đối phương hoa chi loạn chiến đáng yêu bộ dáng, lại không có dám nói chuyện, bởi vì hắn biết rõ mình phải bị dễ cận. Quả nhiên, thiếu nữ cười c h ố c lát, liền tiếp tục mở miệng hỏi. công tử nhớ đáp đền triều đình, không đi thi lấy công danh, cũng không nhập ngũ từ quân đội, t h ứ c cam nguyện tịnh thân khi thái giám. đây thật giống như không nói được đi. mắt thấy bản thân bị một cái nở cờ làm đục cùng chảo phúng, phạm đắc kiêm cảm giác mình ngược đổ đã hoảng. hắn đột nhiên hít sâu một hơi, cắn răng nói, đi. chúng ta cũng đừng vòng vo rồi. ta chính là không muốn lại gặp người khi dễ, muốn muộn thái giám con đường này, làm người bên trên người. đây được chưa? bắt. thiếu nữ nghe thấy lời nói của hắn, đột nhiên v u một cái tay nhỏ, thần sắc trở nên nghiêm túc nói, được. ngươi sớm nói như vậy, ta cần gì phải phí vừa mới những cái kia miệng lưới. nếu ngươi có ý chí thanh tao, ta khi giúp ngươi một tay, cái gì? giúp ta một chút sức lực. lẽ nào ngươi có c á c nam nhân dê dê yêu thích? đây cũng quá biến thái đi. Phạm Trung Hiền nghe thấy thiếu nữ nói, tại chỗ giật mình. bất quá ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ, có cần hay không cho Song Phương một cái cùng có lợi cơ hội thời khắc. Lão Thiên lại đột nhiên đưa hắn một cái kinh h ỷ hát khúc sự tình, ta sẽ để cho người phía dưới a n bài. thiếu nữ thấy Phạm Trung Hiền không nói lời nào, tiếp tục nói, chỉ muốn công tử thật có thể sướng lên mấy câu, không dám hứa chắc ngươi danh dương thiên hạ, nhưng tuyệt đối có thể để cho ngươi hưởng dự kinh thành. không dùng thời gian một tháng. ngươi liền có thể thu được m u ô n kiếm bạc, hơn nữa chỉ có thể nhiều, không phải ít. Phạm Trung Hiền nghe vậy, có chút sững sờ, nhưng hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, thích thú vô cùng chắp tay nói: đa tạ tiểu thư, tiểu thư ân tình, tại hạ suốt đời không quên. tương lai như có thành t ự u nhất định xả thân báo đáp. vào giờ phút này, Phạm Võng Hồng trong lòng mơ hồ có loại tuyệt vời dự cảm. hắn suy đoán, trước mắt vị này thân phận cô gái thần bí, bắt thành là bị mình lịch thiên nhan trị rung động, đối với mình vừa thấy đã yêu rồi, cho nên nàng mới có thể tìm cố ý mượn cớ thổi cho nổi tiếng mình, để cho mình cam tâm tình nguyện làm dưới quần của nàng chi thần. Ờ. tuyệt đối không sai, đây chính là nhan trị lực lượng. quả nhiên, thiếu nữ nghe thấy phạm trung hiền lời tâm huyết sau đó, trên mặt lại khôi phục nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn đến hắn nói, công tử t h ệ ngôn, ta có thể nhớ kỹ, hy vọng công tử tương lai cũng không nên đổi ý, tuyệt đối không đổi ý. phạm trung hiền không chút nghĩ ngợi trả lời, cứ quyết định như vậy đi, ta đây cũng là người ta an bài chỗ ở cho ngươi. thiếu nữ hài lòng vô cùng nói xong, trực tiếp lấy tay bên trong bút lông vậy, hướng về phía trên thư án một cái lục lạc c h u n g gõ hai lần. một tên thanh y người hầu đẩy cửa vào, đứng tại lối vào lặng lẽ đợi mệnh lệnh. Lan ca, ngươi gọi người phía dưới lấy khách quý chi lễ, cho Phạm công tử an bài cho ở công tử có yêu cầu gì, để bọn hắn nhất thiết phải thỏa mãn. Thiếu nữ hướng về phía thanh ý người hầu phân phó. Phải. Người hầu ngoan ngoãn đáp một tiếng, hướng về Phạm Đắc Kiêm làm một cái động tác tay mời, công tử xin mời đi theo ta. Làm phiền. Phạm Trung Hiền trong tâm mừng rỡ như điên khách khí một câu, đung nhiên lần nữa lấy d ũ n g khí, chuyển thân hướng về thiếu nữ chắp tay nói, đa tạ trưởng q u ý dây yêu, còn chưa thỉnh giáo trưởng q u ý quý tính. Ta gọi là mở Á quân, đương triều thủ phụ mở quá chính là ta cha. Thiếu nữ cười híp mắt trả lời. bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 76 chuẩn bị ra ngoài, Cho chơi đi đến ngày thứ bảy, rất nhiều đặc sắc, r ố i rít hiện ra, m ộ n g nhập giang hồ nói là võ hiệp trò chơi, nhưng bởi vì không hạn chế người chơi phương hướng phát triển, lại thêm khổng lồ mà còn chọn xã hội bối cảnh, chẳng khác gì là chế tạo một cái mới tinh vũ trụ. trải qua gần một xung quanh thời gian khai hoang, đám người chơi rồi rít làm lần đầu tiên lựa chọn, hơn nửa người chơi lựa chọn gia nhập các đại môn phái võ lâm, dựa theo lúc ban đầu dự đoán phương hướng tiến hành phát triển, luyện công, tập võ. kết giao sư minh sư tỷ luyện chế đan g dược và chuẩn bị đánh nhau. quan trọng nhất là đánh hội đồng. đây là kéo bè kết phái thú vui, độc hành hiệp không lãnh hội được. còn lại gần nửa người chơi bên trong, không ít đều lựa chọn từ quân đội, có lựa chọn lớn thông báo quân đội, có lựa chọn ma n tộc, có thậm chí trực tiếp gia nhập hiện hữu quân khởi nghĩa. từ quân đội cũng là vì đánh hội đồng, nhưng mà trên chiến trường hội đồng, vô luận quy mô vẫn là đấm máu trình độ, đều cùng giữa các môn phái tranh đấu có khác biệt trời vực. bộ phận này người chơi, tìm chính là kích thích, sinh tử dứt bỏ, không phục liền làm. m à khác, lựa chọn buôn bán kiếm tiền người chơi cũng không phải số ít. hơn nữa phương thức đa dạng theo trò chơi bên trong đích thực n ờ t c ờ thương đội chạy thường là kiếm tiền đám người chơi lựa chọn hàng đầu vừa có thể lấy đi nhờ xe du thiên bên dưới hoàn thành một chuyến sau đó hồi báo còn rất cao khuyết điểm là nguy hiểm tương đối lớn trên đường gặp phải cường đạo thổ phỉ cũng có thể tạo thành lật xe ngoại trừ chạy thương gia có người chơi lựa chọn tự chế đủ loại thực dụng vật phẩm làm lên đến cửa giao hàng bán người bán hàng d o n h hoặc là dứt khoát tiếp tục tìm nở tơ c ờ bá nhiệm vụ chuẩn bị góp đủ tiền mình mở tiệm đương nhiên cũng có c à n g khoa trương hơn có một tên đầu hốc buôn bán chắc tuyệt năng lực động thủ còn mạnh hơn người chơi vậy mà tự chế rồi một ít không thích hợp thiếu nhi cờ cờ vật phẩm chạy đi thành bên trong thanh lâu lối vào giao bán a ha ha bị nhìn truyền trực tiếp đám khán giả cho tố cáo thiếu chút phong hảo t r ấ n long đài lúc tờ mở sáng trời mưa hơn nữa còn bên dưới đ ư ợ c thật lớn thiên thủy trên hồ sóng lớn c u ộ n cuộn không trung hàn phong gào thét nhiệt độ thoáng cái hạ xuống rất nhiều cái này không cần phá hư đường s ơ cùng bọn cường đạo bắt cá kế hoạch cũng đem đám cường đạo còn đến run lẩy bẩy đường sơn g ư ợ c lại vẫn tốt bằng vào nội phát thần kinh cung cấp chân khí còn có thể miễn cưỡng chống cự nhưng đám cường đạo coi như thảm trước mắt chính là đầu mùa hè thời tiết ngày đêm nhiệt độ t r ê n h lệch rất lớn, ánh nắng tươi sáng thời gian, đ á m cường đạo đi ra ngoài làm việc đều không phải vấn đề. Buổi tối tại vòng trúc bên trong ngủ, cũng có thể dùng phế gạch xây thành lò lửa sưởi ấm. Chỉ khi nào gặp phải nhiệt độ chợt giảm xuống gió to mưa lớn khí trời, tất cả liền không có tuyệt diệu như vậy rồi. bọn hắn không chỉ quần áo lam lũ, hơn nữa vòng trúc tứ phía lò gió, bởi vì vòng trúc hình tròn v á c h tường là dùng nhánh trúc biên chế mà thành, liền tính biên lại chặt chẽ, mỗi cái nhánh trúc giữa đều sẽ tồn tại hoặc lớn hoặc nhỏ khe hở. Gió lớn quét qua, bốn phương tám hướng đều vụ vụ rung động, liền cung lồng chim tự như. đường sơ nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng thân làm một tên đưa ra, tuy rằng tạm thời để cho thủ hạ ăn no cơm, nhưng thủ hạ lại không có chống lạnh y phục, hơn nữa ở tứ phía l ọ ạ n rõ phòng ở, đây chính là không làm tròn b n p h ậ n Hơn nữa, phòng này vẫn là hắn phát minh. Hắn quyết định quyết đoán, nắm chặt thời gian cho mình và đám cường đạo làm mấy bộ quần áo mới. đi nơi nào làm đâu, y phục sẽ không mình từ trên trời rất xuống, hoặc là tìm người k h á c muốn, hoặc là đi mua, tìm người khác n g h không sai, trước mắt liền có một lựa chọn. đó chính là đi tìm không thiếu tiền phi điệu đạo nhân đường sơ cảm thấy chỉ cần mình đi tìm phi điệu đạo nhân cầu đối phương giúp một chuyện cho mấy bộ của não đối phương không chỉ sẽ không cự tuyệt hơn nữa còn sẽ tặng không mấy chai đang ăn dược không chỉ tặng không đang dược còn có thể vô cùng nhiệt tình nét vào trong miệng hắn loại này n h ệ tình hắn có thể tiêu thụ không nổi mặt khác làm xong phi điệu đạo nhân công tác sau đó hắn hơn phân nửa còn đích thân phải đi vạn xà cốc bắt y phục đi lấy y phục liền sẽ gặp phải chủ nợ gặp phải chủ nợ liền phải trả tiền lại lúc trước hắn tổng cộng lừa k i ể u mẫn mẫn và người khác hai lần bạc lần đầu tiên ba lượng lần thứ hai lượng nhiều gia tăng không sai biệt lắm có 10 lượng đây 10 lượng bạc nếu mà cầm đi vải bố bên trong mua miếng bố lại tìm thợ may đơn giản may một hồi đây chính là tràn đầy một đ ô n g lớn vì vậy mà vạn xả c ố c không đi được đi tới liền bệnh t h i ế u máu cho nên còn lại một con đường chính là đi mua tìm một có vải bố cùng tiệm may thành trấn vừa có thể lấy mua quần áo còn có thể thuận tiện mua một ít sinh hoạt vật liệu cải thiện một hồi mọi người sinh hoạt ví dụ như bột gạo a gia vị a kim chỉ a nồi chén gáo chậu các loại vật phẩm đúng rồi còn có lần trước không kịp mua hạt giống đó là hắn và đám cường đạo tương lai có thể hay không cuộc sống hạnh phúc các bạn trước mắt đã là đầu mùa hè thời gian muốn trồng thực đủ loại cây trồng nhất thiết phải nắm chặt mua sắm hạt giống sự thật chứng minh hệ thống đối với đường sơ không tệ ý n g h ĩ của hắn vừa manh phát không lâu gió táp mưa rào lại đột nhiên ngừng lại không chỉ ngừng còn sau cơn mưa trời lại sáng gió mát nhẹ nhẹ trên mặt hồ cầu vồng treo cao phong quang vô hạn làm việc làm việc lão cửu chúng ta đi xuống làm mẹ c h ú c lão lý hai ta đi bên hồ tìm một chút xem có hay không hoàng m a ta và các ngươi cùng đi ta muốn đào đất s é t quay đầu trước tiên tiếp đường ra thế cái phòng ở vậy ta lưu lại bịa i ỏ cá cùng tốt đồng đám cường đạo nhìn thấy gió tiêu tan vũ đỉnh tất cả đều mừng tít mắt bọn hắn hăng hái mười phần chạy ra vòng t r ú c mỗi người căn cứ vào tối hôm qua thương nghị tốt phân công chuẩn bị nắm chặt thời gian bắt đầu lao động tạo bè trúc bịa i ỏ cá tìm hoàng nha đan rệ lưới cá và dùng lưu thang làm mũi câu câu 500 cân đại niêu nư phải làm sự tình có thể nhiều lắm ại lưu viên lưu thang đường sơ nhìn thấy ư u gia t h c cháu thật giống như không có gì cố định công tác trực tiếp chú ý hai người nói các ngươi theo ta lên m è c h ú c chúng ta trước tiên đem lâm mãn mấy cái đưa đến bên hồ, sau đó lại chống đỡ b ẻ chúc đi p h ủ cận tìm một chút, xem có hay không thị trấn. đương r a chúng ta tìm thị trấn tìm thị trấn, tại sao muốn chống đỡ b ẻ n ư u Viên ngay thẳng hỏi thăm. Bởi vì thị trấn thường thường xây ở dòng sông dọc theo bờ. Đường Sơ liếc hắn một cái, kiên nhẫn giải thích nói, thiên thủy hồ như vậy lớn, nhất định là có dòng sông tụ vào cùng chảy ra. chúng ta chỉ cần chống đỡ b ẻ chúc dọc theo bờ hồ tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra dòng sông. sau đó thuận theo dòng sông hướng thượng du hoặc là hạ lưu lại tìm, liền có cơ hội tìm ra thị trấn. Đường Thiếu Hiệp nói rất tự tin. nhưng kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn hắn nói những này lúc trước từ trên internet xem ra không biết trải qua tao nhã được khảo nghiệm nguyên lai like là dạng này đ ư ờ n g r a ngải quá sẽ rồi cái gì đều hiểu lưu viên nghe xong giải thích mặt đầy kính ngưỡng phát ra mấy câu khen ngợi từ từ bất quyền hỏi đúng rồi chúng ta tìm thị trấn làm gì cho ngươi tìm một nàng dâu đường sơ thuận miệng b ù a ai biết vừa dứt lời liền sợ hết hồn phù phù chỉ thấy lưu viên không nói hai lời quỳ dạp xuống đất một cái nước mũi một cái nước mắt nói ra đương gia ngài đối với ta thật là q u á tốt nếu là thật có thể cho ta tìm một nàng dâu để cho Nguu gia c o sau đó ta thay chúng ta Nguu gia mười tám đời tổ tông cảm ơn ngươi lao Đường sơ thấy vậy khoe miệng một hồi mạnh mẽ rút chỉ đ u a một chút mà thôi về phần ngươi như vậy thật không nàng dâu nàng dâu tự lao tử vẫn còn độc thân c ầ u đâu gâu g o g o một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ốc trồn ốc gỗ lìn v n m ải ma sói dị t à n dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo bán hủ tiếu cho cả thế giới Chương 77, vui quá hóa buồn. Đường sơ là cái thật kiên phái, nói ra phát liền xuất phát đoàn người leo lên mẹ trúc. Trước tiên đem lâm mãn mấy người đưa đến bên hồ, sau đó liền chống đỡ mẹ trúc, dọc theo bờ hồ bắt đầu tìm kiếm. Ai biết mẹ trúc chống giữ một canh giờ, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Phải biết mẹ trúc tại tịnh thủy trong đó tốc độ cũng không chậm, một giờ chí ít có thể mở ra hơn 10 dặm, một canh giờ chính là hơn 30 dặm. Bất quá, ngay tại đường sơ phân phó g ư u ra thuốc c h á u tạm ngừng, lên trước bờ nghỉ ngơi chốc lát, xem có thể hay không nhặt được vài đồng tiền túi thời điểm. Sự tình lại đột nhiên phát sinh chuyển cơ. Nguyên lai bệ t r ú c sau khi dừng lại, Đường sơ bất ngờ nhìn thấy trên mặt hồ trôi những cái tia bị nước mưa từ trên núi lao xuống lá khô nhánh cây. Cư nhiên tại hướng phía trước di động, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Trước bệ t r ú c cùng những này tạm vật hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên, không thể nhận ra thấy cái hiện tượng này. Nhưng mà bệ t r ú c sau khi dừng lại cũng rất rõ ràng. Lưu Viên Lưu Thang, trước tiên đừng nghỉ ngơi. Chúng ta muốn tìm dòng sông, hẳn thì ở phía trước chỗ không xa. Đường sơ biết rõ hồ nước sẽ không vô duyên vô cớ thần tốc lưu động, trừ phi phụ cận có thoát nước thủy đạo. Hắn trực tiếp cầm lên một cái c â y trúc, chuẩn bị tự mình chống thuyền. Bất quá n g Lưu Viên cũng không bỏ được để cho Đường Gia làm việc mệnh đ c liền vội vàng tiến lên đoạt lấy cây trúc. Khuyên, chúng ta đến, chúng ta đến, đ ư n g Gia, ngài đi đằng trước nhìn phương hướng là được. Đường Sơ cũng không khách khí, quả quyết đem trèo thuyền nhiệm vụ trả lại cho Lưu Gia thúc cháu. Mình tắc đứng tại đầu thuyền, gánh vác tìm kiếm phương hướng nhiệm vụ đến. Thời gian không phụ người cố ý không đến một khắc đồng hồ, cảnh tượng trước mắt liền xuất hiện trọng đại biến hóa. Nguyên bản đối lập nhau bằng thẳng bờ hồ, đột nhiên xuất hiện một cái chỗ rẽ. Bẹ ú c vừa l á i ra chỗ ngặt, Đường Sơ liền phát hiện trước mắt sáng tỏ thông suốt. bởi vì khúc quanh sau lưng cũng không là phía trước đã gặp hạt l o a n mà là một đạo kéo dài hướng về phương xa mặt nước. mặt khác tại bệ trúc ngay phía trước đại khái ngoài nửa dặm một phiến sơn l ộ c cách đây đạo mặt nước cùng bên này cách xa đối lập nhau. lừa gạt ra, nhanh lừa gạt ra. đường sơ thấy vậy vui mừng quá đ ổ i thúc g ụ c thuận theo dòng nước đi đây chính là gia hồ đường sông. lưu viên thúc cháu nghe được mệnh lệnh lập tức r a tăng mã lực trong tay hai người cây trúc giống như động cơ piston tượng như qua lại qua lại hướng đáy hồ mạnh mẽ đ n g nguyên bản tốc độ tiến tới liền không chậm bệ ú c tại hai người điên cuồng đẩy đưa xuống. Tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, giống như mũi tên rời cung đó thuận theo dòng nước hướng hạ du mà đi. Đường sơ mắt thấy ý nghĩ của mình đ ạ t được nghiệm chứng. Dương Dương đắc ý chắp hai tay sau lưng, đứng tại bệ trúc lối vào đón gió mà đứng, cảm giác mình giống như một cái theo gió vượt sóng tiểu tỷ tỷ đáng tiếc h n quên, Có một từ gọi, vui quá hóa buồn. Bệ trúc ở trên mặt nước bay vụn vụt rồi nước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, một loại tiếng vang kỳ quái đột nhiên từ phía trước truyền đến. Hơn nữa kèm theo loại này tiếng vang trong không khí bắt đầu xuất hiện từng trận hơi nước. Ồ, lẽ nào phía trước trời đang mưa? Đường sơ mới đầu cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, một bên â m thầm nghĩ ngợi. một bên h í p mắt hướng phía trước nhìn kỹ đây vừa nhìn thiếu chút dọa cho nước tiểu hắn hoảng sợ phát hiện hơi nước sau lưng dĩ nhiên là một phiến bao la bầu trời vì sao lại ở trên đất bằng nhìn thấy bầu trời đâu bởi vì có v á t đá rẽ ngoặt rẽ ngoặt phía trước là t h á c nước đường sơ trong lòng biết đại sự không ổn một bên kinh hô một bên nhảy tung tăng chạy đến mẹ trúc phía sau đoạt lấy l ư u thang trong tay cây trúc đáng tiếc đã tới không kịp lúc này mẹ trúc đã nghiêm trọng siêu tốc lại thêm nước chảy tác dụng căn bản không thể nào ngưng lại xe cho dù cương ép đem mẹ trúc quay đầu cũng không sửa đổi được nó đi tới phương hướng cũng may trời không tuyệt đường người ngay tại đường sơ ba người tay chân luôn cuống chuẩn bị tay trong tay làm một lần không chung người bay thời khắc đột nhiên nhìn thấy phía trước giữa dòng sông cư nhiên có một cây đại thụ ai cũng không biết cây to này vì sao lại sừng sững tại nước chảy xiết trung tâm nhưng xem nó vẫn không núc ních bộ dáng tựa hồ thật ổn định thu thụ thụ hướng về cây kia chuẩn đường sơ quả quyết quyết đoán một bên liều mạng xào một bên nhắc nhở lưu gia thúc cháu cơ hội chỉ có một lần nhất định phải nhảy tới được ư u viên cùng ư u thang mặc dù so sánh lại so với k h ở nhưng mà tại tính mạng du q u a n thời khắc đều bạo phát ra cường đại cầu xin r ụ c nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mất khống chế b ẻ trúc tại đường sơ cùng ư u viên liều mạng dưới thao túng, thật nhanh hướng về đại thụ phương hướng trôi đi, nhảy. hai người gặp thoáng qua trong tích tắc, đường sơ đột nhiên quát to một tiếng, trước tiên hướng về để ngang trên mặt nước một cái đại thụ cảnh khô nhảy đi, ư u viên cùng n ư u thang cũng không cam chịu lạc hậu, đương gia kêu gọi còn chưa có đi ra, bọn hắn cũng đã bắt đầu chạy nhảy. siêu siêu siêu, ba người giống như thần giao cách cảm đó, cùng nhau nhảy hướng về cùng một căn m n h cây, h n h cùng lúc đó, mất đi thao túng bẹ c h ú c lại lần nữa đánh vào đại thụ dưới đáy. một cái lật qua một bên sau đó lại bị dòng nước tiếp tục hướng về vài chục trượng bên ngoài vách đá cuối cùng biến mất tại chân trời trên mặt nước mới Đường sơ ba người tuy rằng thành công ôm lấy n h a n h cây cũng không có thoát khỏi nguy hiểm tại ba người quán tính dưới sự sung kích để ngang trên mặt nước thân cây bất thình lình hướng xuống dưới chầm xuống treo ở phía ngoài cùng Đường sơ chỉ cảm thấy mông chật lạnh nửa người dưới đã chìm vào chảy xiết nước sông trong đó nhanh đi lên c h u y ệ n đi lên c h u y ể n Đường thiếu hiệp bị dọa sợ đến liền vội vàng câu lên hai chân một bên giống như đại tình tinh t ự a n h ư dùng hai tay tại trên thân cây lướt ngang thân thể, một bên lớn tiếng nhắc nhở n ư u gia thúc cháu. n ư u Viên cùng n ư u Thang tình cảnh hơi tốt một chút, chỉ là bị nước ngập đến chân, mông vẫn là làm ra. bọn hắn nghe thấy Đường Sơ kêu sợ hãi, liền vội vàng phấn khởi tinh thần, nhanh chóng rời đến bên cạnh lực lượng chủ yếu bên trên. Sau đó, giống như hai cái con lười một dạng ôm lấy đại thụ Đường Sơ nắm lấy cơ hội, đi theo rời đến tới gần lực lượng chủ yếu địa phương. hắn một bên tay chân cùng sử dụng leo đến trên nhánh cây mới đứng lại, một bên lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nhổ nước bọn ta đấu. Mẹ nói đây thực sự là, ai biết lời vừa mới khởi đầu. lại đột nhiên ngẽn thở, bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh đại thụ trên cành cây, vậy mà chen đầy các loại các dạng đ ộ g vật, con sóc, ấ quy, con gốc, con chuột, xà, thậm chí còn có một cái ngốc h i ệ u bọn nó chen chúc tại bốn phía trên nhánh cây, một bên chơ mắt nhìn hắn, một bên run lẩy bẩy. bất quá, để cho đường sơ cảm thấy ngạc nhiên, không hề chỉ là những này tiểu đ g vật, chân chính để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là trong đó một cái đưa vào trong nước trên nhánh cây, vậy mà treo một cái tướng mạo kỳ lạ quái vật. con quái vật này đại khái dài một mét, thoạt nhìn giống như cái niêm ư nhưng kỳ quái là. trên đỉnh đầu nó cư nhiên mọc ra hai cái hướng về sau nghiêng sừng, hơn nữa đầu là hướng phía trước uốn cong, bộ mặt có điểm giống chính đang thị uy rắn hổ mang. trừ chỗ đó ra, quái vật trên thân tre lớp một tầng có thể thấy rõ ràng vảy màu đen, thân thể hai bên cư nhiên mọc ra một đôi cánh tay. ngoa t ạ o đường sơ thấy rất rõ quái vật bộ dáng, không nhịn được kinh hô lên, yêu quái gì? một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, c h u ẩ n ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rỉ tàn, d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo. bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 78 người lớn nhà ngươi đến cái gì yêu cái gì h ư u gia thúc cháu nghe thấy đường gia kinh h ồ đồng thanh một lời hỏi thăm hai người một bên hỏi một bên cuống cuồng leo lên tựa hồ muốn tránh đến vị trí cao đi các ngươi gặp qua vật kia sao đường sơ nhấc quần một cái đưa tay chỉ treo ở trên nhánh cây quái vật vừa mới quần t h ấ m b ư ớ một mực đi xuống chưa thấy qua h ư u viên leo đến trên một nhánh cây đứng lại thuận theo hắn chỉ thị phương hướng nhìn chốc lát thái độ nghiêm túc nói bất quá t h ậ t nhìn còn rất mới mẻ hẳn vừa mới chết không bao lâu có thể vất trở về nếm thử một chút vớt trở về nếm thử một chút, cái biện pháp này rất có mùi vị, ta thích. Đường sơ trong lòng hơi động, quả quyết phân phó nói, ý, ý kiến hay. người đi vớt. được rồi. Lưu Viên nghe vậy, ngay lập tức sẽ hướng về cái kia tả thân vào nước nhánh cây leo đi. hắn thuận theo nhánh cây leo đến mục tiêu vị trí, một tay ôm lấy nhánh cây, một tay bắt lấy quái vật trên đầu một cái sừng, đem nó từ trong nước sách đi lên, sau đó lại dẫn quái vật bò trở về. nó động tác chi nhanh nhẹn, so sánh vừa mới chạy thoát thân thời khắc, chỉ có hơn chớ không kém ă n h hàng lực lượng, không thể khinh thường. Đường Sơ nhìn thấy n ư u Nốc nết thành công mò được quái vật, t ò Mò nói ra, cho ta nhìn xem một chút. Có chừng 20 cân. n ư u Viên leo đến bên cạnh trên một nhánh cây, một bên i ữ a thân cây đứng vững, một bên đem quái vật dơ lên trước mặt tiến hành mở ra Đường Sơ hí mắt quan sát tỉ mỉ trước mặt sinh vật. Hắn chợt phát hiện, quái vật tướng mạo kỳ thực không hề giống vừa mới tưởng tượng phức tạp như vậy, dùng câu nói đầu tiên có thể hình dung, một đầu không có chân sau thằn lằn, sừng dài cái chủng loại kia, cái này thằn lằn thân dài đại khái không đến một m, hai, m. hai mắt đóng chặt, cái đuôi phần gốc vị trí cắm vào một cái đứt đoạn nhánh cây, vết thương còn tại chảy ra màu xanh nhạt chất lỏng. Nguyên lai là cái thiếu chân cụt chân thằn lằn, không phải là nhận được t i a bức xạ biến dị đi. Đường sơ thấy rõ quái vật hình dáng, một bên l ắ c đầu thì thầm, một bên tiện tay đem trên người quái vật nhánh cây kia rút ra. Nguyên liệu nấu ăn phía trên cắm vào khúc gỗ sẽ tăng tốc biến chất, thậm chí khả năng ảnh hưởng khẩu vị. Ai biết không rút ra không sao cả, rút ra một cái liền ra khỏi đại sự. h o a đã bị thừa nhận làm tử vong trạng thái biến dị thằn lằn, đột nhiên há mồm ra phát ra một tiếng tiếng rít chói tai, đóng chặt mí mắt cũng trong nháy mắt mở ra, để lộ ra một đôi mắt đen to linh lợi. Đường sơ tại chỗ liền bị giật mình, liền vội vàng đưa tay đỡ bên cạnh thân cây. Sách thần lánh lưu viên cũng là toàn thân run g nhẹ, thiếu chút trực tiếp đem nó bỏ rơi tiến vào sông bên trong đi. Bất quá trong cơ thể hắn cường đại ă n hàng chi hồn, lại mạnh mẽ ngăn cản hắn làm như vậy, Tự nhiên còn sống. Đường sơ đứng vững thân thể, mặt đầy bất ngờ, ta trước tiên đem nó đánh chết. Lưu viên rất sợ hai mươi cân thịt chạy trốn, quả quyết chuẩn bị dùng phòng ngừa các biện pháp, chờ một hồi. Bất quá đường sơ nghe vậy, lại lập tức ngăn cản nói, trước tiên lưu nó một mệnh, t a m ớ n lấy nó làm một thí nghiệm. A, cái gì thế u ô n Lưu viên có chút m â người, đường sơ chẳng muốn cho ngốc b ế t giải thích, thuận tay từ trên thân móc ra hai cái t r á i thuốc. mở ra một cái trong đó bình, nhìn một chút bên trong đan dược nhăn sắc, trực tiếp đem cái bình này nhét trở về trong l ò n g tiếp tục lại từ một cái khác bình bên trong đổ ra hai viên màu lục dược hoàn. A, háu m ộ m hắn méo trong đó một viên dược hoàn, vừa nhìn thản l ẳ n q v á i cặp kia mắt đen to linh lợi, một bên cười hiếp mắt phân phó. nhắc tới cũng kỳ, t h u thương biến dị t h ầ n l ẳ n tựa hồ thật có thể nghe hiểu người nói. nghe thấy đường sơ phân phó, nó vậy mà chậm rãi há hốc miệng ra được rồi. chân tướng là nó vừa mới gọi q u a lớn tiếng, nhớ thở một ngụm. b o đường sơ thấy vậy thích thú dị thường, lập tức cầm trong tay viên thuốc kia, ném vào thản l ẳ n trong cổ họng. t i ế đó cũng không để ý thằn lằn nuốt xuống vẫn là phương ra hắn lại túi đầu đem mặt khác một viên dược hoàn trong lòng bàn tay nén át sau đó không chút khách khí đem dược phấn h ổ hướng về thằn lằn vết thương bắt xoa hai lần a biến dị thằn lằn vội vàng không kịp chuẩn bị lại phát ra một tiếng thống khổ thét chói tai mở ra vẫn chưa tới một phút b í mắt lại lần nữa rơi xuống tiếp tục nghiêng đầu một cái không biết hôn mê vẫn phải chết đ ư a n g ra n g ư ờ i muốn cứu sống vật này chúng ta không ăn nó a lưu viên nhìn thấy đường sơ cử động mặt đầy tiếc nuối hỏi t h ă m trước tiên không gấp có kết luận nhìn kỹ hắn nói Đường Sơ Thần sắc bình tĩnh v ấ t tay một cái, nói sang chuyện khác, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là muốn biện pháp trở lại trên bờ đi. Đúng đúng đúng, Lưu Viên nghĩ cũng phải, quay đầu vung nổi cho mình tinh anh cháu trai nói, Lưu Thang, Đường Gia nói nghe được không? Nhanh suy nghĩ một chút, chúng ta phải thế nào rời đi nơi này? Thúc, ngươi muốn rời đi tại đây, hướng sông bên trong nhảy là được. Lưu Thang cầm trong tay một cái ô quy, một bên c h ọ c nó chơi, một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Tiểu tử túi, ngươi chú ta chết là phải không? Lưu Viên giận dữ, không có không có, Thúc ngươi bây giờ vẫn không thể chết, ngươi trước tiên cần phải tìm cho ta cái nàng dâu. n g ư ờ i cùng Mô Mô đ ã thể, n ư u Thang tỉnh chân ý thiết trả lời Đường Sơ nghe thấy hai chú cháu linh hồn ra phòng, thiếu chút không có cười ra tiếng. Nhưng ngay lúc này hắn lại đột nhiên mí mắt du nhẹ, thấy được một bộ kinh người hình ảnh. Đường sông thượng du phương hướng, không biết khi nào xuất hiện một mảng lớn sóng nước. Phía này sóng nước chiều rộng kinh người, cơ hồ chiếm hơn nửa cái đường sông, tốc độ cũng vượt qua xa dòng nước, tựa hồ có to lớn gì đổ vật tận nút tại dưới đáy nước, hướng phía thác nước phương hướng chạy nhanh đến. Sợ không phải chỉ gỗ t ự u lạ, kháo, thật sự có yêu quái. Đường Sơ khẽ miệng giật một cái, lập tức nhắc nhở hai tên thủ hạ nói, Niu Viên Niu Thang. các ngươi đừng tất tất nhanh chóng nắm chặt thân cây phải chết đổ vào đến lưu gia thúc cháu nghe được mệnh lệnh theo bản năng ngẩng đầu hướng lên trên bơi nhìn đến đây vừa nhìn bị dọa sợ đến bọn hắn lần nữa học lên rồi c o n l ư ờ i hơn nữa lưu viên thiếu chút nữa đem sách trong tay thản lẳng cho vứt bỏ bất quá vì một miếng ăn hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống không có làm như thế nhưng không ai không nghĩ đến đúng là hắn loại này ăn hàng tinh thần cư nhiên bất ngờ cứu ba người một mệnh ầm ầm thượng du phiến à y sóng nước vọt tới đại thụ bên cạnh chính giữa bộ phận đột nhiên ngừng lại hai bên giống như mộ mộ trong tay sủi cảo ra tựa như trong nháy mắt tại đại thụ hai bên vòng nửa cái vòng đem chọn cây v â y vào giữa tiếp đó trên trăm con thể hình to lớn thần lằn quái chậm rãi nổi lên mặt nước biểu tình bất thiện nhìn chậm chậm đường sơ ba người những này thần lằn quái thân dài liếc mắt vượt qua năm m bề ngoài cùng n h ư viên trong tay tiểu tích dịch giống nhau như đúc nhưng mà bởi vì hình thể to lớn cho người cảm tưởng có khác biệt trời v ự c tiểu cái kia nói nó là thiếu chân cụt chân biến dị thần lằn không có vấn đề gì nhưng mà lớn sao ha ha hai chữ yêu quái đám này từ thượng du chạy như bay tới yêu quái Tại đại, đại thụ bốn phía hình thành một cái chặt chẽ vòng đây, thân thể ở trong nước hơi lên xuống, tựa hồ căn bản không bị c h ạ y xiết nước chảy ảnh hưởng. n ư u Viên cùng n ư u Thăng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bị dọa sợ đến thiếu chút kệ ra quần. Nhưng Đường Sơ cũng rất bình tĩnh, hắn nhìn nhìn bốn phía nhìn c h ằ m c h ằ m yêu quái, lại xem n ư u Viên trong tay cái kia không biết sống chết tiểu t í c h dịch, dùng một bộ giáo viên chủ nhiệm biểu tình nói ra, uy, tỉnh lại đi, người lớn nhà ngươi đến. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ẻo, trồn, ố g ỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị t à n dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Trương 79, Giang Sơn đẹp như vẽ. Dưới tình huống bình thường, giáo viên chủ nhiệm là không sợ học sinh ra trưởng, thậm chí còn có điểm cao cao tại thượng. Nhưng nếu học sinh ra trưởng là một đám yêu quái, đó cũng không giống nhau. Đường Sơ lúc này mặc dù bưng một bộ giáo viên chủ nhiệm biểu tình, nhưng tâm lý kỳ thực sợ phải chết. Bất quá sợ q u ý sợ, hắn biết rõ mình muốn còn sống, hy vọng duy nhất ngay tại Tiểu Tích dịch trên thân, hắn vừa cho nó dùng hai viên kim sáng dược, một viên nội phục, một viên thoa ngoài r a hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Nó trên đuôi bị nhánh cây xuyên vào xuất ra đến vết thương, đã không còn chảy ra chất lỏng m à u xanh lục đương nhiên. Đường sơ động cơ tuyệt đối không thể nói. Bởi vì hắn vừa mới chỉ là động linh cơ một cái, nghĩ tại thụ thương tiểu tích dịch trên thân, thử xem phi điệu đạo nhân đưa kim sáng dược, rốt cuộc là thật hay là giả? Nếu như là thật, nếu đối với người hiệu quả, đối với động vật đại khái tỷ số cũng hữu hiệu, nhiều lắm là sản sinh một ít khó có thể dự liệu tác dụng vụ. Nếu như là giả, ngược lại tiểu tích dịch một bộ sắp chết bộ dáng, coi như là giúp nó trước thời hạn giải thoát thống khổ, miễn phi đưa nó bên trên tây thiên. Vừa kiểm tra xong dự tính, lại làm việc thiện, nhất cử lương t i ệ n Hoan Mỹ, sự thật chứng minh, Đường Sơ Việt Tiện không làm gì âm ầm. Trong nước t h ằ n l ằ n v á i nhóm nhìn thấy hắn hướng về phía Tiểu Tích d ị c h nói chuyện, ngay lập tức sẽ co chặt rồi vòng đ â y Tựa hồ là sợ hắn đối với Tiểu Tích d ị c h bất lợi. Một phần trong đó còn mở ra răng nhọn g i ữ t ậ n m i to, hướng về Đường Sơ ba người phát ra chói hay gào thét. h o À, nhưng mà ngay tại lúc này, nhìn như đã lần nữa chết Tiểu Tích d ị c h đột nhiên lại mở hai mắt ra, gần giọng thét lên. Nó không chỉ thét chói hay, còn vung đến một đôi móng nuốt nhỏ. Tại không trung làm b ữ a sở Đường Sơ ba người thấy vậy sợ hết hồn, còn tưởng rằng là Hùng Hải Tử tại hướng phụ huynh tố cáo. mình đã bị rồi giáo viên chủ nhiệm ngược đ ã i ai biết ngay tại trong lòng bọn họ thầm tiêu đại sự không tốt thời khắc lại thấy được càng thêm bất ngờ một màn ầm ầm chỉ thấy bao vây thằn lằn quanh nhóm đông nhiên hướng về sau lui một đoạn khoảng cách chỉ có một con đầu lớn đặc biệt ra hỏa ở lại vị trí cũ cái này thân dài tiếp cận 10 em mở thằn lằn u á i nhìn c h ằ m c h ằ m hủ ở tay muối chân tiểu tích dịch nhìn chốc lát đột nhiên một cái mạnh mẽ h i m tử đâm vào trong nước tiếp đó tại đường sơ ba người nghi hoặc nó muốn làm gì thời điểm nó lại đang ba người phía dưới mặt nước thò đầu ra đường sơ thấy tình hình này trong tâm tình thịch khé đ ộ n g Hắn liền vội vàng từ ngưu viên trong tay ôm qua tiểu tích dịch, sau đó ngồi sồn người xuống, đem nó đưa cho dưới chân thần lằn quái. Không ngoài sở liệu, cái này thần lằn quái nhìn thấy tiểu tích dịch xuất hiện tại trước mặt, không chậm chê chút nào đem nó ôm vào trong lòng, còn thuận tay sờ một cái đầu của nó. Tiếp đó, nó vây đuôi một cái mang theo tiểu tích dịch chìm vào dưới nước, biến mất vô ảnh vô tung. Bốn phía kia một vòng thần lằn quái kiến hình, cũng cùng nhau chìm vào dưới nước. Ai? Các ngươi chờ một chút. Đường sơ thấy vậy, đang muốn nói cứu chúng ta rồi các ngươi n h a i còn, các ngươi g u gì đến điểm hồi báo, đưa chúng ta lên bờ Đáng tiếc đã chậm nửa nhịp. Hướng theo thần làn váy nhóm biến mất, vừa mới còn sát khí bao phủ mặt sông, trong nháy mắt liền khôi phục lao bộ dáng, chỉ còn lại nước chảy xiết đang không ngừng q u a y cuồng. Cũng may sự thật chứng minh, Đường Thiếu Hiệp đúng là một thiên mệnh chi tử. Ngay tại hắn cùng n g h u gia thúc cháu mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ nhìn nhau bất đắc dĩ lệ mặt đầy thời khắc, đột nhiên phát hiện dưới chân đại thụ, không giải thích được chấn động lên. Không chỉ chấn động, nó còn tại đi lên trên. Bạch. Lần này không dùng đường sơ phân phó, n g h u Viên cùng n u Thang liền ôm chặt vào thân cây đường sơ phản ứng càng nhanh hơn. Nhìn thấy dưới chân có động tĩnh, hắn liền vội vàng liền hướng vị trí c á b ò trên đường còn đem một cái ô quy cùng hai cái con gốc chen trúc rơi xuống sông ba người vừa ôm chặt thân cây liền thấy vô cùng rung động một màn hướng theo đại thụ nhấc lên thăng nó nửa phần dưới từng bước lộ ra mặt nước không phải bộ dễ hơn nữa một cái trực tiếp quá trưởng khổng lồ thân cây nguyên lai đường sơ ba người đứng cũng không là cái gì đại thụ mà là một gốc đại thụ bên trên một cái nhánh cây cây đại thụ này không biết nguyên nhân gì sụp đổ cũng rơi vào trong hồ sau đó thuận theo dòng nước bị vọt tới tại đây khổng lồ thân cây kẹt ở đáy sông trên đá n g m chỉ ở trên mặt nước lộ ra một cái nhánh cây chính là cây này nên cây cứu đường sơ ba người cùng một đám tiểu động vật mệnh vào giờ phút này đại thụ bị một loại nào đó lực lượng cường đại mang lên mặt nước sau đó đỡ lấy nước chảy xiết chậm chậm lại ổn định bắt đầu hướng về bên bờ di động đường sơ không cần đoán cũng biết nhất định là vừa mới đám tia thần lằn quái tại dưới nước tập thể công tác tâm lý lại là kinh hỉ lại là kích động c h ậ t chậm những này yêu quái vậy mà hiểu tri ân đ ồ báo vừa mới thiếu chút trách lầm bọn nó lần sau nếu là có cơ hội gặp lại có thể để cho bọn nó giúp đỡ bắt vài đầu cá heo ồ không đúng màu đen thân thể bơi lội t ố nhanh không giống sả cũng không giống cá lần trước nhìn thấy những t h ứ đó, chẳng lẽ không phải cá heo mà là bọn nó? hắn âm thầm ảo tưởng chốc lát, đột nhiên trong lòng chợt lạnh. x o n g cuộc sống này không có phân đầu. chỉ chốc lát sau, đại thụ rời đến bên bờ. nó giống như một chiếc kháo bạc khổng lồ tàu ngầm, an tinh rán tại trên bờ sông. dưới nước những cái kia thằn lằn quái hoàn thành nhiệm vụ sau đó, cũng không có lộ đầu, mà là trực tiếp tuyên bố biến mất. làm việc tốt không lưu danh, tố chất tương đối cao. xuống thuyền, xuống thuyền. đường sơ không kịp đợi nhảy lên bờ, một bên chú ý hai tên thủ hạ vừa bắt đầu g i quần. Không phải chuẩn bị r ụ t sao, mà là c o n nước đấm, nhất thiết phải đem nước véo v ặ n một cái. Ai biết n h ư u Viên cùng n h ư u t h a n g nghe vậy, cũng không có vội vã lên bờ. đ ư a n g ra, cái kia ngốc h i ệ u ta trước tiên đem nó chảo xuống đến. Ô quy, ha ha, còn có rất nhiều ô quy. Hai chú cháu đứng tại trên thân cây, vừa nhìn chằm chằm những cái kia tiểu đ g vật, một bên hương phấn kêu la đường sơ nhìn thấy hai cái ăn hàng dáng vẻ kích động, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nghe cách đó không xa truyền đến tiếng nước chảy, trong lòng của hắn vừa chuyển động ý nghĩ, quả quyết nói ra, các ngươi trước tiên bắt lấy, ta đi bên t h á c nước xem. Mặc dù mới vừa mới may mắn chạy được tính mạng. hơn nữa b ẻ trúc cũng bị hủy nhưng hắn cũng không nhớ lần này đi ra mục đích được rồi đương gia ngài làm việc trước chúng ta khắp nơi tại đây đợi ngài trở về lưu viên b ắ t miệng một bên hướng về mục tiêu bên trong n ố c heo leo đi một bên cũng không quay đầu lại trả lời lưu thang t ắ c đem một đám muốn nhân cơ hội lên bờ o quy mỗi một người đều lật lại nhìn đến bọn nó bốn chân đạp loạn bộ dáng ngồi ở bên cạnh cười ngây ngô đường sơ lời ư để ý bọn hắn một bên cho quần kéo thủy một bên thuận theo bờ sông đi tới ngoài mấy chục thước bên cạnh thác nước leo lên một tảng đá lớn không nhìn không rõ vừa nhìn liền chóng vắng đầu chỉ thấy trước mắt một phiến bao la Dưới chân h ẳ n là cao đến mấy trăm thước thẳng tắp vách đá. Vách đá phía trước, một đạo từ thác nước hơi nước hình thành cầu vòng treo ở giữa không trung, p h ả n phất có thể đụng tay đến. Bên dưới vách núi mới, thương t h ú rừng rậm giống như một tấm khủng lồ lục thảm, một mực lan ra đến chân trời, trong đó một đầu tơ bạc mang một dạng dòng sông, đem lục thảm chia ra làm hai. Có thi vân, giang sơn đẹp như vẽ, chỉ thiếu người thưởng thức. Một cầu tuy may mắn, càng thưởng càng đau lòng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 80 t r ở rùa trở về. Tuy rằng đường sơ ngắm phong cảnh tâm tình chẳng phải đẹp, nhưng thu hoạch lại không nhỏ. chính gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa, đứng tại cao mấy trăm thước trên vách đá, ánh mắt có thể thẳng tới đường chân trời. tuy rằng có thể thấy rõ đồ vật khoảng cách muốn gần rất nhiều, nhưng đã đủ. hắn kinh ngạc vui mừng nhìn thấy, đại khái 2 3 i i dặm bên ngoài bờ sông, có mấy đạo cột khói đang từ từ bay lên, tại không trung tụ hợp hình thành một đoàn chậm chậm phiêu động yên vân ở trong rừng dặm nhìn thấy cột khói, hơn phân nửa là có người ở nhóm lửa, hoặc là có người nấu cơm r ã n g o ạ i hoặc là có người ở nhà nấu cơm, khả năng khác không lớn. cho nên phương xa kia mấy đạo cột khói, hơn phân nửa là cái thu lạc, thậm chí là thị trấn. bất kể là loại nào, đều rất chịu kéo. bởi vì chỉ cần có thu lạc liên đại biểu phụ cận nhất định là có thị trấn chỉ cần đi qua hỏi một câu là được ngược lại thị trấn là không chạy thoát đương nhiên hôm nay không có thời gian quá khứ mẹ trúc bị lao xuống vách đá hắn vàng lưu ra thúc cháu lấy đi hơn vài chục dặm đường trở về trấn long n à i mặt khác muốn từ thác nước bên này xuống đến đáy vực bộ căn bản không thể nào mấy trăm mét cao trên l ệ ném cái quả tạ đi xuống đều có thể cho ngươi té thành thế bính lúc mặt trời lặn đường sơ ba người trở lại bên hồ d ư n g trúc hơn 30 i dặm đường đi ước chừng hơn nửa ngày bên hồ không có đường có bãi địa phương may mà đi gặp phải núi cao chót vót chỉ có thể vượt qua hoặc là đi vòng. Nếu mà tay không mà nói, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng ba người mang theo hai mươi mấy con ô quy, hành động tốc độ cũng chậm rất nhiều. Những này ô quy đều là hoang d i lục v ừ a tiểu ba bốn cân, lớn hơn hai mươi cân, gia tăng khoảng chừng nặng hơn hai trăm cân. Bọn nó hẳn là bị tối hôm qua trận kia mưa lớn đưa tới sân hồng, vọt tới trong hồ, sau đó tại lơ lửng thời điểm, leo lên cây kia đại thụ. Kết quả hôm nay mới ra ổ sói lại lạc miệng hùm, bị vạn ác nhân loại tới một cho một đoàn. Cũng may cái kia ngốc h i ệ u trốn, không có cho ba người gia tăng thêm vào gánh vác. Lưu gia t h u ố c cháu dùng cây mây làm sợi dây, đem mười mấy con ô quy buộc thành hai hai thành đôi r ù a cầu. Trên tay mình s á c hai h quả cầu, trên cổ vài hai cái, còn lại mấy cái từ đường s ơ bắt. Ba người sở dĩ muốn đem ô quy toàn bộ mang về nhà, lý do rất đầy đủ. Bởi vì ô quy là đồ tốt, không chỉ thịt n g o n ăn, hơn nữa d ễ b ô i Mấy ngày không cho ăn cũng không chết đói, có thể làm dự trữ lương thực. Nếu mà vận khí tốt, bọn nó còn có thể đẻ trứng. Tuy rằng không có gà mái ổn định như vậy, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều, một hồi chính là mấy chục ổn thỏa tiểu mới ra súc, ra cầm, cắt, không có cách nào xếp loại. hai người chờ lát nữa đừng nói chuyện, để ta đối phó bọn hắn. Đi đến dừng c h ú c một bên, đường sơ biết rõ mình ba người khả năng không lớn lén lút chạy qua, trước thời hạn phân phó lưu gia thúc cháu. hắn biết rõ thiên diễn hỏa thượng cùng phi điệu đạo nhân đều là cao nhân, trong trượng bên trong có mấy người cùng một đám ô q uy chạy qua, đối phương không thể nào không phát thấy. trừ phi từ sơn sau lưng đi vòng qua, nhưng là bây giờ thái dương sắp xuống núi, lại lật một ngọn núi cũng không sáng suốt, cho nên đường sơ quyết định quyết đoán, đi theo hai vị đại lao vân an, thuận tiện lại lựa điểm nan dược, bình kia kim sáng d ự c thuật nhìn là đ ồ thật, hơn nữa hiệu quả phi phàm, nhiều đ ộ n một chút. có thể cầm đi trên chợ bán lấy tiền. Hắc hắc, kiếm tiền Tân Đường t ắ t Đáng tiếc, ngỗ ban ngày làm thật là vui dễ d à n g tỉnh. Ba người sách ô Quy đi đến nhà tranh lối vào, lại phát hiện trong phòng cư nhiên đen t h ủ i không có chút đèn. Bốn phía cũng một p h i ế n tĩnh lặng, liền nửa cái bóng người đều không có. Ồ, ra cửa. Đường Sơ tiến đến vừa nhìn, phát hiện nhà tranh chốt cửa thượng cuốn đến một cái cây mây, không khỏi âm thầm kinh hỉ. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Hoa Thượng cùng đạo sĩ vậy mà ra cửa. Đây thật là tin tức vô cùng tốt. Đây hai hàng mấy ngày trước nhớ buộc hắn tại nửa tháng sau, đi chỗ đó cái gì đão bắt h ộ còn dùng đan dược cho hắn đặt b y phần này ân tình có thể nhớ ký đâu? h ắ Các c ngươi đi càng xa càng tốt, tốt nhất gặp phải kẻ thù, cùng nhau bị đánh chết. Đường sơ không chút nào k h ắ c ghi hòa thượng truyền thụ nội công ân tình, một bên hưng phấn cầu nguyện, một bên cũng không quay đầu lại rời đi dừng chút. Ba người đi đến ban ngày ước định vị trí, nhìn thấy một đám cường đạo cùng hai tấm tiểu trúc cái b ẻ đã sớm chờ đã lâu. n g n Lai like, ở lại Trấn Long đài bên trên mã trường cùng Vương gia huynh đệ phát hiện mặt trời lặn, Đường sơ và những người khác còn chưa trở về, liền chống đỡ tân làm hai tấm tiểu trúc cái bệ. đến bên hồ nhìn tình huống vừa vặn gặp phải Thạch Anh và người khác hai nhóm người tụ hợp sau đó vào chỗ ở bên hồ một bên câu được câu không ngồi chăm gió một bên lo lắng chờ đợi Đường Gia trở về lúc này nhìn thấy Đường Sơ ba người xuất hiện một đám người lập tức xuống lên ôi chao Đường Gia các ngươi trở lại rồi chúng ta còn tưởng rằng các ngươi chết đâu đúng vậy a lão Thạch đều chuẩn bị đi tìm làm mộ bia đá ô quy thứ tốt ta sáu tên cường đạo mặt đầy kích động nên đón Một bên ba chân bốn cẳng nhận lấy ba người trên thân ô quy, một bên năm mồn bảy miệng biểu đạt nhớ nhung chi tình đường sơ nhìn thấy mình chỉ là trở về nhà chậm chút, thủ hạ liền toàn bộ tụ tập trung một chỗ chờ đợi. Tâm lý vốn là có phần cảm động, nhưng mà vừa nghe bọn hắn nói, khoe miệng liền không nhịn được có cắp. k h ắ c cái gì mộ địa, các ngươi biết viết chữ sao? Hắn s ụ mặt, tức giận hỏi ngược lại. Đối với ô OH, hát, chúng ta cũng sẽ không viết chữ, làm sao khác mộ địa? Chúng ta sẽ không viết không quan hệ, đương ra sẽ là được. Đúng đúng đúng, đ ư a ra, quay đầu ngài cho tự viết một bộ văn đ ị a Vạn nhất ngày nào đó ngài không có ở đây. chúng ta dựa theo ngươi viết độ vận hướng trên đá khắc là được. Đám cường đạo một bên nghị luận, một bên tỉnh chân ý thiết đề nghị đường sơ nghe vậy, tại chỗ liền bị tức giận mỉm cười. Bất quá tại hắn chuẩn bị mở phun thời khắc, tâm lý lại mạc danh khẽ động, bất thình lình liên tưởng đến tình cảnh trước mắt mình. Thiên Diễn Hòa Thượng cùng Phi Liệu đạo nhân tuy rằng ra cửa, nhưng bất cứ lúc nào đều có thể trở về. bọn hắn không phải nhớ buộc hắn đi chỗ đó tòa đảo bên trên chịu chết sao? đã như vậy, xác thực hẳn trước tiên tiếp mình làm tòa mộ địa, mang đến phòng nửa chu đáo. c h ú ý này không tồi, không thành vấn đề. trở về ta liền viết văn địa. Đường sơ ý niệm trong lòng nhất chuyển quả quyết thỏa mãn bọn cường đạo yêu cầu. Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp, từ hôm qua bắt đầu, Đường sơ phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa c h à n vào vô số t â n quần chúng. Bất quá, những này quần chúng bước vào phòng phát sóng trực tiếp sau đó, đại đa số đều không có phát mưa bình luận, mà là rất tự giác lần xem khởi ngày hôm qua video. Dù sao trò chơi đã tiến hành bệnh này, tất cả mọi người đã nắm giữ không ít nhìn chuyển trực tiếp kinh nghiệm, không cần phải nữa phát mưa bình luận hỏi han. t ớ i nước mưa bình luận, thoáng cái thiếu rất nhiều. Tác giả lương tâm không lương tâm. Vì sao lại có nhiều như vậy quần chúng? đột nhiên chạy tới nhìn đường sơ video video đâu đáp án rất đơn giản hướng theo mấy ngày nay đám người chơi bước vào chính quỹ đường sơ tại á c danh bảng cùng tài sản bảng bên trên xếp hạng tuy rằng đều thẳng t ắ p hạ xuống nhưng mà hắn lại leo lên một cái khác bảng chẳng những bên trên bảng hơn nữa lại là xếp hạng thứ nhất vị bảng danh sách này chính là hiệp nghĩa bảng toàn bộ trò chơi đ ộ chú ý cao nhất bảng danh sách thực thi đổi mới trên bảng danh sách mới xuất hiện đường xâm cái tên này và danh tự phía sau cao đến 6.666 điểm điểm anh hùng hàng ngàn hàng vạn quần chúng tại chỗ liên đ i ê n Phải biết, người chơi khác hiện tại làm một cái có thể thu được điểm anh hùng Xe Ji nhiệm vụ, tổng cộng cũng thu được 1 200 điểm điểm anh hùng, 6666 điểm điểm anh hùng. Đây là cái quỷ gì? Trò chơi Rauber UG, giang hồ đệ nhất tác nhân, chẳng những lắc mình một cái thành giang hồ đệ nhất đại hiệp, còn trong nháy mắt xoát ra ngày số lượng điểm anh hùng. Chơi người nào? Vô số quần chúng ôm lấy nghiêm trọng hoài nghi tâm tính, tràn vào đường sơ phòng phát sóng trực tiếp, chuẩn bị tìm tòi kết quả. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 81 trước khi lên đường. Như vậy đường sơ điểm anh hùng. rốt cuộc là từ đâu tới đây này? Đáp án càng đơn giản hơn, chính là từ năm cái lưu binh trên thân kiếm được. Kia năm cái lưu binh đánh ra tại trò chơi bối cảnh thuộc về tội ác trồng chất các loại nhân vật đường sơ làm t h ị n chết trong đó bốn cái sau đó lập tức đến lượng lớn điểm anh hùng. Trung bình mỗi cái lưu binh, vậy mà cho hắn cung cấp hơn 1.200 điểm điểm anh hùng. Tại tuyệt đối trị số bên trên, so sánh giết chết một cái người chơi r a tăng 200 điểm áp danh trị, cao hơn dòng nhiều gấp 6 lần. Cũng không biết đám này lưu binh trước làm bao nhiêu táng tận lương tâm chuyện xấu, vậy mà giá trị con người n g y tiên. Phóng phát sóng trực tiếp bên trong, tân đám khán giả bận biểu khán lục tượng, lão đám khán giả tâm tình nhưng có chút thấp song. Ác nhân đại lao biến thành số một đại hiệp, gia thanh chết OOO, oh oh oh, đại lao diễn diễn, cư nhiên diễn thành người lắng ghét, đừng sợ, đại lao vinh viễn là đại lão. Ban nãy ta đi xem một hồi, hắn ác danh trị một chút cũng không thay đổi, chỉ cần hắn tiếp tục làm việc tốt, nhất định có thể lại lên h ẳ n g nhất. Đều đã hiệp nghĩa bảng đệ nhất, ác danh trị làm sao biết không thay đổi? Ha ha ha, các ngươi không thấy quan phương thông báo sao? Ác danh trị cùng điểm anh hùng là không thể triệt tiêu lẫn nhau, hành thiện chính là hành thiện, làm ác chính là làm ác. không có thiện ác b ụ đắp đây nói chuyện, đồng thời làm người tốt cùng người xấu, đây thiết lập có chút kỳ quái đi, không có chút nào kỳ quái. trên đời miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại nam sướng nữ đạo người còn thiếu sao? cái trò chơi này chính là lấy tạ thực làm điểm bán, một người đồng thời có ác danh trị cùng điểm anh hùng nhiều chân thật nha, có đạo lý, nhân gian chân thật. tiên ở t ờ cờ làm sao phân biệt người chơi là người tốt hay là người xấu đâu? Ải, các ngươi những người này a, chỉ nhìn trực tiếp không nhìn quan phương tài liệu, ta tới cấp cho các ngươi phổ cập khoa học một hồi. Quy tắc 1, căn cứ vào trò chơi thiết lập, điểm anh hùng cùng ác danh trị thuộc về ẩn tàng trị số. Hai người mặc dù không có khả năng trực tiếp triệt tiêu khấu trừ, nhưng mà đối với n ợ tờ cờ ảnh hưởng lại có thể triệt tiêu. Giả thiết hai người trị số một dạng, n ợ tờ cờ liền sẽ đem người chơi tại c h ỗ người bình thường. Nếu mà điểm anh hùng càng cao, n ợ tờ cờ sẽ đem người chơi cho rằng người tốt. Nếu mà ác danh trị cao, n p tờ cờ liền đem người chơi làm người xấu. Quy tắc 2, mặt khác, điểm anh hùng cùng ác danh trị đều có mấy cái điểm giới hạn, vượt qua điểm giới hạn người chơi liền sẽ thu được ẩn tàng gia tăng. Bị giết hoặc là giết người, sẽ kích động tưởng thưởng quá mức hoặc là trừng phạt. Ví dụ như ngươi đ ặ t tới tội ác tẩy trời trình độ, ai giết ngươi đều là giết h ù n g Hơn nữa đối phương còn có thể gia tăng lượng lớn điểm anh hùng. q u u Ta Ba, ác danh trị đạt đến ác danh rõ ràng hoặc trở lên, điểm anh hùng đạt đến danh dương thiên hạ hoặc trở lên trình độ mới có thể làm cho toàn bộ thế giới trò chơi nở tờ cờ đối với ngươi đối xử bình đẳng. Nếu không chỉ cần người chơi đi đến địa phương xa lạ, nơi đó nở tờ cờ liền sẽ ngầm thừa nhận ngươi là người bình thường. Trừ phi vừa vặn có lý giải ngươi nở tờ cờ tại nơi đó khu tuyên dương sự tích của ngươi, cái khác nở tờ cờ mới có thể căn cứ vào ngươi điểm anh hùng ác danh trị thay đổi thái độ đối với ngươi. Quy tắc 4 có liên quan đến tàng điểm số thừa kế vấn đề. Người chơi thiết lập nhân vật mới sau đó có thể tự chủ lựa chọn phải trang thừa kế cũ nhân vật điểm anh hùng cùng ác danh trị. Nếu mà lựa chọn thừa kế, hai người chỉ có thể đồng thời thừa kế, không thể đơn độc chọn một mà thôi, lại chỉ có thể thừa kế bảy thành. Quân công trị quy tắc giống như trên. Tài sản trị tắc trực tiếp hết sạch, nhưng mà có thể thông qua nở cờ tiến hành thừa kế. Trước khi ra cửa mời giữ gìn kỹ gia sản. Tổng kết trở lên thiết lập cơ bản bắt trước t h ự c t ế cổ đại xã hội chi tiết có thể sẽ có chút sai lệch. Ds vẽ trọng điểm bắt trước t h ự c t ế t r ở lên mưa bình luận không phải tác giả Thủy A là vì bổ sung cùng hoàn thiện một ít trò chơi thiết lập tiện bề mọi người tương lai lý giải nội dung cốt truyện. Xin mọi người nhất định phải nhìn một chút. Trò chơi bên trong Đường Sơ cùng đám cường đạo trở lại Trấn Long Đài, vừa làm cơm một bên tổn ư ê u sau đó lại đã luyện một canh giờ nội công, liền ngủ chung rồi. Thiên Tài thứ hai sắc trời hơi sáng, một đám người liền thật sớm dậy giường. Thức dậy sớm như vậy là bởi vì Đường Sơ chuẩn bị đi ngày hôm qua nhìn thấy cái kia b c khói địa phương do đường nếu như là thị trấn liền trực tiếp cho đám cường đạo mua quần áo mới. ă n xong điểm tâm, hắn liền bắt đầu cho mọi người an bài nhiệm vụ. Vương thất vương cửu, các ngươi hôm nay làm tiếp hai tấm đại trúc việt. Ghi nhớ, nhất định phải quá lớn, mỗi tấm đều muốn có thể giả trang bên trên mọi người chúng ta, còn có những này gia sản. Đường sơ vừa nói vừa chỉ cách đó không xa một hòn đảo nói, sau khi làm xong, đem một tờ trong đó giấu đến hòn đảo kia phía sau. Ghi nhớ, nhất định phải giấu kỹ, không thể bị lãng c u ố n đi, cũng không thể bị người tùy tiện phát hiện. Hiểu rõ. Chúng ta làm xong sau đó, giấu đến trên bờ trong rừng. Vương thất cùng vương cửu căn bản không hỏi tại sao phải làm thế hai tấm đại trúc i ệ t không chút nghĩ ngợi trả lời đối với đường sơ quyết định, bọn hắn là 100% t p h tín nhiệm. Mã Trường, ngươi chờ một hồi cùng n ư u Viên, n ư u Thang cùng đi rừng trúc, tiếp tục chém cây trúc. Đường Sơ quay đầu, tiếp tục phân p h ò nói, đúng, rồi nhớ mang theo 20 cân thịt muối. A, chúng ta đã có nhiều như vậy cây trúc rồi, còn chưa đủ sao? Mã Trường nghi hoặc hỏi thăm, đúng a. đưa ra, chúng ta thịt đã không nhiều lắm. n ư u Viên vừa nghe lại muốn bắt thịt đổi cây trúc, càng thêm kích động nói, hơn nữa, kia l ử a chọc lại không ở nhà, chúng ta lén lút chém là được. Mang cái gì thịt muối a? Cũng không biết hắn cùng hòa thượng giữa có câu chuyện gì, liền thích gọi người ta l ự a c h ọ n Đừng. Đường Sơ nghe thấy Lưu hàm hà đ o n giận. trực tiếp nhổ nước bọt nói, bắt thịt muối cho là các ngươi làm ngụy trang dùng, chỉ cần hòa thượng không tại, các ngươi liền dùng t í n h chém, chém xong 20 cây, liền trở về, sau đó trở về chém nữa, ta để các ngươi đi, không riêng gì vì chém cây trúc, là vì nhìn c h ằ m c h ằ m đại hòa thượng động tĩnh, nhìn hắn lúc nào trở về, nếu mà đại hòa thượng trở về, các ngươi liền đem thịt muối cho hắn, đỡ phải hắn nói chúng ta trộm cây trúc, nga, là vì nhìn bọn hắn c h ằ m c h ằ m à, vậy ngài nói sớm đi, ư u viên gãi đầu một cái, hóa thân lớn thông minh nói, ta trực tiếp ngồi nhà tranh bên cạnh nhìn đến là được, lãng phí thịt muối làm gì à, người có ngu hay không? Đường Sơ liếc mắt, nổ nước bọt nói: Ngươi cái gì đều không làm, chạy đi người cửa nhà ngồi, người ta sẽ không hoài nghi ngươi có dụng ý khác. Khu k ụ k i a ngược lại là n ư u Viên lúng túng gãi đầu. Còn nữa, các ngươi chém cây trúc có thể chậm một chút, nhưng mà không muốn nhìn chậm chậm một chỗ chém, tránh cho đem một phiến rừng trúc chém khoan khoái rồi, quay đầu bị h ò a Thượng liếc mắt liền nhìn ra. Đường Sơ tiếp tục phân phó nói: Nếu mà h ò a Thượng trở về, hỏi tới tình huống của ta, các ngươi thì nói ta tối hôm qua lại mắc bệnh, hôm nay đi tìm bọn họ cầu cứu, nhưng không có tìm người, cho nên chỉ có thể mang theo Vương t ấ t cùng v ơ n c ử u đi Hồng Hoa Trấn tìm Đại Phu xem bệnh. Hiểu rõ. Mã Trường cướp lời nói gốc, nhìn bên người n ư u ra thúc cháu nói, Lão Niu, đến lúc đó để ta tới nói, ngươi cùng n ư u Thang đừng mở miệng. Được được được, để ngươi nói, để ngươi nói. n ư u Viên không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đối với mình cậu tài, n ư u h à m h à m vẫn có tự biết rõ, biết rõ mình nói nhiều rồi dễ dàng hồ cha. Không, là hồ đ â g ra? Đường sơ dặn dò xong chém cây chút người, lại hướng về còn lại ba người nói, Lão Thạch, Lão Lý, Lão Lâm, ba người các ngươi nên bắt cá bắt cá, đang đánh săn săn thú, tận lực làm nhiều một ít thức ăn t ồ n Được rồi, ba người cùng nhau gật đầu. Đúng rồi. Ta hôm nay ra ngoài, buổi tối hẳn không về được. Đường sơ an bài xong nhiệm vụ, cuối cùng nhắc nhở, các ngươi chiều nay an bài cá nhân chống đỡ mẹ trúc, đi rừng trúc phía nam tìm một chỗ chờ ta, đừng đi ngày hôm qua chỗ đó. Ngày hôm qua mọi người tập hợp địa phương, là tại rừng trúc phía đông. Lúc trở lại bởi vì ném mẹ trúc, đường sơ ba người nhất thiết phải không được xuyên qua rừng trúc trở về điểm tập hợp. May mà hòa thượng cùng đạo sĩ đi ra cửa, nếu không lại muốn phí một phen miệng lưỡi. Hiện tại ngã một lần khôn hơn một chút, nhất thiết phải trước thời hạn làm xong phòng ngựa. An bài nhiệm vụ xong. một đám người liền chia nhau khởi công đường sơ mang theo toàn bộ gia sản người lửa bạc nắm lấy cái kia từng theo hắn vào sinh ra tử đ ó đánh và h ộ p quẹt tiểu đao những vật này bước lên xuống núi mua đồ đích đ ư ờ n g đi hắn vốn tưởng rằng mình chuyến này ra ngoài cũng chính là mua một vài thứ mà thôi ai biết cư nhiên gây ra một đợt thiên đại tai họa bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 82, biến cố phát sinh đường sơ tìm kiếm thị trấn quá trình ngoài d ữ liệu thuận lợi hắn lên bờ sau đó trước tiên căn cứ vào ký ức bên trong ngày hôm qua nhìn thấy cảnh tượng tìm ra một đầu triển núi bỏ vào bên dưới vách núi mới cánh rừng kia, sau đó một mực đi đông nam, phương hướng đi đi tới phía dưới thác nước con sông kia lưu sau đó dọc theo bờ sông tiếp tục xuống nam, tại sau giờ ngọ liền thấy một bọn nhân loại khu quần cư. phía này khu quần cư phân bố tại dòng sông hai bờ sông, chính giữa cách một cái dọp b ả 8 t á trượng bến đ ỏ bến đ ỏ nơi người đến thuyền hướng phi thường náo nhiệt đường sơ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời vui mừng quá đ ổ i hắn liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt nơi này không chỉ là thị trấn, hơn nữa còn là ở tại giao thông muốn đạo bên trên thị trấn lớn quy mô ít nhất so với trước kia đi qua hồng hoa trấn muốn lớn mấy lần. không sai. Đây chính là địa phương mình muốn tìm. Muốn mua gì mua cái gì. Đường sơ lòng tràn đầy hưng phấn bước vào thôn trấn, tìm người hỏi thăm được muốn mua đồ vật mấy cái cửa hàng vị trí, sau đó liền không nhanh không chậm ở trên đường đi bộ lên. Mua đồ không cần phải gấp gáp, ngược lại cửa hàng sẽ không chạy. Hắn nhớ trước tiên tìm một nơi, cùng người hảo hảo hiểu một chút bản địa tin tức và bên ngoài thời cuộc. Nhìn thấy bên đường có một khách nhân thưa thất trà sạp, lão bản một bộ rất buồn chán bộ dáng. Đường sơ trong lòng khẽ động, quả quyết quá khứ chọn cái bàn ngồi xuống. Lão bản, đến c h ê n trà. Hắn hướng bàn bên trên ném hai cái tiền đồng, chú ý đang ngẩn người trà sạp lão bản. lão bản nhìn thấy đến sinh ý, ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. Ô h, á được được. Khách quan ngài chờ một chút. hắn nhanh chóng tiến đến lấy đi hai cái tiền đồng, quay đầu lấy ra một cái chén để lên lá trà, tiếp tục nhắc tới đồng thủy bình, chuẩn bị cho đường sơ pha trà. ai biết còn chưa đi đến đường sơ trước mặt, lão bản đột nhiên thần sắc biến đổi, xoay người chạy. không chỉ chạy, cư nhiên đem bình trà cùng chén trà đều vứt. l o ạ n loảng, trang bị đầy đủ nước sôi bình trà rơi trên mặt đất, nước sôi văng khắp nơi. ngay cả thật dày đ ả o chế c h é n trà, cũng bị ném ra một cái vết nước, nhanh như chớp lăn đến trên đường chính. o a tào. đường sơ thiếu chút bị b n g nước sôi đến, liền vội vàng co lên hai chân, ngồi x ô m trên cái băng. nhìn đến chạy trốn chết trà sạp láo bản, hắn c ó chút mà bước, trong đầu nghĩ mình lúc ra cửa rửa mặt nữa rồi à. ngươi sợ ta như vậy làm cái gì? lẽ nào ta trên lưng nằm một cái quỷ? ầm ầm, binh chung bằng lang. đang nghi hoặc thời khắc, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi động tĩnh đường sơ quay đầu nhìn lại, nhất thời bừng tỉnh, hắn giật mình nhìn thấy. phía sau trên đường, không biết lúc nào chạy đến một đám tay cầm binh khí người đám người này mặc lên thống nhất đồng phục, trên đầu còn đeo trên TV lâm sung mang cái c h n g loại kia kỳ quái mũ rộng b à n h xem ra giống như là quan phủ người. bọn hắn dọc theo đường một đường bay về phía trước chạy, Phạm La bị đuổi qua người đi đường, đều bị bọn hắn không chút khách khí vây lại góc tường, tiếp nhận thô bạo v ậ n hỏi. Cha s ạ p lão bản hiển nhiên là xa xa thấy được đám người này mới có thể đột nhiên quăng ra gian hàng chạy trốn. Thanh Quảng, Đường Sơ nhìn thấy trước mắt náo loạn trà diện, trong đầu không tự chủ được hiện lên hai chữ, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một bên cầm lên đứng tại bên cạnh bàn đ ò đánh. một bên chuẩn bị nhảy xuống đế tìm một chỗ tránh một chút mặc dù không phải bán hàn g r o n g trên lý thuyết không cần thiết sợ hãi nhưng hắn biết rõ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện không chọc nổi tốt nhất l ầ n tránh xa nhưng mà sự tiến triển của tình hình lại xa xa vượt ra khỏi đường sơ dự trù. hắn vừa nhảy xuống g h ế mấy tên xông vào đằng trước thành q u ả n đã đi đến trà sạp đứng lại họ gì gọi thế nào nơi đó người thành thật khai báo dám cả gan nói nửa câu nói sai liền gọi n g ư ờ i chịu không nổi bọn hắn không nói hai lời liền vây quanh đường sơ thần sắc hung tàn mở miệng vặn hỏi a Đường Sơ k h o miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ vừa nói lão, tiểu nhân họ Đường Tiến Sơ, Hồng Hoa Trấn bách thảo thôn người. Ai biết hắn không mù địa may mà, một chế liền giá khỏi đại sự. Hồng Hoa Trấn, một tiên đội trưởng trong đó bộ dáng ra hỏa nhướng mày một cái, biểu tình cổ u á i hỏi tới, ngươi không phải người địa phương? Không sai không sai. Đường Sơ gật đầu một cái, giơ tay lên chỉ chỉ mình tới phương hướng nói, Hồng Hoa Trấn tại sơn bên kia, cách chỗ này ít nhất có 7 ả y t á chục dặm. Mấy người nghe thấy câu trả lời của hắn, đột nhiên nhìn thoáng qua nhau. Hẳn đúng là huyện lân cận thôn trấn, quỳnh huyện không có Hồng Hoa Trấn. một người trong đó s i ở cả một cái thần sắc tự tin hướng về những người còn lại nói ra. A, tiểu đội trưởng nghe vậy, đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn c h ằ m c h ằ m đường sơ nói, h u y ệ n Lân cận chạy đến nơi này làm gì sao? Lộ dẫn đâu? Lấy ra xem. Lộ dẫn. Đường sơ nghe vậy, tại chỗ mặt đầy m t bước. Lộ dẫn là cái gì? hắn là biết. Trước nghe thủ hạ đám cường đạo nhất tới, cái thế giới này dân chúng muốn đi xa, nhất thiết phải bên người mang theo địa phương bên trên khai cụ lộ dẫn. Lộ dẫn phía trên viết rõ mang theo người thân phận và ra cửa mục đích, chính là thẻ căn cước, cũng là giấy thông hành. Nếu như không có lộ dẫn. đó chính là trước theo như lợi lưu dân, quan phủ tùy thời có thể bắt người lại nuốt vào đại lao. Về phần giam lại sau đó là lưu này vẫn là sung q u â n đều xem quan láo gia tâm tình. Mặt k h á c n g ộ n g nhập giang hồ bình thường đám người chơi đang làm tân thủ nhiệm vụ thời điểm, liền có thể thu được một phần lộ dẫn. Nếu mà nhân vật tử vong, chỉ cần lại đi tìm lở tơ cờ khai cụ một phần không sao cả. Nhưng đường sơ là cái không bình thường người chơi, hắn không có cái này phúc lợi. Hắn mới vừa vào trò chơi liền coi chính mình xuyên việt, căn bản liền tân thủ thôn đều không đi qua, đừng nói lộ dẫn rồi, ngay cả một len rộ vợ đều không có. n t h a hắt h ộ một cái. lúc này nghe thấy thành quản môn hỏi mình muốn lộ dẫn đường sơ thì biết rõ đại sự không ổn cũng may hắn tương đối cơ trí liền v ộ i vàng từ trong túi móc ra một chút bạc vụn nhét vào tiểu đội trưởng trong tay khu khu khu vị đại gia này tiểu nhân trên đường đi gấp không cẩn thận đem lộ dẫn vứt bỏ chỉ là chuyện nhỏ ngài cầm đi uống trà nha a tiểu tử ngươi còn rất thức thời sao tiểu đội trưởng cầm lấy bạc vụn cân nhắc trên mặt để lộ ra vẻ hài lòng nụ cười đường sơ thấy vậy trong tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm ai biết khẩu khí này còn chưa p h u ra biến cố phát sinh tiểu đội trưởng cười híp mắt đem bạc nhét vào trong ngực sau đó đột nhiên biểu tình biến đổi trong miệng quá to, bắt lấy, k e n mấy người khác tựa hồ sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt rút đ a o ra khỏi vỏ, n g o a tào, đường sơ bị dọa sợ đến giật mình một cái, bản năng bắt lấy đòn gánh hướng về sau nhảy đi, cũng theo bản năng b à y ra một cái chuẩn bị bất cứ lúc nào rút đ a o tư thế, hạ tiện lưu dân, còn muốn phản kháng, tiểu đội trưởng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cười ác độc nói, thứ thời, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi đi lính, nếu không, để ngươi lập tức đầu người rơi xuống đất, nguyên lai like trước mắt đám người này, cũng không là cái gì giữ trật tự đô thị, mà là một đám quân nhân, bọn hắn chạy đến trên đường chặn đường v à n hỏi. cũng không là vì dọn dẹp tiểu than tiểu phiến mà là đang bắt cháng đinh xuống quân đường sơ cái này không có đường đưa tới lưu dân dĩ nhiên là tốt nhất cháng đinh nhân tuyển một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc trồn ọc gỗ lìn vằm ải ma sói dị t à n dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 83, thúc thủ chịu chói đi lính đường sơ nghe thấy tiểu đội trưởng mà nói trong nháy mắt liền hiểu thân phận của đối phương đi lính là không có khả năng làm lính muốn làm cũng phải làm tướng quân nếu không thì có lỗi với xuyên việt đảng và tập võ thiên tài thân phận. hô, đường sơ ý niệm trong lòng nhất chuyển, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, không hề có điểm báo trước sử dụng ra đồ cầu đ a o pháp chiêu thứ nhất. to dài đòn gánh mang theo kinh phong, chạy thẳng tới gần đây tiểu đội trưởng đầu mà đi. tiểu đội trưởng đối với hắn tập kích v ộ i vàng không kịp chuẩn bị, càng không ngờ tới hắn xuất thủ lại nhanh như vậy, tại chỗ liền chúng phải chiêu. v à h chỉ thấy một cái tròn vo đồ vật bay bồng lên, rơi vào trên đường nhanh như chớp l ộ n ra thật xa. bất quá, vật này không phải là tiểu đội trưởng đầu, mà là trên đầu của hắn rộng diêm n ó lính. đường sơ tuy rằng xuất thủ quả quyết nhưng mà cũng không có dùng tới nội lực hắn cảm thấy trước mắt những này bắt đi lính quân nhân tuy rằng đáng ghét nhưng bọn hắn dù sao cũng là tại thay triều đình làm việc không giống ngày hôm trước đám kia lưu b i n h làm nhiều việc ác chết chưa hết tội hơn nữa hắn đột nhiên xuất thủ mục đích cũng không phải vì thay trời hành đạo mà chỉ là vì mở ra một đạo lỗ hổng nắm chặt thời gian chạy thoát thân đường sơ tâm lý rất rõ ràng muốn cùng trước mắt bảy thổ phỉ này tựa như binh lính giảng đạo lý căn bản không thể nào mục đích của đối phương vốn chính là bắt đi lính hắn lại đem không lối thoát ra đến lý đều ở đây ở trong tay người khác mình nào có đạo lý có thể giảng. cơ hội duy nhất chính là thừa dịp đối phương không chú ý, trong n g á y mắt mở một đường máu, sau đó bỏ trốn. lúc này dựa lưng vào góc tường, chỉ có thể hướng phía trước hướng. chi tiết đường sơ quyết đoán tuy rằng khá nhanh, nhưng binh lính n h ó m phản ứng cũng không chậm. trên đường những binh lính kia nhìn thấy nơi này đồng bào đột nhiên rút dao, lập tức rút vũ khí ra từ mỗi cái phương hướng chạy như bay đến đường sơ vừa mới nhất b i ể n gánh t ắ t lật tiểu đội trưởng, mấy chục tên binh lính đã vọt tới t r à sạp bên cạnh, cũng tạo thành một cái hình bán nguyệt vòng đây, đem hắn chặt chẽ ngăn ở góc tường. kháo, các ngươi chậm chạp điểm sẽ chết sao? đường sơ thấy vậy, tâm lý một hồi t h mắng. Không xem qua nhìn tiềm đ ộ n kế hoạch thất bại, hắn dứt khoát phấn khởi tinh thần, hướng đòn gánh bên trên chuyển vào một đạo nội lực, hướng thẳng đến lúc tới phương hướng lướt đi. v ậ y ở phía trước binh lính thấy vậy liền v ộ i vàng cơ múa yêu đao, chuẩn bị tiến hành ngăn trở. Nhưng mà những này bắt đi lính binh lính, thực lực tựa hồ rất kém cỏi. Bọn hắn không chỉ sức chiến đấu kém xa ngày hôm trước kia mấy tên lưu binh, vũ khí cũng thật sự để cho người bội phục. l o ả n g l o ả n g lang lang, đường sơ vừa mới nhất biển gánh quét bay ngăn ở trước mặt mấy cái loan đao cùng một tên binh lính, phía sau những tên kia ngay cả bật mang nhảy lui về sau hết mấy bước. Bọn hắn tuy rằng vẫn vung đến yêu đao kêu la o n sòn. nhưng dĩ nhiên không có một người dám chủ động tiến đến. Ồ, oh, nguyên lai like là đàn thái kê. Đường sơ thấy vậy lại hỉ, vừa tiếp tục cơ múa đòn đánh, một bên bước nhanh hơn, bộ binh lính nhóm thật nhanh hướng về trên đường lui bước đáng tiếc làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa p h ú c mắt thấy ngăn ở trước mặt hắn người càng đến càng ít sắp lao ra khỏi vòng vây thời khắc, nhất điều trường tiên đột nhiên từ phía sau phá không mà đến. đầu này roi giải thế tới mặc dù cấp bách, nhưng lại hình như quỷ mị. tại bốn phía binh lính nhóm huyên náo tiếng quát tháo bên trong, nó lặng yên không tiếng động quất vào đường sơ sau lưng. bắt. một tiếng vang trầm đ c đi theo đường sơ chừng mấy ngày đường tân thủ láo vải trong nháy mắt tách ra một đạo đáng sợ với nước p h ố c suy không phòng bị chút nào đường sơ chỉ cảm thấy sau so lưng như bị nặng 500 cân lợn cái đ ụ n g một đầu tại chỗ phun ra một ngụm láo huyết cả người trong nháy mắt hướng phía trước đánh n gục hắn mở ra tứ chi thuận theo trên đường phố tảng đá xanh mặt đường trượt ra thật xa bộ dáng liền cùng một cái dán đất phi hành m ỏ mỏng gạ tự như rơi nhưng thảm cái tiên lập được chiến công hiển hách đòn gánh cũng không thể thoát khỏi may mắn đi theo quay cuồng rơi vào bên đường trong khe nước bất quá đường sơ tuy rằng bị thương nặng chỉ cầu sinh ý chí lại không chút nào dao động. hắn nằm trên đất hướng phía trước trận đi một đoạn khoảng cách, thân thể vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, liền lộn một vòng bỏ dậy, vì một chân trên đất chuyển thân sau khi nhìn mới đi, Phúc! kết quả không thấy được 3 giây, hắn lại lần nữa phun ra một n g m máu. tiếp đó, trên tay kình đạo v ư ô n g lòng một chút, lại một lần nữa mặt hướng xuống dưới ngã nhào xuống đất đường sơ không chỉ ngã nhào xuống đất, chân sau còn rút ba cái, liền cùng về tây tự như. keng, bốn phía binh lính nhìn thấy hắn ngã xuống đất không dậy nổi, lập tức chen nhau lên, đem mười mấy cây yêu đao chĩa vào trên người hắn. trên đầu, trên lưng, ngang hông, trên cổ, trên nông, mỗi cái vị trí đều bị trọng đại uy hiếp. t i ê đường sơ chết sao? Đương nhiên không có, hắn là giả bộ. Bởi vì ngay vừa mới xoay mình kiểm tra là ai đánh lén mình thời điểm, hắn bất ngờ thấy được không nghĩ nhất nhìn thấy, cũng là sợ nhìn nhất đến một màn. Hắn hoảng sợ nhìn thấy, ở sau lưng ngoài hai trượng chính giữa đường phố đứng yên bốn cái trên người mặc màu đen cẩm ý trang phục, nơi ngực treo giữ tận đầu sói n g ư ờ i ba nam một nữ, trong đó cô kia chính đang chậm rãi hướng trên tay q u ể n một cây trường tiên đường sơ liếc mắt một cái liền nhận ra bốn người này chính là ban đầu truy sát tần huyền hổ đám k i a con sai. Lúc đó bọn họ và tần huyền hổ giữa chiến đấu, hắn chính là ký ức hay còn mới mẻ, chân k í k h u động. các bụi đi thạch chiến trường phụ cận hoa hoa thảo thảo tất cả đều gặp thay vạ đường sơ không biết ba cái nam đến cùng sức chiến đấu thế nào nhưng hắn nhớ trong tay nữ nhân roi dài có thể vô cùng nhẹ nhàng khai sơn phá thạch tân huyền hổ bằng vào toàn thân bá đạo vô cùng khổ luyện công phu có thể mặc kệ trong tay nàng roi dài công kích nhưng đường sơ cũng không có học qua công pháp hộ thể hơn nữa hắn tu luyện nội công cũng bất quá mới mấy ngày chân khí hộ thể đều sẽ không nếu để cho hắn đập một bên dưới trong tay nữ nhân roi không đúng đã vừa mới bị đánh một cái nếu để cho hắn lại đập một bên dưới mới có tám chín đ ợ c tây thiên cho nên vừa mới q u ỷ dưới đất cấp tốc nghĩ n g ợ i bà dây Đường Sơ quả quyết lựa chọn già chết đánh khẳng định không đánh lại chạy cũng không khả năng chạy mất còn lại lựa chọn ngoại trừ già chết chính là chịu chết Đường Thiếu Hiệp còn phải cho thủ hạ mua quần áo cũng không muốn tùy tiện chịu chết hắn được lưu được núi xanh thê t a y con chim lại dám đánh l ê n ta cùng lúc đó vừa mới bị Đường Sơ nhất biển gánh đập bay nón lính tên tiểu đội trưởng kia đã ôm đầu từ dưới đất bò dậy nhìn thấy Đường Sơ đã bị binh lính n ó không chế được tên tiểu đội trưởng này giận không chỗ phát tiết nổi nóng vạn phần quá to các n h đệ cho ta chém hắn. Đường Sơ nghe thấy tiểu đội trưởng gầm to, trong tâm nhất thời trật lạnh. Hắn ngàn tính v à tính, vậy mà tính suất cái này lấy tiền không làm việc còn t r ở mặt vương bát đ ả n Sớm biết giá hỏa này như vậy sẽ đến chuyện, vừa mới liền hẳn đem đối phương đầu phá hủy. Bất quá, ngay tại Đường Sơ âm thầm hối hận thời khắc, có người lại đột nhiên mở miệng cứu hắn một mệnh. Cái người này dĩ nhiên là trên người mặc màu đen cẩm y thái t u ệ tôn. Chập. Thái đại nhân hất cầm lên, đột nhiên mà không cảm giác phân phó nói, này điêu dân bất chấp vương pháp, dám cả gan phạm thượng t c loạn, các ngươi đem hắn mang đi bình thành, giao cho nha môn chém đầu gian chúng. sau đó treo thi thành đầu, lấy cảnh cáo người khác. phải phải. tiểu toàn bộ nghe đại nhân phân phó. tiểu đội trưởng tựa hồ cực độ kiên kỵ thái tuyệt tôn và người khác nghe vậy một bên không người hành lễ, một bên khẩn trương trả lời. trên người hắn vừa mới còn phách lối vô cùng tiêu căng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là không che giấu được sợ hãi. p h ầ n p h ậ t còn lại binh lính nghe thấy thái tuyệt tôn mệnh lệnh, lập tức c h e n nhau lên, đem chính đang giả chết đường sơ đỡ lên, sau đó dùng sợi dây đem hắn trói chéo tay. thái tuyệt tôn thấy vậy cũng không nói nhiều phí lời, c h ắ p hai tay sau lưng mang theo ba tên người hầu. Không nhanh không chậm đi vào bên đường một quán rượu bên trong đáng thương đường sơ bị binh lính nón kéo dài tới ngoài trấn trực tiếp ném vào một chiếc xe tủ trong đó một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ốc chuồn ốc gỗ lìn v n m ả i ma sói g ì t à n d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 84, 10 t ị c h 90. n không n g ở ngoài trấn xe tủ tổng cộng có 3 chiếc kéo xe đều là gầy yếu hoàng lưu như, nhưng mà phía sau xe lồng giam lại hình thể to lớn. Những n y từ thu đinh gỗ thành lồng giam, dài một trượng, rộng nửa trượng, độ cao không đến b ố thước. Người ở bên trong căn bản không đứng thẳng, chỉ có thể ở bên dưới ngồi. Bởi vì ba chiếc trong tù xa quan người quả thực quá nhiều, căn bản tìm không đến chỗ ngồi, cho nên các tù phạm chỉ có thể lựa chọn ngồi. Xem ra cũng rất thống khổ. Bất quá, Đường Sơ cũng không có ngồi. Khi hắn bị binh lính n h ó m n g ném vào một chiếc xe tù sau đó, bên trong tù phạm trong nháy mắt liền đứng lên, từng cái từng cái liều mạng hướng lồng giam sâu bên trong chen trúc. Ngược lại không phải các tù phạm nhìn thấy Đường Sơ lớn lên x o á i để cho làm nằm xe vị, mà là bởi vì sợ hắn. bọn hắn sợ đường sơn nguyên nhân rất đơn giản, không phải là bởi vì trên lưng của hắn cùng ngực toàn màu đỏ tươi, không ngừng có vết máu chảy ra, mà là bởi vì đem hắn kéo qua đây binh lính nhóm, trong miệng một m ự c t hùng hùng hổ hổ vừa nói hắn vừa mới một đánh một trăm hành động vĩ đại, trong tù xa tới một một đánh một trăm người mới, các tù phạm thế nào cũng phải cho chút mặt mũi, nhường chỗ đưa đi ra đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều cho đường s ơ mặt mũi, hắn bị ném tiến vào xe tù sau đó, có một tù nhân chẳng những không có c h u y ề n địa phương, ngược lại nhân cơ hội ở những người khác bảo ra không t r u n g đặt mông ngồi xuống đây là một cái ă n mặc tiểu thư sinh người trẻ tuổi, tướng mạo vẫn tính trải qua khởi, nhưng mà thân thể rất ít ỏi. sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, còn không ngừng khó khăn. Cú may Đường Sơ không có gì bệnh tích sạch sẽ, hắn bị ném vào xe tù sau đó, chỉ chứa chỉ chốc lát chết, liền kề sát vào Thư Sinh ngồi dậy, cũng nhỏ giọng cùng đối phương chủ động chào hỏi. Ai, huynh đệ sưng hô như thế nào? Học sinh, Ku Ku, Cầu Thái Bình, Ku h Ku, Quỳnh h u y ệ n mọi người. Thư Sinh ngược lại cũng lễ phép, một bên nỗ lực khó khăn, một bên h ả h l i trả lời. c â u Thái Bình, tên rất hay, nhìn dáng vẻ của ngươi, không có chút nào Thái Bình. Đường Sơ thuận miệng nói bảy mấy câu, tựa như q u n nói, ta gọi là Đường Sơ. Huyện bên Hồng Hoa t r ấ n ta cái kia huyện cứ gọi tên gì? q u ê n A, khu khu cụ. Thư sinh nghe vậy buồn cười, nhưng lại không có cười thành công. Một bên cụ vừa nói nói, thiếu hiệp, chính là người trong võ lâm đi. Khu cụ, có chuyện gì? Xin cứ việc. Khu cụ, hỏi. Học sinh. Chi vô bất ngôn. Hắn ngược lại rất quả thực, biết rõ đường sơ sẽ không vô sự mà ân cần đường sơ chờ chính là thư sinh những lời này, cười hiếp mắt nói ra, n g ư ờ i đem đưa tay đến sau lưng ta, nhẹ nhàng nắm chặt ta tay. Thư sinh nghe thấy lời nói của hắn, mặt đầy khiếp sợ. Nguyên bản vàng kẽ s ắ c mặt, vậy mà thoáng cái hồng n h ậ n rất nhiều. cái khác tù phạm nghe vậy cũng đều trợn to hai mắt rồi rít lần nữa hướng xe tù sâu bên trong chen chúc đừng lề mề nhanh lên một chút ta có chỗ tốt cho ngươi đường sơ nhìn thấy thư sinh t r ừ n g t r ừ n g nhìn mình c h ầ m c h ằ m không động đậy hạ thấp giọng tiến hành thúc giục đường nhìn thư sinh không ngừng ho khan một bộ sắp chết bộ dáng trên thực tế cũng là ngon nhân hắn một chút nghĩ ngợi vậy mà thật đưa tay trái ra nắm đường sơ bị trói ở trên tay bàn tay trong tù xa phần lớn tù phạm đều không có c h ó i sợi dây thư sinh cũng không ngoại lệ không giống đường thiếu hiệp một dạng bị trói thành một cái bánh k é t nhưng mà thư sinh đây nắm chặt được thời đ á ý gặp t r i âm đào hoa mỉm cười ánh tới đàn hắn kinh ngạc cảm giác đến một cổ ấm áp tràn vào bàn tay của mình cũng thuận theo kinh lạc chạy hướng tứ chi bách hải cùng năm bụng sáu n nguyên bản tinh thần huy h o đột nhiên giao động ngay cả hô hấp cũng thoáng cái chót lọt rất nhiều còn cụ sao đường sơ hướng thư sinh thể nội thất bại lát nữa chân khí cười hỏi cho người khác truyền vào chân khí thao tác cũng không khó nội công nhập môn bên trong liền có giới thiệu đường thiếu hiệp là tuyệt thế thiên tài vừa học liền biết k h ô không không ho khan thư sinh đối với đường sơ vấn đề có chút bất ngờ vừa có chút không b u n g b ỏ t u tay về một bên thở hổn hển trả lời không cụ là tốt rồi đường sơ khẽ mỉm cười nhìn đến ngoài xe những cái kia đi tới đi lui binh lính hỏi cầu minh ngươi có biết hay không những này làm lính tại sao khắp nơi bắt đi lính thư sinh nghe vậy hít sâu một hơi để cho mình hô hấp trở nên hơi êm dịu sau đó trả lời biết rõ bởi vì giang bắc phủ phản tập thế lớn Khu, năm ngoái một năm đánh chiếm hơn 10 huyện thành giang bắc mình vô lực kháng cự liền đ ấ u mời thánh thượng phái chúng ta giang nam phủ binh khu cụ đi vào tiếp viện hai tháng trước chúng ta giang nam phủ phái ra n m vạn phủ binh tiếp viện giang bắc ai biết nửa đường gặp phải phản tập phục kích cơ hội toàn quân bị d i ệ t giang nam phủ vì bổ sung binh lính mới có thể tứ xứ bắt người x u n g quân. thư sinh một bên cụ vừa nói, một hồi lâu mới đem vấn đề trả lời rõ ràng đường sơ nghe o n g cuối cùng minh bạch tự mình x u i xẻo nguyên nhân. hắn hiếp mắt tự định giá chốc lát, đột nhiên mặt lộ nghi ngờ nói, quá bình huynh đệ, ngươi là thư sinh đi. thư sinh không phải không dùng tòng quân sao? bọn hắn vì sao bắt ngươi? đường sơ s ở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì gần đây mấy ngày này, h n tại tiện tay bên dưới đám cường đạo tiến hành nửa đêm chuyện phiếm thời điểm, biết rất nhiều xã hội tri thức, thông qua bọn cường đạo thuật rõ. Hắn biết rõ lớn thông báo hướng về đối với sĩ tộc gia dân chúng bình thường, thực hành ba tịch chế độ. Cái gọi là ba tịch chính là ba loại hộ tịch. Loại thứ nhất là dân hộ tịch. Dân hộ tịch không phụ quân dịch, ngoại trừ đời đời kiếp kiếp phụ trách làm ruộng nộp thuế nông hộ gia, còn có nho nhà, trị bệnh nhà, âm dương nhà chờ một chút. Dân hộ tịch số người nhiều nhất là toàn bộ xã hội nền tảng. Trong đó nho nhà cũng chính là người đọc sách, có cơ hội thông qua tham gia khoa cử nhập sĩ làm quan, cho nên thực hiện lịch tiên cải mệnh. Lúc này ngồi ở đường sơ bên cạnh thư sinh cựu Thái Bình là thuộc ở tại nho nhà. Loại thứ hai là quân hộ tịch. lớn thông báo triều đình để cho t i ệ n độ viên c ư ỡ ép chỉ định gia đình quân nhân những này gia đình hoặc là trong nhà nguyên bản là có người đi lính hoặc là bị bắt giữ tù binh hoặc là bị bắt sau đó x u n g quân tội phạm bọn hắn được xếp vào quân h ộ tịch sau đó chỉ mỗi mình muốn thăng quân sinh ra hậu thế cũng muốn thăng quân cho đến khi gia tộc tuyệt tự mới thôi vì nước bán mạng đến đoạn tử vi tôn thuật nhìn vô cùng cao thượng thực tế lại là bị buộc thảm liên một chữ loại thứ ba là thợ tịch thợ tịch chính là chuyên nghiệp thủ công nghiệp người trong đó bao gồm thợ rèn thợ mộc giết heo trưng t ấ t rượu làm đ hủ biên trình gõ chữ Thợ tịch cùng quân hộ tịch một dạng, hậu thế cũng nhất thiết phải thừa kế nghiệp cha, không phải đổi nề. Thợ tịch địa vị phi thường thấp kém, mỗi ngày bị người thúc giục thêm, khu khu cụ. y ự u thư sinh nghe thấy đường sơ hỏi thăm, không nhịn được lại ho khan, một hồi lâu mới chậm quá khí trả lời: Ta vốn không dùng v ụ dịch, đáng tiếc thiên hạ này đại loạn, chúng ta giang nam phủ phủ b i n h lại mười tịch chín không. Làm quan sợ triều đình hỏi tội, liền khắp nơi bắt người xung s ổ Ta chỉ là sinh không gặp thời, ra ngoài lại không có nhìn h o à n lịch. Không nói cũng được, không nói cũng được. Phủ b i n h m ờ i tịch c h í không. Thư sinh nói bên trong lượng tin tức rất lớn. đường sơ có chút nghe không hiểu, r ứ t khoát mặt dậy hỏi, huynh đệ, ngươi nói mười tịch chín không là ý gì? haha, thư sinh nghe vậy, đống nhiên lộ vẻ s ầ u t h ả m cười một tiếng hỏi ngược lại, đường huynh, ngươi có nghe nói qua ăn cả nhà? ăn cả nhà? nghe qua a? chính là ăn từ sao? ý tứ chính là một ít người cả nhà chết hết, người trong thôn liền đem người nhà này r a sản toàn bộ mua bán, đổi thành tiền mời người cả thôn ăn tiệc. nếu mà chết là đại địa chủ, có thể liên tục ăn ba năm. nghe nói qua? nghe nói qua? đường sơ tự tin gật đầu một cái, nhưng mà thư sinh trả lời, lại đưa hắn một cái t ắ t mạnh 10 tịch chín không ý tứ. chính là 10 nhà quân tịch bên trong, có 9 n h à đã sớm tuyệt tự. Thư sinh nhắm mắt lại, nói ra một đoạn khiến người khó tin lời nói, nhưng mà làm quan vì vất bạc, lại không đem bọn hắn tuyệt tự tin tức đi lên báo, mà là biên tạo giả hộ tịch, tiếp tục nhận dưới triều đỉnh phát u â a lương. Sau đó lặng lẽ chia cắt. Chúng ta Giang Nam phủ được xưng có phủ binh 50 vạn, trên thực tế liền 8 vạn đều thấu không ra, còn lại 40 mươi mấy vạn đều là được ă n cả nhà ở binh. Tháng trước đi tiếp viện Giang Bắc phủ năm vạn binh, chính là Giang Nam phủ cuối cùng của cải. c u Thái Bình kiến thức hiển nhiên cùng bề ngoài thành ngược lại, nói đến quan trường chuyện xấu vậy mà rõ ràng m c h lạc. n g a à o cái thế giới này ăn cả nhà, cư nhiên là cái ý này. được x ư n g 50 vạn bộ đội, cư nhiên có 40 m ấ y vạn là mạo hiểm l ĩ n h tiền lương số không. những người làm c o n này là gan địch thiên a. đường sơ nghe xong cựu thái bình giải thích, thiếu chút trong mắt đều rất xuống. bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 85, m ư a gió lạnh lò người. n g đang trong lúc nói chuyện, bốn phía đột nhiên huyên náo, càng nhiều hơn binh lính cầm lấy đủ loại thuận tay dắt dê đến vật phẩm cùng thức ăn từ trong trấn chạy chậm đi ra, tập hợp tại xe tù xung quanh. mấy tên chỉ huy quan bộ dáng người. Hô tới quát lui kiểm kê song số người, liền tuyên bố xuất phát đường sơ thở ơ l ạ nhạt. Phát hiện binh lính ước c h ừ n g có 150-160 n g ư ờ i cộng thêm ba chiếc trong tù xa đang đóng mười mấy tên tù phạm, tổng số người đại khái tại 200 khoảng đội ngũ sau khi xuất phát. Ba tên cưỡi ngựa chỉ huy quan đi tuốt đàng trước đầu. Theo ở phía sau binh sĩ đội ngũ phân chia hai đoạn, từ đầu đến cuối mỗi người có 7-80 t tên binh lính, đem 3 chiếc xe tù kẹp ở giữa, có vẻ tương đương hợp lý đội ngũ sau cùng, còn có hai tên cưỡi ngựa sĩ quan phụ trách á trợ. mà Đường Sơ chỗ ở trước kia xe tù có thể là bởi vì hắn tồn tại, đặc biệt bị An b à i ở ở giữa nhất, hai bên còn đi theo mấy tên binh lính, cầu đ ộ n g vật, có cần hay không cần thận như vậy. Đường Sơ nhìn thấy đội ngũ xếp hàng, trong lòng âm thầm nổ nước bọt. Hắn nhìn nhìn bốn phía t r ố n g đi một vùng, lại xem bên cạnh dùng sức chen chúc cá chen các tù phạm, đ n g nhiên trong lòng khẽ động, chủ động nói ra, uy, các ngươi sợ ta như vậy làm gì? đều qua đây ngồi. a, đây, phải phải. đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp. các tù phạm mặc dù đối với Đường Sơ mang trong lòng kiến k ỵ nhưng mà trong đó không người. quả thực có chút không chịu nổi, lúc này liền nơm nớp lo sợ đáp ứng. bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí rời được xe tù phần sau, tại không trung ngồi trồn hồn xuống đường sơ thấy vậy, đột nhiên miết miệng, hạ thấp giọng đối với bên cạnh thư sinh nói ra: "Lão c ầ u trong ngực của ta có hai viên kim sáng dược, ngươi giúp ta lấy ra." Nguyên lai like sáng sớm khi xuất phát, hắn nghi ngờ mang chai thuốc phiến phức, liền dùng lá cây bọc hai viên kim sáng dược mang trong người bên trên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ai biết cái này ý muốn nhất thời cử động, vậy mà thành r â m d cứu mạng. Vừa mới binh lính môn tướng hắn kéo lúc tới, đem hắn trên thân chứa lượng bạc túi tiền, và hộ quẹt tiểu đao những vật này, đều tất cả lấy đi. duy chỉ có đoàn kia thối giữa lá cây không có ai để ý cũng không có người giúp hắn né một hồi cựu thái bình nghe thấy đường sơ mà nói mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh bắt đầu dựa vào bốn phía người che chở bất động thanh sắc mò mẫm bởi vì đường sơ trên thân buộc đầy sợi dây thư sinh mất lao đại kình mới đem đoàn kia túi kim sáng dược lá cây móc tới tay hơn nữa mở ra xem bên trong hai viên kim sáng dược đã thành t h á i p h i ế n đường sơ biết là vừa mới bản thân bị roi quất ngã thời điểm đem đan dược cho đập v ụ n rồi nhưng hắn cũng không có để trong lòng trực tiếp đối với thư sinh nói ra vỡ liền vỡ còn đỡ phải ta nhai Những thuốc này phan, ngươi một nửa, ta một nửa, cho ta một nửa. Cửu Thái Bình mặt đầy bất ngờ. Không sai. Đường Sơ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, đây Kim Sang dược hiệu quả phi phàm, nếu có thể trị tổn thương, đối ngươi ho khan chắc mới có lợi. Ai biết thư sinh nghe vậy, lại trực tiếp lắc lắc đầu. đa tạ Đường Hinh hảo ý. Cửu Thái Bình g ợ n g cười, nói ra, ta mắc là bệnh, là năm xưa bệnh cũ, Kim Sang dược chỉ có thể trị tân tổn thương, đối với bệnh của ta không có tác dụng gì, đã sớm thử qua nhiều lần, r t l ờ i Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem vật cầm trong tay lá cây kéo xuống đến chốc lát, tiếp tục lại đem mặt khách chốc lát bôi thuốc phan, ngã một nửa đến kéo xuống đến trên lá cây, lại mỗi người gói kỹ. Đường h ì n h cùng lá cây ăn t r ù n g tránh cho lưu lại chân ngựa. Thư sinh đem trong đó một đoàn lá cây nhét trở về đường sơ trong lòng, lại đem một cái k h á c đoàn đưa tới bên miệng hắn đường sơ cũng không khách khí, không nói hai lời liền ăn. Hướng theo dược phấn vào bụng, một cổ cảm giác mắt r ư ợ i trong nháy mắt hướng về n m bụng sáu bẩn k h u ế t tán, tiếp tục lại k h u ế t tán đến toàn thân. Vừa mới bị roi rút ra nội thương cùng ngoại thương, bắt đầu đạt được chữa trị. Lúc trước hắn chịu nội thương, khi thực thật nặng đều bị rút h ộ máu. chẳng qua là nhịn đến không khóc mà thôi. Ta trước tiên liệu một hồi tổn thương, huynh đệ ngươi nói nhiều lời như vậy, cũng nghỉ một lát đi. Chúng ta muộn giờ trò chuyện tiếp. Uống thuốc xong, Đường Sơ cùng Cựu Thái Bình khách khí đôi câu, liền nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Cựu Thái Bình cũng rất thức thời, đi theo nhắm mắt lại nghỉ nơi g lên. Ai biết thư sinh đây nhắm mắt lại, lại mở mắt liền sẽ trở thành cuối cùng đi xa. Đội ngũ đi tiếp 2 giờ, trên trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống mưa lớn. c ù n n phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ. Bất kể là trong tù xa tù phạm, vẫn là người đi đường b ì n h lính, đều bị thêm t h à n h ướt như t r ô l ộ t từng cái từng cái q u n g đến run lẩy bẩy. chỉ có mấy cái cưỡi ngựa sĩ quan, bên người mang theo áo giơm còn có thể miễn cưỡng gánh một hồi. chạm dịch sắp đến, đều chạy cho ta lên. hướng theo một t ê n sĩ quan c ầ m to, nguyên bản chậm rãi đội n g ũ thoáng cái để cao tốc độ. nguyên bản là lắc lư không dứt xe tù, cũng được xe t ắ p treo. tại vài đầu lão hoàng h ư gắng sức lôi kéo bên dưới, loảng xoảng loảng xoảng hướng phía trước ngày. lão cẩu, ngươi làm sao vậy? mau đem tay cho ta. đường sơ vừa mới liệu xong nội thương, mở mắt liền nhìn thấy bên cạnh cựu thái bình mặt như giấy trắng. không chỉ mặt như giấy trắng, hơn nữa ánh mắt lỏng lẻo, khoe miệng còn có một tia đỏ h n g hướng theo nước mưa đi xuống chảy. Thư sinh lại lắc lắc đầu, lại lần nữa ho khan trở lại nói, Đường m y n h khuku h khuku, hảo ý của ngươi, tại hạ khắc hẳn trong tâm, khuku, thân thể của ta đã không thể cứu, tại hạ tay t r ó i gà không chặt, khuku, liền tính bên trên chiến trường cũng là mất mặt xấu hổ, ngược lại không như, ngược lại không như, im lặng, đừng nói trước. Đường sơ thấy vậy quả quyết xoay người, từ phía sau lưng bắt được thư sinh tay, cưỡng ép hướng đối phương thể nội truyền vào chân khí, k h u k ụ c u Thái Bình vô lực kháng cự, tựa vào trên hàng rào tự lầm bẩm, Đường Minh, ngươi là cái nghĩa sĩ, đáng tiếc. đáng tiếc không thể sớm một chút gặp người. k h u c h ụ nếu không hai ta nhất định có thể là chi kỷ đường sơ không để ý tới hắn, cứ tiếp tục truyền vào chân khí. Tuy rằng hắn đồng ý thư x i n h nói, nhưng phải làm chi kỷ, đầu tiên được sống sót. Mưa rào s ố i xả, lốc xoáy mây đen. Một khắc đồng hồ sau đó, xe tù đột nhiên ngừng lại. Nguyên lai là chạm dịch đến. Trong đội ngũ sĩ quan cùng binh sĩ chen lấn tràn vào trong t r ạ m dịch. Ba chiếc xe tù trực tiếp bị ném ở t r ạ m dịch trước cửa trên đất trống, không có ai quản kéo xe lão hoàng h ư u lại không người q u n t r o n g xe tù phạm. Quân gia, các vị quân gia, các ngươi xin thương xót. thả chúng ta vào trong tránh một chút mưa đi. Van xin rồi, các ngươi những chó này tập t r ú n g có phải hay không muốn đem chúng ta tất cả đều chết rét? Mở cửa, có loại cho lão tử mở cửa. Lão tử con mẹ nó liều mạng với các ngươi, bị mưa lạnh m ắ c phải run lẩy bẩy các tù phạm, rốt cuộc không k ề m chế được sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ, một bên liều mạng nĩa mai lồng giam vòng rào, một bên k h ẳ n cả giọng kêu lên đáng tiếc, hết thảy đều là phi công, trốn vào trạm dịch những sĩ quan kia cùng binh lính, căn bản không thèm để ý bọn hắn chết sống. Khu khu cụ, chính giữa chiếc kia trong tù xa, c u Thái Bình lại ho khan kịch liệt, hơn nữa còn phun ra càng nhiều hơn máu. nhưng hắn ánh mắt cũng rất ôn hòa, trắng bệch trên mặt, vậy mà mang theo vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Thư sinh nhìn đến Đường Sơ sau lưng, thấp giọng sức lực khẩn cầu, Đường h ì n h dừng lại đi, coi như là giúp ta một lần, để cho ta sớm một chút nhắm mắt, rời đây lo thế, được không? Đường Sơ nghe thấy Cửu Thái Bình nói, thân thể đột nhiên run nhẹ, được. Chỉ chốc lát sau, hắn l ớ i lòng năm thư sinh tay, cắn răng nói, Lao Cầu, nếu mà ngươi không vội đầu thai, vậy liền tại trên Hoàng Tuần Lộ chờ ta một chút. Nói không chừng, ta chẳng mấy chốc sẽ xuống, t ì m ngươi uống rượu với nhau, bị giết liền có thể phục sinh. đ ạ t được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 86, lên đài đ ầ u xuất sắc được có thể may mắn kết giao đường h ì n h ta cửu m ỗ cuộc đời này đầy đủ Cửu Thái Bình nghe thấy Đường Sơ mà nói nụ cười trên mặt từng bước tỏ ra nhưng đầu đã từ từ rũ xuống bất quá ngay tại Đường Sơ cho là hắn đã chết thời điểm bệnh Thư Sinh đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu dùng một loại trầm ổ n vô cùng ngữ điệu trinh trọng dặn dò Đường h ì n h tuyệt đối không nên báo t h ủ cho ta những cái kia làm lính cũng đều là người đ a n g thương Phúc Suy sau khi nói xong đầu lại lần nữa rũ xuống tới ngực thật h ồ i quan g phản chiếu đường sơ lúc này mặc dù sắc mặt trầm tĩnh nhưng trong lồng ngực đã sớm tràn đầy bi h ẫ n nộ phát thần kinh căn bản không cần chủ động thao túng liền đ i ê n cuồng vận chuyển lên nhưng mà nghe thấy thư sinh cuối cùng nói hai câu lại giống như bị quay đầu tạt một thúng nước lạnh thoáng cái lâm vào ngốc trệ trong đó thật may ngày vốn là trời đang mưa nhiệt độ cũng quá thấp đường thiếu h i ệ t tâm vốn chính là lạnh trầm mặc chỉ chốc lát sau hắn đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần vừa nhìn tựa vào trên hàng i á o thư sinh thi thể một bên tự lẩm bẩm c u minh ngươi bố cục quá lớn ta sợ rằng không học được nhưng mà ngươi lâm trung dạn dò ta lại không thể không nghe đã như vậy Báo thủ cho huynh một chuyện, liền giao cho bọn họ tự lựa chọn đi. Nói xong, Đường Sơ đột nhiên quay đầu. Đối với trong tù x a còn lại tù phạm lạnh lùng nói: Các ngươi qua đây, giúp ta đem sợi dây tháo gỡ. Lời nói trên người của hắn sợi dây tuy rằng rất thứ phẩm, nhưng mà cuốn từng đường từng đường, lại thêm bị nước mưa bị ướt, tính bền dẻo cũng thay đổi cho ra kỳ tốt. Muốn bằng vào hiện tại nội lực đem sợi dây đánh gãy, còn x a x a không làm được. Cho nên, còn phải để cho các tù phạm xuất thủ trợ giúp. p h ầ n h â n ai biết các tù phạm nghe thấy Đường Sơ mà nói, bị dọa sợ đến rối rít nhảy cỡn lên sau này có rút. Bọn hắn vừa mới cũng nghe được qua binh lính nghị luận. biết rõ người trước mắt này là muốn áp đi thành bên trong chém đầu tử hình phạm, mà lớn thông báo luật pháp quy định, giúp tội phạm tử hình chạy trốn người cũng là muốn đi theo chém đầu. đường sơ nhìn thấy các tù phạm đều sắp bị chết óng, còn một bộ nhát gan sợ phiền p h ấ c bộ dáng, không nhịn được cười khổ. Ai, người đáng thương nhất định có c h ỗ đáng hận. hắn yên lặng thở dài, đột nhiên mặt liền biến sắc nói, còn dám lề mề, ta trước tiên đem các ngươi giết. nói xong, đi xuống hung hang d ầ m chân một cái, giang ắ c lông g i a n dưới đáy dưới đáy lớn h o à m ụ c trong nháy mắt bị hắn dẫm ra một cái hở. phân h ậ t các tù phạm thấy vậy, rồi lập tức cù lên. ba chân bốn cẳng giải khởi trên người của hắn sợi dây chỉ chốc lát sau Đường Thiếu Hiệp liền khôi phục thân tự do vành hắn không nói hai lời một cước đá văng lồng giam môn nhảy ra ngoài tiếp đó hắn lại đỡ lấy mưa rào t ầ m t ã xoay người lại đến một chiếc khác xe tủ phía sau vận dụng nội lực một cái tháo ra trên cửa khóa sắt đem ba chiếc tủ sa môn đều sau khi mở ra Đường Sơ cũng không để ý bên trong tủ phạm có chạy hay không trực tiếp thẳng hướng chạm dịch mở phân nửa cửa chính đi tới cùng một mảnh ngày kinh thành Bạch Ngọc lâu trải qua hai ngày thượng cương huấn luyện Phạm Trung Hiền rốt cuộc nên đón mình đầu xuất sắc đầu xuất sắc an bài tại tứ hải, các đây là Bạch Ngọc lâu diện tích lớn nhất cũng sang trọng nhất, tiến khách lâu, giường cột chạm trổ nguy nga lộng lẫy, chuyên môn dùng để an bài trăm người trở lên xa hoa đại yến. Một dạng ca hát linh nhân, căn bản không có tư cách tại tại đây lên đài, chớ nói chi là đầu xuất sắc. Bất quá Phạm Trung Hiền là Bạch Ngọc lâu trưởng quỹ nhìn chúng người, tự nhiên có tư cách này. Không chỉ có tư cách, hơn nữa hắn còn hùng vận ngay đầu, bởi vì hôm nay chính là đương triều nội các đại học sĩ hạ hầu từ chối thọ yến, cả i ề u văn võ ít nhất đến 1 phần ba. ngay cả đương kim thánh thượng cũng phải người đưa tới quá lễ. Phạm Trung Hiền vẫn cảm thấy mình đã từng thấy cảnh đời, nhưng mà chờ hắn đến tứ hải các bên trong sân khấu hậu đài, lén lút vén rèm lên ra bên ngoài nhìn một cái, mới phát hiện mình bất quá là một người nhà quê. Tứ hải các bên trong, lúc này có thể nói là khắp đất Hoa Phục đang ngồi khách mời, vô luận nam nữ già trẻ, mỗi cái khí t r à n g mười p h ầ n quý khí bốn người, dùng một câu t h ị n h hành nói hình dung, chính là hướng trong đám người tùy tiện ném cục gạch, là có thể đập phải cái cung cấp. Không, còn không ngừng. Cung cấp căn bản không có tư cách xuất hiện ở nơi này ít nhất là thính cấp. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng h à n h tráng. Phạm Trung Hiền có chút sinh lòng thấp h ỏ g é e sợ cho mình một cái sơ xảy phí công nhọc sức. Cũng may cùng từ địch đường sơ so sánh, hắn có một cái ưu thế thật lớn đó chính là hắn chưa quên mình thân ở thế giới trò chơi, một đám nở tờ cờ mà thôi. Sợ cái chim này, Lão Tử cũng không phải là lần đầu tiên ở trước mặt người ca hát trên internet truyền trực tiếp thời điểm mấy trăm ngàn người nhìn ta đều có thể hát. c ù n g lắm thì bất cứ giá nào người chết chim hướng lên trời. t i ệ c r ư ệ u hơn nữa, tiền hí làm đủ. Phạm Trung Hiền mang theo mình đối với an ủi của mình, leo lên sân khấu. Hắn là lấy hát khúc đào kép thân phận lên n à y vì vậy mà không dùng xuyên trang phục diễn. cũng không cần vẽ kỳ u ả i trang, chỉ cần mặc vào bạch ngọc lâu vì hắn lượng thân chế tác riêng tinh mỹ an mặc không sao cả. Mỹ nam vừa có mặt, lập tức đưa tới vô số ánh mắt. vốn là có phần huyên náo phòng y i n hội, thoáng cái an tĩnh không ít. tại chỗ quyền quý quan lớn, mỗi cái đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng nhìn trong sạch phạm mỹ nam tuyệt thế mỹ nhan sau đó, rốt cuộc cũng vì đó ghé mắt. phạm trung hiền vốn là tâm c ò n rất giả, lúc này phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, ngược lại đột nhiên không sợ. bởi vì hắn tìm được làm trực tiếp thì cái chủ loại kia cảm giác. hắn hít sâu một hơi. Bình tĩnh hướng về khách mời thi lễ một cái đợi đến nhạc sĩ tuổi vào rồi liền tìm đúng cái v ợ hát lên. Ta có một đoạn tình nha, hát rút ra kéo trừ công nghe. Lá đào nho nhỏ trên đầu cảnh, lá liễu b é bé che khoảng trời trong. Thôi các vị đang ngồi tại đây, xin lắng nghe lời tôi kể nào a. Không sai, Phạm Trung Hiền hát ca khúc, chính là trong thực tế một bài ca khúc. Chỉ có điều ca khúc nguyên danh gọi là Thám Thanh Thủy Hà, bị hắn phiếu thiết đổi tên là Thám Thanh Thiên Hà, cũng lấy tự nghĩ ra danh nghĩa dạy cho Bạch Ngọc Lâu các nhạc sĩ, để cho nhạc sĩ dựa theo cái này ca khúc nhịp trình diễn đương nhiên, vốn là khúc nửa đoạn sau ca tử, cũng đều bị sửa lại một hồi. bởi vì thám thanh thủy hà mặc dù tốt nghe nhưng ca từ ý tứ chính là chúc mộ những người này đoạn tử tuyệt tôn cho nên khẳng định không thể thả tại hạ hầu đại học sĩ t h ỏ hiến diễn ra hát nếu bị người nghe ra ý tứ phạm mỹ nam cho dù có 100 cái đầu cũng không đủ chém sự thật chứng minh phạm trung hiển không có cô phụ trương đại trưởng q u ý kỳ vọng một khúc tự nghĩ ra chép lại hát bị hắn hát được trầm đồng, động h uyển chuyển rung động lòng người tại chỗ các khách mời đều nghe cảm xúc lên xuống si mê như say rượu một khúc hát x o n g thu hoạch hoa tươi khen ngợi vô số chỉ là các khách mời khen thưởng bạc đã đạt đến 38 lượng không sai chính là 38 lượng Không phải 380 lượng, càng không phải 3.800 lượng. Trong đó 30 lượng vẫn là c h ú c thọ hạ hầu đại học sĩ tự mình ban thưởng. À, hôm nay nhiều người như vậy, vì sao mới điểm này? Trở lại hậu đài, Phạm Trung Hiền nhìn đến tiểu tứ nâng đến trước mặt, trên t h a y một nhóm m ặ c vụn, mặt, vụ, mặt đầy bất ngờ c ù n g thất vọng. Vừa mới đang hát khúc thời điểm, các khách mời phản ứng hắn đều xem ở rồi trong mắt, biết rõ mình liền tính không thể một lần là nổi tiếng, ít nhất cũng nhận được các khách quý tán thành. Hơn nữa, hôm nay vẫn là đương triều đại nhân vật thọ yến, đến khách mời không giàu thì sang, số người lại nhiều như vậy. liên tính bọn hắn tùy tiện từ trong kẽ tay lộ ra một chút xíu cũng không đến mức mới 30 m i mấy lượng bạc mới đúng đây r ố t cuộc là chuyện gì xảy ra lẽ nào bị bạch ngọc lâu chết t h à n h nếu như là thật đó cũng quá tàn nhẫn đi á vũ cũng không dám như vậy rút bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 87, nhuộm máu trả dịch công tử ngài có chỗ không biết tiểu tứ thả xuống âm tiến tới phạm trung hiền bên cạnh thấp giọng nói chính là bởi vì nhiều người cho nên khen thưởng mới ít tiểu tứ chính là ban đầu tại bạch ngọc lâu lối vào vì phạm trung hiền muốn kiếm tiền biện pháp kia danh m ô đồng bởi vì hắn tiến cử phạm trung hiền có công, bị trương đại trưởng q u ý tự mình đệ bạt làm nội viện người hầu, hiện tại chính là phạm trung hiền dành riêng tiếp thân người hầu. từ mỗi tháng lương hai lượng bảo vệ cửa, nhảy một cái trở thành nội viện người hầu, tiểu tứ cũng coi là bình bộ thanh vân. bởi vì nhiều người khen thưởng mới ít, phạm đắc kim cao mày có chút không rõ ý nghĩa. công tử, ngươi nhớ a, hôm nay tới đều là làm quan đại lao r a bọn hắn tuy rằng là quan đồng liêu, nhưng rất nhiều người giữa kỳ thực cũng không đối phó, thậm chí hận không được đẩy đối phương vào chỗ chết. tiểu tứ nghe vậy, tiếp tục nhỏ giọng giải thích nói, cho nên cho dù là bọn họ tiền nhiều hơn nữa. như hôm nay loại nơi này đều sẽ không có người xuất thủ phô bày giàu sang để tránh lạc nhân cầu thật ngược lại thì ít người thời điểm sẽ không chỗ cố kỵ tiểu tứ tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng dù sao cũng là bạch ngọc lâu công tác nhân viên hiểu tin tức không ít tùy tiện mấy câu nói liền chỉ ra mấu chốt của vấn đề thì ra là như vậy phạm trung hiền nghe xong giải thích nhất thời chuyển buồn làm vui một bên gật đầu liên tụ c một bên hào khí vô cùng bắt thỏi bạc đưa cho tiểu tứ nói ngươi nói không sai về sau đi theo bản công tử làm rất tốt bản công tử nhất định sẽ không bạc đ i ngươi đa tạ công tử tiểu tứ nhận lấy bạc mặt đầy kinh hỉ xa và dặm, chạm dịch đường sơ rội mưa lớn, không nhanh không chậm đi vào mở phân nửa cửa chính. Nhìn lướt qua chính đang hò hét tầm ỉ lại sảnh, lại nhìn lướt qua phía sau cửa hai bên, phát hiện bên trên có một bàn dài, phía trên ném đầy binh khí cùng cột cờ các loại đồ vật. Trong đó còn có mấy cái cương đao. Hắn đi tới bàn dài bên cạnh cầm lên một thanh cương đao, ở trong tay cân nhắc, cảm thấy vẫn tính tiện tay, ệ liền mang theo cương đao hướng về đại sảnh chính giữa đi tới đại sảnh bên trong hơn trăm tên sĩ quan cùng binh lính đang hùng hùng hổ hổ phân chia mấy c h ế c vây quanh mấy cái chậu than h ơ lửa. Chỉ có số ít mấy người nhìn thấy đường sơ từ ngoài cửa đi tới. mấy người kia mặc dù ngay cả bận rộn nhắc nhở bên cạnh đồng bào, nhưng mà bởi vì đại sảnh bên trong quá mức ồn ào, cũng không có nhanh chóng dẫn tới chú ý của mọi người. Thằng đến đường sơ mang theo dao đi tới giữa đám người, tất cả mọi người mới phát giác tình huống không đúng. Phân h ậ n binh binh bàn g bàng. Chính giữa phòng khách mấy nhóm binh lính bị dọa sợ đến trong nháy mắt chạy tứ tán, liền chậu than đều đổ một cái. Những người khác tất cuốn c ù n g nắm lên đủ loại vũ khí, cách xa chỉ hướng cái này toàn thân vết máu người trẻ tuổi. Trên trăm thanh yêu đao cùng mấy chục cái trường thương, xen lẫn c h ố i côn g ỗ n h ữ n g vật này, hình thành một phiến núi đao rừng ư ờ n g tràng diện đó là tương đối đáng sợ. Khi lang. các ngươi không dùng sốt sáng như vậy, đường sơ cũng không ngẩng đầu lên, đi tới bên cạnh bàn thả xuống yêu đao, một bên cầm bình trà lên chén trà cho mình châm trà, một bên giọng điệu lạnh nhạt nói, ta tới tìm các ngươi, chỉ là muốn hỏi một cái vấn đề. trong phòng khách binh lính n ó nghe vậy, t h ầ n sắc khẩn trương trao đổi ánh mắt, ai cũng không dám tiếp tra. ngay tại lúc này, lầu trên phòng hảo hạng cửa phòng đột nhiên mở ra, mấy tên quần áo s ố x ế é t sĩ quan từ trong cửa nối đ ô i mà ra. tiểu tử, xem ra ngươi là thật c h n sống, có cơ hội không đảm mạng, còn dám đi vào tìm chết. người cầm đầu kia đi tới hành lang một bên, trên cao nhìn xuống nhìn ầ m ầ m đường sơ. thần sát hung ác mắng, mắng xong sau đó người này giơ tay lên chống một cái tay vịt, tung người nhảy xuống đại sảnh. Sau lưng mấy tên sĩ quan thấy vậy cũng khí thế hung hăng đi theo nhảy xuống. Một người trong đó còn đau chân đường sơ nhìn thấy mấy tên sĩ quan h i ệ n t h â n chẳng những không có sinh khí, ngược lại mặt lộn ụ cười nói, à, nói chuyện không muốn không khách khí như vậy sao? Ta chính là muốn tìm các ngươi hỏi một chút. Bên ngoài trong tù xa có một thư sinh vừa mới chết cóng, các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Có một thư sinh bị đông cứng chết, xử trí như thế nào? Tiểu tử này liều mạng chạy vào, liền vì hỏi cái này, hắn là không phải nốc. ở đây hơn trăm người nghe vậy, lại lần nữa c h ố mắt nhìn nhau. dẫn đầu t ê n sĩ quan kia cũng có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là từ bên cạnh binh lính trong tay nhận lấy một cái yêu đao, mặt lộ khinh thường nói: người khác chết q u ó n g m ắ c m ớ gì tới ngươi? ngươi chính là suy nghĩ một chút, hôm nay sống thế nào đến đi ra ngoài đi. hắc, không phải là chết cái thư sinh sao? ta còn tưởng là ra cái gì cực lớn chuyện, hướng ven đường ném một cái, liền coi như tiện nghi g i cẩu. tiểu tử ngươi cũng không có đây đánh nộ, n g ư ờ i cho dù chết, thi thể cũng phải treo lên trên tường thành đi. còn lại mấy tên sĩ quan nghe vậy, rồi rít hướng về phía đường sơ d ễ u cận. được. lựa chọn của các ngươi ta rõ rồi. đường sơ nghe thấy bọn hắn nói, biểu tình vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. hắn không nhanh không chậm thả xuống chén trà, cầm lên bàn bên trên cây đào kia. phần vật. trong trạm dịch binh l i n h nhóm thấy vậy, trong nháy mắt liền khẩn trương. ba ngày đường thiếu hiệp cầm lấy một cái đòn gánh đại sát tứ phương hình ảnh, bọn hắn chính là ký ức h ã y còn mới mẻ. trong đó rất nhiều người trên đầu túi, hiện tại còn xương đâu. nhưng mà mấy tên sĩ quan lại không có đem đường sơ coi ra gì. bởi vì bọn hắn lúc ấy cũng không có cùng đường sơ giao thủ chỉ thấy hắn bị thủ hạ kéo qua đây sau đó liền ném vào trong tù xa sau chuyện này mới biết chuyện đã xảy ra các sĩ quan biết mình thủ hạ một cái cũng chưa chết đường sơ lại là bị chạy sói vệ nữ nhân kia một chiêu liền quật ngã lầm tưởng hắn chính là cái phổ thông võ phu còn dám cầm đao tìm chết dẫn đầu tiên sĩ quan kia nhìn thấy đường sơ động tác cười g ầ n một tiếng liền giơ đao về phía trước chuẩn bị một đao chém cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng bạch ai biết mới vừa đi tới giữa đại sảnh liền thấy trước mắt ánh đao chật lóe tiếp đó liền phát hiện toàn bộ thế giới xoay tròn đại nhân Tại chỗ sĩ quan binh lính nhóm, nhìn thấy nhà mình chỉ huy quan đầu đột nhiên bay lên trời, bị dọa sợ đến cùng nhau kinh hô, giết hắn! Thay bách hộ đại nhân báo thủ. Trong đó một t ê n sĩ quan theo bản năng mở miệng giống to, trong tay yêu đao đột nhiên hướng về đường sơ một chỉ, người lại lui về phía sau ba bước âm ầm. Binh lính nhóm nghe được mệnh lệnh, bản năng chen nhau lên, tính toán bằng vào người đông thế mạnh ưu thế, đem đường sơ giết ngay tại chỗ. Bạch, Đường sơ thấy vậy, trong tay cương đao trong nháy mắt cản quét mà ra. Trong c h ậ dịch, lập tức nhấc lên một đợt mưa máu rõ tanh. Trong phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả đều điên cuồng giết giết ế t giết sạch đám này xem mạng người như có rác cầu động vật. Cho thư sinh báo thủ. Ngao tào, hào động máu thật khủng bố thật đáng sợ. Một cái, hai cái, ba cái, bảy cái, tám cái, mười giây siêu thần. Đại lao giết điên. Ngao tào, đại lao bị a rồi một hồi, mất máu rồi, lại bị a rồi một hồi cung tiễn, cung tiễn. Lầu hai có tầm xa. t r á n h mao, đại lao t r á n h mao. Bưng mắt, không dám nhìn đại lao đơn độc huyết chiến, thiếu một phụ trợ a. Chính gọi là nâng đao đổ cầu thương t i ê n cười, thần kinh một phát thiên hạ kính sợ. đáng khán giả mặc dù là nhìn trực tiếp nhưng thời khắc này tâm thần đã tất cả đều dung nhập vào đường sơ trên thân, lại thêm rất nhiều người nhìn trực tiếp dùng là thị giác thứ nhất, cảm giác giống như mình tại đích thân chiến đấu một dạng, mỗi một người đều nhiệt huyết sôi trào, hận không được tự mình kết cục, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 8 8 Tiểu Biệt Tư Phùng có câu nói người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, Cựu Thái Bình cảm thấy làm lính đáng thương, đường sơ lại cảm thấy bọn hắn đáng ghét, bởi vì hắn cảm thấy cho dù có mọi thứ lý do cũng không đủ với tư cách phai mở nhân tính m à cớ. mà những ngày đi lính đã không hề có nhân tính, cho nên hắn mới quyết định xuất thủ. Vừa là sách sinh báo t h ủ cũng vì mình nói ra ác khí. Về phần nói muốn vì thiên hạ bách tính đòi cái công đạo, loại này hành o đồ đại nguyện cách hắn quá xa. Chưa từng nghĩ. Nửa đêm, bình thành, bành bành bành. Đại nhân, đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Một hồi tiếng gõ cửa r ồ n rập, kèm theo khẩn trương kêu lên, ở ngoài thành thiên hộ nơi vang dội. Vương bất đản, làm ồ n mẹ ngươi làm ổn. Chán sống đúng không? Với tư cách bình thành cao nhất quan chỉ huy quân sự, Thiên Hộ Du Trường Nhạc gần đây được bổ sung binh lính sự tình làm cho bể đầu sức chán, đã liên tục thật nhiều ngày ngủ không ngon giấc. Tối nay thật vất vả mới ngủ, lại bị xảy ra bất ngờ đập cửa âm thanh t h ứ c tỉnh, tự nhiên bị tức chỉ muốn chửi thể. Ai biết mấy câu nói mắng ra đi, vậy mà không chút nào có tác dụng đập cửa thân binh chẳng những không có ngừng, còn không thức thời tiếp tục tất tất nói, đại nhân. Thành Nam Trạm Dịch gặp phải tập kích, Vương Bách Hộ cùng hai tên tổng ký mất mạng, quân sĩ chết hơn 20 người, tổn thương đ ế n không hết, đám người còn lại trong đêm chạy về. Phu phu. chính đang xoay mình xuống giường du trường nhạc nghe vậy bị dọa sợ đến đặc nông đã trượt đến trên mặt đất may mà không có ai nhìn thấy một tên bách hộ cùng hai tên tổng kỳ bị giết quân sĩ chết mấy chục chẳng lẽ nói bản địa có người tạo phản hơn nữa những ngày tạo phản người đã giết tới thành nam chạm dịch đây chẳng phải là nói bình thành sắp gặp phải công kích d ự hoàn d ự hoàn du thiên hộ phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng mang theo gia quyến chạy trốn tìm một chỗ an toàn trốn Cũng may đập cửa thân vệ vẫn tính cơ trí, nghe thấy trong phòng không có động tĩnh, liền vội vàng tiếp tục báo cáo nói, đại nhân, theo trốn về các minh đệ nói, người hành hung là một tên người trong giang hồ, phái đi quỳnh huyện động viên đám quân sĩ, lỡ coi người nọ là thành lưu dân bắt lại trở về, kết quả dẫn phát mâu thuẫn, cuối cùng gây thành huyết án, người trong giang hồ, nguyên lai không phải có người tạo phản, vậy thì tốt, vậy thì tốt, du trưởng nhạc v ừ a n g h e, nỗi lòng lo lắng tại chỗ liền thả trở về, một đám mắt bị mù cầu động vật, đi chọc người trong giang hồ làm cái gì, còn nghi ngờ thời cuộc không đủ loạn sao, hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. lần nữa trung ký mười phần mắng vương mục lâm chính là làm sao d n đội lập tức bảo hắn lăn tới gặp ta đại nhân vương bách hộ đã chết thân binh ở ngoài cửa nhỏ giọng nhắc nhở chết nga đúng đúng đúng n g ư ờ i mới vừa nói du thiên hộ nghe vậy đ ô n g nhiên n i ế t miệng một bên đứng dậy mặc quần áo một bên lẩm bẩm tựa như nói ra chết cũng tốt chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của hắn cho ta chuẩn bị n g ự a ta muốn đi gặp châu đ à phổ châu đ à phổ bình thành chi châu cùng du trưởng nhạ cùng cấp bậc một cái quản hành chính trị một cái quản quân sự hiện tại thành nam trạm dịch đi ra đại án hai người đương nhiên phải cùng tiến tới thương lượng một chút, làm như thế nào xử trí. phải. thân binh đáp một tiếng, liền chuẩn bị rời khỏi. chờ đã. du trưởng nhạt lại đột nhiên gọi hắn lại, thấp giọng ra lệnh, truyền lệnh xuống, chuyện đêm nay, ai cũng không cho phép ra bên ngoài c h u y ể n nếu ai dám tiết lộ nữa chữ, xử theo quân pháp. thời gian, trở lại nửa ngày trước đường sơ tại trong trạm dịch lấy một địch 100, vận chuyển nộ phát thần kinh, sử dụng ra đ ồ cầu thập bắt đau, liều mạng ra mạng i à n ngừng lại cùng sát. mặc dù mình bị thương bảy tám nơi, nhưng mà đem địch nhân giết tới triệt để tan vỡ. Hơn trăm tên quân sĩ bỏ lại hơn hai mươi bộ thi thể, một bên gào khóc thảm thiết, một bên chạy mất dép đội động viên bộ đội chiến đấu trên lệnh, thật là khiến người xấu hổ. Toàn thân đẫm máu Đường Sơ nhìn thấy địch nhân chạy trốn, cũng không thừa thắng x u n g lên. Hắn bỏ lại trong tay cương đ a o lấy ra cựu thái bình lưu cho hắn kia một bao kim sáng dược vỡ nát, ở i hết quần áo lên người mấy chỗ hơi nặng trên vết thương, đắp một ít dược phấn. Bởi vì chỗ đau quá nhiều, kim sáng dược không đủ dùng, chỉ có thể chọn trọng điểm. An bài xong vết thương, Đường Sơ lại đang đại sảnh bên trong tìm hai tấm h o à n chỉnh cái bàn gỗ đánh đến cùng nhau, sau đó tìm chút chén đũa cùng rau quả thịt, đặt ở trước bàn làm c g phẩm. tiếp tục lại đi tới cửa, đem Vũ Thái Bình thi thể ôm trở về, đặt lên bàn sửa sang lại sạch sẽ, sẽ. Sau đó, hắn lại từ mới vừa bị mình trọng điểm chiếu cố tên tiểu đội trưởng kia trên thi thể, tìm về túi tiền của mình, cũng không chút khách khí đem mấy tên sĩ quan thi thể cũng vơ vét không còn làm gì. Cuối cùng, đi lên lầu căn phòng, tìm ra mười mấy bộ dự bị quần áo, dùng một tấm ga giường bọc, đeo bao lớn trở lại dưới lầu đều đâu vào đấy làm xong tất cả, mưa bên ngoài cũng ngừng. Lao c ậ u à, đám người này sức chiến đấu quả thực quá kém, chém ta bảy, tám a o đều chém bất tử. Xem ra, ta hôm nay là không có cách nào xuống, bồi ngươi uống rượu. Cho nên. ta chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn đưa xuống đến mấy cái, để bọn hắn trước tiên bồi bồi ngươi. Bọn hắn nếu như biết rõ, ngươi vừa mới để cho ta đừng tìm bọn hắn báo t h ủ nhất định sẽ rất cao hứng cảm ơn ngươi đường sơ thả xuống túi. Một bên đem trong t r ạ m dịch những cái kia đập bể bàn ghế, đều nhặt lên chất đến thư sinh thi thể b t phía. Một bên thần sắc bình tĩnh lẩm bẩm. Chất hảo một đ ố n g lớn tuổi lửa, tới lên lượn g bình đèn dầu. Hắn kinh ngạc nhìn thư sinh thi thể một hồi lâu, mới đem trong tay ngọn đèn ném lên ẩm. Hỏa diễm bốc lên, chiếu sáng hoàng hôn bóng đêm đốt lên khách sạn sau đó, đường sơ liền c u n g lên túi, hướng về thiên thủy hồ phương hướng mà đi. Trước cái kia bến đ ỏ thôn trấn. hắn là không dám trở về, bởi vì thái tuyệt tôn đám người kia ngủ ở trên trấn trong khách sạn, vạn nhất được bọn hắn đụng phải, đánh giá thì không phải lại đập một roi sự tình, mà là sẽ mất mạng. c ũ n g may cái kia thôn trấn tại thiên thủy hồ hướng chính nam, xe tù lại dẫn hắn đi đông bắc phương hướng về đi hơn 10 dặm, cho nên chạm dịch vị trí hẳn đang thiên thủy hồ phía đông, khoảng cách cũng sẽ không quá xa. vấn đề duy nhất là vừa mới mưa to, trong núi rừng vừa ướt lại lầy lội đường sơ đeo cái bao lớn đi không bao lâu, túi đã bị ướt hơn phân nửa. bên trong mười mấy món y phục t h thủy trở nên càng ngày càng nặng. hơn nữa, s ắ p trời cũng từng bước tối xuống. ai thu vi không đủ a? nếu có thể giống như sư bá dạng này, chân khí một vận liền đem ý phục h ơ khô, vậy cũng tốt. đường sơ có chút bất đắc dĩ, một bên định tìm cái chỗ khô g i á o sinh hoạt qua đêm, một bên lẩm bẩm. ai biết nhắc tào tháo, tào tháo đến, vừa dứt lời, liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi dọa người cười to. ha ha ha, tiểu tử túi, không nghĩ đến ngươi cư nhiên sẽ nghĩ đến ta. quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một t ê n triều cao chín t h ư c đại hán v à m vỡ từ bụi cây phía sau l ắ c mình mà ra đường sơ nghe tiếng kinh sợ, quay đầu trợn to hai mắt nhìn đối phương nói, ồ, tần, sư bá, ngươi cư nhiên còn chưa có chết, đánh dám. Ngươi chết lao tử cũng sẽ không chết. Tân Huyền Hổ một bên bước nhanh đến phía trước, một bên dè cẩn nói, chỉ bằng Thái Tuệ y Tôn t kia mấy con tôn thối cả h ư ờ n g cũng muốn bắt được ta. Hừ, để bọn hắn nằm g ộ n g đi thôi. Khó trách bọn hắn sẽ ở cái kia trên thị trấn xuất hiện. Nguyên Lai là sư bá ngải tại phụ cận. Đường Sơ nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng hỏi, sư bá, ngươi theo dõi ta bao lâu? Ai mẹ tiếp theo dõi ngươi? Tân Huyền Hổ vừa nhức cảm, biểu tình ghét bỏ nói, ta vốn muốn đi chạm dịch đánh gió thu, đúng lúc nhìn thấy ngươi ở bên trong p h á n g hỏa, cho nên mới đi theo ngươi đi ra. Thì ra là như vậy, kia hai ta thật là hữu duyên. Đường Sơ t o á t miệng, chợt nhớ tới một chuyện, một bên t ạ i trên người mình tìm tòi, vừa nói: Sư Bá, ta mấy ngày trước đem sư phụ đao p h ổ đốt, từ bên trong rơi ra đến một cái chìa khóa. Ồ, ngại ngùng, đặt ở trong nhà, không mang đi ra. Chìa khóa? Cái gì chìa khóa? Tân Huyền Hổ mặt đầy bất ngờ hỏi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 89, Sư Bá yêu mến. n g à i không biết, Đường Sơ cũng có chút bất ngờ, nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn che giấu, vừa nói vừa giơ tay lên khoa tay múa chân, chiếc chìa khóa đó ẩn náu thư tịch bên trong. dài như vậy, rộng như vậy, phía trên có khắc bốn chữ, đúc lại thiên hạ trọng đúc ngày bên dưới tân v u y n h ổ tự lẩm bẩm một lần, cao mày suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ đến cái gì thứ hữu dụng, lắc đầu nói mấy chữ này ngược lại mới phù hợp lao đệ m g tưởng, đáng tiếc hắn chết quá đột ngột, ai biết hắn lưu lại một cái chìa khóa là ý gì vậy chìa khóa ngài phải không đường sơ rất tức thời hỏi thăm ta muốn chìa khóa làm gì tân h u y n h ổ l ư t mắt tùy tiện nói ngươi giữ đi ngươi đã là đồ đệ hắn hắn vật lưu lại ngoại trừ vợ con ra ngươi chỉ có tư cách thừa kế đường sơ không có khách khí trực tiếp nói sang chuyện khác đúng rồi sư bá ta mấy ngày trước thu một đám cường đạo không là thu một đám lưu dân khi tay bên dưới còn mình x ê cái s ơ n trại ngài nếu không đi ta nơi đó ngồi một chút s ơ n trại ngươi vào rừng làm c ơ ma tân h u y n hổ biểu tình biến đổi nói xong không chờ đường sơ giải bày hắn bỗng nhiên vỗ một cái đường sơ bả vai tá n g dương hảo tiểu tử có tiền đồ ta quả nhiên không nhìn lầm người thế đạo này tạo phản mới là lớn nhất được ra quay đầu lão tử gặp phải những cái này không chỗ dung thân giang hồ bằng hữu gọi bọn hắn đều đến nhờ cậy ngươi Ha ha ha, phúc. Đường Sơ nghe vậy, thiếu chút tại chỗ bắn ra ngoài. Hảo sứ bá, ngươi không h ổ là cái đạo phạm, ta liền coi như tên cường đạo mà thôi. Ngươi liền giựt dây ta tạo phản, khó trách Thái Tuyệt Tôn mấy người kia muốn khắp thế giới đuổi bắt ngươi đến lượt ta là hoàng đế, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. đang suy nghĩ, Tần Huyền h ổ lại hỏi, đúng rồi, ngươi sơn chạy ở nơi nào chứ? Cách chỗ này không xa mà nói, chúng ta sớm một chút chạy tới dừng lại cái chân, tối nay liền dùng không được tại lộ ra ngoài tốt. Tại Thiên Đảo Hồ, không, Thiên Thủy Hồ. Đường Sơ nghe vậy, không chút nghĩ ngợi trả lời. chỗ ấy có một đồng chủ ý đảo, có người quản cứ gọi nó chấn long đài, ta ngay tại phía trên kia dựng cái ổ. đối với tần huyền hổ nhân phẩm, đường sơ là 100% t h í n nhiệm, không phải là bởi vì đối phương đưa hắn một bản tuyệt thế lao phủ, mà là bởi vì ở đối phương tại gặp phải nguy cơ thời điểm, đưa hắn một cái tát, một cái tát kia vừa đánh ra tình cảm, cũng đánh ra tín nhiệm, bằng hữu như vậy, có thể nơi ai biết vừa dứt lời, đường sơ liền bị sợ hết hồn. cái gì? chấn long đài? tần huyền hổ đột nhiên n i u lấy cổ áo của hắn, một đôi báo nhãn trưởng so sánh mắt châu còn lớn hơn, mặt đây không dám tin nói. Ngươi chạy đi Thiên Thủy h ồ Trấn Long Đài, còn tại phía trên Tạo Sơn Trại. Ai ai, sư bá ngài nhẹ một chút nhẹ một chút. Trên người ta có tổn thương. Đường Sơ liền vội vàng cầu xin tha thứ. Trước trả lời ta, Tân Huyền Hổ cũng không có buông tay, ngược lại tiếp tục chấn mắt. Phải phải, không sai, chính là Trấn Long Đài. Đường Sơ vẻ mặt đau khổ, chủ động giải thích, sư bá a, ta cảm thấy đến chỗ đó tốt vô cùng a, muốn gió có gió, muốn thủy có nước, tầm mắt lại bao la. Đánh giấm, ai biết lời còn chưa nói hết, liền Tân Huyền Hổ ngắt lời nói, ta xem ngươi thì không muốn sống, dám đi Thiên Thủy trên hồ Tạo Sơn Trại. còn không chọn các đảo, hết lần này tới lần khác chạy đi Trấn Long Đài. vì sao không thể a? Đường Sơ lúc này cũng ý thức được có vấn đề, liền vội vàng không ngại học hỏi kẻ dưới nói, lẽ nào Thiên Thủy Hồ cùng Trấn Long Đài có ý kiến đến gì? hãy bất nói n h ằ m đi, hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói. Tần Huyền Hồ cao mày, đột nhiên buông lỏng hắn ra cổ áo. một giây kế tiếp, Tần Sư bá đột nhiên hai tay v u n g mạnh, tay trái đoạt lấy Đường Sơ trên lưng túi, tay phải hướng hắn dưới lưng vừa kéo nhấc tới, trực tiếp đem cả người hắn vượt qua đến, sau đó kẹp ở dưới lưng. v è o kinh công mở một cái, hơn hai thước t r ắ n g hắn kẹp một em mở i c h n nam. bắt đầu hướng phía trước chạy như bay cùng lúc đó đường sơ phòng phát sóng trực tiếp quần chúng số lượng lần đầu vượt ngàn vạn mà số người còn ở tại đ i ê n c ồ n g tăng lên trong đó nguyên nhân là đường thiếu hiệp hiện tại không gần như chỉ ở hiệp nghĩa bảng bên trên nhất c h i đ ộ tú còn lần nữa trở lại áp danh bảng thứ nhất hơn nữa tại á c danh trị điểm số bên trên cũng cùng hiệp nghĩa bảng nhất bộ dáng trực tiếp đem hạng hai vung ra 18 con phố vô số quần chúng nhìn thấy trên bảng xếp hạng đây một dị tượng đều hướng hắn phòng phát sóng trực tiếp trên chút mà tới lần này không riêng gì vì tìm tỏi kết quả cũng là vì chứng kiến đại thần phong thái đường sơ tại sao lại đột nhiên trở lại áp danh bảng đệ nhất đáp án rất đơn giản, bởi vì căn cứ trò chơi thiết lập, người chơi chỉ có đang giết chết t n t à n g danh s ư n g đạt đến chết chưa hết tội nở tở cờ, hoặc là người chơi khác thời điểm mới có thể thu được điểm anh hùng. Nếu mà giết chết thấp hơn cái danh hiệu này người, t h ắ c sẽ gia tăng tương ứng ác danh trị, cụ thể trị số căn cứ người chết á c danh trị cao thấp mà đ ị n h ra. Vừa mới đường sơ tại trạm dịch đại khai sát giới, bắn chết những cái kia nở tở cờ binh lính bên trong, tuy rằng rất nhiều đến chết chưa hết t ộ i trình độ, nhưng mà có không ít không tới bước này. Ngược lại không phải nói còn thừa lại bộ phận này là người tốt lành gì, mà là bởi vì bọn hắn nhập ngũ thời gian không lâu, rất nhiều cũng không kịp làm chuyện xấu. liền bị trước thời hạn tiêu diệt, cho nên một trận chiến đấu xuống, đường sơ không chỉ điểm anh hùng lại lần nữa tăng vọt, ác danh trị cũng là sông thẳng lên trời, song bảng đệ nhất, thì đại phổ buồn, vung hoa vung hoa ta sớm nói rồi, đại lão v ĩ n h viên đáng giá tín nhiệm, tay trái quan minh, tay phải hắc á m chính giữa bộ phận đ ầ u người lượng tính ác nhân đại lão, ta h ồ hán tam lại đã trở về, các ngươi còn không ra hoan nên nhiệt liệt, ken đông to lớn đông ken đông ken ta cảm thấy đi, chúng ta hẳn trước tiên trầm thống tưởng niệm một hồi cầu thái bình t i ê n sinh, không sai, hắn không có hy sinh, sẽ không có đại lão rất tỉnh, hảo, ta đến câu đối phúng điếu một bài. Người gian dâm theo đuôi Thanh Văn Chí chết lên huyện thành Bạch Ngọc lâu, m ờ i nghiêm túc ư n g điểm, Cầu Thái Bình là cái đồng chí tốt, liền được. Nói lung tung, cẩn thận ác nhân đại lao mang theo dao từ trò chơi bên trong đi ra, chém người đầu chó. Trong trò chơi Đường Sơ phải tốn nửa ngày thời gian đi đường, t â n Huyền Hổ chỉ dùng gần nửa canh giờ đã đến, cái này cũng chưa tính đi nhầm đường thời gian. Ngươi những thủ hạ kia đâu? Mau kêu bọn họ đi tới. Đứng tại bên hồ, t â n Huyền Hổ nhìn đến dưới nắng chiều chấn long đài, sắc mặt động n phó. Chờ, chờ ta thở một ngụm. Đường Sơ quỳ dưới đất, dùng sức thở dốc. Tuy nói ngồi tần thị xe tiện lợi tốc độ rất nhanh, nhưng mà thượng đỉnh bên dưới bá quạ thực có chút hành hạ người đừng nói chi là đón xe vị trí vẫn là một tên nhặt chân đại hán kết dưới tổ quá khó khăn, căn bản là không có cách hô hấp. Hừ, b ù cho ngươi vẫn là cái bảy t h ứ c hán tử, điểm như vậy đường đều không chịu nổi. Tân Huyền Hổ nhìn thấy đường thiếu hiệp một bộ nhu nhược bộ dáng, không nhịn được khinh b ị nói, quay lại lại chuyển cho ngươi một bộ khinh công, đỡ phải về sau lại cho lão tử tăng thêm phiền phức. Đường sơ nghe thấy nửa câu đầu, theo bản năng liền muốn n ổ nước b ọ n nhưng mà sau khi nghe nửa câu, lập tức hơi thở không gấp rồi, chân cũng không mềm n u ố hắn bèo một cái đứng thẳng người, hướng về tần huyền hổ túi người thi lễ nói: đa tạ sư bá yêu mến, sư bá đại ân đại đức, sư đ i ệ t không bao giờ quên. sư bá có đói bụng hay không? chờ lát nữa ta xin ngài ăn ô quy. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọ c trồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 90 bên hồ m i u đồ bí mật, đường thiếu hiệp có hảo ý, cũng không có đổi lấy hảo báo. bởi vì tần huyền hồ một cước đem hắn rơi vào trong hồ hết cách rồi hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bơi về bên bờ sau đó tìm một nhóm m m ư ớ p bụi rậm mời sư bá sử dụng ra phương tiện thực dụng xích diễm trưởng đem bụi rậm đốt chấn long đài bên trên đám cường đạo ngược lại không làm hắn thất vọng khói lửa giấy lên không đến nửa giờ bọn hắn ngay tại bóng đêm dưới sự che chở lén lén lút lút hoa b ẻ trúc xuất hiện kỳ thực bọn hắn có thể xuất hiện sớm hơn nhưng mà bởi vì đường sơ trước nói chính là tối mai trở về nhưng bây giờ ư ớ c t r n g nói trước một ngày cho nên đám cường đạo nhìn thấy ư ớ c định vị trí có ánh lửa cùng cột khói dâng lên Trải qua nửa canh giờ thâm nhập phân tích cùng bỏ phiếu, mới quyết định phái Giang Lưu Viên cùng Mã Trường tới xem một chút. Các ngươi làm cái gì? Tại sao lâu như vậy mới qua đây? Đường Sơ hướng về phía hai người n ổ nước b ọ n mới vừa cùng Tần Huyền Hổ ở trên bờ đợi thật lâu, hắn đương ra thân phận không ít bị nghi ngờ cùng Chào Phúng. Đương ra ngài làm sao sớm như vậy thì trở lại a? Vậy là sao? h ạ i ta nhóm thảo luận đường này, còn tưởng rằng ai ăn no căng bụng ở ven hồ phóng h ò a đâu? Dưới màn đêm, Lưu Viên cùng Mã t r ư ở n g đều không thấy rõ Đường Sơ trên thân tình huống, một bên hoa bẻ trúc cả bờ, một bên c ẩ t n h à trả lời, b ớ t nói nhảm. đường sơ lườm hai người một cái, h ư ớ n g về bên cạnh tần huyền hổ báo cho biết một chút nói, đây là sư bá ta, nhanh hành lễ, h à o h à o hảo, xin ra mắt tiền bối, chúc tiền bối phúc như đ ô n g hải, thọ tỷ nam sơn. hai tên cường đạo đã sớm thấy được trên b ờ khổng lồ t r ắ n g hán, liền vội vàng túi đầu túi người hành lễ. mặc dù không biết tần huyền hổ là cái thân phận gì, nhưng nếu là đ ư ơ n g gia sư bá, nhất định là không chọc n ộ i người. dù sao đ ư ơ n g gia đã mạnh như vậy, làm sư bá khẳng định chỉ có thể mạnh hơn, ánh mắt cũng không cần xác nhận. được rồi được rồi, đem những người khác gọi v à đến. tần huyền hổ không nhịn được h ứ t tay một cái, lạnh mặt nói. dám đi chấn long đài bên trên đắp ổ, các ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. n g h u viên cùng mã trường nghe vậy, nghi hoặc liếc nhau một cái. A, tiền bối, chấn long đài tốt vô cùng a. Chúng ta đều ở đã mấy ngày. đúng vậy a, không có phát giác có nguy hiểm gì a. Hai người một bên hướng về đường sơn ném đi hỏi ý ánh mắt, một bên n h ọ g n ọ n t thầm thì. Các ngươi nói cái gì? Nào ngờ tần huyền hổ nghe thấy hai người thì thầm, mặt liền biến sắc nói, các ngươi đang chấn long đài bên trên ở mấy ngày. đúng a, không sai. Hai tên cường đạo kiêu ngạo gật đầu. làm sao có thể? Tần Huyền h ồ tựa hồ cảm thấy có chút bất khả tư nghị, một bên hí mắt nhìn về phía dưới bóng đêm mặt hồ, một bên rơi vào trầm tư. Dưới ánh trăng, Thiên Thủy Hồ mặt hồ bình tĩnh như gương, thoạt nhìn vô cùng tĩnh lặng. Cất d ấ u trong đó cái dạng gì nguy hiểm, chỉ có rất ít người biết đường sơ phát hiện Tần Huyền h ồ thần sắc dị thường, quả quyết lấy can đ ả m hỏi sư bá, trong hồ này có phải hay không có gì có thể sợ đồ vật? Liên ngai đều như vậy kiên kỵ. Tần Huyền h ồ không quay đầu lại, giọng điệu âm n phun ra hai chữ: Giao nhân. Giao nhân. Đường sơ cùng hai tên cường đạo nghe vậy, tại chỗ c h mắt nhìn nhau, bọn hắn nhớ lại ngày hôm qua đã gặp những thứ đó. Ai? tiền bối, lưu viên n h h miệng, không chút nghĩ ngợi nói, ngài nói, có phải hay không loại kia g i i cánh tay đại thản l à n g i i cánh tay thản l à n tân huyền hổ sững sờ, quay đầu nói, người gặp qua, gặp qua, gặp qua, lưu viên b á t miệng, mặt đầy cười ngây ngô nói, không chỉ từng thấy, bọn nó còn cứu đương gia một mệnh, nga, còn có ta cùng ta kia ngốc cháu trai, lúc ấy chúng ta đều ở đây cùng nhau, cái gì, tân huyền hổ nghe vậy, không nén nổi động dung nói, người nói giao nhân cứu các ngươi một mệnh, lúc nào, ở chỗ nào, lúc ấy tình hình gì, ai, khu k h Lưu Viên háng rộng một cái, liền chuẩn bị bắt đầu lớn nói đặc biệt nói, tình hình lúc đó đâu là dạng này, bắt. Ai biết lời mới làm cái đầu, một cái bàn tay liền nhấn tại mặt hắn bên trên. Ta lại nói, Đường Sơ Ha có thể bị thủ hạ đoạt danh tiếng, một cái tắt bấm lên Lưu Viên miệng, mình lại cười hì hì nói, sư bá, tình hình lúc đó đâu là dạng này. b ỡ lạ b ỡ lạ, mặt mày hớn hở một trận tuổi. Các ngươi cứu một cái tiểu giao nhân, lớn liền cứu các ngươi một m ệ n h Nửa nén hương sau đó, Tần Huyền Hổ nghe xong Đường Sơ g i ả n thuật, mặt đầy không dám tin. Đúng, không sai. Đường Sơ kiên định gật đầu một cái, đ n g nhiên hỏi ngược lại. Sư Bá, ngoại trừ giao nhân già, trong hồ này có phải hay không còn có thứ gì khác? So sánh giao nhân còn đáng sợ hơn đồ vật. Tân Huyền Hổ nghe vậy, Đông Nhiên liếc mắt đánh giá hắn, tao mày hỏi, có thể nói có, cũng có thể nói không có. Tiểu tử, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? A, sư Bá mới dám, ta còn thực sự biết rõ một ít. Đường Sơ thấy vậy, lập tức tố cáo, mấy ngày trước chúng ta vừa tới nơi này thời điểm, ở ven hồ đụng phải một cái hòa thượng, ta liền dùng tị h theo đ ổ i với hắn mấy chục cây mau trúc làm mẹ trúc. Sau đó ta lại đi tìm hắn thời điểm, lại gặp phải cái đạo sĩ, hòa thượng kia cùng đạo sĩ. không biết đồ cái gì, vậy mà đóng lại hỏa đến hại ta. bọn hắn bức ta tại nửa tháng sau, đi trong hồ một tòa có hai cái đủ núi cao phong trên đảo, giúp bọn hắn cầm một h ộ p lời vừa nói ra, tại chỗ thay đổi bất ngờ. bắt. tân huyền h ồ đột nhiên nâng tay phải lên, lại lần nữa một quyền đập vào tay trái của chính mình bên trên, tức miệng mắng to, l à s â m la hai t ả đi. đây hai người không chết, b à n tính vậy mà đánh tới tới trên đầu ta. bọn hắn ở nơi nào? người dẫn ta q u á khứ, ta cùng hắn nhóm hảo hảo lý luận lý luận. tiền m ố i bọn hắn ra cửa. hôm nay một ngày cũng chưa trở lại. lưu viên cùng mã trường nghe vậy. l i ê n vội vàng thấp giọng nhắc nhở Đường Sơ cũng có chút lây người, cười lão linh nói: sư bá, bọn hắn bản tính là đánh vào trên đầu ta, không phải ngươi. có thể lời còn chưa nói hết, liền bị thô bạo cắt đứt. Đánh r ắ m ngươi gọi ta sư bá, trên đầu ngươi chính là trên đầu ta. t â n h u y ế n hổn g h i ệ khí mười phần mắng một câu, tiếp tục c ả giận nói: bọn hắn ở đâu? trước tiên mang lão tử qua k h ứ lão tử đập phá ổ chó của bọn họ. ai ai ai, sư bá ngươi xin bớt giận. Đường Sơ thấy vậy, liền vội vàng khuyên giải nói: sư bá ngài hãy nghe ta nói, bọn hắn tuy rằng muốn hại ta, nhưng mà không thành công. không thành công, chuyện ra sao? Tần Huyền Hổ liếc mắt hỏi thăm. Chuyện là như vậy. Đường Thiếu Hiệp lại bắt đầu kể chuyện xưa. b ỡ lạ b ỡ lạ. c h ố c lát liền kể xong. A, tiểu tử ngươi còn rất cơ trí. Tần Huyền Hổ sau khi nghe xong, đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng, vội vã giơ tay lên sờ lên cằm, làm được một bộ suy nghĩ sâu sắc. Thần Sắc Đường Sơ ba người thấy vậy cũng không dám quấy rầy ước t r ừ n g quan ử a khắc đồng hồ. Tần Huyền Hổ b ỗ n g nhiên cười hắc hắc, mở miệng nói: đã như vậy, các ngươi đi về trước đi. Ta qua mấy ngày lại đến. A, ngài phải đi. Ô quy không ăn sao? Đường Sơ theo bản năng hỏi thăm. Nhìn thấy Tần Huyền Hổ lại muốn nhấc chân. hắn liền vội vàng trốn bên trên, nghiêm túc giải thích là thật ô quy okay. ngày hôm qua giao nhân cứu chúng ta thời điểm thuận tay chỗ tới 7 8 y t á ụ c đến cân một cái đều ở đây chấn long đài lên thần kho đều ngon tiểu vương bắt đ ạ n tân huyền hổ chẳng muốn nghe hắn giải thích i à n dỏ các ngươi đều cho ta nhớ kỹ qua mấy ngày gặp lại đến ta mặc kệ tình hình gì các ngươi liền coi như không nhận ra ta hiểu sao hiểu đường sơ ba người cùng nhau gật đầu tân huyền hổ cũng không phí lời kinh h công mở một cái xoay người rời đi ai sư bá chờ một chút Đường Sơ đang muốn hỏi một câu Thiên t h ủ y trong hồ cái hộp kia là chuyện gì xảy ra, cũng đã chậm n ử a nhịp, mở ra hực sở t ị c tần sư bá, trong chớp mắt liền biến mất tại đen nhèm trong núi rừng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, h u ẩ n ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, rì t à n dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 91 n h à m chán là loại bệnh. Trở lại Trấn Long đài Đường Sơ đem từ trạm dịch cướp đoạt đến y phục, phân cho đ á m Cường đạo Đám Cường đạo nhìn thấy có nhiều như vậy y phục quần xuyên. tất cả đều vui mừng quá đ ổ i tại chỗ thật hưng phấn thay lên đường sơ xem bọn hắn vui vẻ bộ dáng vừa đi theo vui cười vừa lấy ra đặt ở vòng trúc bên trong kim sáng dược chuẩn bị lại cho mình chọn một bộ y phục thời một cái tại chỗ liền đem bọn thủ hạ sợ ngây người tại mỡ heo đèn chiếu dọi xuống đám cường đạo lúc này mới phát hiện đương gia trên thân tràn đầy vết máu cùng vết thương đặc biệt là trên lưng một đầu vết thương c h ừ n g dài hơn một thước h i ê n quan toàn bộ sau lưng đương gia ngài bị thương ngài n g i là ai đả thương ngươi ta đi l i ệ u mạng với ngươi ta đến ta tới ta đến giúp ngài bỏ thuốc đương gia có phải hay không sư bá tiền bối đánh ngươi a một đám người trong nháy mắt vây lại thần sắc khẩn trương hỏi dài hỏi ngắn chuyện nhỏ đều là bị thương ngoài da đường sơ thần sắc bình tĩnh vất tay một cái thuận miệng giải thích nói thôn chấn tìm được bất quá tại trên chấn đụng phải một đám bắt đi lính binh sĩ liền cùng bọn hắn đánh một trận a bắt đi lính những chó này mẹ dưỡng thật không phải thứ gì giang nam cũng bắt đầu bắt đi lính không lớn thông báo xem ra là thật muốn sống a chúng ta nhanh chóng chuẩn lương a đám cường đạo nghe vậy biểu tình khác nhau nghị luận ở mỹ đường sơ cũng biết loạn thế quan trọng nhất là lương thực lúc này phân phó nói tìm giống tóc h sự tình hay là ta đến xử lý các ngươi cứ dựa theo hôm nay dạng này nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó đúng rồi vương thất vương k i u các ngươi ngày mai tiếp tục làm mẹ trúc sau khi làm xong d ấ u đến p h ủ cận khác nhau trên đảo đi còn có đem mã trường bọn hắn bổ tới cây trúc cũng cùng nhau dẫn đi d ấ u kỹ chúng ta muốn nhiều như vậy mẹ trúc cùng cây trúc làm gì lưu viên thích học tập không hiểu liền hỏi ta sợ không lâu sau sẽ lại càng nhiều lưu dân xuất hiện đường sơ hít sâu một hơi thần sắc ngưng trọng nói, đây thiên thủy hồ vị trí ẩn nút, lại cá béo thủy đẹp, sợ rằng chỉ cần có người đi ngang qua, liền sẽ muốn lưu lại tỵ nạn. nga, ta hiểu rồi, ngài là muốn thu lưu lưu dân, giống như ban đầu thu lưu chúng ta một dạng. lưu viên gật đầu một cái, từ trong tâm tâm kính để nói, đương gia, ngài thật là quá thiệt lương. chính là đương gia, chúng ta bây giờ mình làm ăn đều khẩn trương, nếu như lại thu lưu lưu dân, vậy phải thế nào nuôi sống a? mã trưởng lại có bất đồng ý kiến, n í u chặt lông mày nhắc nhở, cái này không cần lo lắng. đường sơ vung vung tay, tự tin mười phần nói, thiên thủy hồ như vậy lớn. đừng nói nuôi sống mấy người chúng ta, liền tính nuôi sống mấy ngàn người đều không phải vấn đề. Ngày hôm qua hắn và n g ư u gia thúc cháu đi tìm con sông thời điểm, b ẹ chúc ước trường vạch ra hơn 10 dặm, căn bản không có nhìn thấy thiên thủy hồ phần cuối. cho nên liền tính dùng hạn độ thấp nhất tiến hành tính toán, cái này hồ diện tích cũng tại hơn ngàn mét vuông bên trong trở lên. như vậy đại nhất cái hồ, hơn nữa cá tôm lại nhiều như vậy, nuôi sống mấy ngàn người sát thực không phải việc khó. chỉ cần t ị nặng người có thể chịu được được mỗi ngày ăn cá là được. mặt khác vẫn không thể trêu chọc những cái kia giao nhân, Mã trưởng và người khác thấy Đường Sơ thái độ rõ ràng, lúc này không còn nói ý kiến phản đối. một đám người lại thương lượng chốc lát, Đường Sơ liền thật sớm ngủ. Vốn là dựa theo lệ thường, trước khi ngủ hàn luyện một canh giờ nội công cùng Đao Pháp. Nhưng mà hắn hôm nay tại bến đ ỏ Trấn c ù n g Trạm Dịch trải qua hai trận thực chiến, đối với Đao Pháp lý giải có cực lớn đề cao, lại cả người là tổ thương, cho nên liền quyết định cho mình nghỉ một ngày. Tiếp theo mấy ngày, Đường Sơ chỗ nào đều không đi. Hắn mỗi ngày ngay tại Trấn Long Đài bên trên, một bên dưỡng thương, một bên nỗ lực tu luyện, thời gian thoạt nhìn có chút n h à m chán, nhưng hắn còn không phải n h à m chán nhất, n h à m chán nhất người tại Vạn Xà c ớ p Vạn Xà Quật bên trong. Ai, thật n h à m chán a? Đúng nha. Mỗi ngày chỉ có thể ở tại sơn động bên trong tu luyện, cùng đạt ma diện bích một dạng. Thế giới như vậy lớn, thật sự muốn đi khăng khăng. Trải qua lúc ban đầu h ư h ấ n cùng t i ể u mẫn mẫn cùng nhau ở lại vạn xa quật những cái kia đám người chơi đã bắt đầu t à u n h à Tuy rằng bọn hắn tại vạn xa quật bên trong thu được người chơi bình thường tha thiết ư ớ c mơ cao cấp trang bị cùng công pháp cao cấp, nhưng mà không thể đi ra vạn xa quật một điều này, để cho tất cả mọi người đều rất phiền muộn. Bọn hắn là có tự do ý chí người chơi, không giống trò chơi bên trong những cái kia nở c có thể đứng ở một chỗ chết giả không ra khỏi cửa. Hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu chơi không có mấy ngày, bọn hắn liền bị vội vã ở tại một chỗ không thể rời khỏi. Nhất định chính là một loại hành hạ đương nhiên. Kia mấy đôi chính đang lén lút làm chính phủ nam nữ người chơi ngoại trừ, mặt khác mỗi cái người chơi đều ở đây trực tiếp bên trong. Nếu mà bọn hắn một mực dừng lại ở một chỗ, làm giống nhau sự tình, đám khán giả chẳng mấy chốc sẽ chạy sạch. t i ể u Mẫn Mẫn đối với loại trạng huống này cũng là nửa vui nửa buồn. Nàng vốn là cho rằng phi điệu đạo nhân đi công tác nửa tháng, đối với mọi người lại nói là cái cực lớn chuyện tốt. Bởi vì lao bản không ở nhà, mọi người có thể tự do thăm dò vạn s ạ quật, n c h ỗ lao bản ra đồ vật. t r ẳ n g xuyên lão bản ra y phục, hơn nữa còn không cần làm sống, quả thực đắc y ai biết còn chưa qua mấy ngày bầu không khí thì trở nên bất quá đây đối với tiểu nữ hiệp lại nói cũng là một cái cơ hội, một cái nếm thử rời khỏi vạn x ả cốc cơ hội. tỷ muội các huynh đệ, xem thời cơ không sai b ị lắm, nàng quả quyết triệu tập hơn 30 người người chơi, vẻ mặt ôn hòa d ò hỏi, mọi người có phải hay không cảm thấy ở chỗ này địa phương rất n h à m chán? ai là có chút, đúng nha, sắp thực n h à m chán chết rồi, v ù vù. đám người chơi nghe thấy tiểu mẫn mẫn hỏi thăm, năm một bảy miệng trả lời, nếu tất cả mọi người cảm thấy n h à m chán. Ta có cái ý nghĩ, muốn nói cho mọi người nghe một chút. Tiêu Mẫn Mẫn khẽ mỉm cười, g i ọ n g Thanh c ầ n nói, Ta biết mọi người đi theo ta, chính là đối với tín nhiệm của ta, cũng là một loại duyên phận. Nhưng mọi người dù sao cũng là tới chơi trò chơi, nếu mà chơi không vui vẻ, vậy liền mất đi chơi game chủ ý. Cho nên, ta hy vọng mọi người không nên vì ta mà cố ý làm c ó mình. Mọi người nếu như muốn rời đi tại đây, có thể sớm làm ra quyết định. Giống như ban nãy ta nói, đây chỉ là một trò chơi. Chúng ta không nhất định không phải muốn mỗi ngày sống chung một chỗ, quay đầu mọi người giang hồ gặp lại, như thường có thể chơi với nhau. Đại Tiêu nói những lời này, mặc dù có mục đích của mình, nhưng cũng là l ờ i tâm huyết. Trước nói qua, đối với một cái n g h i tại trong trò chơi mở ra mình mới có thể n ữ Minh Tinh lại nói, đi theo phía sau một đám không có gì mục tiêu nhàn hạ người chơi, thật sự làm ộ t loại liên lụy. Hơn nữa loại này liên lụy vẫn không thể nói rõ, một khi nói cũng sẽ bị người nổ nước bọt nói nàng sắp xếp tác phong đáng tầm a, bạc đại phan a, ngạo mạn tự đại chờ một chút, thậm chí diễn biến thành một đợt lưới bạo. Vì vậy mà chỉ có thể c h u y n chuyển đến đến. A, đây đám người chơi nghe thấy kiểu mẫn mẫn á m thị đều có chút ngại ngùng. mọi người tuy rằng muốn rời đi vạn xá cốc nhưng không ai ngại ngùng cái thứ nhất mở miệng. bất quá các nàng ngại ngùng, có người có ý cái người này chính là kiều lộ lộ. tỷ, ta ủng hộ ngươi. tiểu k i ê u tuy rằng tư duy có chút n h n h nẹn, h kinh nghiệm xã hội cũng không đủ, nhưng cùng thân tỷ tỷ giữa lại thần giao cách cảm. nhìn thấy t r à n g diện có chút lung túng, nàng quả quyết cái thứ nhất n h ấ c tay lên t i ế nói, g n chỗ này âm xâm xâm, ta đã sớm không muốn nghe người. ta muốn đổi địa phương, lại bắt đầu lại từ đầu chơi. ân ân, ta cũng muốn c h u y ể n sang nơi khác. ta muốn gia nhập vô tướng kiếm phái khi kiếm khách, không muốn ở lại vạn xá cốc. ta muốn đi kiếm tiền. sau đó mua đất loại cũ cà rốt ta muốn làm kẻ trộm chuyên môn trộm nhà người có tiền tính người chơi khác phát hiện t i ể u lộ lộ khởi đầu vừa gật đầu phụ hoa một bên thuật do i ấ c m ộ n g của mình tiều vẫn vẫn nhìn thấy tất cả mọi người nói ra lời trong lòng nhất thời nở gan nở ruột nhân cơ hội nói ra đã như vậy vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian chúng ta nhanh chóng nghĩ biện pháp xem như thế nào mới có thể rời đi nơi này nếu như không có ly khai cũng muốn tranh thủ đem tổn thất xuống đến thấp nhất tận lực nhiều vớt một ít trọng sinh tư bản được đám người chơi cùng nhau gật đầu một t h g i ớ i phép thuật đầy huyền bí n một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ọc, t r ồ n ọc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tàn, d â n lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 92, lại vào bến đ ỏ trấn. Sự thật chứng minh, chỗ tốt không phải ngươi nhớ vớt, nhớ vớt là có thể vớt. Mộ nhập g n giang hồ siêu máy tính đầu não cũng sẽ không tùy tiện để cho người chơi lợi dụng sơ hở. Tiêu mẫn mẫn và người khác đợt thứ nhất thao tác liền bị đả kích trọng đại. Bởi vì bọn họ lựa chọn thứ nhất không phải tự sát mà là trực tiếp chạy trốn, không chỉ phải chạy trốn. còn phải mang đi vạn xà quật bên trong đủ loại cao sang trang bị cùng vũ khí nhưng mà phải chạy trốn nhất thiết phải chạy qua vạn xà cốc vấn đề là vạn xà cốc bên trong có hàng ngàn hàng vạn độc xà canh giữ nếu như không có phi điệu đạo nhân cho phép muốn cưỡng ép thông qua chỉ có một con đường chết đám người chơi vì khiêu chiến cửa ải rồi rít não động mở rộng ra có người dùng ở vạn xà quật bên trong tìm được đủ loại quần áo và trang bị đem chính mình tầng tầng bọc thành một cái cầu chuẩn bị trọi cứng đến b ầ y rắn công kích trực tiếp lăn đến bên ngoài sơn cốc đi còn có người tài giỏi dùng trong hang đầu gỗ cho mình làm phó v ề cao tính toán đạp lên vịnh cao chạy như bay xuất gốc lợi hại hơn là có hai tên người chơi cư nhiên dùng trong phòng bếp đủ loại gia vị tự chế khởi ngũ vị hương tê cây đuổi r à n phan sau đó đem một p h ấ n bôi lên tại trên người mình bọn hắn kiên định cho rằng bầy rắn khẳng định không thích trên người mình mùi vị cho nên cũng sẽ không cắn mình ý nghĩ rất phong phú kết quả đều giống nhau khi đây một nhóm người mở đường lấy không sợ chết không biết sợ tinh thần dũng cảm lao ra cửa động sau đó như thủy triều từ sơn cốc t ứ phía tràn ra bầy rắn trong nháy mắt liền đem bọn hắn n h n c h m cái gì y phục cầu à v n cao à ngũ vị hương tê c y phan à toàn bộ bị tiêu diệt tại rời động miệng vẫn chưa tới 20 m em ở địa phương ta đi đây quá, quá kinh khủng đi, không được, ta không dám nhìn rồi, ta vẫn là tự sát đi, đúng đúng đúng, vẫn là tự đoạn tâm mạch đơn giản, nhìn đến ngoài động cách đó không xa, kia mấy tòa giống như núi nhỏ quay cuồng dây rựa xà chất, còn thừa lại đám người chơi, tất cả đều cảm thấy tê cả da đầu, Tiểu Mẫn Mẫn cũng là bị bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc, liền vội vàng mang theo mọi người lui trở về hang động bên trong, mọi người thở dốc chốc lát, an định một hồi tâm thần, tự đoạn tâm mạch, tự đoạn tâm mạch, ta tới trước, Tiểu Lộ Lộ bị mới vừa nhìn thấy cảnh tượng dọa phát sợ rồi, một khắc cũng không muốn tại vạn xà c ố c ở lại. Ai biết chỉ nàng thông qua đoán trước thiết lập giọng nói khẩu lệnh chuẩn bị kích hoạt tự sát chương trình thời điểm lại nhận được một đầu khiến người ứng phó không kịp hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ngài đã gia nhập giang hồ thế lực cũng tu tập nên thế lực dành riêng vũ kỹ và nội công công pháp nếu ngài lựa chọn tự đoạn tâm m ạ c h sau khi sống lại nhân vật mới đem chỉ có thể thừa kế trước mắt nhân vật 70% t u vi đồng thời người sở học thế lực dành riêng vũ kỹ và nội công tâm pháp tốc độ tu luyện đem xuống làm bình thường 5% t thẳng đến ngài lần nữa gia nhập nên thế lực mới có thể khôi phục bình thường cái gì nha sau khi sống lại. tu luyện dành riêng kỹ năng chỉ có ban đầu 5% t ố c độ tiểu k i ê u lặp đi lặp lại nghe xong 3 lần hệ thống nhắc nhở dẫn đến tại chỗ liền nhảy dựng lên tiểu mẫn mẫn và người khác nghe vậy cũng là tại chỗ liền bối rối kỳ thực không thể trách bọn hắn vô tri mà là bởi vì trò chơi còn ở tại bắt đầu giai đoạn đáng người chơi cơ bản đều là vừa mới gia nhập môn phái trên internet liên quan tới gia nhập môn phái sau đó lại tự sát trọng sinh thảo luận có thể nói ít lại càng ít lại thêm quan phương công bố tài liệu quá nhiều quá to lớn căn bản không có người đi nghiên cứu cái vấn đề này, cho nên mọi người chỉ biết là cơ bản nhất 70% t u vi thừa kế quy tắc, mà không biết mặt khác một đầu hạn chế. chính là hạn chế này trực tiếp đánh vỡ tiểu mẫn mẫn và người khác huy tưởng. a, sau khi xuống lại, tu luyện ngân xả kiếm pháp cùng linh xả quyết chỉ có 5% t ố c độ. ta thử một chút, xem có hay không hệ thống nhắc nhở. ta đi. vậy chúng ta nếu như tự sát mà nói, hai cái này kỹ năng há chẳng phải là bằng họ cuồng công, họ cuồng công không đến mức, chính là quá khó khăn tăng lên. đám người chơi tại chỗ liền c ố n lên, r ố i g t năm m ồ n bảy miệng nghị luận. Nhất tan vỡ thuộc về k i ể u mẫn mẫn, lúc trước là nàng cùng mọi người nói kỹ nhiều không đẻ người, ở lại vạn xà quật bên trong liền tính không có những đường ra khác, cũng có thể học trộm hai cái kỹ năng ra ngoài. Bây giờ nhìn lại, nàng quyết định này, tựa hồ đem mọi người dẫn tới hố bên trong. Tỷ, làm sao bây giờ? t i ể u lộ lộ cũng bối rối, dơ cờ bất định hỏi thăm. Đúng a, t i ể u tỷ, tỉ, chúng ta còn nặng hơn, xin sao? Thoạt nhìn, tự sát thật giống như có chút không có lợi lắm. 5% t ố c độ tu luyện, hai cái kỹ năng không sai biệt lắm bằng phế. Người chơi khác cũng nhìn về phía k i ể u mẫn mẫn, một bên nghị luận, một bên chờ đợi nàng làm quyết đoán. t i ề u Mẫn Mẫn suy nghĩ một chút, rứt khoát cắn răng nói: Ta lại lưu mấy ngày xem. Mọi người là đi hay ở? Có thể hiện tại đã đi xuống quyết định đi. Ngược lại chúng ta có thể họ s liền liên hệ, về sau có rất nhiều cơ hội gặp lại. Ta lưu lại. Ta vẫn là trọng sinh đi. Ta cũng lưu lại. Mọi người về sau gặp lại. Đám người chơi nghe vậy, r ố i rít làm ra lựa chọn cuối cùng. Trải qua một phen dày vò, nguyên bản hơn 30 người đ ộ i ngũ, lưu lại vẫn chưa tới m 0 i người. Thời gian thoáng một cái đã qua. Phi điều đạo nhân Kim s á n g dược liệu hiệu phi phạm. Vừa vặn qua ba ngày, Đường Sơ Nội Ngoại Thương liền tuyên bố khỏi bệnh, chỉ là trên thân để lại chừng mười đạo đáng sợ vết sẹo. Nếu mà không mặc quần áo, t h o t n nhìn rất xã hội đánh giá Long Ca t h ấ y hắn, đ a o cũng không dám bắt. t h n thương khá một chút, Đường Thiếu Hiệp liền chuẩn bị gây sự. Hắn lại muốn đi bến đò chấn xem, xem Thái Tuyệt Tôn đám người kia còn ở đó hay không. Nếu là không ở đây, liền mua chút hạt giống cùng hàng ngày vật phẩm trở về. Lần trước tại trạm dịch trận chiến đó, hắn không chỉ cầm lại rồi mình m 0 ờ i l ư n g bạc, còn từ mấy cái sĩ quan trên thân lục ra được vài đồng tiền túi. trở lại Trấn Long đài vừa nhìn bên trong không chỉ có hơn 10 lượng bạc thậm chí còn có mấy quả hạt châu vàng ổn thỏa quá độ chết nhân tài trong tay tiền càng nhiều không tốn liền có chịu mua mua mua đường sơ quyết định quyết đoán t h ỏ i bạc biến thành sở y bất quá lần này hắn không có một người hành động mà là mang theo Niu Viên cùng Mã Trưởng gần đây ba ngày này Thiên d i ễ n Hòa Thượng cùng Phi Điểu đạo nhân một mực không có xuất hiện hai người này liền mỗi ngày đặt chỗ ấy trộm cây trúc hiện tại đã trộm mấy trăm cái lại trộm đi xuống trong rừng trúc c ó quá nhiều liền lộ tẩy rồi mắt k h á c hắn tại trạm dịch gây ra chuyện lớn như vậy nhi không dám nên ngang lần nữa bước vào bến đ ỏ t r ấ n được có người trước tiên giúp hắn thăm dò đường một chút, xem tường h trên có không có dán treo giải thưởng lùng bắt hắn lệnh truy nã. Còn nữa, nếu mà mua được hạt giống các loại đồ vật, được có người giúp đỡ cùng nhau g á n h Dù sao đường sơ không phải lừa, một người không cầm được quá nhiều đồ vật. Ba người chuẩn bị thỏa đáng, liền bước lên hành trình. Mới ra phát, đường sơ cũng nhớ tới một kiện tức giận chuyện đó chính là tần huyền hổ nói muốn truyền thụ cho hắn một bộ kinh h công, kết quả vừa quay đầu liền cố tự chạy. Nói không giữ lời, chính là đại vương b á c Cũng may đi bến đò t r ấ n c o n đường, hắn đã đi qua một lần, lại đi đã là quen đường quen cửa. Dưới sự hướng dẫn của hắn. Ba người chỉ tốn nửa ngày thời gian, liền đi đến bến đò thượng du địa phương. Dựa theo trước đó đã nói, Mã t r ư ở n g cùng n ư u Viên cẩn thận từng l y từng t í tiến vào thôn trấn thám thính tình huống. Đường sơ hẩn nó tại trong bụi l a o sậy các loại tin tức. Không đến một khắc đồng hồ, hai người trở về. Nghe được tin tức, có chút khiến người không dám tin. Không chỉ ở tại nhà kia trong khách sạn Thái Tuyệt Tôn và người khác đã sớm rời khỏi. Ngay cả mấy ngày trước đây chạm dịch chuyện xảy ra, cũng là không có động tĩnh. Toàn bộ trên trấn cư dân chỉ nghe nói bình thành thành Nam Toa kia chạm dịch bị hỏa tiêu. Về phần quân sĩ bị giết sự tỉnh, không có nửa người biết. Vậy mà không có truy n ta. thế giới này quan phủ l ậ p á n chậm như vậy sao đường sơ hơi nghi hoặc một chút nhưng mà suy nghĩ một chút liền đoán được chân tướng mấy ngày nay đến đâu nhi đều nghe người ta mang lớn thông báo hướng về t r ă m quan tối giữa xem ra đám người này tuyệt không phải lãng phí hư danh chạm dịch xảy ra chuyện đều đã ngày thứ tư bình thành quan địa phương không thể nào không biết nhưng là bây giờ lại không có tin tức truyền tới cũng không có phát huyền t h ư n g lệnh chân tướng khẳng định chỉ có một cái có người đem vụ án ép xuống đây liền cùng trong thực tế phát sinh trọng đại an toàn sản xuất hai nạn một dạng địa phương bên trên quan viên sợ gánh trách cố ý lựa chọn che giấu k h báo quả thực to gan lớn mật đường sơ nghĩ thông suốt khắp xương, tâm lý những cái kia băn khoăn trong nháy mắt tiêu tán hết sạch. h ắ c áp tới hảo. Lần sau có cơ hội, cho các ngươi đưa một gói quả lớn. Hắn một bên dương dương đắc ý lẩm bẩm, một bên mang theo hai tên thủ h ạ hăng hai p h ấ n chấn hướng về bên trong chấn đi tới đến gần bến đò thời điểm. Nhìn thấy một đám hải đồng tại bờ sông chơi đùa đám này, hải đồng một bên làm trò chơi, một bên hắt kỳ quái đồng dao, yêu ma quỷ quái thửa phong khởi, long vây nước cạn cuối cùng cũng có thì. Một ngày kia long n g ừ n g đầu lên, lay động trong sạch c à n h ô n tiêu côn ư u s ầ u Tiêu u â n lưu s ầ u bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. chương 93, chuyên gia đề nghị đường sơ ba người vào thôn trấn nên ngang hướng về muốn mua đồ vật cửa hàng đi tới, nhưng bọn hắn không biết là mình mới vừa vào thôn trấn liền bị người theo dõi để mắt tới bọn hắn, không phải thái tuệ y tôn t những thế lực kia cao cường chạy sói vệ, mà là đến từ bình thành thiên hộ chỗ một đám quân sĩ. những người này bên trong có mấy cái là ban đầu tại trạm dịch may mắn chạy được t á n h mạng binh sĩ, còn có một vị bách hộ cùng hai tên tổng k ỳ bọn hắn giả trang thành bình dân xen lẫn trên trấn đám người trong đó. trong đó mấy người lính kia vừa nhìn thấy đường sơ lộ diện liền lập tức đem hắn nhận ra được bọn hắn liền vội vàng chạy đi tìm mấy tên sĩ quan run sợ trong lòng đem tin tức báo cáo mấy tên sĩ quan vừa nghe lập tức liền mang theo nhân theo đường sơ ba người đuổi theo về phần bọn hắn muốn làm gì nói ra tuyệt đối có thể hủy người nhận thức không chỉ hủy nhận thức hơn nữa có thể khiến người ta cười đến r ụ n răng cho nên chúng ta liền tạm thời không nói trước tiên nói một chút về lúc này trên thực tế chính đang phát sinh một chuyện trên thực tế đường gia c h ư n bác sĩ nhà ta a sơ dạng này thật không thành vấn đề sao đúng vậy bác sĩ A sơ đều đã 10 ngày không có lọ g ọ c hơn nữa còn phạm chứng mất trí nhớ. Nhưng ngươi nói hắn dạng này rất tốt, ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng lừa ta. Khách sáo bên trong, Đường Ba cùng Đường Mẹ ngồi ở trên g h ế thần sắc khẩn trương tại cùng một tê náo khoác trắng trao đổi. Có câu nói tốt, giấy không thể gói được lửa. Tuy rằng Đường Ba cùng Đường Mẹ cũng không nhìn trò chơi trực tiếp, Đường m ặ t m ặ t cũng cố ý che giấu c a c a tình huống, nhưng là bây giờ Đường Thiếu Hiệp ở trong game danh táo nhất thời, ngay cả truyền hình bản tin đều có phát tin. Tối hôm qua, người một nhà đang dùng cơm thời điểm. c h u y ề n hình bản tin đúng lúc phát tin nói ngọc nhập giang hồ bên trong xuất hiện một vị biệt danh đường sâm đại thần cấp người chơi, đồng thời chiếm đoạt hiệp nghĩa bảng cùng á c danh bảng đệ nhất đường sâm. Đường mẹ vừa nghe, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì cái này biệt danh chính là đường sơ tiến vào trò chơi trước, nàng đùa k h ỏ i Đường mẹ thời đó ý tứ là nhắc nhở nhi tử tiến vào trò chơi sau đó không muốn cùng người kết toán, phải làm một giống như đường tăng một dạng người tốt. Cho nên vừa nhìn thấy bản tin, nàng liền lập tức đưa ánh mắt nhắm ngay nữ nhi của mình đường mặt mặt vừa nhìn sự tình bại lộ, không nói hai lời liền lựa chọn ngả bài. Vì lập công giảm hình phạt, nàng đem mình nhìn thấy trực tiếp nội dung. và đối với c a k a chứng mất trí nhớ phạm suy đoán tất cả đều thẳng thắn sẽ khoan hồng đường ba cùng đường mẹ tuy rằng ngoài mặt đối với Nhi Tử đủ loại ghét bỏ nhưng thân là cha mẹ làm sao có thể không quan tâm Nhi Tử vừa nghe Nhi Tử mắc bệnh bọn hắn tại chỗ liền gấp đến độ nhảy dựng lên chuẩn bị đem đường sơ từ cabin trò chơi bên trong mang ra đến hảo hảo kiểm tra một chút vào giờ phút này hai người đã sớm quên tỉnh tiền cơm sự tỉnh trong mắt chỉ có Nhi Tử an toàn kết quả hai người đi đến đường sơ căn phòng con mắt thứ nhất nhìn thấy được cabin trò chơi bên trên khối kia nhắc n h ở bài cho nên sáng sớm hôm nay bọn hắn liền đặc biệt mời Trương bác sĩ đến cửa. xem đến cùng nên làm cái gì? c h ư n g bác sĩ là một tên mang theo màu đen mắt kính người trung niên, thoạt nhìn rất có chuyên gia khí chất, đã từng là đường sơ chứng mất trí nhớ chủ trị chuyên gia. Trải qua hơn một giờ tìm hiểu tình huống, hắn đã có phán đoán của mình. Lúc này nghe thấy đường ba đường mẹ hỏi thăm, hắn khẽ mỉm cười nói: các ngươi cứ yên tâm đi, tiểu sơ hắn thật không có vấn đề gì. Cabin trò chơi đầy đủ vào trước, chỉ cần các ngươi kịp thời thay thế dinh dưỡng dịch, liền có thể bảo đảm hắn khỏe mạnh. Mặt khác tại chứng mất trí nhớ trong chuyện này, nếu như bây giờ cưỡng ép đem hắn từ trò chơi bên trong lui ra ngoài. cũng không là cái lựa chọn tốt, ngược lại có khả năng tạo thành suy nghĩ của hắn rối loạn. đây giống như n g r m du một dạng, đột nhiên bị đánh thức, sẽ tạo thành không thể dự đoán hậu quả. cho nên biện pháp tốt nhất đâu, chính là chờ hắn mình ý thức được mình là ở trong l ê m dạng này hắn liền có thể chậm rãi tìm về đánh mất k ý ức, sau đó chủ động rời khỏi trò chơi. chờ hắn rời khỏi trò chơi sau đó, chúng ta lại căn cứ tình trạng của hắn, làm tiến một bước trị liệu mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả trị liệu. đường ba cùng đường mẹ nghe x o n g trương thầy thuốc phân tích, liếc nhau một cái, có đạo lý, có đạo lý. chỉ muốn a sơ an toàn không có nguy hiểm là tốt rồi. hy vọng hắn có thể sớm một chút t ỉ n h n ộ lại. Hai người đối với bác sĩ đề nghị vẫn là thật tín nhiệm. c h ư n g bác sĩ nhìn thấy ý kiến của mình bị tiếp nhận, tiếp tục cười ha hả bổ sung nói, còn có một chút, ta nghe các ngươi nói Tiểu Sơ tại trong thực tế là cái rất hướng nội hài tử. Sau khi tốt nghiệp đại học một mực không tìm được công tác, nhưng mà hắn bây giờ đang ở trò chơi bên trong, lại thành vạn chúng chú mục minh tinh. Một điểm này từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, chính là hắn triển hiện mình người ẩn d ấ u vạch, hơn nữa cái này người ẩn d ấ u vạch chính thích hợp thế giới trò chơi. lấy cá nhân ta suy đoán, hắn tại trong trò chơi khẳng định có thể làm ra một phen tiền đổ vô lượng đoán thành tích. các người làm cha mẹ liền hàn ủng hộ hắn, để cho hắn có cơ hội mở ra tài năng, để cho toàn thế giới nhìn với cặp mắt khác xưa. đúng đúng đúng, trương bác sĩ ngài nói quá tốt. ha ha ha, chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ, nhất định toàn lực ủng hộ. ha ha, đường ba đường mẹ nghe vậy, tất cả đều cười miệng tuét tuét. bởi vì tối hôm qua đường mặt mặt đã cùng bọn hắn nói, nói ca ca phòng phát sóng trực tiếp đã có hơn ngàn vạn c ủ a chúng, chỉ cần có thể bảo trì lại loại này tư thế, liền tính không lấy được trò chơi trận đấu cuối cùng t i n thưởng, tương lai làm một nhật tiến đấu kim lưới lớn đỏ khẳng định không thành vấn đề. lúc này nghe thấy liền bác sĩ đều nhìn như vậy hào đường sơ. làm ba mẹ há có thể mất hứng. Mỗi ngày ăn cơm trắng như tử, rốt cuộc có tiền đ ồ thì l ạ i p h ổ bôn lại trò chuyện chốc lát, người một nhà liền đưa trương bác sĩ ra ngoài. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ đến chính là trương bác sĩ trở lại trên xe của chính mình sau đó cũng không có vội vã trở về mình phòng khám bệnh mà là không kịp đợi lấy ra điện thoại di động. Tiếp đó hắn trực tiếp lên lưới tìm ra ngọc nhập giang hồ quan phương điện thoại liên lạc, gọi thông sau đó trương bác sĩ dùng một loại lạnh lạnh giọng điệu đối tiếp tuyến nhân viên nói ra gọi các ngươi lãnh đạo hoặc là bộ tư pháp môn người phụ trách nghe điện thoại thì nói ta là một tên chuyên nghiệp bác sĩ vừa tiếp thu cùng nhau đặc thù trường hợp. phán đoán sơ khởi là từ các ngươi tiểu mới cabin trò chơi khơi gợi. a, đặc thù trường hợp, cabin trò chơi, hảo hảo hảo, ngay chờ một chút, ta lập tức giúp ngươi liên hệ lãnh đạo. tiếp tuyến viên rõ ràng trải qua hài lòng huấn luyện, vừa nghe trương bác sĩ nói, lập tức ý thức được xảy ra đại sự, liền vội vàng để điện thoại xuống liền đi tìm lãnh đạo. trở lại thế giới trò chơi đường sơ ba người còn không biết rõ mình đã bị theo dõi, đặt lên lục thân không nhận n h g bước, đi tới tiệm tạp hóa, chuẩn bị mua chút dầu muối tương dấm nổi chén gáo chậu gói kim chỉ. nga, muối có rất nhiều, không dùng mua nữa. ai biết mới vừa vào cửa. sau lưng liền phần phật chạy tới một đám người, trực tiếp đem ba người ngăn ở trong cửa hàng đường sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện là một đám tinh thần há tử, tâm lý thẩm nói không ổ n bản năng nói cho hắn biết, đám người này tuyệt đối là làm lính. mặc dù đối phương trong tay không có lấy đ a o nhưng là từ dáng người nhịp bước và khí chất bên trên, liền có thể rõ ràng nhìn ra không phải dân chúng bình thường. bất quá, ngay tại đường sơ theo bản năng nhớ vung lên đòn gánh xuất thủ thời khắc, lại thấy được ngoài dự liệu một màn. a a, vị gia này, ngài đừng kích động, đừng kích động, chúng ta không phải tới bắt ngài, chúng ta là phụng chi châu đại nhân cùng thiên hộ mệnh lệnh của đại nhân. đến trước nói cho người cùng. Phụ trách dẫn đội bách hộ vừa nhìn Đường Sơ muốn đậu thủ, liền vội vàng hai tay ô quyền, túi người gật đầu nói rõ ý đồ. Hòa giải, đó không phải là sợ s ấ m Hơn nữa, vẫn là Phụng Chi Châu cùng Thiên Hộ mệnh lệnh đến trước sợ sớm. Đường Sơ nghe thấy bách hộ mà nói, cầm đều thiếu chút rơi xuống đất. Lời nói hắn sống hai mươi mấy tuổi, cũng xem như gặp qua không ít chuyện lạ. Ngay cả thích ăn hạt dưa mèo đều gặp, nhưng mà giống như trước mắt loại này chuyện lạ, vẫn là lần đầu thấy. Mình ế t đối phương nhiều người như vậy, còn một cây đuốc đem chạm dịch đốt, đối phương chẳng những không treo giải thưởng truy bắt, ngược lại chủ động phái người lại nói cùng. Bình t h à n h hai vị quân chính trưởng quan, như vậy Phật hệ sao? Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì t à n dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 94, t h ư ợ n g quan thành ý. Bình t h à n h hai vị quân chính trưởng quan Phật hệ sao? đương nhiên không Phật hệ. Tại chen ép dân chúng p h ư ơ n g diện, chi Châu Châu đ ã phổ cùng Thiên Hộ Du trường nhạc cũng có thể gọi là ăn tươi nuốt sống ngạ quỷ. Nhưng bọn hắn vì sao lại chủ động phái người tìm đường sơ đ à m phán hòa bình đâu? đáp án rất đơn giản, bởi vì bọn hắn có một điểm giống nhau, đó chính là bắt nạt kẻ yếu. Dùng hai chữ để hình dung, chính là sợ chết. đương nhiên bọn hắn sợ chết, không riêng gì sợ đường sơ dạng này người trong giang hồ trả thù, cần yếu nhất là sợ vi phạm quy lệ động viên sự tình một khi làm lớn chuyện sẽ bị triều đình truy xét. Địa phương bên trên ăn cả nhà lĩnh không hướng sự tình, tuy rằng thiên hạ đều biết, thế nhưng chức cao ngồi ở long ỷ bên trên lớn thông báo hoàng đế cũng không biết. Một khi sự tình làm lớn chuyện truyền tới hoàng đế trong hai châu chi châu cùng du thiên hộ đắc tội không chỉ có riêng là hoàng đế bản nhân mà là toàn thiên hạ quan viên. Đến lúc đó. đánh giá bọn hắn cho dù có một trăm mệnh cũng không đủ chết, cho nên để g i ả n xếp ổn thỏa, hai người trong đêm thương lượng một cái đối sách, đó chính là phái người đến bến đỏ trấn nằm vùng xem có thể hay không gặp lại Đường Sơ, sau đó cùng hắn hảo hảo cầu thông c â u thông. Không nghĩ đến đám quân sĩ ngồi ba ngày, cư nhiên thật cho ngồi xuống. Ai, cái kia, đại hiệp, không như chúng ta đi tiểu lâu nói chuyện. Bách h ộ thấy Đường Sơ biểu tình cổ quái không nói lời nào, mặt đầy bồi tiếu làm ra đề nghị. Được, nói chuyện. Đường Sơ lấy lại tinh thần, quả quyết gật đầu. Bách h ộ nghe vậy lại hỉ. Liên đ ộ i vàng dùng tay làm dấu mời đoàn người đi đến trên trấn Tử Lâu, muốn cái phòng riêng Đường Sơ tùy tiện ngồi ở chủ vị, đứng phía sau ông hầm ông hường Lưu Viên cùng Mã Trưởng. Bách Hộ cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở đối diện, sau lưng chảy b ữ a hai tên biểu tình lúng túng tổng kỳ. À, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tại hạ Cát Minh Tu, chính là Bình Thành Thiên h ộ chỗ một tên nho nhỏ bách hộ. Bách Hộ hiển nhiên là một cáo giả, một bên cho Đường Sơ trong trà, một bên cười ha h ả hỏi dò nói, đại hiệp trẻ tuổi như vậy, võ nghệ lại cao cường như vậy, nhất định là cái nào đại môn phái đệ tử đắc ý đi, cũng không phải cái gì môn phái lớn. đường sơ cũng không lay động lên mặt, rất khiêm tốn tự giới thiệu, sư phụ ta có hai cái, vừa gọi thiên diễn hòa thượng, một người khác tên là phi điểu đạo nhân, người giang hồ sương sâm la hai tả. sâm la hai tả là mấy ngày trước từ tần huyền hổ trong miệng nghe được, lúc trước còn không biết rõ cái này, hôm nay vừa vặn dùng tới. hắc bạch vô t h ư ờ n g c á t minh tu nghe vậy, tại chỗ tay run một cái, thiếu chút đem nước trà tưới đến trên bàn. hắn nói hắc bạch vô t h ư ờ n g chính là triều đ ỉ n h cho sâm la hai tả khởi danh hiệu, bởi vì thiên diễn hòa thượng tên thật gọi là ban ngày cười, phi điểu đạo nhân tắc gọi ố giả đề, một đen một trắng. hai người không gần như chỉ ở trên giang hồ đại danh đình đình tại triều đình làm biên soạn giang hồ danh sách bên trên cũng là đứng đầu trong danh sách cho nên các nơi làm quan đều biết rõ hai người này không thể c h ọ c trừ chỗ đó ra các minh tu còn nghe nói qua phi điệu đạo nhân vạn sác ố c xác thực là tại bình thành khu vực cho nên đối với đường sơ thân phận cũng là rất tin không nghi ngờ lúc này nghe thấy đường sơ tự giới thiệu bách hộ đại nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc tâm lý ám khen chi châu đại nhân cùng thiên hộ đại nhân anh minh cư nhiên có thể biết trước chủ động phái tự mình tới đàm phán kỳ thực lại xuất phát thời điểm hắn còn có chút kinh bỉ hai tên t h quan. vậy mà sợ hai chỉ là một tên người giang hồ nhưng lúc này loại này khinh bỉ đã biến thành k h â m phục mình trong mắt chỉ là người giang hồ hẳn là hắc bạch vô thường đồ đệ không trọng nổi không trọng nổi hắc bạch vô thường đường sơ sướng sờ nhưng lập tức liền cười nói các ngươi những người làm con này gọi ta như vậy nhị vị sư phó sao khu khu cụ là triều đình cho hai vị tiền bối đặt ngoại hiệu không liên quan chuyện ta không liên quan chuyện ta các minh tu liền vội vàng vung nổi đồng thời lập tức nói sang chuyện khác đúng rồi còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh đường sơ chắc chắn sẽ không nói ra tên của mình thuận miệng vừa nói l á o ta gọi là đường rút ra h ổ nga rút ra h h u y n h hành ngộ hành ngộ cắt bách h ổ nghe vậy liền vội vàng ôm quyền hành lễ minh tu minh khách khí khách khí đường sơ cũng cười đáp lễ có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười đối phương thái độ tốt như vậy hắn cũng không tiện một mực s ụ mặt hai người khách sao mấy câu liền bắt đầu nói chuyện chính sự rút ra hồ u y n h a huynh đệ ta lần này tới đâu chủ yếu là truyền đạt một hồi hai vị đại nhân tâm ý để loại bỏ chúng ta giữa song phương hiểu lầm cắt minh tu nói ra ồ đại nhân nhà ngươi nói thế nào đường sơ tò mò hỏi nhà ta thiên hộ đại nhân nói chuyện lần này đâu xác thực là chúng ta trị quân công nghiêm đem nhầm rút ra hổ hinh dạng này giang hồ cao nhân trở thành lưu dân đối lãi vì vậy mà đâu thiên hộ đại nhân mang lòng ngày nấy đặc biệt để cho ta mang theo điểm lễ mọn qua đây thướng về ngài nói xin lỗi mong rằng huynh đài vui vẻ nhận cát bách hộ vừa nói một bên ra giấu một cái sau lưng một tên tổng kỳ thấy vậy liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một cái h ộ hai tay để lên bàn ăn đòn còn đến lễ tức giận số lượng a thiên hộ đại nhân cũng quá khách khí đường sơ thiếu chút cười ra tiếng trên mặt lại nói diện mạo ngạn như nói ta đốt các ngươi c h ẳ m dịch giết người của các ngươi, đ ã là ta không đúng. lễ này không thể nhận, tuyệt đối không thể thu. vừa nói, một bên làm bộ đem hộp đẩy ra phía ngoài, có thể thu, tuyệt đối có thể thu. chuyện này là chúng ta có lỗi trước, rút ra hổ h y n h tuyệt đối không nên từ chối. nếu không minh đệ ta trở về, sợ rằng giao không kèm a. cát minh tu thấy vậy, liền vội vàng đem hộp đẩy trở về, không chờ đường sơ lần nữa từ chối, hắn lại tiếp tục nói sang chuyện khác, đúng rồi, còn có chi châu đại nhân, chi châu ý của đại nhân cùng thiên hộ đại nhân không sai b i t lắm, cũng hy vọng có thể cùng rút ra hổ hinh dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Đại nhân còn nói, ngày sau nếu như chúng ta bình thành gặp phải phiền toái gì, kính xin huynh đài nhiều hơn x u ấ t thủ tương trợ. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Nói xong, lại giơ tay lên ra giấu một cái. m ộ t k h á c tổng kỳ cũng đi lên trước, đem cái thứ nhỉ hộp đặt ở đường sơ trước mặt. Phúc. Đường sơ nhìn thấy lại thêm một phần lễ mọn, rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng. Những người làm con này, bản lĩnh quả nhiên một cái so sánh một cái mạnh mẽ. Mình làm chuyện lớn như vậy n h ỉ bọn hắn không chỉ không truy cứu, cư nhiên còn muốn cùng hắn làm bạn. t h a n h toàn, nhất thiết phải t h a n h toàn. Nếu hai vị đại nhân y u ái như thế. vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. đường thiếu hiệp lúc này không chối từ nữa, cũng bắt chước giơ tay lên ra giấu một cái. lưu viên cùng mã trường hiểu ý, lúc này tiến đến một người lấy đi một cái hộp đặc biệt là lưu h à m hàm, còn không chút khách khí mở ra cái hộp trong tay, nhìn một chút bên trong đồ vật, sau đó để lộ ra mặt đầy biểu tình cao thâm khó lường. bất quá động tác này của hắn mặc dù có chút không lễ phép, nhưng cũng không có dẫn tới cắt bách hộ và người khác không vui. chính sự nói xong, vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu đường sơ vội vã đi mua nổi chén gáo c h ậ u liền tính toán cáo tử. nhưng mà cắt bách hộ lại rất nhiệt tình, nhất định mời hắn uống rượu đường sơ vốn định từ chối, nhưng mà nghĩ lại. l i ề n đáp ứng lại đến, hắn cảm thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, n h ư n g cơ hội này từ đối phương trong miệng giải một ít từ những địa phương khác giải không tới tin tức cũng là chuyện tốt. dù sao người ta là làm quan, hơn nữa còn là sĩ quan, biết tin tức vượt qua xa dân chúng bình thường có thể so sánh. sự thật chứng minh bữa nhậu này không có phí công uống đường sơ không chỉ từ cắt minh tu trong miệng hiểu được toàn bộ lớn thông báo vương triều tình trạng gần đây, hơn nữa còn hiểu rõ một kiện luôn muốn biết sự tình đó chính là thái tuyệt tôn và người khác thân phận. nguyên lai like thái tuyệt tôn những người này thuộc về một cái tên là h ộ long á u vệ cơ cấu, mà h ộ long s á vệ chia làm bên trong tam vệ cùng ra tam vệ. bên trong tam vệ theo thứ tự là phụ trách thủ vệ kinh thành huyền vũ vệ, thủ vệ hoàng cung chu tước vệ và cho hoàng đế làm thiếp thân thị vệ thanh long vệ ngoài tam vệ theo thứ tự là tham dò tình báo cùng giám sát trăm quan phi ứng vệ, phụ trách đuổi bắt nếu phạm chạy sói vệ và phụ trách tra tấn bạch hổ vệ. thái tuyệt tôn kia một nhóm người liên thuộc về chạy sói vệ, hơn nữa vẫn là trong đó người xuất sắc, nhưng nhất lệnh đường sơ không tưởng được là cắt bách hộ đối với những người này thái độ. gia tam vệ đám kia cầu đạo vật, mỗi ngày cầm lấy lông gà làm lễ tiễn. lần này nếu không phải bọn hắn xen vào việc của người khác, chúng ta làm sao cùng rút ra hổ hình phát sinh mâu thuẫn? tương lai ngươi phải nhớ tìm bọn hắn báo t h ủ chúng ta tuyệt đối sẽ không đ ú n g tay. rượu say hai nóng thời khắc, Cát Minh Tu nói ra mấy câu nói, lần nữa đổi mới đường sơ đối với lớn thông báo vương triều nhận thức. hiện tại triều đình, vậy mà c u ố n thành dạng này, nói như vậy, dẫn người tạo phản, sát thực rất có tiền đồ a, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự t ỉ n h cũng là bị giết. chương 95, c h t ậ t vật song hùng. bên này đường sơ liền ăn mang bắt, vui vẻ vô cùng. m à khác có một nơi, có hai người cũng ở tại h ư n g phấn trong đó, hai người kia cũng là g a m thủ, bất quá bọn hắn không phải phổ thông may mắn người trời. mà là quan phương đặc biệt minh tinh khách quý. Một người trong đó tên là lãng tử kiện, một người khác tác gọi bối tử duệ. Hai người tại trong thực tế thân phận đều là game min tuyển thủ nhàn g h ề hơn nữa còn cùng nhau cầm lấy vô địch thế giới. t h u ộ c về là fan cân nhắc gần ngàn vạn đỉnh cấp game min tuyển thủ. Mặt khác, bọn hắn vẫn là một đôi hợp tác lâu, đều thích chơi thích khách. Người đưa t i ớ h i ệ u chất vật s o n g hùng. Danh tự này vừa nghe cũng biết hai người phối hợp có bao nhiêu ăn ý lời nói lãng tử kiện cùng bối tử duệ vận khí cũng xem là tốt. Tại chức nghiệp đời sống thời kỳ cuối, đúng lúc đ ổ i kịp n g ộ nhập giang hồ trung cực kiểm tra. hai người cảm thấy đây là cái mở ra thứ hai xuân cơ hội tốt liền chủ động hướng về quan phương mao tọa tự tiến trò chơi quan phương đối với chủ động đưa tới cửa vô địch thế giới tự nhiên sẽ không hẹn hỏi không chút nghĩ ngợi thì cho hai cái đặc biệt khách quý danh ngạch. s o n g hùng cũng xứng đáng danh tiếng của mình trò chơi mở ra không đến nửa ngày liền hoàn thành tân thủ nhiệm vụ hơn nữa bọn hắn mặt cũng đủ trắng vừa đi đến trên chấn liền kích phát một lần giang hồ gặp được hai người gặp phải nở cờ tên là quản đèn sáng chính là vô ảnh các một tên các chủ nói đến vô ảnh các tại trò chơi trong bối cảnh có thể nói tiếng xấu v ă r dền bởi vì nó là một sát thủ tổ chức, hơn nữa tại nhận nhiệm vụ thời điểm, có thể nói không có chút nào điểm mấu chốt. bất kể là người tốt người xấu, người trong giang hồ vẫn là t r i ề u đỉnh quan viên, chỉ cần người thuê trả đ ổ i tiền, ngay cả nhà mình các chủ bọn hắn đều giết. đây không phải là thổi n h ù u mà là sự thật. tại vô ảnh các thành lập đến nay 100 năm lịch sử bên trong, bị người mình giết chết các chủ cũng không chỉ có một hai cái đương nhiên, điều này cũng từ mặt bên nói rõ, vô ảnh các tại tuân thủ tín dụng phương diện không có chọn. tương h đương châu bỏ xí nghiệp văn hóa. mặt khác, vô ảnh các tổ chức cơ cấu rất đơn giản, từ trên xuống dưới chia làm thiên địa huyền hoàng tứ cấp. Thiên cát chỉ có một tòa, chỉ có lợi hại nhất sát thủ mới có tư cách gia nhập trong đó. Thiên cát các chủ chính là toàn bộ vô ảnh các trưởng môn, mà các chia làm trái mà các cùng phải mà các địa vị so sánh thiên cát thấp hơn, nhưng bởi vì trong đó hội tụ toàn bộ tổ chức tinh anh sát thủ, khắp cả tổ chức trụ cột huyền cát có 4 cái, hướng đông tây nam bắc đặt tên, phụ trách quản hạt thành viên chính thức của tổ chức, trong đó phần lớn là số lượng khổng lồ sát thủ bình thường, kém nhất chính là h o à n cát, bên trong hoặc là thời kỳ thực tập người mới, hoặc là chính là có đi không trở lại phá h h ặ t vật o n g hùng gặp phải n tơ cờ q u n đèn sáng, chính là đông huyền c á c các chủ. cũng là thế giới trò chơi bên trong l ữ u tệ một trong những nhân vật nhờ vào hệ thống đối với người chơi đặc thù chiếu cố hai người đang q u ả n g cắt chủ trước mặt một f a n phô trương sau đó liền bị đối phương lấy thiên phú chắc tuyệt danh nghĩa phá cách thu làm đệ tử thân truyền nếu mà không phải có đường sơ cái này tuyệt thế thiên tài châu ngọc ở phía trước lãng tử kiện cùng b ố i tử duệ cất bước tuyệt đối coi như nhất chi độc tú hai người gia nhập vô ảnh cắt sau đó rất nhanh sẽ t ừ sư phó chỗ đó học được ba loại tuyệt học truy s ắ t kỹ mà ẩn quyết cùng phong hành giả ảnh ba người phân biệt đối ứng v kỹ nội công tâm pháp cùng kinh công Vô ảnh các không nuôi kẻ nhàn, lãng tử kiện cùng bối tử duệ học được tuyệt học sau đó, liền bị phái đi hoàn thành một ít đơn giản nhất nhiệm vụ luyện tay đối với hai tên cầm lấy vô địch thế giới game thủ chuyên nghiệp lại nói, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được bọn hắn. Vô dụng mấy ngày, bọn hắn liền đem nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, còn bất ngờ leo lên quan phương ác danh bảng đệ nhất đệ nhị. Phía trước nói qua, vô ảnh các tiếp nhiệm vụ không có chút nào điểm mấu chốt, chỉ cần trả nổi tiền là được, cho nên hai người làm nhiệm vụ thời điểm, giết chết mấy cái người tốt, tích lũy hơn ngàn điểm ác danh trị. Bất quá đối với leo lên ác danh bảng hai vị trí đầu chuyện này. t r ậ t vật song hùng mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Thân là tuyển thủ nhàn g h ề bọn hắn biết rõ, leo lên hạng nhất chỗ tốt, càng lớn hơn danh tiếng, càng nhiều hơn lưu lượng, càng dày thu vào đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi. Hai người tại bảng bên trên ngồi vẫn chưa tới ba ngày, liền bị người nào đó một cước đạp xuống. Cái người này chính là vừa mới chế tạo t r ạ m dịch huyết tán đường sơ. Hơn nữa tại ác danh trị bên trên, đường thiếu hiệp trực tiếp dành trước bọn hắn một mảng lớn. ậ t vật x o n g hùng biết được tin tức này sau đó, lại là nổi nóng vừa ghen tị, phải làm gì đây? Trực tiếp đi tìm đường sơ, đem hắn giết. hai người âm thầm thảo luận qua cái ý n g h ĩ này, nhưng cho ra kết luận là không thể giết. lãng tử kiện cùng b ố i tử vệ tâm lý rất rõ ràng, mình trò chơi bên trong mọi cử động đang trực tiếp bên trong, nếu mà không giải thích được chạy đi ám sát cùng bọn hắn không có liên hệ chút nào đường sơ, nhất định sẽ dẫn phát đám khán giả tập thể nhổ nước bọn. bọn họ và cố đạt được đi lên phạm đắc kim khác nhau, nguyên bản chính là danh tiếng vang dội lưới lớn đỏ, nhất thiết phải yêu quý mình lông vũ, hình tượng một khi sụp đổ, vậy coi như hủy sạch. cho nên hai người nghĩ tới nghĩ lui. quyết định sau cùng dùng đường cong cứu quốc sách l ư ợ c tiếp tục cùng đường sơ tranh cao thấp một hồi. Đó chính là cấp tại đường thiếu hiệp phía trước, lấy đi trên cái đảo kia h ộ p Nhưng mà c h ậ t v ậ t xong hùng cũng biết, bằng vào thực lực của mình, khẳng định không có cách nào đạt thành cái mục tiêu này. Vì vậy mà hai người quyết định đánh cuộc một lần, lấy ý ra thu được cơ mật tin tức với tư cách ngự cớ, đem cái hộp sự tình tiết lộ cho rồi sư phụ của mình quản điện sáng. bọn hắn muốn học đường sơ thao tác, mượn d ù n g nở t ờ cờ lực lượng để đạt tới mục đích của mình. quản các chủ cũng không có cô phụ các đồ đệ kỳ vọng, biết được Giang Nam phủ một cái thần bí trong hồ, có một chuyện căn hệ trọng đại h ộ không nói hai lời liền dắt ra nhà tuấn mã, mang theo hai tên đồ đệ chạy thẳng tới Bình t h à n h Một cái khác một bên, Phạm Trung Hiền cũng là ăn sung m ặ c sướng. Từ khi tại Hạ Hầu Đại học sĩ Thọ Hiến bên trên một lần là nổi tiếng sau đó, mời hắn ra sân khấu, không mời hắn lên đài hát khúc đ ạ t quan quý nhân theo nhau mà tới. Hơn nữa chính như tiểu tứ từng nói, tại âm thầm trong trường hợp, những người này xuất thủ so với trường hợp công khai rộng rãi. Phạm Mỹ Nam hát một bài ca khúc, thiếu thời điểm có thể kiếm lời mấy trăm lượng, lâu thì hơn ngàn lượng. mấy ngày nắn g ũ i thời gian liền sẽ trở thành eo cuốn bạc triệu đại phú ông tương ứng bằng vào những này không thể tưởng tượng n ổ i thu vào phạm trung h i ể n trực tiếp leo lên n g nhập giang hồ tài sản hạng nhất vị hơn nữa tại tài sản tổng giá trị bên trên hắn cũng giống đường sơ một dạng nhất chi nội tú h ấ t gia hạng tháng 2 năm 18 con phố khoảng cách không chỉ như thế bạch ngọc lâu đại trưởng q u ý trương tiểu thư đối với hắn cũng là yêu ái hữu gia thường xuyên mời hắn uống rượu với nhau tâm sự nói thoải mái thời cuộc chính gọi là ngươi cưỡng cầu là nó không đến ngươi thả xuống thì đụng c h n đấy n h t tiến n kim mỹ nữ xem trọng phạm v n g hồng tựa hồ đã một cái chân bước lên cất cánh thanh vân Hắn bắt đầu cảm thấy, khi thái giám cũng không là lựa chọn sáng suốt. Chỉ cần có thể duy trì hiện tại nhảy lên đọ tình thế, đồng thời bắt lấy mở á quân cảnh cây cao này, mình không bao lâu là có thể leo lên người khác tha thiếtước mơ đỉnh phong, trở thành đương triều nội các thủ phụ mở quá đang dễ hiển, cuối cùng được cả danh và lợi. Chỉ tiếc, có câu thơ là nói như vậy, được thời đắc ý v ó n g ự a nhanh, phù phù một hồi té chết người. Phạm Trung Hiền lúc này hoàn toàn nghĩ không ra, trên con đường phía trước có một khủng lồ hố trời đang chờ hắn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 96 hai đầu mẫu lửa. trở lại bến đ ỏ c h ấ n ăn xong rượu, Cát Minh Tu chủ động cáo từ trở về thành, đi tìm hai vị thượng quan phục mệnh Đường Sơ không có làm tội phạm truy nã áp lực, quả quyết tại khách sạn Định Hai Gian phòng khách, sau đó chạy đến trên chân lớn mua đặc biệt mua. Trước Cát Bách Hộ đưa hai cái hộp, một cái bên trong chứa hai đầu cá đỏ dạ, một cái bên trong chứa mấy chục viên đông châu, giá trị đánh giá tại ngàn lượng bạc trở lên. Những thứ này tuy rằng tạm thời không thể biến hiện thành bạc, nhưng mà Đường Sơ trên thân còn mang theo 6 0 7 m ấ y lượng, trong đó 10 lượng là từ kiểu mẫn m n bên kia gạt tới, còn có là từ kia mấy tên chết tại trạm dịch sĩ quan trên thân lục soát. Có tiền không tốn là đồ ngốc, nhất thiết phải mua mua mua. Ba người tại trên trấn đi dạo một buổi chiều, không chỉ mua đủ loại cấp bách thiếu vật phẩm, còn mua hai đầu l ử a Bởi vì đồ vật quá nhiều, dựa hết vào nhân thủ quả thực không bắt được, chỉ có thể để cho l ử a đến giúp đỡ. Bất quá cho dù mua nhiều đồ như thế, cũng mới tốn 20 l ư i ợ n b ạ c hơn nữa còn là tại lương thực giới bị ngày thường tăng gấp mấy lần dưới tình huống mua không ít bột gạo cùng hạt giống. Rõ ràng như thế, Tri Châu đại nhân cùng Thiên Hộ đại nhân đưa hai phần lễ mọn, thành ý thật sự là rất sung t ố c Đường sơ ba người đem đồ vật cùng lừa kiếm về khách sạn cất xong sau đó, lại chạy thẳng tới lò rèn, muốn nhìn một chút có thể hay không mua mấy chục cái cương đao. đem hẳn â y t r ạ i mọi người vũ trang một hồi. Mọi người dù sao cũng là cường đạo, nếu như liền thanh đao đều không có, v ề sau làm sao bảo vệ gia viên? Ai biết đi đến địa phương vừa nhìn, lại lớn không nơi yên xuống nhìn. Thợ rèn đại thúc trực tiếp cùng bọn hắn ngả bài nói, bởi vì gần đây thời c ủ a c hỗn loạn, quan phủ b u ộ c chặt rồi đối với đồ sắt và khống, toàn bộ lò rèn hiện có thiết vẫn chưa tới 30 cân. Hơn nữa, cũng đều là chất lượng thấp kém thu thiết, có thể đánh tạo cương đao thép tốt, toàn bộ đều bị quan phủ không thu rồi. Cú may thứ vấn đề nhỏ này, không làm khó được đường thiếu hiệp. Hắn cao mày ngâm nghĩ chốc lát, đột nhiên trong lòng khẽ động, quả quyết để cho thợ rèn đem còn lại thu thiết. toàn bộ làm thành bó mũi tên, bó mũi tên chính là mũi tên, không chỉ thêm tổn thương, còn bổ sung thêm phá g i á p cùng xuyên đấu. Mũi tên có bó mũi tên cùng không có bó mũi tên, nhất định chính là món đồ chơi cùng sát khí sự khác biệt. Đường sơ ý nghĩ rất đơn giản, nếu không thể để cho đám cường đạo làm đáo khách, vậy hay để cho bọn hắn trước tiên làm cùng tiến thủ. Trấn Long đài chỗ đó cao mười mấy trượng, ba mặt núi cao chót vót một bên dốc đứng, trời sinh chính là cái khổng lồ t i ế n tháp. Một đám người bắt cùng tiến đi x u n g bắn, liền tính cao thủ võ lâm cũng phải nhượng bộ lui binh. đương nhiên, t ầ n Huyền Hổ loại kia điểm đầy phòng ngự không tính. Thợ g n đại thúc vừa nghe muốn tạo h à cấm. mới đầu kiên quyết không làm, nhưng mà khi đường sơ hướng trong tay hắn nhét hai lượng bạc sau đó, hắn lập tức thái độ nhất chuyển, tại chỗ mệnh lệnh mấy tên học đồ hướng lò bên trong tăng thêm than đá cùng kéo dương phòng, mình tắc nâng lên vật liệu. Có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, c ổ nhân cũng sẽ không tùy tiện tổn yêu. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, ba người đi lò rèn thu hồi thợ rèn toàn r a đi suốt đêm chế mấy trăm quả mũi tên, liền gấp g ấ p con l ử a hướng thiên thủy hồ mà đi. Bởi vì con lừa đi chậm rãi, đi thẳng đến mặt trời lặn mới đến nước định địa phương. Đám cường đạo cũng sớm đã ở ven hồ chờ đợi, nhìn thấy đương gia trở về, lập tức chạy tới dọn đồ. Đương gia. Hoa thượng kia cùng đạo sĩ đã trở về. Hơn nữa, bọn hắn còn mang theo 7-8 t á người trở về. Ta xế chiều đi sơn bên trên tìm thảo dược thời điểm. Đi ngang qua rừng trúc thì nhìn thấy. Lâm Mãn tiến tới đường s ơ bên cạnh, nhỏ giọng báo cáo, mang theo 7-8 t á người. Cái gì ăn mặc? Đường s ơ đối với s â m La 2 tà trở về cũng không ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ đến bọn hắn vậy mà sẽ mang một nhóm người trở về. Xem ra giống như là người trong giang hồ. Nhưng mà theo nhìn ta xét, những người này tụi hồ khí sắc cũng không quá tốt, từng cái từng cái giống như cha mẹ chết. Lâm Mãn rất ngay thẳng hình dung mình nhìn thấy, cha mẹ chết. Như vậy bi thương sao? chẳng lẽ là bị xâm la hai t à bắt trở lại những người đó trên thân trói sợi dây hoặc dây truyền sao đường sơ theo bản năng truy hỏi không có lâm mãn lắc đầu một cái thấp giọng nói ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm bọn hắn đều ngồi ở nhà tranh bên cạnh trên mặt đất cũng không lên tiếng cũng không nói chuyện chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm bên hồ nhìn không có trói đồ vật chẳng lẽ là bị dược vật không chế nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn mặt hồ có cái gì để mắt thật giống như quả thật có đường sơ nghe thấy lâm mãn trả lời tâm lý đột nhiên có ứ c điểm điểm k h n trương hắn đột nhiên nghĩ tới ban đầu xâm la hai tà để cho hắn tại nửa tháng sau đi chỗ đó t ò a đảo hiện tại chỉ còn lại có thời gian 7-8 t á n g à y tuy nói mấy ngày trước ngẫu nhiên gặp tần huyền hổ để cho hắn thấy được không đi hòn đảo hy vọng nhưng là bây giờ tần huyền hổ cũng không biết chạy đi chỗ nào vạn nhất xâm la hai tà lại làm cái gì yêu con tiêu thân sự tình chính là thật to k h ô n g ổ n khả năng có người sẽ hỏi nếu đường sơ không có an phi điệu đạo nhân cho dắt t â m đàn vì sao không chạy đâu nguyên nhân có hai cái cái thứ nhất rất khách quan bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cảm giác mình căn bản chạy không thoát đường sơ tâm lý hiểu rõ Thiên Diễn Hòa Thượng cùng Phi Điệu Đạo Nhân đều là chân chính cao thủ võ lâm, tu vi không biết so với trước kia đ ổ i giết hắn k i ể u mẫn mẫn và người khác, cao hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu mà hai người muốn đuổi theo giết hắn, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Dù sao cái thế giới này vừa không có cho cơ, cũng không có đường sắt cao tốc, chạy thoát thân chỉ có thể dựa vào chân, chân của mình hoặc là lưu mã chân. Nhưng mặc kệ cái gì chân, cũng không đ ổ i kịp cao thủ Giang Hồ Kinh h Công lợi hại, có thể ngày đi ngàn dặm, r a hành 8 0 0 r Hơn nữa chính giữa còn không dùng cố lên, chỉ cần có cả lâm là được. Quả thực không nói khoa học. Cái thứ nhì. là chủ quan nguyên nhân đường sơ tuy rằng một lòng nhớ cậu, nhưng hắn cũng là có nóng nảy. Trước mới vừa từ hoàng kê chạy tránh được đến, còn chưa an ổn hai ngày lại muốn chạy, đây coi là cái gì chuyện hư hỏng? Hắn cũng không phải là chó nhà có tang, mỗi ngày không phải chạy trốn, chính là chạy trốn trên đường. Cho nên hắn quả quyết làm ra một cái rất quyết định anh minh, đó chính là muộn giờ chạy nữa. Trước tiên ở tại trấn Long Đài nhìn lên nhìn tình thế, xem có thể xuất hiện hay không chuyện cơ. Ngược lại có thời gian nửa tháng, có thể kéo dài một chút, lại dành thời gian luyện một chút nội công cùng đ o pháp, tương lai liền tính thật muốn chạy trốn. cũng có thể nhiều hơn một chút dựa vào hiện tại chuyển cơ ngược lại xuất hiện chính là cho chuyển cơ tần huyền hổ sư bá cũng không biết có kế hoạch gì trực tiếp chạy mất tung ảnh rồi cái này khiến đường sơ rất lung túng nếu mà hắn hiện tại chạy trốn thì đồng nghĩa với thả tần huyền hổ chim bồ câu nếu mà không chạy l i ề n p h ả i đối mặt lần nữa xâm la hai tả đến cùng nên làm cái gì bây giờ đường sơ sờ lên cằm trầm tư suy nghĩ bất ngờ nhìn thấy hôm nay mua được hai đầu con l ử a sống chết không đồng ý bên trên bệ t r ú c đong nhiên trong lòng khẽ động có một ý kiến cái chủ ý này có chút mạo hiểm nhưng chỉ cần có thể thành công hắn liền có thể triệt để không quan tâm đáng giá thử một lần. Ai ai ai, các ngươi đừng kéo. Đường thiếu hiệp một khi quyết tâm, tại c h ỗ n miết miệng. Một bên t ử đang cùng b ư ớ n g b ỉ n h lừa đối cứng lưu ra thúc cháu trong tay đoạt lấy dây cường, một bên phân phó mọi người nói, các ngươi trước tiên đem đồ vật rời đến chấn long đài, đây hai đầu lừa dao cho ta. Quay đầu các ngươi a i chống đỡ cái bệ trúc, đi rừng trúc bên kia bờ hồ chờ ta. Được rồi. đ ư a r a Đám cường đạo nghe thấy phân phó, lập tức từ bỏ đuổi lừa bên trên cái bệ, tay chân lênh l ệ c mang lên những vật khác đường sơ cũng không nói nhiều, trực tiếp dắt hai đầu lừa, dọc theo bờ hồ hướng về hướng rừng trúc đi tới. Một khắc đồng hồ sau đó, hắn liền đi đến nhà tranh bên cạnh. Nhìn thoáng qua vẫn ngồi dưới đất đám kia người giang hồ, hắn tiếp tục dắt con l ử a hướng đi nhà tranh lối bảo, dọn điệu kích động lớn tiếng hét lên. Hai vị tiền bối, các ngươi muốn hai đầu mẫu l ử a ta cho mua về a. Các ngươi mau ra đây xem a, bọn nó lớn lên có thể tuấn a, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 97, giao phó sai lầm nữa rồi a. Vẹo, đường sơ âm thanh còn chưa rơi xuống, hai bóng người liền từ trong tút lều chui ra. Tiểu t ừ túi, ngươi nói h ư u nói vượn cái gì? Ai cho ngươi mua mẫu l ử a sao? phi đ i ề u đạo nhân cùng thiên diễn hòa thượng đứng tại nhà tranh lối vào, mặt đầy tức giận chất vấn. trước b ư n g cao nhân phong độ, không còn sót lại c h ỗ gì. a, không phải mẫu lừa sao? đường sơ mặt đầy kinh ngạc gãi đầu, tự đủ, chẳng lẽ là con ngựa mẹ? hoặc là, mẫu con la? đ á n h r ắ m con la nào có mẫu? đại hòa thượng nghe vậy, không chút nghĩ ngợi cải chính. nga, đó chính là con ngựa mẹ. đường sơ gật đầu một cái, mặt đầy khôn khéo nói, a, đều là lôi của ta. nhị vị tiền bối đừng nóng, ngày mai ta lại đi mua, bảo đảm mua hai con xinh đẹp con ngựa mẹ trở về. n g ư ờ i mẹ kiếp. Đại hòa thượng vừa nghe, giận đến dơ tay lên phải đánh người. Chờ đã. Phi đ i ể u đạo nhân hơi bình tĩnh một chút, một bên dơ lên cựu đầu xà trượng ngăn cản hợp tác, một bên nhìn từ trên xuống dưới Đường sơ nói, tiểu tử, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, ai cho ngươi đi mua l ử a Các ngươi a? Đường sơ mặt đầy kinh ngạc trả lời. Chúng ta. Phi đ i ể u đạo nhân cao mày, chất vấn nói, chúng ta lúc nào để ngươi đi mua l ử a n g a đúng. Không phải mua l ử a là mua ngựa. Ta nghĩ sai rồi. h ắ h ắ Đường sơ đáp không dính vào đầu cười ngây ngô. Ngươi trước tiên đừng để ý đến cùng mua cái gì. Phi đ i ể u đạo nhân thấy hắn loạn đ ã xóa. mặt lộ vẻ giận nói, ngươi liền nói cho ta, chúng ta lúc nào để ngươi đi mua l ử a Mua ngựa. Tối hôm qua a Đường sơ trận to hai mắt, nghiêm trang trả lời, tối hôm qua sau nửa đêm, ta chính đang bên hồ câu cá, các ngươi bỗng nhiên từ trong nước chui ra ngoài, nói với ta hôm nay nhất thiết phải giúp các ngươi mua hai đầu mẫu l ử a Không, là hai đầu mẫu con la. Nếu như mua không được, các ngươi tự muốn đem đầu ta phá hủy, các ngươi liền nhanh như vậy quên rồi sao? Đáng i á m Tối hôm qua chúng ta cũng không có tại đây. t h ằ n g nhóc con, ngươi cố ý bắt chúng ta làm trò cười đúng không? Thiên Diễn Hòa Thượng nghe xong, giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Vi điều đạo nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng lại đối lập nhau bình tĩnh. Hắn vừa tiếp tục quan sát đường sơ thần sắc, một bên thuận theo lời đầu của hắn tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói một chút, chúng ta tại sao phải nhường ngươi đi mua hai đầu? Mẫu con la, hắc hắc, các ngươi nói, các ngươi nói. Đường sơ gãi đầu, trên mặt để lộ ra một loại vẻ mặt bỉ ổi, cố ý bắt đầu bán thắc út. Chúng ta nói cái gì? Thiên diễn hỏa thượng giận không chỗ phát tiết, để cao giọng quát hỏi. Các ngươi nói, thịt cá chá n ăn rồi. Đường sơ bày ra một bộ lén lén lút lút t h â n sắc, một bên liếc mắt nhìn trộm cách đó không xa đám kia người giang hồ, một bên hạ thấp giọng trả lời. nhớ nếm thử một chút lưu hoan hỉ. Sâm La hai tả nghe thấy câu trả lời của hắn, một ngụm lao huyết phun ra cao tám trượng. thịt ca chăn ăn, nhớ nếm thử một chút lưu hoan hỉ. chúng ta là loại người như vậy sao? Hơn nữa, lưu hoan hỉ là trên thân châu đồ vật, ngươi mua hai đầu l ự a trở về đã quá vượt quá bình thường rồi, còn muốn mua lập tức mua con la là ý gì? vào giờ phút này, một tăng một đạo đều bị có chút tức giận. hào hào hào. Thiên Diễn Hòa Thượng biểu tình trên mặt không biết là đang cười vẫn là tạ giận, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cắn răng nghiến lợi nói, lưu hoan hỉ, ta hôm nay sẽ để cho ngươi hào hào hoan hỉ hoan hỉ. lần này, phi đ i ể u đạo nhân không tiếp tục cản hắn, bởi vì đạo nhân cũng bị tức gặp. bất quá đường sơ sớm có chuẩn bị, hòa thượng mới vừa bước bước, hắn ngay cả bật mang n h ả y hướng về sau bỏ chạy. lúc xoay người, vẫn không quên lôi một hồi dây cương trong tay, để cho hai đầu lửa tự động hướng đi xâm la hai ta, t r ắ n tại phía sau mình. đừng đánh ta, đừng đánh ta. hắn một bên chạy trối chết, một bên t í n h tỉnh đến chết cũng không đổi tiếp tục hét lên. hai vị tiền bối yên tâm, ta ngày mai nhất định đem lưu hoan hỉ mua về. thiên diễn hòa thượng nghe vậy, khoe miệng lần nữa hung hăng co quắp, nhìn thấy hai đầu lửa ngăn ở trước mặt, hắn dứt khoát vận dụng kinh công. trực tiếp từ lửa trên đỉnh đầu bay đi. Chỉ tiếc phản ứng của hắn đã chậm nửa nhịp. Nhà tranh vốn là cách bên hồ rất gần, lại thêm Đường Sơ sớm có lập kế hoạch trước, Đại Hoa Thượng còn tại không trung bay, hắn đã chạy đến bên hồ. Phù phù. Đường Thiếu Hiệp cũng không để ý trong hồ có ăn thịt người đại n ê m n g ư không nói hai lời liền một đầu nhảy vào trong nước. Bởi vì tới đón hắn mẹ c h ú c đã tại vài chục trượng có hơn. Sắp đến bên bờ. Ân. Thiên Diễn Hoa Thượng sau khi rơi xuống đất, nhìn thấy Đường Sơ lại dám nhảy tiến vào trong hồ, có chút bất ngờ như m à y Hiện tại đã nhật lạc, màn đêm bắt đầu bao phủ đại địa, trong hồ những cái kia sinh vật nguy hiểm. đều đã bắt đầu đi ra du đãng, coi như là sâm la hai tả cũng không dám tùy tiện đặt chân trên hồ đừng nói chi là trực tiếp nhảy nước vào bên trong, nhưng mà càng làm hòa thượng kinh ngạc và tức giận sự tình, còn tại phía sau, nguyên lai đường sơ nhảy xuống nước sau đó cũng không có hướng về b ẻ trúc bơi đi, hắn tại dưới nước nhẹ nhàng trở mình sau đó dùng phi thường chậm rãi động tác, chậm rãi khống chế trên thân thể di động, sau đó đem đầu lộ ra mặt nước, bộ dáng liền cùng nổi lên mặt nước lấy hơi ố q u ý một dạng, chỉ thấy đường thiếu hiệp làm như k ẽ g i a n hết nhìn đông tới nhìn tây chốc lát, đ u n nhiên hướng về phía trên bờ hòa thượng trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc lầu đầu nói, ồ. nơi này có chỉ lựa chọn. Thiên Diễn Hòa Thượng chính đang dơ cờ bất định, lại bị tức được k h ỏ e miệng trực giận. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tìm khối đá, đem Đường Thiếu h i ệ p đập chết trong hồ thời khắc, lại nghe được trên mặt hồ truyền đến những người khác cấm thanh. Đại sư bất giận, Đại sư bất giận. Mã Trường chống đỡ một tấm tiểu trúc cái b è một bên tại đường sơ bên cạnh dừng lại, một bên liên tục không ngừng hướng về trên bờ hồ. Đại sư à, chúng ta đương ra quái bệnh, mấy ngày nay càng ngày càng lợi hại. Hắn hiện tại liên mình là ai, đều đã không phân rõ. Các ngươi tuyệt đối đừng chấp n h ặ t với hắn. Lời nói Mã Trường mặc dù không biết Đường Sơ đến cùng có kế hoạch gì. nhưng với tư cách hoàng kê chạy bắt cường t r ộ m bên trong khéo đưa đẩy nhất một vị nhìn thấy hắn bị hòa thượng đuổi theo nhảy tiến vào trong hồ lập tức liền hiểu rõ mình nên nói cái gì bởi vì ngay tại mấy ngày trước đường sơ đi tìm bến đ ỏ c h ấ n thời điểm liền trước thời hạn phân phó qua bọn hắn một khi hòa thượng đạo sĩ hỏi tới hướng đi của hắn sẽ để cho bọn hắn nói hắn điên lúc này nhìn thấy đường sơ ẩn n á u tại trong nước gọi đại hòa thượng lựa chọn mã trưởng trong tâm tia sáng chợt lóe căn bản không cần nghĩ cả kẽ trực tiếp liền đem ban đầu chuẩn bị xong giải thích rời ra cùng lúc đó đứng tại bệ t r ú c sau đó quả nhiên Lưu Viên cũng không có cản trở, nhìn thấy Đường Gia nội trong nước, hắn liền vội vàng ngồi trồn h ồ m xuống hướng về Đường Sơ n g ắ t tay nói, Đường Gia, Đường Gia, mau cùng chúng ta trở về, chúng ta nấu ngươi thích ăn nhất Ô Quy. Hầm Ô Quy, Ô Quy khả ái như vậy, các ngươi tại sao phải hầm nó? Đường Sơ một bên biểu tình bất mãn hỏi ngược lại, một bên tay chân lênh l ẹ leo đến trên bệ t r ú c tâm lý cho hai cái lao thủ hạ liên tục điểm khen. Bất quá nói thật, giả bộ ngu quy giả bộ ngu, lúc này trong lòng của hắn cũng là thất thượng bất hạ. Nếu quả thật bị Đại Niêm Như cho một miếng ư ớ c đó thật đúng là bồi thường mẫu lửa lại tổn thất người. bên hồ t i ê n diễn hòa thượng nghe thấy ba người chính là lời nói, không nhịn được quay đầu, cùng vừa mới đi lên phi điệu đạo nhân c h ố mắt nhìn nhau điên, tiểu tử này điên, thật giống như thật, hai người đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được kinh ngạc và bất ngờ, c ú t nhanh lên, về sau bất đi bên này cho ta ở b ứ c nếu không thấy một cái giết một cái, hòa thượng hít sâu một hơi, hướng về phía trên bệ chúc ba người c h ử i mang mấy câu, liền giận đùng đùng hướng về nhà tranh đi tới đi ngang qua đám kia người giang hồ bên cạnh thời điểm còn không bình tĩnh đá người nào đó một cước, phi điệu đạo nhân cũng là cảm giác sâu sắc thất vọng, vừa đi theo c h u y ể n thân rời đi, một bên lắc đầu thở dài nói, ải. t ừ đâu tới cái gì thiên mệnh chi tử giao phó sai lầm nữa rồi a bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 98, t ử vong hào quang trở lại t r ấ n long đài đám cường đạo thật tại hầm ố quy vong trúc bên trong hương thơm tràn ra xem ra vừa mới lưu viên cũng không là cao hứng phát huy mà là đang nói lời thật đám cường đạo nhận được vật liệu sau đó phát hiện bên trong không chỉ có nồi chén gáo chậu cùng một gạo còn có có đủ loại gia vị tất cả đều thèm ăn k h n g khiếp bọn hắn quả quyết cấp cho đương gia đón gió tẩy trần danh nghĩa, làm lên thứ hai bữa cơm tối đường sơ cũng không gấp ăn cơm, cùng mọi người đơn giản g i ả n thuật một hồi hôm nay g ặ phải, và mình giả điên giả dại kế hoạch sau đó liền cầm lên nhanh c h ú c hướng về phía trước kia đồng trung lớn bắt đầu luyện đao pháp. Nếu muốn giả bộ điên bán đốc, vậy thì nhất định phải giả bộ triệt đ ể một chút. Duảng đủ, ả n g đủ ăn. Duảng đủ, ả n g đủ ăn. Tối nay cái này t r ô n g tất phải h à o h à o gõ một cái. Liên tính không gõ cái suốt đêm, ít nhất cũng phải gõ đến nửa đêm. Không thì l i ề n không đủ để để cho sâm la hai tả hiểu rõ, mình là điên thật rồi. Con mẹ nó lại gõ. bên hồ trong t ú c đều thiên diễn hòa thượng nghe thấy tiếng chuông d ẫ n đến lại bắt đầu chửi mẹ cũng may đã có kinh nghiệm của lần trước hắn biết rõ tức giận cũng vô ích dứt khoát lấy ra mình tử kim bắt cùng cái r ủ i một bên gõ b á c một bên đọc kim cương kinh phi đ i ể u đạo nhân ngồi ở bên cạnh một bên nhìn có chút hả hê cười hắt hắt một bên quyết định ngày mai dành thời gian trở về một chuyến vạn xa cốc cầm một k è n sổ n ạ qua đây chỉ nghe tiếng chuông các loại còn niệm kinh thiếu h ụ t tham dự cảm giác một đêm tiếng chuông vang lên không ngừng niệm kinh niệm đến sắp trời minh sáng sớm ngày kế đường sơ đã ra khỏi giường Tuy rằng gõ hơn nửa đêm trung, nhưng mà nghĩ đến đã thoát khỏi xâm la hai tà quái dậy, hắn thật hưng phấn được không ngủ được. Không ngủ được, liền phải gây sự. Đường sơ cho đám cường đạo an bài xong công tác, thì mang theo hoàng kê trại duy nhất cường đạo và lý bưu làm c h ú c cùng và mấy mũi tên, sau đó bản thân một người chống đỡ một tấm tiểu trúc cái b è đi tới p h ủ cận những cái kia đảo và bờ hồ đi bộ. Nếu đã quyết định tại thiên thủy hồ xây dựng cơ sở tạm thời, hắn cái này đưa ra, ít nhất được hiểu một chút phụ cận hoàn cảnh địa lý mới được. Nếu không ngày nào phát sinh biến cố, dễ dàng biến thành con ruồi không đầu. nên đó nấm áp ánh mặt trời, hắn đi trước mấy cái lân cận t r ấ n long đài trên đảo nhìn nhìn, sau đó liền chống đỡ bệ trúc, dọc theo phía bắc bờ hồ hướng về phương xa chạy. phía nam bờ hồ đã đi qua mấy lần, không dùng lại đi. nhưng phía bắc còn chưa tới qua, nói không chừng có thể có cái gì phát hiện mới. sự thật chứng minh, hôm nay là một ngày tốt ngày tốt. bệ trúc chống giữ không đến một khắc đồng hồ, đường thiếu hiệp liền nhìn một tòa khủng lộ tự nhiên bảo hố, lại là một phiến rừng trúc. hơn nữa mảnh rừng trúc này diện tích ít nhất so sánh thiên diễn hòa thượng chỗ ở cái rừng trúc kia lớn hơn gấp 10 lần, tình hình sinh trưởng tươi tốt bao trúc, cơ hồ bao phủ cả đỉnh núi. ngoa t ạ o thiệt thòi mấy chục cân thịt heo. Đường sơ nhìn thấy rừng trúc, gọi thẳng đau lòng. nhớ tới trước dùng một cân thịt heo cùng kia lửa chọc đổi một cái cây trúc, thật là lam gầy đến nấm hương. hưng hục, hưng hục. bất quá ngay tại lúc này, trong rừng trúc đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Đường sơ hy mắt vừa nhìn, vậy mà thấy được không tưởng được một màn. chỉ thấy trong rừng trúc lại có một đám rã t r ư đám này rã chư hình thể, không có lần trước gặp phải đầu kia độc thân heo như vậy lớn, lớn nhất cũng chỉ hơn 200 cân bộ dáng, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều. to to nhỏ nhỏ t ra, khoảng chừng chừng 20 đầu. trong đó tầm 10 con heo rừng nhỏ, đầu chỉ so với thịt b ờ lớn một chút. bọn nó một bên truy đuổi đuổi d n một bên tại trong rừng trúc chạy đến chạy đi, gào khóc hô có vẻ đặc biệt đáng yêu. Chậm chậm, heo s ữ c quay. Đường sơ nhìn thấy trong rừng trúc bầy heo rừng, kích động nước mắt thiếu chút từ k h o e miệng chảy xuống. hắn liền tranh thủ b ẻ trúc cạp bờ, sau đó nắm lấy vũ khí, gión rẽ n â m thầm vào trong rừng trúc, chuẩn bị dùng t r ư ớ c cung t i ế n mang đến bắn tỉa khoảng cách xa. Sau đó lại dùng cương đao tiếp cận giết heo đáng tiếc ý nghĩ rất đầy đạn, thực tế rất có cảm. khi hắn cẩn thận từng l y từng tí lặn xuống đàn heo phụ cận, tràn đầy tự tin nhất t i ế n bắn ra sau đó. bay ra chúc tiến chẳng những không có chúng mục tiêu nhắm chính xác h e o rừng nhỏ ngược lại bắn tới vài mét ra ngoài lợn cái trên ông gào x u i s ẻ o lợn cái kêu thảm một tiếng mang theo chúc tiến h ấ p chân liền chạy cái khác ra chưa bị kinh sợ cũng đi theo giải tán lập tức đường sơ mắt thấy đến bên miệng thịt muốn bay há có thể chịu để yên tại chỗ liền đuổi theo nhưng mà vì đại cục cân nhắc hắn quả quyết vứt bỏ những cái này tiểu thịt ít h e o xưa quay mà là theo dõi đầu kia đã trúng rồi một mũi tên lợn cái nhớ tới chấn long đại thịt mối dự trữ sắp khô kiệt hắn gọi tính lại lần nữa bổ sung một hồi t h e o ở phía trước chạy người ở phía sau truy thời gian qua đi hơn 10 ngày. Phong thủy luân chuyển. Đáng tiếc, Đường Thiếu Hiệp quên mất Giá Trư tốc độ chạy trốn. Hắn đuổi m g u Giá Trư đuổi theo ra rừng trước sau đó, rất nhanh sẽ tại trong núi rừng bị mất mục tiêu. Nhưng mà Đường Sơ lại không cam lòng cứ thế từ bỏ. Ngay sau đó ngay tại trong núi rừng tìm đây một t ì m thật đúng là cho hắn tìm được tung tích. Khi hắn đi đến bên hồ một nơi đất trống sau đó, chợt phát hiện cách đó không xa một nơi lùm cây đ u n g đưa, bên trong tựa hồ cất giấu chỉ động vật lớn. Ta cũng không tin bắn không cho phép. Hắn quả quyết cầm lên cung tiễn, vừa hướng lùm cây đến một phát. v è o Lần này tựa hồ ông trời mở mắt, cư nhiên không có bắn thiên về. chứa mũi tên sắt đầu trúc tiễn, p h ả n phất cài đặt dẫn đường đầu tựa như tiếp tục bay vào trong bụi cỏ. n g a không ngoài sở liệu, trong bụi cỏ vang lên một tiếng kêu quái dị. Chỉ là âm thanh nghe có chút kỳ quái, không giống d i trừ giống lên. Có môn, đường sơ mới không quan tâm mình bắn tới cái gì, phát hiện trong bụi cỏ có con m ồ i hắn liền vội vàng lần nữa rơi lên cung tiễn, hướng về mục tiêu phương hướng bắn ra mũi tên thứ hai. Hơn nữa vì gia tăng lực sát thương, hắn còn nếm thử hướng mũi tên bên trên chuyển vào một chút nội lực. Bèo, p h ả n phất có thần linh phù hộ tựa như, mũi tên thứ hai lại vững vàng bay vào l n g cây, không có chút nào lệch khỏi phương hướng. Ấy ra! Trong bụi cây rậm rạp, lại vang lên tiếng thứ hai kêu thảm thiết. Bất quá, kèm theo âm thanh thảm thiết, Đường Sơ kinh ngạc nhìn thấy có một cái trên người mặc giang hồ a n m ặ c người lão đạo nghiêng ngã từ trong bụi cỏ đi ra. Người này dùng một loại vô cùng khiếp sợ biểu tình theo dõi hắn, một bên lão đạo đi về phía trước, một bên giơ tay lên, tựa hồ nhớ đối với hắn nói gì đáng tiếc, hắn không có thời gian rồi. Bởi vì người nọ đi về phía trước rồi sau mấy bước, đột nhiên sụt một tiếng kẽ n o vào Đường Sơ dưới chân, sau đó hai chân đạp một cái bên trên Tây Thiên. Đường Sơ t ú i đầu nhìn đến, lúc này mới phát hiện người này sau lưng cắm vào hai mũi tên. một trái một phải, vững chắc vô cùng. trong phòng phát sóng trực tiếp ngoại tảo, đại lao tử vong hào quang lại hiển linh. thật người sống đường tiến vào 2.333, lại giết một cái, vì sao như vậy địa phương vắng vẻ, sẽ ẩn nút một người, nhìn ăn mặc, hẳn là một người chơi người chơi. lẽ nào ác nhân đại lao bị người theo dõi? nhất định, đại lao đều song bảng đệ nhất, để mắt tới hắn người chơi, không có một nghìn cũng có 800 chẳng lẽ là những cái kia không biết xấu hổ nhìn lén bình đ ả n g chính bọn hắn không cố gắng chơi game, mỗi ngày đánh người chơi khác chủ ý, c h ắ c chắn là không biết xấu hổ. không biết xấu hổ một bộ dáng như vậy chơi game đối với đại lao rất không công bằng nha liền được trực tiếp nhìn lén bình quá vô sỉ cái vấn đề này tất phải thay đổi không thì ảnh hưởng nghiêm trọng khiêu chiến của so tài tính công bằng đúng chúng ta tìm quan phương đưa ý kiến đi cùng nhau cùng nhau một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ẩn chuẩn ó c gỗ lìn vạm phải ma sói dị tản d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 99 n người sở hữu liêu thanh phong đám khán giả lực lượng là khủng l ồ phong phát sóng trực tiếp đám khán giả chạy đi cho quan p h ư ơ n g đưa ý kiến vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, quan vương ngay tại trên web sẽ tuyên bố tân trực tiếp quy tắc. Bất quá, cái này cùng đường sơ quan hệ kỳ thực cũng không lớn, bởi vì trực tiếp nhìn lén mình cái vấn đề này, lúc trước mấy ngày đã đưa tới lượng lớn dự thi người chơi khiếu nại và đám khán giả nổ nước b ọ n Nhắc tới, đường sơ vẫn tính may mắn, tuy rằng hắn bị không ít người nhìn lén mình, nhưng trên thực tế cũng không có bị bao nhiêu tổn thất, ngược lại trời xui đất khiến mang đến cho hắn không ít chỗ tốt. Nhưng mà người chơi khác lại bất đồng, bị hố thảm có lắm người. Ví dụ như có người chơi làm xong một loạt nhiệm vụ sau đó muốn đi một cái địa điểm tìm kiếm tưởng t h ư ợ n g vật phẩm, kết quả thật vất vả chạy tới, lại phát hiện vật phẩm bị người chơi khác cầm đi. Còn có chút gia nhập môn phái người chơi, đi theo người trong môn phái đi tập kích thế lực đối n g h ị c h ai biết mới vừa đi tới nửa đường, liền bị phe địch phục kích. Nguyên nhân là phe địch thế lực cũng có người chơi, đã sớm thông qua nhìn lén bình biết được tin tức này, trước thời hạn để cho mình môn phái thiết lập tốt rồi mai phục. Ngoài ra còn có chạy thường, bảo vệ tiêu, tìm bảo chờ một chút, bởi vì bị nhìn lén bình mà dẫn đến tin tức tiết lộ, tạo thành tổn thất trọng đại không đếm xuể. Chính như một ít quần chúng nơi nổ nước bọt dạng này. thực thi trực tiếp đã ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi tính công bằng, đem kiêu chiến thi đấu biến thành một đợt náo kịch. Quan Phương biết rõ dạng này nháo nháo đi xuống không phải b ệ n pháp, lập tức tổng thiện như Lưu Tiến hành cải tiến. Tân trực tiếp quy tắc gia nhập tự do chỉ hoán chức năng, người chơi có thể từ 0 7 2 giờ trong phạm vi mình thiết lập trực tiếp kéo dài bao nhiêu thời gian, hơn nữa tùy thời có thể sửa đổi. Mặt khác tại trực tiếp đụng xe, chính là nhiều tên chỉ hoán thiết lập không nhất trí người chơi gặp nhau thời điểm, hệ thống sẽ tự động che giấu chỉ hoán dài hơn người chơi tin tức. Nói cách khác, khi nhiều tên người chơi cùng k h ô n g thời điểm, đám khán giả đem chỉ có thể nhìn được c h hoán ngắn nhất người chơi nôn hành cử chỉ. Người chơi khác sẽ bị bao phủ tại xương mù trong đó. Đám khán giả sẽ không thấy rõ những này người chơi trạng thái cũng nghe không đến bọn hắn nói chuyện. Tất cả chỉ có thể dựa vào đoán. Ân, có điểm giống nhìn một đám quỷ. Tuy rằng quy tắc mới vẫn có rất nhiều chỗ sơ hở, hơn nữa sẽ ảnh hưởng quan sát trải nghiệm, nhưng so sánh với trước quy tắc, tại bảo vệ tính công bằng phương diện đã có trọng đại cải thiện. Trở lại bên hồ đường sơ nhìn thấy mình lại giết lầm một cái người trong gia hồ, cảm giác phi thường không tốt. Tuy rằng mấy ngày nay bị hắn giết chết người không phải số ít, thế nhưng không phải là bản ý của hắn. Hắn là cái người hiền lành. Một mực lo liệu đến người không sợ ta ta không sợ người sinh tồn nguyên tắc. nhưng là bây giờ trước tiên lục soát một chút lại nói xem cái này chết oan người, rốt cuộc là cái gì đường về đường sơ ngồi x ổ n g ư ờ i xuống đang bị bắn chết quỷ xuôi x ẻ o trên thân ngừng lại s ờ loạn tìm ra một nhóm vật phẩm tùy thân tiểu đao, h ộ quẹt, túi tiền, lộ dẫn cùng một q u y ể n sách trong túi tiền chỉ có mấy đồng tiền bạc nói rõ cái người này tương đối nghèo lộ dẫn trên viết tên của người nọ cùng quế quán biểu thị người này tên là liễu 19, đến từ giang nam phủ một người tên là thường thắng huyện địa phương sách tên là bất bại thần công, là một bản nội công bí tịch đường sơ thuận tay lật một cái, phát hiện bí tịch danh tự tuy rằng rất doan g ư ờ i nhưng bên trong ghi lại nội công tâm pháp lại bình thường, rất nhiều phương diện còn kém rất rất xa nộ phát thần kinh. bất quá tâm pháp tuy rằng phổ thông, lại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. bởi vì từ đối với thiên diễn hòa thượng kiên kỵ, lúc trước hắn cũng không có đem nộ phát thần kinh truyền thụ cho đám cường đạo, để tránh cho bọn hắn mang theo không cần thiết nguy hiểm. hiện tại bản này bất bại thần công, vừa vặn bổ sung vào cái này t r ố n g chỗ, có thể để cho đám cường đạo bắt đầu từ đó tu luyện hàng thật giá thật nội công, nói thế nào đều so sánh nội công nhập môn mạnh hơn rất nhiều. nhưng rất khiến đường sơ cảm thấy hứng thú, vẫn là thanh kia tiểu đào cùng hội quẹt. hắn kinh ngạc phát hiện, hai món đồ này cùng trên người hắn mang theo hai kiện, ngoại trừ mặt ngoài hoa văn hơi không giống nhau, tại tạo hình bên trên cũng cư nhiên giống nhau như l ú c đây đã là lần thứ hai gặp phải loại tình huống này. lên một lần là ở đó cái bị đại giã chưa đập chết thân thể bên trên, cũng tìm ra giống nhau hai kiện đồ vật. kinh ngạc cái quái, chẳng lẽ nói cái thế giới này h ộ quẹt cùng tiểu đào đều là cùng một nhà công ty sản xuất? vậy cũng không lẽ a, quần cộc còn có khác nhau cơ đâu, làm sao có thể tất cả mọi người h ộ quẹt đều giống nhau? đường sơ cầm lấy hai kiện đồ vật, một bên bay đầu hướng đi đậu bẹch c ú vị trí, một bên cao mày lọt vào suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ quá nghiêm túc, cố thi thể kia đều quên trôn. Như vậy, bộ này tên là liễu 19 thi thể, rốt cuộc là người nào? Kỳ thực chính là một tên may mắn người chơi. Không chỉ là may mắn người chơi, hơn nữa còn là trước mắt người người k ê u đánh nhìn lén bình đ ả n g một trong. Liễu 19 tại trong thực tế tên thật gọi là liêu thanh phong, bất quá vị này liễu thanh phong đồng học, tuy rằng cũng yêu thích nhìn lén bình, nhưng động cơ lại cùng còn lại mấy cái bên kia lấy thu được không thích đáng lợi ích làm mục tiêu nhìn lén bình đ ả n g hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn lén bình. là bởi vì hắn chơi game phương pháp một loại khác thường, thậm chí cùng đường sơ đều có được liệu mạng. Tại mình phòng phát sóng trực tiếp bên trong, Liễu Thanh Phong tự x ư n g dò được người. Mục tiêu là thăm dò các loại các dạng trò chơi bản đồ, hơn nữa càng nguy hiểm càng tốt. Hắn một khi xác định mục tiêu, liền biết bất kể bất cứ giá nào chạy vào đi, để cho đ á m khán giả xem những bản đồ này sâu bên trong, đến cùng cất giấu vật gì tốt và phong cảnh. k ý nhất ba chính là, Liễu Thiếu Hiệp mỗi lần sau khi thành công, đều không bắt chiến lợi phẩm. Cho dù là giá trị liên thành bảo vật đều không bắt. Toàn thân áo vải vào trong, toàn thân áo vải đi ra, phật hệ được giống như quan âm b ồ tát. chính là loại này độc nhất vô nhị tao thao tác thường xuyên đem nhìn liêu thanh phong truyền trực tiếp đ á m khán giả làm cho lòng n ứ ớ n g á y khó chịu đựng hắn không thể đem mình v ư ờ n tay ra lấy đi những cái kia dễ như trở bàn tay bảo vật có câu nói thật tốt hoàng đế không gấp thái giám gấp liêu thanh phong hung manh quần chúng tâm tính hành vi tuy rằng thường xuyên đem quần chúng tức chết đi được nhưng lại mang đến cho mình to lớn đề độ cũng khiến cho hắn thành lần này khiêu chiến thi đấu trong đó nhân khí cực cao may mắn người chơi một trong bất quá vị này người sở hữu hôm nay tựa hồ không đi như thế nào vận hắn mới vừa đến thiên thủy bên hồ đang muốn tại trong đ ù i cỏ nghỉ ngơi một chút. sau đó là một bẻ trúc đi khiêu chiến xâm la hai tả theo như lời hòn đ ọ o kia liền bị đường sơ cho bắn chết thật chưa xuất sư đã chết nhưng mà liễu thanh phong sẽ thả vứt bỏ sao đương nhiên sẽ không ở trong cái ngủm với hắn mà nói là bình thường như cơ nữa bị đường sơ tự dưng bắn chết sau đó hắn liền chân mày đều không n h u một cái lại lần nữa xây cái tên là liễu nhị mười nhân vật mới sau đó đem ra đ ờ i điểm lựa chọn tại cách thiên thủy hồ người gần nhất tân thủ thôn cái này tân thủ thôn không phải là bách thảo thôn cũng không ở bến đò chấn mà là tại thiên thủy hồ bắc mặt dãy núi sâu bên trong vị trí phi thường hẻo l á nhưng đối với l i ê u Thanh Phong lại nói k ẻ o l á n h không là vấn đề chỉ cần cách mục tiêu bản đồ đủ gần là được hắn từ điểm phục sinh đi ra sau đó liền tân thủ nhiệm vụ đều không làm mặc quần cộc chạy thẳng tới Thiên Thủy Hồ chuẩn bị tiếp tục tiến hành khiêu chiến của mình bởi vì trước chuyên môn học qua rồi một môn kinh công hắn tốc độ di động còn rất nhanh vừa vặn chỉ dùng nửa cái giờ liền trở về trước ngủ địa phương nhà a vậy mà không có bái ý phục của ta cái họ này đường còn rất giảng đạo nghĩa sao l ê u Thanh Phong tìm ra thi thể của mình đối với trên thân những vật phẩm khác bị lấy sạch tựa hồ không thèm để ý chút nào ngược lại trong lòng âm thầm khen ngợi ế t chết mình đ ờ n sơ vừa mới trước khi chết, hắn đã thấy rõ đường sơ bộ dáng, biết rõ đối phương đúng là mình trước nhìn lén bình song bảng đại lao. bất quá, ngay tại liễu thanh phong lột xuống quần áo của thi thể xuyên đến trên người mình, lại bắt đầu bái quần thời điểm. mèo. sau lưng đột nhiên lại bắn tới một nhánh trúc tiễn. phúc. đội trúc tiễn vững vàng trúng mục tiêu sau gáy của hắn, trực tiếp đem hắn đưa tới tây thiên. bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chân một t r a n gia h lộ. ta đi. lại bắn l c ra, h u ố n g theo liễu thanh phong ngã xuống đất, cầm trong tay trúc c ù n g đường sơ. đông nhiên hùng hùng hổ hổ từ phía sau rừng tây đi vào trong ra. lời nói hắn mới vừa rời đi, tại sao lại đã trở về đâu? n g ư ê i lai trở lại đầu bệ t r ú c địa phương sau đó, hắn chợt nhớ tới bị mình giết lầm người kia thi thể q u ê n vùi lấp đường sơ là cái nhận thức rất đ á n g người. giết lầm người khác đã để hắn mang trong lòng ngày nấy, lại để cho đối phương phơi thây hoang dã, không thể nào. ngay sau đó hắn liền chống đỡ bệ t r ú c lại lần nữa trở lại tại đây. ai biết mới vừa lên mở, liền thấy một cái Trần Nam tại lay thi thể. cái này Trần Nam không chỉ t h á t quần áo của thi thể, vậy mà còn muốn bái thi thể quần. quả thực lục nhã l ự c sự. lẽ nào lại như vậy, đường sơ quả quyết dơ lên cung tiễn, chuẩn bị hướng về trần nam dưới chân đến nhất tiễn, h ủ dọa một hồi đối phương. ai biết cung tiễn bắn ra sau đó, lại bắn l ợ i rồi, không nhưng lại rồi, còn thiên về đến một cái phải chết vị trí. cho nên liễu nhị mười xuất thế vẫn chưa tới một giờ, liền bước liễu mười chín vết xe đổ. cũng không biết liêu thanh phong biết rõ chân tướng, sẽ có cảm tưởng thế nào. ồ, tại sao lại là một cái chỉ mặc quần cụt ra hỏa? lẽ nào trần chuồn mà chạy vào núi? ở cái thế giới này rất tình h à n h đường sơ đi lên trước, một bên kiểm tra thi thể, một bên t h ì t h ầ m vào giờ phút này. Hắn chợt nhớ tới lần trước tại hoàng cê trại bị mình rời tay quăng bay đi b ừ a đập chết người kia cũng là bộ dáng này, không nén nổi âm thầm cảm thấy nghi hoặc. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, người chết không thể sống lại. Hiện tại đường sơ điều có thể làm sự tình chính là đem đối phương nhân lúc nóng chôn để tránh mùi máu tanh đưa tới gia thú. p h ố c p h ố c p h ố c hắn quả quyết lấy ra cương đao, rót vào nội lực sau đó tại chỗ mở đào, rất nhanh sẽ đào xong hai cái hố, sau đó đem liếu 19 c ù n g liếu nhị m 0 ờ i song song bỏ vào đem hai người chôn ở cùng nhau, là bởi vì hắn cảm thấy hai người lớn lên thật giống, trên hoàng tuyến lộ có thể làm một bạn n h i Nếu mà bọn hắn cho c h ư a đến. nói không chừng còn có thể phía dưới kết thành huynh đệ, khả năng này chính là duyên phận đi. Trôn xong thi thể sau đó, đường sơ nhìn đến không cao không thấp nấm mồ, cảm thấy thiếu chút gì, ngay sau đó chém liền rồi mấy cây nhánh cây, làm hai cái thanh giá cắm ở phía trên. Nhìn đến có tiêu chí hai tòa cái mà mới, hắn mang lòng n g y nấy trở lại trên bệ trúc. Bởi vì ra ngoài sớm, lúc này còn chưa tới giờ ngọ, đường sơ đứng tại trên bệ trúc một chút nghĩ ngợi, liền chống đỡ bệ trúc tiếp tục dọc theo bờ hồ hướng phía trước hướng tây bắc mà đi. Tính toán hoàn thành mình dò đường công tác, nhưng hắn chân trước mới vừa đi, chân sau liền có một người đi tới nấm mồ bên cạnh. Cái người này tên là liễu nhị một. Liêu Thanh Phong thứ 21 cái vai trò, nhìn đến vừa chất hai cái nấm mồ, lại xem phía trên hai cái thành giá, Liêu Thiếu Hiệp không nhịn được liếc mắt, a i cái quái gì vậy nhảm chán như vậy. Trước tiên tập kích giết ta, lại cho ta tạm mộ. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây chốc lát, phát hiện bốn phía căn bản không có nhân ảnh, đột nhiên cảm giác được có chút sợ hãi, bởi vì lần thứ hai ngủm thời điểm, hắn căn bản không biết là ai ra tay. Trong tâm thần trương, Liêu Thanh Phong quả quyết chạy đến cách đó không xa một cây dưới cây lớn, đưa lưng về đại thụ ngồi t r ồ m hổm xuống. liên tục hai lần bị người từ phía sau chơi chết, mặc cho hai đều sẽ tâm lý không nợ đứng ở thụ bên dưới, có thể đề phòng có vật gì từ phía sau lưng bà tới. chẳng lẽ lại là đường xâm? ta cùng hắn cũng không có cái gì thù a, hắn làm sao luôn đối với ta? chẳng lẽ nói, ta nhìn lén hắn mình, hắn cũng tại nhìn lén ta. nếu không, trước tiên tìm hắn trò chuyện một chút, nói cho hắn biết ta sẽ không c ấ p hắn h ộ t â n cái biện pháp này không tồi, có thể tránh cho sản sinh càng nhiều hơn hiểu lầm. liêu thanh phong đứng ở thụ bên dưới ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng làm ra một cái quyết định anh minh. hắn không phải một cái nhớ thù người. không giống phạm đắc kim dạng này mỗi ngày luôn n g h ị báo thủ một cái khác một bên đường sơ chống đỡ b ẻ c h ú c một đường hướng tây ước t r ừ n g đi tới hơn nửa canh giờ lại có phát hiện trọng đại hắn lần này phát hiện không phải tự nhiên tài nguyên bảo k h ố mà là một phiến quy mô kinh người di tích khu di tích này t ọ a bắc chiêu nam chú thích quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam phía nam là thẳng tới thiên thủy hồ bờ hồ bao la quảng trường quảng trường bên trên tuy nhiên hôn t ạ p bụi cỏ s i n h nhưng trên mặt đất trải cỡ lớn phiến đá vẫn có thể thấy rõ ràng quảng trường bên trên thẳng đứng rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ thạch trụ trên trụ đá chạm trổ trông rất sống động cầu long Quảng trường phía Bắc là ba tòa kiến trúc to lớn p h tích, từ p h ế tích trong đó lưu lại kiến trúc toái phiến đến xem, tựa hồ là một loại nào đó hùng vĩ đại điện. Ba tòa đại điện có thẳng tắp từ đầu đến cuối xếp hàng, sau lưng là một tòa cao mấy trăm thước, hình dáng có phần kỳ quái đỉnh núi. Ngọn núi này không giống phổ thông đỉnh núi dạng này nhất trụ k i n h thiên, mà là giống như một cái ghế dựa lưng, tuy rằng tứ phía thẳng tắp dốc, nhưng trên đỉnh chính là một đạo thon dài trở cao bình đài. Cho người cảm giác giống như là một loại nào đó khó có thể tưởng tượng lực lượng đã từng hướng về phía nó nằm ngang n n m một đao, trực tiếp đem nó nửa đoạn trên đỉnh núi cho t t mất. Như vậy địa phương v ắ n vẻ. Tại sao có thể có hùng vĩ như vậy kiến trúc? Đường sơ dừng lại mẹ trúc, một bên lên bờ hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên tỏ mò thì thầm. Bởi vì quảng trường bên trên cỏ dại tương đối nhiều, ảnh hưởng tầm mắt. Hắn dứt k h o á t chọn một cái thạch trụ, hàng xích hàng xích leo lên đỉnh, sau đó đứng ở phía trên lấy tay che nắng, giống như tựa như con khỉ tứ xứ xem t r ừ n g Ai biết không loạn bò may mà loạn lên bò liền đưa tới phiền phức. Bèo. Quảng trường bên trong rừng, đột nhiên nhảy ra tới một cái nữ nhân. Người này nữ nhân trên người mặc màu đen c ầ m y l ngực t h e o một cái đầu sói, ngang hông treo một cái tiêu chí tính bao thẳng, trong tay còn cầm lấy một quyển do d à i Không phải Thái Tuyệt Tôn thủ hạ tiên k i ê n nữ chạy sói vệ là ai? Ngao Tào, ba mẹ à, Đường Sơ lần này không bị tập kích, bởi vì khoe mắt quang ảnh trận lõe, hắn liền thấy đối phương. Chỉ tiếc, trước thời hạn phát hiện cũng không có gì c h ứ g dùng. Hắn vừa mới nhảy xuống thạch trụ, tiên k i ê n nữ chạy sói vệ đã bay vút đến bên cạnh. Cái gì người? Tới nơi này làm gì? Nữ nhân nhìn chăm chăm Đường Thiếu h i ệ p trong mắt lập loè nguy hiểm q u a mang, giọng điệu sát cơ quát hỏi. Rất hiển nhiên, nàng cũng không có nhận ra trước mặt người trẻ tuổi, bởi vì nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Sơ thời điểm, tiểu tử này bị t ầ n huyền hổ một cái tát ngã trên mặt đất, không chỉ máu me đầy mặt. hơn nữa còn giả chết lần thứ hai nàng tại đường sơ sau lưng phát động tập kích không chỉ một roi đem đường sơ quất đến thổ huyết hơn nữa làm hại mặt hắn hướng xuống dưới tại nền đá xanh bên trên trượt ra thật xa cũng biết được mặt mũi bầm dập cho nên trước mắt mặc dù là hai người lần thứ ba gặp mặt nhưng nàng cũng không nhìn ra đường sơ chân thực thân phận bất quá nàng không nhận biết đường sơ đường sơ lại nhận được nàng đốt thành cho đều biết đường sơ nhìn thấy cái này thiếu chút giết chết nữ nhân của mình ý niệm trong lòng trong nháy mắt n h đổi đột nhiên mặt không đổi sắc hướng về đối phương chắp tay hành lễ nói thuộc hạ gặp qua lễ bái hộ Hắn sở dĩ biết do nữ nhân d ò n g họ cùng chức vị, nguyên nhân rất đúng dịp. Lần trước tại bến đ ỏ t r ấ n khách sạn cùng Bình Thành bách hộ Du Trường Lạc lúc uống rượu, Du Bách Hộ tại nổ nước bọt hộ Long Sáu Vệ thời điểm, không chỉ nhắc tới Thái Tuyệt Tôn, còn nhắc tới cái nữ nhân này. Du Trường Lạc nói cái nữ nhân này tên là Lệ Phượng Nữ, bởi vì tâm ngoan thủ lạn, người đưa t ứ c hiệu nữ lệ quỷ. Liên quan tới c ử u nhân tin tức, Đường Sơ nhớ chính là rất rõ ràng. Ân, ngươi biết được ta? Lệ Phượng Nữ nhìn thấy Đường Sơ cử động hơi sừng s ở một bên trên dưới quan sát hắn, một bên lạnh lùng nói, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tới đây làm thế nào? Thuộc hạ là phi ư n g vệ mật thám, p h ụ c mệnh tới đây điều tra một ít chuyện. Về phần vì chuyện gì, kính xin bách hộ thứ l ô i tại hạ thứ l ô i khó p h ụ n g cáo. Đường sơ nghiêm trang trả lời, phi ư n g vệ. Lệ phượng nữ chân mày lần nữa nhíu một cái, lại hỏi, ai thủ hạ? Lệnh bài đâu? Tại hạ là mật thám, chưa bao giờ đem lệnh bài mang trong người bên trên. Đường sơ toát miệng, dùng một loại không biết sợ lại đương nhiên giọng điệu, trả lời, về phần là vị nào đại nhân thủ hạ cũng thứ l ô i khó p h ụ n g cáo, mời bách hộ thứ l ô i Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chưa một trăm linh một bán một cái nhân tình lệ vượng nữ nghe thấy đường sơ mà nói sát mặt tại chỗ chầm xuống bèo roi trong tay của nàng đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng phía trước quất thẳng tới qua đây đường sơ thấy vậy lại không tránh không né hắn thẳng tắp đứng tại chỗ khí mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nữ nhân trước mặt một bộ n g ư ờ i có bản lãnh liền quất chết ta quả quyết thần sắc có câu nói tốt một số thời khắc người liền phải bất cứ giá nào mắt thấy roi liền muốn rút được trên người hắn roi mũi nhọn đột nhiên tại không trung quẹt đi ành roi lại lần nữa quất vào trên mặt đất trên mặt đất tảng đá lớn bên trên để lại một đạo rõ ràng vết tích ừ Lệ Phượng Nữ sắc mặt khó coi nhìn t r ằ m c h ằ m Đường Sơ, l ạ n h Lung nói, tiểu tử, ngươi nhớ l ử a bịp ta là phải không? Nói, Thương Thảo Ám Nữ g là cái gì? Ám Nữ, g ta nào biết là cái gì? Đường Sơ nghe vậy, một bên âm thầm đoán thầm, một bên ra vẻ thông t h ả o nói, Lệ Bách Hộ, ngài cũng đừng làm khó thuộc hạ. Chúng ta phi ư n g vệ Ám Nữ g cùng các ngươi chạy sói vệ Ám Nữ g hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa thuộc hạ Thương Thảo Ám Nữ g chỉ có đại nhân nhà ta một người biết rõ, thứ lôi khó phụ cáo. Lệ Phượng Nữ nghe vậy, trên mặt nộ khí càng thâm. Bất quá đường nhìn nàng một bộ hung tàn bộ dáng, trên thực tế chỉ là bên ngoài mạnh bên trong yếu mà thôi. bởi vì đường sơ nói vừa vận kích chúng nàng nguy hiếp phi ương vệ cùng chạy sói vệ tuy rằng cùng thuộc về một cái cơ cấu chính là hai cái độc lập với nhau bộ môn s o n g vương ai cũng không cao ở tại ai chỉ là cùng cấp bậc quan hệ lệ p h ư ợ n g nữ thân là chạy sói vệ bách hộ địa vị sắc thực so sánh một cái nho nhỏ phi ương vệ mật thám cao hơn rất nhiều nhưng muốn mệnh lệnh đối phương làm việc không thể nào đây giống như bộ an ninh quản lý chạy đi mệnh lệnh bộ nghiệp vụ người một dạng người ta chịu chìm n g ư ờ i mới là lạ không chỉ mặc s ắ c ngươi sau khi trở về còn có thể tìm tới ti t cáo ngươi nói ngươi đưa tay quá dài quản được quá rộng mà đưa tay quá trường hòa quản được quá rộng Tại bất luận cái gì tổ chức cơ cấu bên trong đều là đại kỵ, bởi vì không có cái nào bộ môn đại lão nguyện ý người khác núng h trảm quyền lực của mình. Một khi liên quan đến tranh quyền lực, đó chính là người chết ta sống trạng thái. Lệ Phượng nữ thân là bác hộ, đối với mấy cái này đ ồ vật lòng dạ biết rõ đường sơ chính là đoan chắc rồi một điểm này mới dám giả mạo phi ương vệ cùng với nàng đỏ sức. Tuy nói hắn không biết hộ long sáu vệ giữa đến cùng quan hệ thế nào, nhưng mà chưa ăn qua t h ị t heo cũng đã gặp heo chạy à? Toàn bộ lớn thông báo vương triều đều đã cuốn thành như vậy, hộ long s u vệ bên trong có thể không quyền? Sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc đúng. Lệ Phượng Nữ bị nẹn e rằng lời có thể nói, chỉ có thể hung tợn nhìn hắn chầm chầm Đường Sơ phát hiện trạng diện có chút lung túng, ý niệm trong lòng nhất truyền, quả quyết chủ động hỏi Lệ Bách Hộ, ngài tới nơi này là vì đuổi bắt Tần Huyền h ộ đi? Hừ, ngươi biết còn rất nhiều. Lệ Phượng Nữ cười lạnh một tiếng, rêu cật nói, đúng thì thế nào? Lẽ nào ngươi có tin tức của hắn? Là vậy đúng rồi. Đường Sơ câu nói đầu tiên moi ra tình báo, lúc này có đi có lại nói, thuộc hạ ngày hôm trước đi Bình Thành, nghe những minh đệ khác nói người này mấy ngày trước từng tại Thành Nam Trạm Dịch Phụ cận lui tới, hỏa thiêu Trạm Dịch sự tình là hắn làm ra. Lệ Phượng Nữ cao mày truy hỏi, không phải. Đường Sơ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, hỏa thiêu chạm dịch do người khác. Theo chúng ta tra xét đến tin tức, người kia tựa hồ là Hắc Bạch vô thường đệ tử, hơn nữa cùng Tần Huyền Hổ quan hệ mật thiết. Hắc Bạch vô thường, Lệ Phượng Nữ còn không biết rõ mình bị giao động, cắn răng tự nói, kia hai cái lao giả, vậy mà cũng cùng Tần Huyền Hổ đi cùng nhau, bọn hắn là muốn tạo phản sao? Không được, trọng đại như vậy sự tình, nhất thiết phải lập tức báo cáo. Nàng lẩm bẩm mấy câu, đ n g nhiên biểu tình biến đổi, rốt cuộc hướng về phía Đường Sơ cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ngươi nhân tình này, ta nhớ xuống. Nói đi, ngươi tên là gì? Thương lai như có chuyện gì, tùy thời có thể tìm ta. Lệ Phượng Nữ tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng không là không hiểu quy củ giang hồ. Nếu Đường Sơ chủ động bán nàng một phần nhân tình, nàng cũng không thể không có biểu thị. Thuộc hạ danh hiệu Trúc Quý Sơn chỉ là chuyện nhỏ, bách hộ không cần nhớ ở trong lòng. Đường Sơ chắp tay một cái, mặt đầy khôn khéo trả lời. Trúc Quý Sơn, hảo. Lệ Phượng Nữ gật một cái, liền trực tiếp chuyển thân rời đi. Đường Sơ đưa mắt nhìn nàng đi xa, rốt cuộc thở dài một hơi. m ã i m ã i đến đâu nhi đều có người, đời trước nợ ngươi cái gì sao? hắn một bên âm thầm nổ nước b ọ n một bên hướng về cách đó không xa những cái kia ba cái kiến trúc to lớn phế tích đi tới. mặc dù bây giờ tâm tính có chút bất ổn, nhưng nếu đã đến nơi này, cũng không thể tay không mà về. trước mắt đây mấy tòa phế tích, mỗi một tòa đều so sánh toàn bộ trấn Long Đài còn lớn hơn, t h o ạ n nhìn cũng không giống bị người khai thác qua, phía dưới khẳng định chôn rất thật tốt đồ vật. nhớ tới lần trước tại trấn Long Đài bên trên đào bạo trải qua, đường sơ tâm lý tràn đầy mong đợi đáng tiếc lúc này chỉ có một mình hắn, muốn tiến hành đại quy mô đào mốc là không có khả năng, cho nên hắn chỉ tính toán tùy ý đào lộn một cái, xem có thể hay không đụng cái đại v ậ t sự thật chứng minh. Hắn hôm nay vận khí tăng cao, chẳng những thành công đụng vào đại vận, còn đụng đầu đầy túi. Cùng trong lúc đó, vạn xà cốc bên trong, tại vạn xà quật bên trong khổ tu tâm tính tiểu mẫn mẫn và người khác, rốt cuộc nên đón chuyển cơ. Phi đ i ể u đạo nhân đã trở về. đương nhiên đạo nhân trở lại vạn xà quật cũng không là thật trở về bắt kèn s o ô n ạ mà là có chuyện quan trọng khác. Hắn không nhìn thẳng tiểu mẫn mẫn và người khác tham hỏi sức khỏe, tiếp tục tiến vào t i ê n xà điện. Sau đó ở bên trong nước chừng ở một giờ, mới xuất hiện lần nữa ở cửa. Không chỉ như thế, đại điện bên trong tia tám cái sừng dài cự xả cũng theo hắn bơi đến bên ngoài. cánh giữ ở cửa tiểu mẫn mẫn và người khác nhìn thấy những đồ vật to lớn này xuất hiện còn tưởng rằng mình công việc thường ngày không có làm xong phi đ i ề u đạo nhân phải đem các nàng cho g ra ăn thiếu chút dọa cho nước tiểu bất quá ngay tại các nàng cơ hồ nghĩ muốn chạy trốn thời khắc phi đ i ề u đạo nhân lại cho các nàng một cái kinh hỉ làm sao lại còn lại các ngươi mấy cái này đạo nhân đứng tại thiên xà cửa điện một bên cao mày đánh giá trước mắt mười mấy người vừa nói những người khác đâu a i bọn hắn muốn rời đi tại đây kết quả tiểu mẫn mẫn ấp úng trả lời được rồi lão phu biết rõ phi đ i ề u đạo nhân biết rõ nàng muốn nói gì trực tiếp h o á t tay một cái nói, lão phu nơi này có một cọc cơ duyên to lớn, nhưng mà có thể sẽ ngồi t í n h mạng, các ngươi có ai nguyện ý cùng lão phu đi thử một lần? Cơ duyên to lớn, cái hộp kia. Tiêu Mẫn Mẫn và người khác nghe vậy, lập tức liền minh bạch đạo nhân ý tứ. Mấy ngày nay các nàng trừ tu luyện ra, còn lại phần lớn thời gian đều dùng đến nhìn trộm đường sơ trực tiếp, muốn từ đường sơ c h â đó gián tiếp lý giải phi điệu đạo nhân hành tung. Vì vậy mà mọi người đối với phi đ i ể u đạo nhân chuẩn bị đi thiên thủy trong hồ trên một hòn đảo bắt cái hộp sự tình, tâm lý đều rõ ràng. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Còn có ta, không chờ t i u Mẫn Mẫn phân phó. đám người chơi liền rối rít n h ấ c tay ở tại vạn xà cốc bên trong quả thực quá nhàn chán. Nếu mà đạo nhân không trở lại nữa, các nàng đều đã chuẩn bị tự đoạn tâm m ạ c h lại lần nữa thiết lập vai trò. Hiện tại đạo nhân không chỉ đã trở về, còn mang cho mọi người một cọc đại cơ duyên, cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua? t i ề u Mẫn Mẫn nhìn thấy đám người chơi đều không kịp đợi làm ra lựa chọn, chỉ có thể đi theo t ỏ t h á i độ nói, ta nguyện ý thử một lần. Còn lại mấy tên tử trung phan thấy nàng cũng biểu thị đồng ý, cũng đều đi theo gật đầu. đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Phi đ i ề u đạo nhân đối với mọi người thái độ rất hài lòng, chuyển thân nhảy đến một con cự xá trên đầu. dơ tay lên chỉ chỉ còn lại mấy cái bên kia cự x ả quan tâm phân phó nói các ngươi lên một lượt đi không muốn ngồi trên người của bọn nó ngồi trên cổ cái gì c i x ả tại chỗ người chơi phần lớn đều là nữ nghe vậy tất cả đều mặt liền biến sắc các cô nương vốn là sợ rắn chớ nói chi là thân dài 7-8 t r ư ợ n g cự x ả lúc này làm cho các nàng c ư ớ i đến cổ rắn tự đi lên sợ không phải muốn h ủ chết các nàng hơn nữa x a từ đâu tới cổ một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như lộng trồn gỗ lìn vằm ải ma sói g ì tản dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 1 0 t r sự an bài của vận mệnh các cô n ư ơ n g tuy rằng sợ hãi nhưng lại không dám không nghe phi điệu đạo nhân phân phó đây là trò chơi đây là trò chơi không sợ ta không sợ ta là gan rất lớn đều là giả các nàng một bên liều mạng an ủi mình một bên tráng khởi lá gan hướng về cự sạ bước chậm c h ư n g thật may cự sạ đều rất phối hợp nhìn thấy đám người chơi đến gần bọn nó chẳng những không có làm ra quá khích cử động còn chủ động cúi đầu xuống lấy ra đầu phía sau cổ t i ể u Mẫn Mẫn và người khác thấy vậy, cuối cùng thở dài một hơi. Một đám người phân chia thất tổ, leo đến bảy cái cự xà trên cổ ngồi xuống, sau đó nắm chặt cự x ả trên lưng phiến nô ra. Đi. Phi Điệu đạo nhân thấy mọi người chuẩn bị xong, trong tay x à trưởng hướng phía trước một chỉ. v è o Tám cái cự xà xếp thành một đội, mang theo tật phong n ố i đuôi mà ra. Ngồi ở cổ gián tử bên trên đám người chơi mới đầu có chút khẩn trương, sợ hãi mình biết bị điên xuống. Lúc này lại phát hiện ngoài ý muốn, gián thân thể tuy rằng đang nhanh chóng và mèo, nhưng mà đầu của bọn nó cùng cổ vị trí lại không d u n g không hoảng hốt, quả thực so sánh ngồi máy bay còn ổn định. Nguyên lai like phi điều đạo nhân làm cho các nàng ngồi cổ rắn từ bên trên, là xuất phát từ nguyên nhân này. o a o a thật nhanh. Những này đại xà thật n g o n n h a thật giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Vô hổ. Giống như ngồi xe các treo. Đám người chơi phát hiện cưỡi xà cũng không có nguy hiểm gì, hơn nữa tốc độ còn thật nhanh, lá gan lập tức bành trướng lên đẻ ở trong tâm sợ hãi, thoáng cai chuyển biến thành hưng phấn. Người chơi k h á c hiện giai đoạn ngay cả một dáng dấp giống như t ọ a kỵ đều không có, các nàng liền cưỡi sừng dài tự xà, như vậy chuyện kích thích nhất định có thể dẫn tới p h ò n g phát sóng trực tiếp bàn tán sôi nổi. đang tiếp Tiểu Mẫn Mẫn và người khác hưng phấn cũng không có duy trì bao lâu, biến thành hoảng sợ. Bang vào khủng lồ hình thể ưu thế, Cự s a nhóm chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, liền lật đến hai tòa sơn, đi đến bên hồ r ừ n g trúc bên cạnh. Tiểu Mẫn Mẫn và người khác đối với mảnh rừng trúc này đã sớm nhìn quen mắt có thể tưởng, Cự s a dừng lại, các nàng liền nhảy đến trên mặt đất, rất tự giác đi tìm chính đang bên hồ câu cá Thiên Diễn Hòa Thượng Vân An. Bởi vì đang rình coi đường sơ truyền trực tiếp thời điểm, các nàng sớm đã biết Hòa Thượng cùng đạo sĩ là một đôi hợp tác lâu. nếu như nói phi điệu đạo nhân là sư phụ của các nàng, ngay k i a diễn hòa thượng chính là các nàng sư bá hoặc là sư thúc. lần đầu gặp mặt tự nhiên rất tốt, thăm hỏi sức khỏe đối phương, tranh thủ lưu lại một cái ấn tượng tốt. nhưng mà ngay tại lúc này, một màn kinh khủng phát sinh. bên cạnh phi đ i ể u đạo nhân đột nhiên r ơ lên trong tay cựu đầu xa trượng, hướng về đám tia ngồi ở nhà tranh bên trên giang hồ người chỉ chỉ, hướng về phía cự xa nhóm nói ra. sau khi ăn no, liền đi trong rừng trúc nghỉ ngơi. 7 ngày sau đó, có trận trận đánh ác liệt muốn đánh. v o cự xa nhóm nghe được mệnh lệnh, hướng thẳng đến đám tia người giang hồ chen nhau lên. a, cứu mạng a, không muốn a. Ái da, thấm người trong tiếng kêu gào thê thảm, đám kia người giang hồ bị Cự Sà mở miệng một tiếng, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Cự Sà nuốt xong người sau đó, liền chia nhau bơi vào rồi dừng c h ú c bên trong, mỗi người chọn một phiến đất chống địa bàn thành một vòng, bắt đầu nghỉ ngơi. t i ề u Mẫn Mẫn và người khác thấy một màn này, tất cả đều bị bị dọa sợ đến g i n cả tóc g á y Tham hỏi sức khỏe đại hòa thượng nói rõ ràng đến bên mép, lại một câu đều không nói được. Bất quá phi điệu đạo nhân tuy rằng nhìn như giết người không chớm mắt, nhưng mà đối với các nàng những này nô b ộ c vẫn còn tính quan tâm, thuận miệng an ủi, các ngươi không cần sợ, những người này đều là giang hồ bại hoại. bắt bọn họ cho giàn ăn là bọn hắn kiếp trước đã tu luyện phúc phận kiếp trước đã tu luyện phúc phận dạng này phúc phận ngài vẫn là mình giữ đi chúng ta có thể tiêu thụ không nổi Tiểu Mẫn Mẫn và người khác nghe vậy tất cả đều k h ỏ e miệng co giật âm thầm đ thầm đều đứng ngốc đứng yên đúng vào lúc này bên cạnh tiên diễn hòa thượng đống nhiên mở miệng nhắc nhở bần tăng nhà tranh chỉ có thể ở hai người các ngươi nếu như buổi tối không muốn ngoài trời ngủ liền nhanh chóng động thủ d ự n g liệu tử nga h à o h à o hảo Tiểu Mẫn Mẫn và người khác nghe vậy lập tức hành động mọi người đều biết bắt cái hộp sự tình phải chờ tới đêm trăng t r ò n cho nên tiếp theo mấy ngày nay thời gian tất phải kháo tự lực cánh sinh. Cũng may d ự n g liều tử chuyện này không t í n h khó, bởi vì đã có người cho các nàng làm làm mẫu đó là hình một vòng tròn tròn, bắc đến vô cùng đơn giản, bên trong cũng có thể dung nạp rất nhiều người, chỉ là danh tự có chút khó nghe. Một cái khác một bên đường sơ tại di tích bên trên đông nhìn một cái tây đảo đảo, kết quả lại không như ý ngoại trừ gạch vỡ thối giữa miếng nói ra, cái gì cũng không phát hiện. Chẳng lẽ nói thứ tốt đều chôn ở thấp nhất? n dựa theo phòng ở sụp đổ suy luận đến suy đoán, sắp thực là dạng này. Hắn không cam lòng cứ như vậy thất bại, ngay sau đó tìm chuẩn một vị trí, bắt đầu tiến hành đào sâu. Ai biết đ à o trong chốc lát, đột nhiên cảm giác dưới chân nhẹ một chút, bốn phía ngay ngắn một cái mảnh phế tích, không hề có điểm báo trước nhìn phía dưới rơi xuống. e m ạ không có học qua kinh h công đường sơ chỉ kịp phát ra thét một tiếng kinh hãi, liền cùng phế tích cùng nhau rớt xuống. Phanh ảnh, ầm ầm, ước t r ừ n g hạ xuống rồi năm sáu thước, mới tuyên bố đụng đáy. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Đường Thiếu Hiệp tuy rằng liều mạng bảo vệ mặt, nhưng vẫn bị mưa rơi rơi xuống gạch vỡ thối i ữ a miếng n i đập đầu đầy là túi. c g may kịp thời vận lên nội công, chân không có té tổn thất. Ôi chao, ta đi, Phúc p h c i Hắn hoàn thành một đoàn ngồi trồn hổm dưới đất, một mực chờ đến b ụ i mở tan hết mới dám đứng lên. Cao m à y quan sát bốn phía một chút, lại xem trên đầu, phát hiện nghiêng phía trên có hai cái đứt đoạn khổng lồ cột giao thoa đến dựa chung một chỗ. Chính là đây hai cái giao thoa trụ lớn, khiến cho phía tích bên dưới xuất hiện một cái trống g i ố n g đường sơ đánh giá mình vừa mới đào móc thời điểm, không cẩn thận đem đã mục nát cột cho đánh gãy, vì vậy mà dẫn phát sạt lở. Có câu nói, cái ông mất ngựa hỏa phúc không lường. Tuy rằng bị đập được đầu đầy là túi, nhưng hắn hôm nay vận khí lại có thể nói tăng cao. Khi hắn cẩn thận quan sát bốn phía sau đó, kinh ngạc phát hiện mình vị trí địa phương lại là một kho vũ khí. hai cái trụ lớn phía dưới chống rông bên trong, khắp nơi đều chất đầy vũ khí. Những vũ khí này có dài có ngắn, nhỏ có lớn có, đao kiếm thương mâu thành buộc thành chói trồng chung một chỗ, cho người cảm giác giống như một nhóm chờ đợi giao dịch quân hỏa. Ngoại trừ vũ khí ra, còn có tấm tuấn cùng cải g i á c Đang ánh mắt có thể đụng địa phương, đồ phòng ngự số lượng không có vũ khí nhiều như vậy, nhưng ít nhất cũng có 4, 5 n ă m chất ít nhất gần trăm cái, sẽ không đều là thối giữa a. Đường sơ nhìn trước mắt tình huống, cũng không có cao h ơ n quá sớm. Hắn một bên thì thầm, vừa giơ tay lên che chở đầu, cẩn thận từng l y từng tí tiến đến chạm những vũ khí kia cùng đồ phòng ngự. Sự thật chứng minh. Lo lắng của hắn có một nửa là dư thừa. Trước mắt những vũ khí này, tuy rằng mặt ngoài gì l o n lổ, hơn nữa phía trên cơ phận đã thối giữa ánh sáng, nhưng mà kim loại chế tạo chủ thể lại tương đương hoàn hảo, đao kiếm không có tay cầm, trường thương tồi tệ cắn thương, thiết t h a i cung không có dây cung. Bất quá bọn nó bộ phận trọng yếu nhất, cơ bản hoàn chỉnh vô khuyết, chỉ cần lấy về tu bổ lại, liền có thể tiếp tục sử dụng. Về phần những cái kia khải giáp cùng tấm thuẫn được rồi, vừa đụng liền vỡ. Tấm thuẫn chỉ còn lại mấy cây kim loại khúc xương, lõi gỗ phân đã biến thành thối giữa cát bã, phía trên mọc đầy nấm. trên khôi giáp bằng da bộ phận chỉ còn một lớp da vỏ bọc tay vừa đụng kim loại giáp phiến liền à o à o đi xuống liền cùng máy chơi game sạch tiền xu tựa như không phải đi ta tùy tiện đào một phía tích đều có thể đào được kho vũ khí chẳng lẽ nói ta xuyên việt đến cái thế giới này thật sự là sự an bài của vận mệnh vận mệnh đại thần muốn cho ta cái này võ học kỳ tài g á n h vác cứu vất thương sinh trách nhiệm nặng nề vậy nó tại sao không để cho ta làm thái tử đâu ta làm thái tử trực tiếp đem hôn quân lão tử chơi chết sau đó đem gian thần giết sạch cho thiên hạ bách tính miễn thuế 20 năm vấn đề chẳng phải giải quyết xong sao thật là nhiều chuyện đơn giản, càng muốn nhiễu nhiều như vậy đường c o n đường sơ nhìn đến trước mặt thành đống vũ khí, rơi vào trầm tư. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì t à n d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. chương 1 0 t r n h nhìn lén bình thất bại. bên này đường sơ trầm tư, bên kia liêu thanh p h ò n g cũng tại một bước. lời nói liêu thiếu hiệp quyết định cùng đường sơ nói chuyện một chút sau đó, t u l ọ g ặ p đây đi đường sơ phòng phát sóng trực tiếp nhìn lén m ì n h nếu cần nói mà nói, liền biết được đạo đối phương người ở nơi nào. Ai biết đi đến phòng phát sóng trực tiếp vừa nhìn, tại chỗ sừng s ở thân ái của chúng, bởi vì chủ bá thiết lập 72 giờ chỉ hoãn trực tiếp, thực thì trực tiếp hoạt động trước mắt tạm ngừng bên trong. Nếu mà ngài là bạn phòng phát sóng trực tiếp tân của chúng, đề nghị ngài trước tiên quan sát chủ bá sơ kỳ trực tiếp video, hoặc là chờ đợi 65 giờ 03 g phân 20 i giây, lại quan sát chỉ hoãn trực tiếp. Ổ kiểm tra, thiết lập 72 giờ chỉ hoãn, nhất định phải thếư. l i ê u Thanh Phong nhìn thấy nhắc nhở, không nhịn được tại chối nổ nước bọt. Hán tối hôm qua còn xem qua đường sơ trực tiếp, ai biết mới qua một đêm. thì không được. đang muốn cùng đối phương nói chuyện một chút, đột nhiên liền mất đi đối phương hành tung. loại cảm giác này thật là ảo não. đương nhiên, ảo não không chỉ là Liễu Thanh Phong, còn có một đám nhìn lén bình đẳng. những cái kia từ đường sơ tại đây thông qua nhìn lén bình biết được hộp tin tức người chơi, rất nhiều đều đã đi tới Thiên Thủy Hồ phụ cận. trong đó có vài người vẫn là xa xăm từ phương xa chạy tới. bọn hắn đang suy nghĩ tiếp tục từ đường sơ nơi này hiểu nhiều hơn tin tức, lấy để cao bản thân lấy được cái hộp tỷ lệ. chợ phát hiện nhìn lén bình bất linh rồi, tất cả đều mặt đầy một bước. không có chỉ dẫn phương hướng tin tức mới nhìn lén bình đẳng giống như biến thành con ruồi không đầu bọn hắn hoàn toàn không rõ mình bước kế tiếp nên làm cái gì đây giống như trò chơi bên trong v á i b ứ c đột nhiên ngày nào đó quả bị phong liền sẽ trở thành ngu ngốc như vậy đường sơ phòng phát sóng trực tiếp vì sao lại đột nhiên biến thành 72 giờ chỉ hoan đâu dù sao hắn đều không có rời khỏi qua trò chơi khẳng định không thể nào chạy đến phòng phát sóng trực tiếp tiến hành thiết lập đ á p á n dĩ nhiên là quan vương bởi vì tại trò chơi bắt đầu ngày thứ hai quan vương cũng đã bắt đầu chú ý đường sơ cái này kỳ lạ người chơi. Lại thêm mấy ngày trước trương bác sĩ lại liên lạc với quan phương người phụ trách tuyên bố là bọn hắn cung cấp kiểu mới cabin trò chơi khơi gợi rồi đường sơ chứng mất trí nhớ loại này chú ý trở nên càng thêm m á n h liệt cơ hồ mỗi ngày 24 giờ đều có người chuyên trách nhìn c h ằ m c h ằ m đường thiếu hiệp rất sợ hắn không giải thích được lại tái phát khác cái gì bệnh trực tiếp tại cabin trò chơi bên trong ở ra giá dám muốn thật dạng này sự tình coi như làm lớn lên trò chơi quan phương quản lý t ầ g tâm lý rất rõ ràng mặc kệ đường sơ chứng mất trí nhớ thật sự là cabin trò chơi đưa tới vẫn là trùng hợp một khi tin tức truyền đi nhất định sẽ đối với mộng nhập giang hồ tạo thành khủng lồ tác dụng phụ. bởi vì đường sơ tiểu tử này hiện tại đã xong bảng thứ nhất, ổn thỏa trước mắt trò chơi đệ nhất nhân, chỉ cần là tại trên người hắn phát sinh bả n tin, nhất định sẽ bị truyền thông vô hạn phóng đại. loại nguy hiểm này ai cũng đảm đương không nổi. vì vậy mà trì hoãn truyền trực tiếp quy tắc mới vừa ra tới, quan phương liền lập tức liên lạc với trương bác sĩ, mời trương bác sĩ ra mặt cùng đường sơ người nhà tiến hành đàm phán. bọn hắn hy vọng tu đem đường sơ trực tiếp đổi thành trì hoãn, m à chống đ ư hắn tiến hành mức độ lớn nhất bảo hộ, để tránh dẫn phát bất luận cái gì bất ắ c đường ba đường mẹ từ khi biết được nhi tử ở trong đêm nhất phi trùng thiên sau đó. Hôm nay cũng nhìn lên trực tiếp, trương bác sĩ tìm ra bọn hắn thời điểm, bọn hắn đang vì nhi tử bị nhân tiên n g ẩ i nhìn lén bình sự tình sinh khí. Vừa nghe quan phương muốn chủ động g i ú p đường sơ sửa đổi thành trì hoan trực tiếp, hai vợ chồng căn bản không cần cân nhắc, trực tiếp chọn dài nhất 72 giờ đây thay đổi, liền khổ những cái kia nhìn lén bình đẳng. Trong đó liền bao gồm chật vật s o n g hùng, lời nói chật vật s o n g hùng khuyến khích sư phụ quản minh đăng sau đó, ba người xa xăm đi đến bình thành, sau đó lại căn cứ vào đường sơ trực tiếp nội dung, một đường tìm ra bến đ ỏ trấn. Ba người tại bến đ ỏ trấn khách sạn nghỉ ngơi một ngày. liên thuận theo trong chấn con sông kia đi ngược dòng nước, đi tới đường sơ lần trước thiếu chút rơi xuống kia đạo thác nước, cuối cùng đi đường vòng đi tới thiên thủy bên trên hồ. Nhưng ngay khi lúc này, trực tiếp chỉ hoa rồi. Mợm m t ờ người này xử lý, còn có thể làm sao đây? Hoặc là tiếp tục chờ, hoặc là tự mình tìm b ò i l ã g tử kiện cùng b ố i tử d ệ nhìn trước mắt mênh mông bát ngát mặt hồ, cũng là bắt đầu buồn rầu. Cũng may bọn hắn sát thủ sư phụ quản minh đang coi như không tệ, cũng không có yêu cầu hai người cung cấp quá nhiều tin tức. Các ngươi nói cái kia đảo, ngay tại cái này trong hồ. Quản minh đang một bên thưởng thức non sông tươi đẹp, vừa dùng bình tĩnh giọng địa hỏi thăm. Đúng đúng đúng. Lang Tử Kiện nghe vậy, liền vội vàng chỉ đến cuối tầm mắt một chuỗi hòn đảo trả lời. Sư phụ ngài nhìn, thuận theo này chuỗi đảo nhỏ hướng giữa hồ đi, liền có thể tìm ra một hòn đảo. Trên đảo có hai tòa một dạng cao đỉnh núi, hôm nay tại trên đảo sơn động bên trong. Hắn nói hết thảy các thứ này đều là từ đường sơ phòng phát sóng trực tiếp bên trong xem ra. đã như vậy, vậy thì tìm tìm phụ cận có hay không thuyền đi. q u ả n Minh đang c h ắ p tay sau lưng, có phần có Phong Phạm nói ra, tìm ra thuyền, chúng ta liền đi chỗ đó tòa đảo nhìn một chút. Không được a, sư phụ. Trong hồ này có quái vật, tùy tiện không thể xuống nước, nhất định phải chờ đến đêm trăng tròn mới được. b ố i tử duệ liền vội vàng khuyên can, quái vật, cái quái vật gì? q u ả n Minh đang mặt lộ hiếu kỳ, giao nhân, b ố i tử duệ không chút nghĩ ngợi trả lời, giao nhân, đây không phải là vật trong truyền thuyết sao? q u ả n Minh đang nhướng mày một cái, t à nghe đồ đệ của mình nói, các ngươi trước kia đã tới tại đây, gặp qua giao nhân, ại, chưa từng đến, khu khu, chưa thấy qua. c h ậ t vật song hùng nghe vậy nhất thời mặt lộ lúng túng, chỉ có thể t h à n h t h à n h thật thật trả lời, thân là người chơi, bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng nở ờ cờ, cờ sư phụ nói, mình biết sự tình, là từ người chơi khác chỗ đó nhìn lén mình đến. Vậy căn bản giải thích không thông. Hơn nữa, l i ề n tính bọn hắn thật nói, hệ thống cũng biết đem bọn họ lời nói tự động thay thế thành một ít không liên hệ h ầ ngôn l u n ngữ. Ví dụ như hôm nay vân thật l c a g t a ngày hôm qua kéo c ấ t thật thơm a các loại, giống như cho giọng nói đánh tới gạch men một dạng. Không những không nói được chân tướng, còn có thể bị nở cờ cờ cho rằng kẻ đần độn. Các ngươi vừa chưa từng đến, cũng chưa từng thấy qua, đó chính là tin vỉa hè. q u ả n Minh đang nghe thấy hai tên đồ đệ trả lời, một bên lắc đầu một bên dạy dỗ, thân là sát thủ, liền mắt thấy mới là thật h a i nghe là giả đạo lý cũng không biết. Tương lai các ngươi làm sao có thể thành đại khí? Với tư cách một tên ngoại địa nơ và cờ, q u ả n các chủ bị đầu não ban cho tri thức cùng ký ức, hiện nhiên cùng thiên thủy trong hồ ẩn tàng nội dung cốt truyện không liên hệ chút nào. Nếu mà không phải nhận được trật vật s o o n g hùng khuyến khích, hắn khả năng cả đời đều sẽ không xuất hiện tại thiên thủy bên hồ. Cho nên, đối với thiên thủy trong hồ có giao nhân loại chuyện này, hắn liền nửa chữ đều không tin, trực tiếp khịt mũi coi thường đang quản đèn sáng xem ra, giao nhân là vật trong truyền thuyết, không thể nào thật xuất hiện tại trên đời. Lãng tử kiện cùng đối tử duệ nghe thấy sư phụ k h n trách, lúng túng nhăm cũng sắp phạm. Bọn hắn nói rõ ràng đều là lời thật, có thể quản minh đang chính là không tin. mặt khác, trong tay bọn họ còn có tài xuống video có thể làm chứng cứ, nhưng chứng cứ này lại không thể lấy được trò chơi bên trong sử dụng. vất ức. thật mẹ nó vất ức. lãng tử kiện trầm mặc c h ố c lát, quyết định quyết đoán trước tiên kéo một ít thời gian. lúc này nói ra, sư phụ, theo ta được biết, trong hồ này căn bản không có người cư trú, h ẳ n tìm không đến thuyền, chúng ta phải đến đó t ò a đảo, chỉ có thể. hắn nhớ trước tiên kéo dài tới buổi tối, sau đó nghĩ biện pháp chứng minh trong hồ có giao nhân, bởi vì hắn trước không chỉ một lần tại đường sơ phòng phát sóng trực tiếp bên trong, nhìn thấy nở cờ nhắc tới nói buổi tối thiên thủy hồ rất nguy hiểm. cho nên phỏng đoán buổi tối hẳn đúng là giao nhân nhóm thời gian hoạt động. Ai biết lời còn chưa nói hết, liền bị đánh mặt. Phương xa trên mặt hồ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm bệ t r ú c Tấm này trên bệ t r ú c đứng yên hai người, một cái phụ trách chống đỡ xào tre, một cái khác tại quăng lưới bắt cá. Thoạt nhìn rất nhàn nhã, dáng vẻ rất vui vẻ ân, chính là Cẩn Cú Lưu Viên cùng Mã Trưởng. Quan Minh đ a n g nhìn thấy trên mặt hồ b ẹ t r ú c đối với l ã n g Tử Kiện trở nên càng thêm không tín nhiệm, trực tiếp ngắt lời nói, h ử ngươi không phải nói trong hồ không có ai cư trú sao? Đó là cái gì? bọn hắn là ở chỗ đó bắt cá, giống như có nguy hiểm bộ dáng sao? Lãng Tử Kiện nhìn thấy trên mặt hồ bẹ c h ú c thiếu chút nữa g ấ t đi. Hắn biết rõ vào giờ phút này, vô luận mình nói cái gì đều đã không giải thích được. Sư phụ sự tin tưởng hắn đã bắt đầu sụp đổ, nói càng nhiều chỉ có thể sập được càng nhanh. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, c h u ẩ n ốc, gỗ lìn, v n m ải, ma sói, rì t à n d â n lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. t r ư n h b ố mưa gió sắp đến. một cái khác một bên đường sơ suy nghĩ h o à n nhân sinh sau đó liền chọn tám thanh cương đao dùng y phục bọc sau đó thu gom hành lý từ sụp đổ hố bên trong bỏ ra xem thái dương đã ngã về tây hắn nhanh chóng trở lại trên mẹ trúc nắm chặt thời gian đi hồi phục hôm nay đi ra chuyến này thu hoạch có thể nói tràn đầy không chỉ nhặt được một bản nội công tâm pháp còn đào được một cái kho vũ khí lại thêm lắc lư rồi một cái nữ nhân nhất định chính là hoàn mỹ một ngày chống đỡ mẹ trúc trở về tìm hơn 10 dặm chợt nghe bên bờ có người ở kêu lên đường lão đệ đường lão đệ đến nha qua đây trò chuyện một chút nha ta có lời nói cho ngươi lúc này Thái Dương đã rơi vào Tây Sơn sau lưng, tuy rằng bầu trời vẫn là sáng lên, nhưng mà bờ hồ Sơn Lâm đã bao phủ tại trong bóng ma, không thể nói âm khí bao phủ, nhưng mà ảnh ảnh rất sức, sức cũng có chút thấm người đường sơ theo tiếng nhìn đến, phát hiện bên hồ đứng yên một người, chính đang hướng mình vẫy tay, lại híp mắt nhìn kỹ một chút, lại phát hiện người này cánh tay trần, trên thân chỉ mặc một đầu quần c ộ c hơn nữa ngũ quan tướng mạo có phần nhìn quen mắt ổ, đây không phải là ban ngày cái kia bái thi thể còn ra h a sao? Ta rõ ràng c h ô n hắn a, hơn nữa vì đ ể phòng c h t h i ta còn đặc biệt cho hắn làm một cái t h n h giá, hắn làm sao bỏ ra ngoài đâu? đường sơ trong lòng cả kinh ngẩng đầu hướng bốn phía vừa nhìn nhất thời bị dọa sợ đến run lẩy bẩy bên bờ địa phương này cư nhiên chính là ban ngày trôn hai người kia vị trí ngoa t ạ o thật c h á thì a hắn chỉ cảm thấy một hồi giận cả tóc g á y lập tức vung lên trong tay x à o che xoa xoa x o t hướng trong nước đ â m g ầm ầm mẹ trúc vốn là tốc độ rất nhanh tại toàn lực của hắn ra chỉ bên dưới lập tức bay đầu cách xa bờ hồ hướng về trong hồ chạy như bay ai ai lão đệ ngươi đừng đi đừng đi a đường lão đệ đường đại ca đại ca ta có lời nói cho ngươi ta thật sự có nói nói cho ngươi, ngươi trở về a. người bên bờ ảnh nhìn thấy b ẹ trúc đi xa, lần nữa g â n giọng hô to, nhưng bất kể thế nào gọi, đường sơ cũng không thể quay đầu. không chỉ không quay đầu lại, hắn còn tăng nhanh chóng đỡ cao tốc độ, é e sợ cho người phía sau ảnh đuổi qua đến. tuy rằng tại lúc mới bắt đầu nhất, đường thiếu hiệp cho là mình xuyên việt đến thế giới võ hiệp, cảm thấy gặp phải đủ loại sự vật, đều vẫn tính đem khoa học. nhưng mà từ khi gặp qua đủ loại không nói khoa học võ học, và truyền thuyết bên trong giao nhân sau đó, hắn liền thả ra ý chí, đem tư tưởng tăng lên đến một cái cao độ t n mới. nếu truyền thuyết sinh vật đều có thể xuất hiện, hiện tại n á o n h a o cái quỷ. thật giống như cũng không có cái gì không đúng. Bên hồ người kia cùng ban ngày bị hắn bất ngờ bắn chết ra hỏa kia, không chỉ lớn lên mười phần giống nhau, hơn nữa ăn mặc cũng giống nhau như lúc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sẽ mặc cái quần cộc, luôn không khả năng làm ộ t đôi huynh đệ sinh đôi đi. Hơn nữa đối phương vậy mà gọi hắn đường lão đệ, đường sơ thầm nghĩ mình căn bản không nhận ra đối phương, nhưng đối phương không chỉ biết rõ tên của hắn, còn gọi được thân thiết như vậy, loại này gây án thủ pháp, cùng trong truyền thuyết người chết thế giống nhau như lúc, quỷ, tuyệt đối là quỷ, không c h ọ nổi, cháy mau, ta ít ít ít, n g ư ờ i chạy cái chít b a a. bên bờ liêu thanh phong mắt thấy b ẻ trúc biến mất tại trên mặt hồ, dẫn đến nhớ gai tưởng đáng tiếc phụ cận không có tưởng, hắn chỉ có thể gãi đầu. lời nói liêu thanh phong đi đường sơ phòng phát sóng trực tiếp nhìn trộm sau khi thất bại, liền trở lại trò chơi bên trong. hắn chuẩn bị trước tiên ở bên hồ dựng một trò i ở tạm xuống, sau đó vừa muốn biện pháp đi chỗ đó tỏa đảo, một bên xem có thể hay không lần nữa gặp phải đường sơ. ai biết hôm nay vận khí rất không tồi, trò vừa đ ắ p xong không bao lâu, liền bất ngờ nhìn thấy chống đỡ b ẻ trúc đường sơ, xa xa dọc theo bờ hồ qua đây. Liêu Thanh Phong vui mừng quá đ ổ i cảm giác mình có thể cùng Đường Sơ hảo hảo trò chuyện một chút, sau đó nhân cơ hội này đi vạn chúng chú mục Trấn Long đài bên trên đi dạo một vòng, thuận tiện cọ cái cơm, mượn nữa cái t ú c Ngày mai lúc rời đi, nói không chừng còn có thể cọ một bộ quần áo, mượn một tấm b ẻ c h ú c ý nghĩ quá mỹ hảo, dễ dàng kể bên mặt hai. Lệnh Liêu Thanh Phong như thế nào cũng không nghĩ đến chính là Đường Sơ thấy hắn, vậy mà tựa như là thấy quỷ, không nói hai lời c h ố n g đỡ bệ c h ú c quay đầu chạy. Đây coi là có ý gì? Sợ ta báo t h ủ Ta một cái mông Trần Nhân vật mới, chẳng lẽ còn có thể đánh được hắn đã luyện hai môn đỉnh cấp công pháp số lớn? gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? không hợp suy luận a. liêu thanh phong đứng tại bên mở, nghi hoặc vạn phần ngẫm nghĩ một hồi lâu, quyết định cuối cùng ngày mai mình làm một tấm b ẹ trúc, đi chấn long đài tìm đường sơ để hỏi cho rõ ràng. nhưng mà làm hắn không nghĩ đến chính là, ngày thứ hai b ẹ c h ú c còn chưa làm xong, đường sơ liền chủ động tới tìm hắn rồi. không chỉ tới tìm hắn, trả lại cho hắn mang đến tế phẩm. lời nói đường sơ trở lại t r ấ n long đài sau đó, liền cơm tối đều chẳng quan tâm ăn, liền em vừa mới ở ven hồ gặp phải quỷ sự tình, cùng đám cường đạo nói một lần đám cường đạo không có gì văn hóa, hơn nữa thật mê tín. bọn hắn nghe xong chuyện đã xảy ra, nhất trí cho rằng ma quỷ lộng hành có khả năng chiếm b ắ t thành. còn lại kia nhị thành, là đường sơ mắc bệnh đường sơ đương nhiên sẽ không thừa nhận mình mắc bệnh, bởi vì đó là diễn cho sâm la hai tà nhìn, cho nên hắn cho ra một cái kết luận cuối cùng, thật ngáo quỷ. hơn nữa, gây vẫn là quỷ chết oan. cái này quỷ chết oan là hắn hại chết, muốn tìm hắn đòi mạng. sự tình rất lớn cái, thật may đam cường đạo đối với trừ tà loại sự tình này tương đối có kinh nghiệm, tại chỗ đưa ra đủ loại đề nghị. đương ra, ta cảm thấy ngài ngày mai có thể sửa giờ tế phẩm, đi chỗ đó đổ vật trước mộ phần bái nhất bái. trước tiên cùng hắn nói lời xin lỗi. tiêu mất trong lòng của hắn h o a n ký, hắn cũng sẽ không lại quấn q u ý t lấy ngươi, ngược lại đi đầu thai rồi. Lưu Viên trước tiên đề nghị, còn có, đương ra, nếu như hắn không chấp nhận nói xin lỗi, ngươi liền hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền, song phương thương lượng xong một cái thích hợp giá tiền, chúng ta liền đi bến đò chấn mua tiền vàng bạc, trở về đốt cho hắn. Mã t r ư ở n g tiến hành bổ sung đàm phán bồi thường, bộ này biện pháp khả thi. người địa cầu đều làm như vậy, Đường Sơ nghe thấy hai tên thủ hạ đề nghị, đồng ý sâu sắc ở đầu. Thương lượng xong làm sao đối phó con quỷ kia sau đó, một đám người vừa bắt đầu ăn cơm tối, một bên báo cáo mỗi người công việc của hôm nay thành quả. Ta hôm nay đi phía bắc phía này trong núi hái thuốc, phát hiện một phiến i ã cây rẻ, có chừng hơn trăm gốc. Chờ sau này mùa thu đến, ít nhất có thể đánh mấy ngàn cân rã hạt rẻ. đ ư ơ n g a cho ngài thế cục gạch phòng ở nhanh làm xong, còn kém cái nóc nhà. Ta cùng n ư u Thang hôm nay cũng đi bắt sơn d ạ o qua một vòng, đánh một cái hiệu cùng hai cái g à núi, có mùi tên s ắ t đầu chính là không giống nhau. Đáng cường đạo r ố i r í t nói lên tin tức tốt. Bất quá lớn nhất tin tức tốt thuộc về Vương thất gia huynh đệ phát hiện. Ta cùng Lão Cựu tại phía tây kháo giữa hồ địa phương, phát hiện một cái đại đảo, có chừng gần dặm tương đối dài rộng. Chúng ta đi lên d ạ o qua một vòng. phát hiện trên đảo không có gì lớn thu hoang, chỉ cần khai khẩn một hồi, chí ít có thể khai khẩn ra mấy chục mẫu đất, rất thích hợp loại cây trồng. Vương thất vui tươi hớn hở tiến hành báo cáo. h à o h à o hảo, cái này tốt. Đường sơ gần đây chính đang vì đi nơi nào gieo giống phát sầu, bởi vì bờ hồ hai bên tuy rằng vùng núi nhiều, nhưng mà rã thú cũng nhiều. cây trồng hạt giống khả năng vừa gieo xuống đi, cũng sẽ bị i ã thú h ò a hại. Lúc này nghe thấy Vương thất báo cáo tin tức, hắn lập tức vui mừng quá đổi phân phó nói, các ngươi tiếp theo mấy ngày lại tiếp tục tìm kiếm dạng này đảo, nếu có thể tìm ra 1 ư cái, chúng ta tương lai liền cái gì cũng không cần b n Vương Thất Minh đệ cùng nhau gật đầu. Đúng rồi. đ ư ơ n g gia, hôm nay ta cùng Mã trưởng ra ngoài đánh cá thời điểm. Tại phía nam bờ hồ, thấy được không ít người lạ. Cuối cùng báo cáo là Mã trưởng, hắn vừa ăn cá, vừa nói, nhìn những người này ăn mặc, thật giống như đều là người trong gia hồ. Trong đó rất nhiều người còn hướng về phía ta cùng Lưu Viên kêu la h ò sỏm, nói muốn mua chúng ta bẻ trúc. Bất quá hai ta cảm thấy những người đó không thể tin, liền không để ý bọn hắn. Người lạ, hơn nữa đều là người trong gia n hồ. Đường sơ trong lòng k h ẽ động, đột nhiên cảnh giác. Bây giờ cách đêm trăng tròn càng ngày càng gần, thiên thủy bên hồ đột nhiên xuất hiện lượng lớn người lạ, chắc chắn sẽ không là chạy tới n g m trăng, mười có tám chín là hướng về phía trên đảo cái hộp kia đến ai. Mọi người nghe cho kỹ, tiếp theo mấy ngày, ai cũng đừng đi trên mở. Đường sơ suy nghĩ một chút, quả quyết phân phó nói, vương thất vương cửu tìm đảo sự tình, khiến người khác đi làm. Các ngươi trước tiên đem ta mang về những cái kia đ a o cho sửa một chút, cho mọi người một người một cái hợp với. Một thế giới phép thuật đầy u y ề n một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như l ộ n c h u ẩ n ó c g ỗ lìn, vảm ả i ma sói, rì t à n dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Trư ơ n g 105 đối với quỷ phát t h ể Ngày thứ hai, ngầm có mưa nhỏ, đường sơ trong lòng suy nghĩ người chết thế sự tình, rất sợ nửa đêm tỉnh lại đứng trước mặt cá nhân, dứt khoát đã luyện trong một đêm nội công. Sáng sớm nhìn thấy ngày trời đang mưa, Thái Dương đều không đi ra, hắn có chút do dự, không có ánh mặt trời sáng rơi trên đầu bao bọc, đi tìm quỷ đàm phán thì đồng nghĩa với ít đi một đạo rủ, tâm lý luôn cảm giác không đủ thực tế. Bất quá vì loại bỏ nỗi lo về sau. Hắn cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nắm lấy cường đạo trong ổ cuối cùng một khối xông thịt heo cùng mặt khác khác biệt thức ă n một thân một mình bước lên mẹ c h ú c không mang theo đám cường đạo cùng đi là sợ bọn hắn thể thái hư vạn nhất trong đó cái nào bị quỷ bên trên thân sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phi ề n p h ứ c đ ư ơ n g r a đến đó m ộ t bên ngươi cần phải chăm sóc kỹ mình a quỷ nếu như h i ệ n thần ngài có thể tuyệt đối đừng sợ ngài càng sợ nó lại càng tàn dỡ có tiền có thể khiến quỷ thôi mà ngài liền có lý chẳng sợ cùng hắn nói giá tiền. đ ư a r a đừng đau lòng tiền hắn muốn bao nhiêu tiền vàng bạc chúng ta khẳng định mua được đám cường đạo đứng tại bên m Năm m bảy miệng cho Đường Thiếu Hiệp đề nghị, cảm giác giống như bọn hắn thường xuyên gặp quỷ tự như, từng cái từng cái kinh nghiệm mọi phần, được rồi được rồi, nên làm gì làm gì đi. Đường Sơ biết rõ thủ hạ là một đám ba hoa, không nhịn được p h ấ t tay một cái, liền chống đỡ b ẻ chút hướng về mục đích mà đi ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, đi tới ngày hôm qua gặp quỷ vị trí. Nhìn một chút trên bờ không có bóng người, hắn liền tráng khởi lá gan đem b ẻ c h ú c c ặ p bờ, sau đó cầm lấy mấy thứ tế phẩm, hướng về ngày hôm qua chôn người địa phương đi tới, không tới tới chỗ vừa nhìn, lại lớn cả kinh. Đường Sơ phát hiện mình tự tay chất nấm mồ em đẹp, ngay cả phía trên c ắ m vào hai cái thanh giá cũng duy trì nguyên dạng, không có chút nào là thứ gì dưới đất t r u i lên vết tích. Ôi chao, lẽ nào gia hỏa kia không phải trả thi, mà là trực tiếp biến thành quỷ? Nhìn đến hoàn hảo vô khuyết nấm mồ, hắn một bên âm thầm nghĩ ngợi, một bên liền chuẩn bị thả xuống tế phẩm, bắt đầu nếm thử cùng quỷ tiến hành linh hồn trao đổi. Ai biết ngay tại lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo mang theo giọng run rẩy tiếng người. Ngươi còn dám đến tìm ta Đường Sơ bị dọa sợ đến giật mình một cái, liền vội vàng quay đầu nhìn về sau lưng nhìn đến đây vừa nhìn, tâm lý càng hoảng. chỉ thấy một cái sắc mặt tái nhợt, khắp toàn thân dính đầy bùn rêu người chết. chính từ một nhóm cảnh khô lán á t phía dưới bỏ ra ngoài đây thật là người chết sao? đương nhiên không phải. đây là đáng thương liếu thanh phong. lời nói tối hôm qua liếu thiếu hiệp đáp hảo chòi sau đó liền trực tiếp chui vào bên trong nằm song, sau đó lò gấp. bởi vì hắn trò chơi cách chơi cùng người khác bất đồng, đối với nhân vật sinh tử không có nhiều cố kỵ như vậy, bất kể là khu vực nguy hiểm vẫn là khu vực an toàn, đều là nhớ lò gấp tiểu lò gấp đây. ai biết sáng sớm hôm nay hắn online vừa nhìn nhân vật ngược lại không có quả, nhưng mà đã đông gần chết. bởi vì ngày trời đang mưa, trời còn s ụ t Liêu Thanh Phong phát hiện mình cả người đều bị trôn ở đắp trời cảnh khô lán á t bên dưới, lạnh như băng nước mưa cũng thêm đầy toàn thân, bị gió thổi một cái liền run l ẩ c b ẩ Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị từ c h ò i trong p h ế tích bỏ ra ngoài thời khắc, bỗng nhiên xuyên thấu qua cảnh lá k h e hở, bất ngờ nhìn thấy có người từ bên hồ đi tới. Nhìn kỹ lại, người này hẳn là Đồ Sơ. Kẻ thù gặp nhau hết sức kích động. Liêu Thanh Phong vừa nhìn người chính mình muốn tìm, t ư nhiên chủ động đưa tới cửa, vừa tiếp tục ra bên ngoài bỏ, vừa bắt đầu nhổ nước b ọ Nhưng hắn không nói danh m a y mà, vừa phun r á n h liền đem sự tình dẫn hướng không cách nào quay đầu thâm viên. Ai? Huynh đệ, huynh đệ. Ngươi trước tiên xin bất giận. Ngày hôm qua xác thực là ta không đúng, cho nên ta hôm nay đặc biệt qua đây nói xin lỗi với ngươi đến. Đường sơ nghe thấy người chết oán giận, liền đội vàng tráng khởi lá gan giải thích mình ý đồ, đều phát triển n â n g tay bên trong tế phẩm nói, ngươi nhìn, đây là ta mang theo cho ngươi bồi thường phẩm. Liêu Thanh Phong nhìn thấy Đường Thiếu Hiệp trong tay xông thịt heo các loại vật phẩm, tại chỗ liếc mắt, với tư cách một tên bạn c h ú n g chú mục dò đường người, hắn ra ngoại cầu sinh năng lực là chuyên nghiệp cấp bậc, lại thêm thế giới trò chơi sản vật phong phú, làm thức ăn loại chuyện này căn bản không làm khó được hắn, chỉ là một khối thịt heo liền muốn với tư cách bồi thường. Nhất thiết phải kinh h bỉ. A, người không thích những thứ này. Đường sơ nhìn thấy mặt chết bên trên kinh h thường biểu tình, liền vội vàng lấy ra càng lớn hơn thành ý nói, nếu dạng này, vậy ngươi ra giá đi. Người muốn bao nhiêu? Chỉ cần không phải là quá bất hợp lý, ta lập tức trở lại a n bài. Hắn nói chính là cho người chết đốt và mã, nhưng nghe tại l i ê u Thanh Phong trong thai chính là một chuyện khác. Lưu Thiếu Hiệp còn tưởng rằng Đường sơ ý tứ là cung cấp một phần nhỏ phần tiền bồi thường. h ử muốn cầm tiền thu mua ta, ngươi là hiện tại trò chơi đệ nhất nhân, lẽ nào ta chỉ thiếu quần chúng sao? Hơn nữa, trong nhà của ta chính là có khoáng. Liêu Thanh Phong một bên đoán thầm, một bên dứt k h o n nói: chớ cùng ta tới đây một bộ. Nếu ngươi thật nhớ nói xin lỗi, giúp ta thực hiện một cái tâm nguyện. Tâm nguyện? Đến rồi đến rồi, là q u n quỷ không sai. Mỗi cái quỷ đều có một cái tâm nguyện chưa dứt, đây là bọn nó cần thiết tồn tại điều kiện Đường Sơ nghe vậy, ý niệm trong lòng n h a n đ ổ i nhân cơ hội nói ra, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi tâm nguyện không phải tìm ta báo thù, ta tuyệt đối giúp ngươi thực hiện. Thật. Liêu Thanh Phong thấy hắn đáp ứng thống khoái như vậy, có chút không yên tâm. Phải là thật. Đường Sơ e sợ cho người chết đổi ý, quả quyết vỗ ngực nói: ta phát h ề chỉ cần ngươi tâm nguyện không bị thương ngày hại lý, ta nhất định giúp ngươi thực hiện. Ai biết lời nói cửa ra vào vẫn chưa tới 3 giây, hắn liền hối hận. được. một lời đã định. liêu thanh phong trong tâm vui mừng, quả quyết thẳng thắn nói, ta muốn đi xem trong hồ trên cái đảo kia trong hộp có cái gì, đây không tính là thường thiên hại lý đi. cái gì? Hộp. trong cái hộp kia đến cùng có cái gì? chẳng những người nghĩ đến, ngay cả quỷ đều nghĩ đến. đường sơ trong tâm kinh sợ, nhưng mà khoác lác đã nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nhắm mắt nói, được rồi. nếu đây là tâm nguyện của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. chờ trăng tròn này ấ y ta lại tới tìm ngươi. Vừa mới ra châu thổi qua rồi đầu, không nghĩ đến tự bẫy mình vào trong. Cái này gọi là tự làm tự chịu. Ai biết Liêu Thanh Phong nghe thấy lời nói của hắn, lại trực tiếp lắc đầu nói, không được, không thể chờ đến đêm trăng tròn, ta phải sớm đi hòn đảo kia, nếu không thì không có ý nghĩa. Ngao t ạ o ngươi còn muốn trước ở nhân loại trước lên đảo? Ngươi thật đúng là quỷ a. Đường Sơ nghe vậy, lại làm một hồi h o á n thẩm. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định làm cái giữ uy tín người. Nói ra, vậy liền ngày mai đi. Ta hôm nay trở về chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai lại đến đón ngươi. bất quá có một vấn đề vấn đề gì liêu thanh phong cao mày nghe nói đêm xuống tiên thủy hồ sẽ trở nên rất nguy hiểm cho nên chúng ta tốt nhất là ban ngày đi tìm hòn đảo kia đường sơ nghiêm trang giải thích mấy câu đông nhiên hỏi ngược lại ngươi sợ thái dương sao ta sợ thái dương làm gì liêu thanh phong có chút quái lạ nhưng mà đường sơ nghe vậy lại lần nữa bị giật mình cái này quỷ thậm chí ngay cả thái dương cũng không sợ lệ quỷ a hắn cảm giác mình lần này là thật chạy không thoát nếu mà không ngoan ngoan thực hiện thế nôn chắc chắn sẽ không có kết quả tốt bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. chương 1 0 t r m ạ o hiểm cất cánh. đ à n phán kết thúc, đường sơ thả xuống tế phẩm liền trốn mất. tuy rằng hắn là gan rất lớn, nhưng mà không dám cùng một cái lệ quỷ ở lâu, bởi vì hắn từng nghe người ta nói qua, nam nhân cùng quỷ vật tiếp xúc thời gian quá dài, thân thể sẽ nhận được âm khí xâm thực, từ đó làm cho một loại nào đó không thể miêu tả tác dụng vụ. dạng này thật không tốt, sẽ ảnh hưởng đời kế tiếp tỷ lệ sinh đẻ. liêu thanh phong cũng không có nói nhiều, bởi vì hắn cảm giác mình bị vũ nục đường sơ giết chết hắn hai lần không tính cái gì, nhưng muốn cầm tiền thu mua hắn. Đây là đối với một cái trong nhà có k h o a n người lớn nhất không tôn trọng. Cho nên hắn thay đổi lúc trước chủ ý, không muốn lại theo Đường Sơ làm bạn. Trở lại Trấn Long đài, Đường Sơ đem mình đàm phán thành quả cùng đám cường đạo nói một lần. đ ư a n g a không thể đi a. Hoa thượng kia cùng đạo sĩ võ công như vậy cao, hiện tại cũng không dám đi hòn đảo kia. Ngươi đi không phải chịu chết sao? Đúng a. Những cái kia giao nhân khẳng định cùng hòn đảo kia có quan hệ, sẽ không tùy tiện để cho người tiến vào giữa hồ. Ta xem kia quỷ chính là cố ý nhớ lừa ngươi đi chịu chết. Đúng đúng đúng. Chuyện hoang đường cũng không thể thư. Đáng cường đạo vừa nghe hắn phải đi tìm hòn đảo kia, rồi d í t nắm giữ ý kiến phản đối, l ử a ta đi chịu chết. Ôi chao, khả năng này thật giống như xác thực tồn tại. Đường sơ nghe thủ hạ nói chuyện hoang đường gật người, trong lòng không khỏi khẽ động. Nhưng mà suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn lại lắc lắc đầu, phản bác: các ngươi nghĩ quá rồi. Gia hỏa kia là chỉ lệ quỷ, liền Thái Dương cũng không sợ. Nó nếu như tưởng lộng từ ta, vừa mới liền có thể đ ộ c thủ, không cần thiết nhiễu như vậy lớn cái phàm vi. Nó hẳn đúng là thật muốn đi xem cái hố kia hoàn thành lúc còn sống tâm nguyện, cho nên ta phải đi thử một chút. Hắn là cái giữ uy tín người đáp ứng người chuyện, đều sẽ tận lực làm được đáp ứng quý chuyện, càng thêm sẽ không t h a chim b ộ câu. Bất quá đám cường đạo nghe vậy, lại trở nên trở mặt. Bọn họ cũng đều biết đường sơn nói có đạo lý, không có gì có thể lấy phản bác. Nhưng càng rõ ràng hơn chuyến này rất nguy hiểm, thậm chí khả năng có đi mà không có về. h ọ n đảo kia cùng đi trên đảo lộ trình, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Mà nguy hiểm không biết, là chí mạng nhất. Đường gia, nếu ngươi nhất định phải đi, vậy h ã y để cho chúng ta theo sau từ xa đi. Vạn nhất nếu ngươi có một không hay xảy ra, chúng ta có thể nắm chặt thời gian giúp ngươi n h à xác. Không sai. Ngài đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta quyết không thể để cho ngài phơi t h ơ y hoang đảo, hoặc là bị cá ăn hết, ô quy cũng không được. Đúng rồi, đương a Lần trước ngài để cho khắc một địa, lão thạch đã khắc xong rồi, người muốn trước không xem, xem có chỗ nào cần sửa đổi, hoặc là thêm một hoa văn cái gì. Sau một hồi trầm mặc, đám cường đạo mang theo trầm thống biểu tình, lần nữa bắt đầu kiến luôn. Nghĩ đến đương r a muốn cùng một cái lệ quỷ đi một cái tràn đầy địa phương nguy hiểm, n g a khí của bọn hắn tràn đầy thương cảm, còn kém không có tại chỗ khóc ròng ròng. Ta cảm ơn các ngươi a. Đường sơ biết rõ bọn cường đạo tình thương tài nghệ. đối với lần này đã sớm thấy quen không trách, vừa là xem thường, một bên làm quyết định nói, vậy cứ như vậy đi. Ngày mai ta chống đỡ Tiểu Trúc cái b ẹ cùng con quỷ kia đi trước, các ngươi chống đỡ chỉ đại trúc việt theo ở phía sau, ít nhất duy trì nửa giảm khoảng cách, không muốn áp quá gần. Không đúng, các ngươi hẳn nhiều chống đỡ mấy tờ b ẹ trúc có thể để người vắng nhất. Tuân lệnh. Đám cường đạo nghe vậy cùng nhau lệ quang lẹ lẹ gật đầu. Thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ hai, mặt trời mới lên ở hướng đông. Đường sơ và người khác thật sớm thức dậy, chuẩn bị kỹ càng mấy chiếc bệ ú c cùng đủ loại khả năng cần dùng đến vật phẩm, b ư ớ c lên một chuyến quỷ dị lộ trình. vì để ngừa v ắ n nhất, đám cường đạo đều đeo vương thất đại đội huynh đệ d ạ sửa song cương đao. bọn hắn từng cái từng cái thần tình nghiêm túc chảy tại trên mẹ trúc, nhìn qua giống như một đám xuất trinh dũng sĩ đường sơ chống đỡ tiểu trúc cái b ẹ ở phía trước dẫn đường, rất nhanh là đến gặp quỷ địa phương, phát hiện cái kia quỷ cũng sớm đã tại bên bờ chờ đợi. quỷ không gần như chỉ ở chờ đợi, hơn nữa còn hóa trang. trên người của nó thoa khắp không biết nơi nào lấy được màu đỏ xanh thuốc màu, trên đầu đeo một đỉnh dùng cảnh trúc diệp biên chế cực lớn nó lá. từ xa nhìn lại, giống như một đóa hoa hoa lục lục cây năm lớn. có độc. đi thôi. liêu thanh phong nhìn thấy b ẹ trúc c bờ. không nói hai lời liền n g ả y lên, một bên biểu tình lanh khốc hạ lệnh, một bên híp mắt quan sát đường sơ đường sơ hôm nay ăn mặc cũng có chút cổ quái. hắn nửa người trên đều không mặc gì, quan cái cánh tay để lộ ra khắp người vết sẹo, nửa người dưới chỉ mặc một đầu tân thủ quần, hơn nữa còn đem ống quần cuốn lại, thoạt nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống như là thứ gì đều không mang. trừ chỗ đó ra, trên mẹ c h ú c cũng không có mang theo bất kỳ vật phẩm gì, v ắ n một m ộ t phiến. gia hỏa này dở trò quỷ gì? biết rõ lần này ra ngoài rất nguy hiểm, tự nhiên là thứ gì đều không mang theo. Liêu Thanh Phong tâm lý âm thầm nghi hoặc, nhưng mà bởi vì không muốn cùng Đường Sơ nói chuyện, liền chịu đựng không có hỏi. Bất quá hắn không nói lời nào, Đường Sơ lại có lời muốn nói. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo ngài cao tính đại danh. Đường Thiếu Hiệp một bên điều chuyển đầu thuyền hướng về trong hồ này chuỗi hòn đảo trèo đến, một bên chủ động mở miệng gọi ta Liêu Nhị Nhất. Liêu Thanh Phong thần sắc cao lãnh trả lời. Liêu A Di, cái quỷ gì danh tự? Người rõ ràng là cái nam, t ư nhiên để cho ta gọi là A i lẽ nào làm quỷ sẽ quên lúc còn sống giới tính? Đường Sơ nghe vậy, một bên quan sát tỉ mỉ Liêu Thanh Phong tư thái, một bên âm thầm nhổ nước bọt. nghĩ đến trước mặt là chỉ lệ quỷ hắn không dám không nể mặt mũi lúc này nói ra nga lưu a di đoạn đường này quá khứ ngài nếu là có cái gì bất tiện địa phương không ngại trước thời hạn nói cho ta một chút ta hảo trước thời hạn làm p h ò n g nửa g không có liêu thanh phong lạnh lạnh trả lời không có tốt nhất không có tốt nhất đường sơ nhìn ra hắn không muốn cùng mình nói chuyện liền thuận miệng qua loa lấy lệ một câu chuyên tâm chống lên b ẹ trúc lúc này thái dương đã lên cao trên mặt hồ gió mát nhẹ n h ẹ cá nhảy chim bay phong quang vô hạn bệ ú c thuận theo này chuỗi c h ỗ đảo tốc độ cực nhanh tiến tới đường sơ một bên ố n g đỡ cao vừa quan sát đi ngang qua những cái kia hòn đảo, phát hiện sâu này hòn đảo phân bố, tựa hồ có một loại nào đó quy luật. bọn nó có đường cong xếp hàng, một mực hướng về giữa hồ la ra. có địa phương hòn đảo tương đối dày đặc, khả năng liên tục xuất hiện năm sáu tòa thậm chí bảy, tám tòa đảo, nhưng mỗi hòn đảo giữa khoảng cách đều không cao hơn một dặm. có địa phương sẽ xuất hiện đoạn đường, một bên hòn đảo cùng một bên kia hòn đảo, ước chừng có thể cách trên hơn 10 dặm. nếu mà không phải khí trời tốt, rất có thể sẽ mất phương hướng. t r ọ n c h u i c h u i đảo cho người cảm giác, giống như có một đầu cự long ẩn n ú t thiên thủy trong hồ, chỉ đem khủng lộ sống lưng đức quãng để lộ ra mặt nước. thiên thủy hồ. t r ấ n long đài trong hồ này sẽ không thật sự có long đi nếu như những hòn đảo này thật sự là long lưng vậy người này cũng quá lớn đi nó nếu như động một chút vậy ta chấn long đài vẫn không thể bay lên lộn trồng vó lên trời đường sơ vừa quan sát một bên âm thầm nghĩ ngợi cảm giác có chút lo âu lần trước nhìn giao nhân lúc này đứng trước mặt một cái quỷ lại đến một cái cự long cũng sẽ không thể nói không khoa học v n y đang nghĩ ngợi thời khắc nhanh chóng đi tới bệ trúc bỗng nhiên dừng lại thật giống như đụng phải dưới đáy nước là thứ gì đường sơ tuy rằng vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng mà trong tay cầm một cái xào c h e hướng phía trước lảo đảo hai bước sau đó liền lợi dụng x à o t r e ổn định thân hình. Bất quá đứng tại bệ trúc lối vào đón gió mà đứng liêu thanh phong, liền không có may mắn như vậy. Phu p h ù bệ trúc đống nhiên dừng lại, cả người hắn liền đầu hướng xuống dưới cắm vào trong hồ, cực lớn lá trúc nón lá đâm vào trên mặt nước, bắt đầu từ từ chìm xuống, hai cái chân lại hướng về phía bầu trời, dùng sức đạp a đạp, giống như một cái bị người cắm ngược vào thổ người nấm. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, c h u ẩ n ó c gỗ lìn, v ạ m ả i ma sói, rì tản, dân lộ diện. lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới. Trư ơ l n g 107 lần đầu hợp tác. Đường sơ nhìn thấy Lưu a i i ngã ngã vào trong hồ, liền vội vàng tiến lên cứu người. Không, cứu quỷ. Nhưng mà chạy đến bẹ c h ú c trên đầu, hắn liền do dự. Ngược lại không phải sợ nam nữ thụ thụ bất thân, mà là nhớ tới Đối Phương là một cái quỷ, tựa hồ cũng không có thực thể, liền tính nhớ kéo Đối Phương chân, thật giống như cũng không kéo được. Mặt khác, hắn chỉ nghe nói qua quỷ có thể bị hỏa thượng đạo sĩ siêu độ, chưa từng nghe qua quỷ sẽ bị nước ngập chết. Cho nên một chút nghĩ ngợi sau đó, hắn quyết định không hề làm gì. liền muốn xem một cái lệ quỷ lạc thủy sau đó đến cùng sẽ làm gì loại tăng trưởng này kiến thức cơ hội siêu hiếm thấy nhất thiết phải cố mà c h â n quý đường sơ không ra tay cứu giúp đây liền khổ liêu thanh phong x u i x ẻ o liếu thiếu hiệp cũng không biết uống nhiều đoan u ồ n thủy thật vất vả mới vứt bỏ tự tay chế tạo phong cách bài nón lá đ ạ p nước tứ chi leo về trên bệ trúc khu khu cụ h ệ ngươi ngươi mẹ nó khu khu cụ thấy chết h ẹ ệ h không cứu hắn một bên quỳ gối trên bệ trúc ho khan và khát nước một bên không kịp chờ đợi lên án đường sơ cái gì thấy chết mà không cứu đường sơ nghe vậy, mặt đầy kinh ngạc hỏi ngược lại, lưu a di, ngươi cũng sợ chết? ý tứ của hắn là ngươi đều đã là quỷ, còn sợ gì chết? nhưng nghe tại liễu thanh phong trong thay chính là dị c h ủ n g ý tứ, l i ê u thiếu hiệp cho rằng đường sơ là đang dễ cận mình do đường người thân phận, bởi vì hắn mỗi lần thám bản đồ đều phải chết rất nhiều lần, cho nên bây giờ chết nhiều một lần cũng không có vấn đề gì. thấy chết mà không cứu còn chào phúng ư ờ i thật không có gặp qua như vậy đáng ghét người. l i ê u thanh phong trong lòng đối với đường sơ ý kiến lớn hơn, ý kiến lớn liền không muốn nói chuyện. bất quá hắn không muốn nói chuyện, thứ khác lại muốn nói chuyện. 33 ba. ba, ba. đúng vào lúc này b ẹ chúc bốn phía mặt nước đung nhiên sôi trào lên tiếp đó một đám mọc ra cánh tay thần lằn u á i từ trong nước lộ ra nửa người trên bọn nó xếp thành nửa thắng trận phong tỏa b ẹ chúc đi tới phương hướng trong đó mấy con còn liền miệng to để lộ ra miệng đầy dữ tợn răng nhọn hướng về đứng tại trên b ẹ chúc đường sơ phát ra đáng sợ tê tê âm thanh giao nhân đường sơ nhìn thấy trước mắt thần lằn u á i trong lòng mặc dù có chút khẩn t r ư ờ n g nhưng mà cũng không có hoảng bởi vì tình hình như thế ngay từ lúc trong dự đoán của hắn hơn nữa vẫn là trong dự liệu tốt nhất tình hình một trong giao nhân không có trực tiếp đối với b ẹ chúc phát động phá hư. cũng không có đối với Đường Sơ tiến hành công kích, vừa vặn chỉ là chặn lại bẹ c h ú c đường đi, đồng thời đối với hắn đưa ra cảnh cáo. rất hiển nhiên, đám này giao nhân bên trong hoặc là có ai nhận t h ứ c hắn, hoặc là bọn nó đã sớm nhận được qua cấp mệnh lệnh, không thể xuống tay với hắn. nhưng bất kể là loại nào, đều là một cái tin tốt. không thể đi về trước nữa đúng không? Hảo hảo hảo, ta lập tức quay đầu. Đường Sơ nhìn thấy giao nhân nhóm đối với mình tê tê gọi, vừa c ú i người gật đầu chào hỏi, một bên cầm lên xảo che liền cho bẹ c h ú c quay đầu, không có chút nào do dự. mặc dù biết giao nhân đối với mình có ưu đãi, nhưng hắn còn chưa ngu đến mức dám vào đi xâm vào. Song Phương giao tỉnh, còn chưa thâm hậu đến loại trình độ đó. Trên bệ trúc liêu thanh phong thấy một màn này, lại là ngạc nhiên vừa là hâm mộ. Hắn xem qua đường sơ trực tiếp video, biết rõ giao nhân đối với gia hỏa này mở ra một con đường nguyên nhân, nhưng tâm lý vẫn không nhịn được hâm mộ. Càng hâm mộ, lại càng không muốn nói chuyện. Hắn dứt khoát đặt ngông ngồi xuống, muốn nhìn một chút đường sơ tiếp theo sẽ thế nào làm. Ba ba ba. Trong nước giao nhân nhìn thấy đường sơ bắt đầu quay đầu, liền ngừng lại hí cảnh cáo. Bọn nó chậm rãi chìm vào dưới nước, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Lưu A Di, ngươi cái mũ còn m n không? Đường sơ điều chuyển bệ trúc phương hướng. nhìn thấy trong nước lơ lửng kia đỉnh lá trúc n ó lá, rất quan tâm hỏi thăm, nắm đầu rơi xuống, chỉ còn lại một cái hoa hoa lục lục vậy, có c h ư ớ ngại bộ mặt. Không cần. l i ê u Thanh Phong lành l ạ n h trả lời. n g a Đường Sơ đáp một tiếng, liền không hỏi thêm nữa. Hắn im lặng không lên tiếng chống đỡ b ẹ trúc, bắt đầu hướng về Thiên Thủy Hồ phía nam đi tới. Này chuối chuối đảo tại phía nam, hắn gọi tính vòng qua trong đó một hòn đảo, thử xem có thể hay không từ hòn đảo mặt khác tiếp tục đi phía trước. Kết quả không ngoài dự liệu, sự tình cũng không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Khi Bệ Chúc đi đến c h u i đảo phía Nam thủy vực, đi tới không bao lâu, liền gặp phải giống nhau một màn, một đám giao nhân lại chặn lại đường đi. Bất quá, đường sơ cũng không gấp gáp, tâm tính của hắn thận trọng được một nhóm. Lần nữa điều chuyển phương hướng sau đó, hắn tiếp tục chống đỡ Bệ Chúc hướng về càng xa sang mặt hồ đi tới đi tới hai ba dặm sau đó, thao túng Bệ Chúc ở trên mặt hồ vòng một đường vòng cung, lại hướng về ban đầu phương hướng mà đi. Sau đó, lại bị cản. Một lần, hai lần, ba lần đường thiếu hiệp tư tư bất nguyện nếm thử, ngay cả này chuỗi hòn đảo đã biến mất tại ngoài tầm mắt, hắn cũng không có từ bỏ. Thật mười phần thành ý. Ta nói, người rốt cuộc muốn thử được lúc nào? Thì qua giữa trưa, một mực làm bộ cao l á n h liêu thanh phong, rốt cuộc không kiềm chế được nói chuyện. đương nhiên là đem toàn bộ mặt hồ đều thử một lần a. Đường sơ đã sớm đang chờ hắn những lời này, đương nhiên trả lời, không thử một lần, làm sao biết lỗ h ồ n g ở chỗ nào? Chờ ngươi thử xong, ngày 15 tháng 8 đều đến. Liêu thanh phong n ổ nước b ọ n một câu, đen mặt lại nói, quay lại, chúng ta đi, vừa mới đi qua hòn đảo nhỏ kia. Được. Hiện tại bắt đầu, tất cả nghe theo ngươi. Đường sơ nghe vậy, lập tức bắt đầu vung nổi. Kỹ t h u hắn vừa mới lặp đi lặp lại ở trên mặt hồ nếm thử. Không phải là thật cho rằng có thể tìm ra giao nhân p h ò n g ngự chỗ sơ hở, mà là muốn thông qua kéo dài thời gian, khảo nghiệm Lưu a Di tính nhân l ạ i Hiện tại Lưu a Di mở miệng nói chuyện rồi, kia tiếp theo có thể hay không tiếp tục tiến lên một bước, thì không phải trách nhiệm của hắn rồi. Ai chỉ huy, người nào chịu trách nhiệm? Thất bại, thì không phải hắn nổi hào hào n à o Mẹ c h t ú c thứ N lần quay đầu, chạy thẳng tới trước đi ngang qua hòn đảo nhỏ kia. Từ phía sau c ả bờ, chúng ta đi trên đảo xem. Đi đến đảo nhỏ phụ cận, Liêu Thanh Phong chỉ đến hòn đảo phía sau một phiến dưới bờ cắt lệnh. Nếu đã quyết định nhận lấy quyền chỉ huy, hắn liền không lãng phí thời gian nữa. thân là một t ê n vạn chúng chú mục may mắn người chơi liêu thiếu hiệp không phải là hư danh nói chơi hàng người hắn chơi game thời gian đã sớm không phải một năm hai năm hơn nữa chơi dò đường người loại này kỳ quái sáo lộ cũng không phải lần đầu tiên đối với đủ loại trò chơi nội dung cốt truyện thiết kế hắn đều có k h á c sâu lý giải liêu thanh phong tin chắc giống như ngọc nhập giang hồ loại này cỡ lớn trò chơi bất luận cái gì nội dung cốt truyện cùng bản đồ đều sẽ không thiết kế thành t ự cục nhất định sẽ cho người chơi lưu lại thông quan manh mối chỉ cần người chơi có thể thăm dò nhà v é tiểu ý nghĩ liền có thể tìm ra thông quan ẩn tàng chìa khóa Hắn vừa mới t h ở ơ lạnh nhạt rồi đường sơn đếm thử sau đó, đống nhiên trong lòng khẽ động, cảm giác mình muốn tìm kiếm con đường, khả năng cũng không tại trên mặt hồ, mà là ở trên đảo. Bởi vì dựa theo người bình thường tư duy, muốn đi trong hồ một hòn đảo, ngoại trừ từ trên trời bay qua ra, còn lại đúng là từ mặt nước ngồi thuyền qua khứ, hoặc là từ dưới nước n ấ p đi qua. Mà loại này tư duy theo q u ả n tính, chính là trò chơi nhà thiết kế nhóm thích nhất đối tượng. Liêu thanh phong áp dụng phản nghịch tư duy tiến hành phân tích, cảm giác phá cục n ú chốt, rất có thể ẩn nó ai cũng sẽ không nghĩ tới hòn đảo b ê n trên. Sự thật chứng minh, hắn đúng là một người nấm, đầu lớn không phải trang trí. bên trong có chút đồ vật. Bởi vì hai người leo lên đảo nhỏ sau đó, rất nhanh sẽ ở trên đảo phát hiện một nhóm kỳ quái phế tích. Toa phế tích này rồi đ á y là cái cái gạch xếp thành bình đài. Trên bình đài có một đống lớn mục nát đ ầ u gỗ và rất nhiều gì loang lộ kim loại cái k h ố i Tựa hồ là một loại nào đó cỡ lớn khí giới di hải. Đây là vật gì? Đường sơ nhìn đến trên bình đài gỗ mục đầu, mặt đầy h i ế u kỳ. Liêu Thanh Phong không để ý tới hắn, tự mình chuyên tâm nghiên cứu trên mặt đất đống kia gỗ mục s ắ t vụn. Một hồi lâu sau đó, hắn bỗng nhiên mặt lộ nụ cười, tự nhủ, h h ta rõ rồi, bị giết liền có thể phục sinh. đặt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Trư một t r n g t 0 8 tìm bảo cửa thứ nhất. Ngươi hiểu rõ gì? Đường sơ hỏi. Đây là một chiếc máy b ắ n đá. l i ê u Thanh Phong trả lời. Máy b ắ n đá. Đường sơ có chút động, t ò mò hỏi. Thiên Thủy h ồ như vậy hẻo lánh, ai biết chạy đến trên đảo để chứa đ ư ợ c máy b ắ n đá? Lẽ nào tại đây đã từng đánh giặc? Không phải vì đánh trận. l i ê u Thanh Phong đứng lên, biểu tình nghiêm túc giơ tay lên, chỉ đến bên cạnh hòn đảo kia nói, là vì đem người né qua. Cái gì? Đem người né qua? Vì né tránh những cái kia giao nhân. Đường sơ sờ cả một cái. trực tiếp l ắ c đầu nói, không thể nào. Liên tính máy bắn đá có thể đem người ném ra cách xa một dặm, người cũng không chịu nổi. Cho dù có khinh công, cũng không khả năng chịu được loại này chấn động. n g ư ờ i còn tưởng là thật? Liêu Thanh Phong k h ỏ e miệng k h ẽ n h ế t mặt lộ ngạo kiều nói, ta đùa giỡn. Ngươi một cái quỷ đùa gì thế? Ngươi là ngốc quỷ sao? Đường sơ đoán thầm mấy câu, quả quyết đem lực chú ý bỏ vào máy bắn đá di hại bên trên. Nếu nó không phải dùng để đánh trận, cũng không phải dùng đến phóng ra người, vậy khẳng định khác biệt sử dụng. Nếu không chắc chắn sẽ không có người phí tâm phí sức, đem như vậy vật lớn, rời đến hẻo lánh thiên thủy hồ trên đảo nhỏ đến. duy nhất đáng giá cổ nhân làm như vậy nhất định là trong hồ hòn đảo kia bên trên hồ ta rõ rồi đường sơ hướng về phía gỗ mục đầu tư d u y chốc lát đột nhiên ánh mắt sáng lên nói cái này máy bắn đá là dùng để lừa gạt những cái kia giao nhân dưới nước tầm mắt không tốt tối đa chỉ có thể nhìn hơn m 0 ờ i em ở nhưng mà âm thanh lại có thể truyền rất xa dùng trước máy bắn đá đem đá vứt xuống phương xa trong hồ dẫn đi phụ cận giao nhân sau đó nhân cơ hội đi tới tòa tiếp theo đảo dương đông kỵ tây không sai chính là dương đông kỵ tây liêu thanh phong nghe thấy đường sơ phân tích k h o e miệng lại kéo ra kỳ thực hắn cũng sớm đã nghĩ tới những này chỉ là cố ý không nói mà thôi hắn muốn đợi đường sơ hỏi thăm máy bắn đá chân chính sử dụng sau đó nhân cơ hội khoe khoang mình một chút chỉ số thông minh ai biết đường sơ chẳng những không hỏi hắn ngược lại trực tiếp đem máy bắn đá sử dụng nói ra khoe khoang chỉ số thông minh hay sao ngược lại thành bị khoe khoang một phương đầy cũng rất khí hừ người thông minh như vậy vậy ngươi nói tiếp theo nên làm cái gì liêu thanh phong tâm lý tức giận quả quyết đem nổi vung trở về cho đường sơ muốn nhìn một chút giá hỏa này ứng phó như thế nào trước mắt vấn đề khó khăn bởi vì máy bắn đá đều đã thối giữa ánh sáng lại muốn dương đông kích tây dẫn đi những cái kia giao nhân hoặc là tốn thời gian lại lần nữa tạo một chiếc, hoặc là tìm kiếm biện pháp khác. Chính là máy bắn đá loại này cỡ lớn trang bị, không phải nhớ bồi dưỡng có thể tạo. Liêu Thanh Phong cảm thấy trên đảo nhỏ khẳng định còn cất giấu khác qua quan manh mối, nhưng mà vừa dứt lời, hắn liền phát hiện mình lại bị đánh mặt rồi. chuyện này dễ làm, Đường Sơ nhìn lướt qua b ố n phía, tự tin mười phần nói, A Di ngươi trước tiên nghỉ một lát, ta đem thủ hạ của ta gọi tới, lập tức liền có thể làm được. nói xong không chờ Liêu Thanh Phong mở miệng, hắn liền như một làn khói chạy tới đảo nhỏ phía sau, cho đám cường đạo phát động tín hiệu. Mã trưởng và người khác nhìn thấy tín hiệu. lập tức chống đỡ bẹ trúc tới rồi đường sơ cũng không phí lời trực tiếp chỉ chỉ đ ả o nhỏ một đầu khác nói các ngươi trước cùng ta cùng nhau đem tất cả mọi thứ rời đến bên kia trong rừng đi sau đó đem bẹ trúc kéo dài bờ từ trên đảo nhất qua k h ứ h i nhớ không nên đi bên bờ sợ bị giao nhân nhìn thấy được đám cường đạo không có hỏi nhiều lập tức bắt đầu làm theo nhiều người sức mạnh lớn đảo nhỏ lại hơi nhỏ 9 n g ư ờ i đồng tâm hiệp lực rất nhanh sẽ đem mấy tờ bẹ trúc cùng trên bẹ trúc vật liệu mang lên đảo nhỏ một đầu khác tiếp đó đường sơ gọi thủ hạ mang theo mấy dây chói trở lại máy bắn đá phụ cận nhìn thấy kia hai gốc thụ t r ư a h ắ n Chỉ chỉ bên cạnh hai gốc đại thụ, phân phó nói: Các ngươi làm hai cái sợi dây, đem sợi dây hệ đến thân tay c h ó p đỉnh đi. Ghi nhớ, không nên đánh nút tử, muốn đánh nút thòng lọng, chờ lát nữa phải lấy tốc độ nhanh nhất tới xuống. Hiểu rõ. đ á m cường đạo đã không phải là lần đầu tiên làm chuyện loại này, lập tức nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Trong chốc lát, sợi dây liền cột chắc đường sơ n ắ m lấy hai cái sợi dây một đầu khác, tính toán một chút chiều dài, sau đó đem sợi dây của nút, lại dùng dư thừa sợi dây tại nút buộc bốn phía bên cái thô lậu v n g lưới. Làm xong những này, hắn đ n g nhiên hướng về một mực đang bên cạnh t ờ lạnh nhạt liêu thanh phong nói ra: Lưu A Di. chúng ta lập tức liền muốn lên đường, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Liêu Thanh Phong xem qua Đường Sơ trực tiếp video, sớm đoán được gia hỏa này muốn làm gì. hắn biết rõ mình lại bị đánh mặt rồi. bất quá tuy rằng bị đánh mặt, nhưng hắn trong lòng vẫn là thật bội phục Đường Sơ, cư nhiên có thể nghĩ đến dùng hai góc đại thụ thay thế máy b ắ n đá. người bình thường đầu góc cũng không có linh như vậy. Liêu Thanh Phong cao lãnh đáp một tiếng, quả quyết chắp hai tay sau lưng hướng về bên bờ đi tới. hiện tại là Đường Sơ biểu diễn thời khắc, hắn cũng không muốn khi bối cảnh bạn nhắm mắt làm ngơ. đường sơ cũng không so đo một cái quỷ thái độ, lúc này tìm mấy khối đoạn gạch, tiếp tục phân phó đám cường đạo nói, mọi người dây kéo từ thời điểm, không muốn hô khẩu hiệu, tránh cho kinh động những cái kia giao nhân. hiểu rõ. đám cường đạo từng có một lần dùng thụ rút ra h e o kinh nghiệm, lúc này đều hiểu đường gia chuẩn bị làm gì. bọn hắn lập tức xếp thành hàng ngũ, an tĩnh triển khai công tác. bèo. nửa khắc đồng hồ sau đó, mấy khối đoạn gạch được thành công bắn ra đi, hướng về phương xa mặt hồ bay đi. kỹ t h ự c máy bắn đá có thể ném bắn mấy chục kg, thậm chí trăm kg đá lớn. nhưng mà đường sơ vật lý học thật tốt cho rằng hấp dẫn giao nhân căn bản không có cần thiết làm nặng như vậy đồ vật bởi vì âm thanh tại dưới nước có thể truyền bá rất xa hơn nữa không dễ dàng suy giảm cho nên chỉ cần số lượng quá nhiều nhất định có thể đem phủ cận giao nhân đều hấp dẫn tới sự thật chứng minh học giỏi làm gì đều ưu tú mấy khối đoạn gạch bởi vì trọng lượng tiểu tại hai góc đại thụ bắn ra hạ đủ đủ phi hành mấy trăm mét khoảng cách mới phủ phủ phủ phủ rơi vào trong hồ bọn nó vừa kích thích bọt nước đảo nhỏ bốn phía trên mặt hồ liền lật ra rất nhiều l à sóng giống như có cái gì dưới nước sinh vật bị quấy rối một dạng nhanh nhanh nhanh lại đến hai phát Đường Sơ thấy vậy, lập tức phân phó đám cường đạo không ngừng cố gắng, m ì n h Tắc Đem đã sớm chuẩn bị xong mặt khác mấy khối đoạn gạch bỏ vào trong t ú i lưới. Bèo, bèo. Trong chốc lát, thân hai đợt đoạn gạch lại bị bắn ra ngoài. Mau đem sợi dây cởi xuống. Chúng ta đi tỏa tiếp theo đạo. Ghi nhớ, chờ lát nữa chống đỡ cao thời điểm, tận lực nhỏ tiếng một chút, không nên náo u ấ t động tĩnh. Đường Sơ biết mình là giữa không nhiều, một bên phân phó thủ hạ, vừa chạy hướng về thả b ẻ c h ú c địa phương, tự mình động thủ đem kia trường tiểu b ẻ c h ú c lôi vào trong nước, sau đó đứng tại bên bờ cẩn thận quan sát phía trước thủy đạo động tĩnh. Trong chốc lát, đám cường đạo cũng chạy tới. bọn hắn ba chân bốn cẳng đem mấy tờ đại trúc việt kéo xuống rồi thủy đem vật liệu đều thả lên xuất phát đường sơ xác định thủy đạo không có gì động tĩnh sau đó quả quyết hạ lệnh liêu thanh phong thấy vậy liền vội v à n g nhảy tới tiểu trúc cái bệ bên trên đoàn người nhẹ nhàng chống đỡ b ẹ trúc một bên tiểu mẹ mẹ vạch về phía đối diện hòn đảo kia một bên cẩn thận từng l y từng t í lưu ý trong nước động tĩnh rất sợ có giao nhân bỗng nhiên từ dưới nước chui ra ngoài thật may lo lắng của mọi người là dư thừa một dặm chiều rộng thủy đạo mấy phút liền thông qua trong lúc cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào nhanh nhanh nhanh đem tất cả mọi thứ đưa lên mở rời đến mở phía bên kia một bên đi, đi đến bên mở, Đường Sơ lập tức mệnh lệnh mọi người diễn lại cho cũ. tiếp theo, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. lúc mặt trời lặn, đoàn người đã leo lên thứ sáu hòn đảo nhỏ. bất quá vừa lúc đó, mọi người gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. bởi vì mọi người kinh ngạc phát hiện, hòn đảo nhỏ này đã là phía trước liền khối hòn đảo cuối cùng một tòa, tòa tiếp theo đảo. tuy rằng ở trước mắt lực có thể đụng trong phạm vi, nhưng ít nhất tại ngoài mười dặm. từ trên mặt hồ nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một cái đại khái hình dáng. trước mắt như vậy một mảng lớn chống c h ả i thủy vực, muốn háo ném đá dẫn đi giao nhân. sau đó nhân cơ hội thông qua nhất định chính là si tâm vọng t ư ờ n g cho nên nhất thiết phải nghĩ biện pháp khác một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ốc chuồn ốc gỗ lìn vam hải ma sói dị tản d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương t t r ă n chín t u ầ n kịch mở màn nhìn thấy sắp trời dần tối đường sơ quyết định quyết đoán nghỉ ngơi tại c h â đám cường đạo nghe được mệnh lệnh lập tức bắt đầu chia công việc làm việc bọn hắn có tại trên đảo nhỏ b ắ t rồi qua đêm trời có chuẩn bị sinh hỏa nấu cơm đường sơ sợ bị giao nhân chú ý tới, không dám để cho thủ hạ đốt đống lửa, dứt k h o á t tự tay trên mặt đất đào hai cái không khói bếp, để bọn hắn để lên cái hũ hầm ăn đám cường đạo m ệ t m ỏ i cả ngày, bụng đã sớm đói bụng đến đủ cục gọi. cái hũ t ủ y mở một cái, bọn hắn liền đem mang theo đủ loại nguyên liệu nấu ăn hướng bên trong nhét, chế biến tốt cá t n m a, thịt rua m a n g tre a, rắc lên đủ loại đồ gia vị, cài đặt tràn đầy hai đại bình. trong chốc lát, trên đảo nhỏ liền hương thơm tràn ra. đ ư a ra, d ọ cơm, d ọ cơm, chói đ ắ tốt. Hồ tươi mới nổi hầm cách thủy cũng vừa hảo nấu chín đám cường đạo chia xong c h é n đũa, liền mời đường sơ động trước đệ nhất đũa. Đây là sơn chạy quy củ đường sơ cũng không khách khí, g ắ p khối ô quy thịt bỏ vào trong miệng. Một bên vui vẻ nay, một bên tỏ ý mọi người chạy, chạy, phân p h ậ n Đám cường đạo nghe vậy, lập tức bắt đầu vui sướng ăn uống. Cả ngày hôm nay đều rất bình an, bữa ăn tối cũng rất phong phú, tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhưng mà có một người rất không vui, chẳng những không vui vẻ, còn rất tức giận. Cái người này chính là liễu thanh phong. Bởi vì đường sơ cùng đám cường đạo đều cảm thấy hắn là một cái quỷ, mà quỷ thì không cần ăn cơm. cho nên ai cũng không có gọi hắn cùng nhau ăn. Cái này khiến l i ê u Thanh Phong cảm giác mình lần nữa bị vũ n c Sáng sớm khi xuất phát, hắn tuy rằng mang theo một ít trái cây rừng trong người bên trên để mà lót dạ, nhưng mà lúc này nhìn thấy Đường Sơ cùng đám nở t ờ cờ ăn uống thả cửa, lại đem mình bỏ rơi ở bên cạnh, không nén nổi giận đến hàm răng ngướng ấy. Sống như vậy lớn, hắn còn chưa từng chịu đựng loại này làm đủ. Một đám đồng bọn tại trước mặt ăn uống thả cửa, tự nhiên không gọi hắn. Các ngươi cho là mình là người t h ủ y điển sao? Lưu Thanh Phong một bên nói thầm, một bên cắn răng nghiến lợi đi tới góc, ngồi t r hổm dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây vẽ lên cái vòng tròn. nhưng vận mệnh chính là thần kỳ như vậy. Lưu i Thiếu Hiệp trên mặt đất vẽ mấy vòng vòng mấy lúc sau, đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì mặc kệ hắn sử dụng r a bao lớn kình, nhánh cây trên mặt cắt vẽ ra cái vòng tròn độ sâu đều giống nhau như lúc, thật giống như dưới c á c mặt có khối bằng phẳng để trần t ự n h ư x o ạ t xoát xoát. Lưu Thanh Phong trong lòng hơi động, quả quyết vứt bỏ n h ữ n g cây, trên mặt cắt đào lên. không ngoài sở liệu, khi bề mặt đất cắt biến mất sau đó, phía dưới quả thật xuất hiện hai khối phiến đá. hai khối phiến đá liếc mắt đều có nửa c h ư ợ t bong, phía trên t r ạ m chỗ phức tạp hoa văn, chính giữa vị trí còn cần hai cái to lớn vòng sắt, nhìn qua giống như nằm dưới đất một cánh cửa chính. Liêu Thanh Phong thẳng tắp nhìn t r ằ m c h ằ m phiến đá nhìn chốc lát, đột nhiên không giải thích được nửa g mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, đạp phá Thiết Hải vô mịch sử, đưa không phí chút công phu. Ông trời ơi, đại địa nha, các người đối với ta thật là không tệ a. p h ầ n Phật. đang dùng cơm đường sơ và người khác nghe thấy quỷ kêu âm thanh, tất cả đều bị dọa sợ đến n g y dựng lên. n g o a tào. Tiêu quỷ nổi điên. Đoán chừng là trời tối quan hệ, bốn phía âm khí tăng thêm. Mọi người đừng sợ, ta đem lần trước đào được tử kim bát mang đến, chúng ta cùng nhau gõ bắt niệm di đà Phật, nó khẳng định không dám tiếp cận. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lấy ra. mọi người rối loạn tương mừng, chuẩn bị đối phó lệ quỷ. bất quá ngay tại lúc này, lại nghe lệ quỷ đột nhiên nói ra, ta biết làm sao đi chỗ đó t ò a đảo rồi. làm sao đi? đường sơ kiên chỉ đến cùng tiết tra. địa đạo. liêu thanh phong chỉ chỉ dưới chân phiến đá, tự tin m ư ờ i phần nói, phía dưới này có một đầu địa đạo, có thể từ dưới hồ mới đi xuyên qua, thẳng tới tòa tiếp theo đảo. địa đạo. n g ư ờ i đứng tại trên mặt đất cũng biết trong lòng đất có địa đạo. quỷ đều có mắt nhìn xuyên tường sao? đường sơ trong tâm một hồi thì thầm, trên mặt lại làm bộ vui vẻ nói, hảo hảo hảo. địa đạo hảo. dạng này chúng ta cũng không cần lo lắng nữa những cái kia giao nhân rồi không thể xem thường liêu thanh phong lắc lắc đầu nghiêm mặt nói đây địa đạo thâm nhập đáy hồ chiều dài tiếp cận m ớ i dặm sợ rằng không có tốt như vậy qua kinh nghiệm nói cho hắn biết càng đi về phía sau cửa ải quá quan độ khó càng cao trên đường cất giấu nguy hiểm cũng càng đáng sợ nếu mà không vạn phần cẩn thận rất có thể dã tràng xe cát nghĩ tới đây liêu thanh phong đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ x ù mặt đi thẳng tới đám cường đạo chính giữa đoạt lấy mã trưởng vừa mới lấy ra cái kia tử kim bát tiếp đó hắn lại chuyển thân cầm lên trong cái h n g n g cho tự mình xối rồi tràn đầy một đại bát hồ t ớ i mới sau đó đi tới bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, tự mình ăn ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt, là vừa tải một trong điều kiện tất yếu, không thể khách khí. bất quá đường sơ cùng đám cường đạo nhìn thấy cử động của hắn, lại lần nữa bị giật mình. mọi người nhìn thoáng qua nhau, thầm nghĩ trong lòng đây quỷ d ã quá không đi. nó vừa mới nhất định là nghe được chúng ta nói, cho nên mới cố ý c ấ p đi từ kim bát, còn trực tiếp dùng bát ăn đồ ăn. đây là trần chuỗi cảnh cáo a xem ra tiếp theo trên đường, nhất thiết phải càng thêm tôn trọng nó mới được. cũng trong lúc đó, thiên thủy hồ nam bờ bên thác nước ánh nắng chiều bên dưới, một nhóm hơn m ư i người đột nhiên từ bên dưới vách núi mới bay vọt đi lên. rơi vào đường s ơ đã từng đã đứng khối đá lớn kia bên trên phía dưới thác nước vách đá cao đến mấy trăm mét những người này có thể trực tiếp thuận theo trên vách đá đến hiện nhiên kinh h công trình độ đều cực cao bọn hắn sau khi đi lên dọc theo dòng sông đi đến thiên thủy bên hồ tìm một bằng phẳng trong rừng đất trống động tác nhanh chóng dựng mấy cái lều vải tiếp đó mười mấy người lại tụ tập cùng nhau đốt lên một đống lửa sáng ai các n g ư ờ i dọc theo bên hồ đi một vòng xem có bao nhiêu người trong giang hồ đến cùng làm việc xấu có danh tiếng trước tiên đừng núc í c h cái khác tạp ngư toàn bộ r ế t ngay tại chỗ một tên mặt trắng không dâu Trên người mặc áo m ã n g bảo màu tím người trung niên chắp hai tay sau lưng đứng tại bên đống lửa, dùng một loại bất nam bất nữ âm thanh hạ lệnh. Tuân lệnh. Hơn 10 người trên người mặc màu đen cầm y lìa, n g ợ c t h e o phi ương tinh trắng hán tử nghe vậy, đồng loạt hành lễ. Nếu mà đường sơ tại chỗ, nhất định sẽ bị sợ giật mình. Bởi vì nhóm người này, toàn bộ đến từ lúc trước hắn giả mạo qua hộ long sáu vệ một trong phi ương vệ, không chỉ đến từ phi ương vệ, hơn nữa còn là phi ương vệ bên trong tinh anh. dẫn đầu hồ công công, chính là đương triều đại thái giám vương phấn thủ hạ 6 vị truyền lệnh thái giám một trong, chuyên môn phụ trách cho phi n g vệ truyền lệnh hồ đại biển. còn thừa lại h i nhân bên trong ngoại trừ phi ương vệ chỉ huy khiến cho khương tụng không có đích thân đến tổng cộng đến một tên chỉ huy phó sứ hai tên thiên hộ sáu tên bách ộ và mấy tên người mang sở trưởng người tài giỏi đội hình như vậy cơ hồ là phi ương vệ phần lớn tinh anh cho dù thái tuyệt tôn và người khác thấy bọn họ cũng phải cung cung kính kính tiến đến thăm hỏi sức khỏe hồ công công hạ xong mệnh lệnh sau đó chuyển thân đi tới lâm tử một bên một bên m e o mắt nhìn bóng đêm phủ xuống mặt hồ một bên cười lạnh nói 15 tháng tư long n g ừ n g đầu lên trăng sáng trên cao thiên cơ hiện chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám làm ngày kia mệnh chi người một thế i ớ i phép thuật đầy huyền bí